chương ba mươi chín thử long kiếm ra khỏi vỏ chương ba mươi chín thử long kiếm ra khỏi vỏ hai bên loạn thạch bên trong đi ra mấy thân ảnh những người này mặc trên người háo da trong tay hoặc n ắ m khảm đ a o hoặc n ắ m trường t h ư ơ n g từng cái hung thần á c sát trong mắt trải rộng dữ tợn hết thẻ bốn người ba cái là lực hồn cảnh tự dai một cái là khí hồn cảnh nhất dai hát phỉ b ạ c h dạ chim hỏi biết liền tốt đem trên thân thứ đáng giá đều giao ra đi cầm đầu một cái độc nhãn đầu chọc vừa cười vừa nói hấp phỉ là chuyên môn tại cùng loại tống táng nguyên loại này hồn tu người trải qua thường ẩn hiện địa phương tiến hành lược kiếp t ạ c nhân bọn hắn đối phổ thông tiền vật không có hứng thú cho nên sẽ không mai phục tại trên đường núi bọn hắn cấp đoạt chỉ có h ồ n đan phát bảo những vật này không nghĩ tới ta lần đầu tiên tới cái này liền đụng tới các ngươi loại người này có ý tứ bạch dạ một tay nắm lấy nhẫn kiếm tay kia từ tiềm long trong nhẫn móc ra h ồ n đan vẫy rơi trên mặt đất thần tinh lạnh nhạt nghi m u ố n mình tới bắt đi hòn đan rơi xuống đất những cái kia hấp phỉ mắt lộ ra tham lam chi quang gầm nhẹ một tiếng lập tức x u n g tới hồn lực bạo động cầm đầu một dẫn theo khảm đ a o hát phỉ hồn lực dường như mang new lực lượng chấn động không khí kia khủng bố to lớn khảm đ a o tựa như man n e u và chạm chém tới tới tốt lắm bạch dạ huy động nhuyễn kiếm b ù tới loại này nương môn dùng kiếm cũng dám cùng ta đổi bính nhìn ta xé ngươi kia hát phỉ cười to kinh lực chìm xuống nhưng khi kia nhuyễn kiếm đụng vào khảm đ a o bên trên n h á y mắt hắn hiểu được thanh kiếm này đáng sợ loảng xoảng mấy ngàn cân nhuyễn kiếm bắn ra kinh người chi lực nhìn như nặng nề khảm đau tựa như ngã nát pha lê chia năm xẻ bảy lực lượng thuận trôi đau chấn động tới kia hát phỉ hai tay giam giác hai tay bẻ gãy、à. hắc phỉ phát ra thê lương tiếng tê ơ bạch dạ ám hừ một tiếng khu động lực cánh tay đem nhuyễn kiếm đánh tới soạt hắc phỉ đầu lâu trùng kiếm trên nhuyễn kiếm lực lượng tựa như vô số cái bàn tay đem thân thể của hắn giật ra chia năm xẻ bảy máu thịt bé bét máu tơi nội tạng loạn loạn tung tóe những cái k i a phóng tới bạch dạ hắc phỉ nhóm ánh mắt trì trệ bộ pháp lập tức cứng nở cái này chút trình độ vẫn là không muốn làm hắc phỉ tương đối tốt miễn cho đồ vật không có cất được ngược lại mất mạng bạch dạ nhạt nói hôn đản tia độc nhãn đầu chọc dận không kèm được liền muốn xuất thủ nhưng vào lúc này mặt đất đột nhiên rung động mấy lần Mọi người đều kinh. bạch dạ sắc mặt ngưng lại ánh mắt hướng t r ô n vùi nguyên chỗ sâu nhìn lại sao chuyện gì xảy ra đại ca giống như giống như có điểm gì là lạ、à? mấy tên hắc phỉ nơm nớp lo sợ giống một cái đáng sợ âm thanh n m vang lên n ộ t ngạt bên trong mang theo vài phần cường đại cảm giác đè nén mấy người chỉ cảm thấy ra đầu nổ tung h ả o h ả o khó chịu s i u s i u s i u lúc này mấy đạo tấn manh thân ảnh từ t r ô n vùi nguyên chỗ sâu thoát ra tựa như tia chớp hướng ra ngoài trào lên bạch dạ sầm mặt lại lập tức lui lại nơi xa mấy khối giống như núi nhỏ lớn tảng đá đột nhiên nổ t u n g một đầu khổng lồ cự thú vọt ra cự thú đầu có hai sừng làn da hiện xanh đậm chi sắc cái cổ chỗ che kín lông bẩm toàn thân lóe ra như mãng xà thiền điện cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết kinh lôi thú bạch dạ trái tim phát ngưng t r ô n vùi nguyên loạn thạch tại trước mặt nó tựa như đống cắt đồng dạng dẫm đạp lên đi liền thành một mịn kinh lôi thú là t r ô n vùi nguyên bên trong tiếng tăm lửng l â y hung thú chết tại nó trong tay hồn tu cao thủ đếm không hết nhìn nó nổi giận dám vẻ định là có người có ý đồ với nó loại này cao d a hung thú toàn thân là bảo nếu đ đầy đủ ăn cả một đời tia ba tên h ắ c phỉ đang muốn chạy trốn nhưng kinh lôi thú tốc độ nhanh không có yên lòng một đạo thiểm điện đánh tới đem tia độc nhãn đầu chọc chém thành khói đen còn lại hai người dọa đến chân đều mềm quay người lộn nào h chạy trốn nhưng những người này cũng không phải là trước đó những cái tia nhanh như điện chấp cao thủ bọn hắn chạy trốn tốc độ há có thể hơn được kinh lôi thú đừng nói là bọn hắn bạch dạ cũng khó thoát nó chảo khí, khí hồn cảnh người đã có thể lấy khí ngự hồn bọn hắn còn dừng lại tại lấy lực ngự hồn giai đoạn chỉ chốc lát sau hai tên hát phỉ cũng chết thảm ở kinh lôi thú dưới vớt bạch dạ thần s ắ c tỉnh táo đầu phi tốc xoay tròn suy tư lui cách chi pháp nhưng tại lúc này bên hông đột nhiên luồn lên trận trận sao động hắn quay đầu nhìn lại phát hiện vô danh kiếm lại lạc lạc rung động no ngoe muốn động hắn hít vào một hơi ngừng lại bộ pháp mắt như chị mừng nhìn chằm chằm kia vọt tới quái vật khổng lồ liền bắt ngươi thử kiếm bạch dạ một tay nắm chặt chỗ u kiếm thể nội thiên hồn bộ pháp hồn lực giống như thủy triệu tôn u hướng hai chân của hắn người thân người c ô n lại một cô kỳ diệu khí thế từ trong cơ thể của hắn cách ra đi vốn không đoạn gợi lên quần phong đột nhiên yên tính lại kia phát quần kinh lôi thú p h ả n phất cũng dự cảm đến cái gì. bộ pháp chậm mấy bước nhưng nó toàn thân như mãng xà thiểm điện lại đồng loạt hướng bạch dạ đánh tới v à n h đông trăm đạo thiểm điện hung h ă n g đập xuống đất chấn động đến đại địa cùng rung động nhưng một giây sau một đạo kim mang đột nhiên xé mở đêm đen bay về phía phương xa càng đem toàn bộ đại địa xinh xinh xé thành hai nửa kinh lôi thú kia thân thể cao lớn lập tức cương tại nguyên chỗ không núp đ í c h mà tại sau lưng nó là một thân ảnh mơ hồ Cùng lang sông Kinh lôi tập. thú trăm đ minh mông hồn lực phát tiết đã triệt để chết đi bạch dạ thu chiêu ánh mắt lập tức rơi trong tay thanh này kim sắt trên trường kiếm kiếm này tản ra ảm đạm kim quang lại ông ông tác hưởng kiếm minh phảng phất có thể xuyên thấu mà nghĩ chẳng qua cầm kiếm tay lại cảm nhận được một cô nóng hởi nhật ý hắn vội vàng đem kiếm thu nhập vào kiếm mới phát hiện lòng bàn tay ra đã hoàn toàn bị bỏng không còn hào kiếm bạch dạ nhịn không được hô trong lòng kích động không thôi một kiếm này vi lực ngay cả chính hắn cũng không thể phán đoán rốt cuộc mạnh cỡ nào chẳng qua một kiếm này sau hắn có thể rõ ràng phát giác được kiếm này bên trên năng lượng đã bị bay hơi không còn một m nhưng t h i mà c h n đúng chậm dãi hấp thu vào kinh lúc t h tràn l này đang trước t h u y ể n đến mấy trận tiếng xe gió bằng hữu hảo thủ đoạn thế mà đem kinh lôi thú xóa đi vội phục vội phủ, bội phủ. bạch dạ ngẩng đầu nhìn lên là trước k i a thoát đi những người kia nói chuyện nam tử sinh khí vũ hiên ngang thân mang viền vàng t r ắ n g phục mang kim phối ngọc thoạt nhìn như là nhà giàu sang mà phía sau hắn nam tử thì một thân đa u p h ụ phối đ a u mà đứng giống như là nó thuộc h ạ mà nam tử một bên nữ tử kia thì khí chất hoàn toàn không giống nàng sinh đại mi núi xa mắt ngọc mày n g à i da thịt như tuyết lông mày ở giữa vải lấy khí khái hào hùng nữ tử mặt không biểu tình hai con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm bạc ừ n nữ tử này sao cảm giác có chút nhìn con mắt bạc trong lòng thầm nghĩ lại không biết ở nơi nào gặp qua nữ tử này chỉ là điêu trùng tiểu kỹ mà thôi bạch dạ thuận miệng ứng tiếng tiếp tục dọn dẹp kinh lôi thú thi thể điêu trùng tiểu kỹ không phải đâu vừa rồi ta chỉ thấy kim mang loại lên kinh lôi thú liền mất mạng nhưng bằng h ư u thực lực tựa hồ ngay cả khí hồn cảnh đều không có nghĩ đến là dùng cái gì không được bà bối mới đưa kinh lôi thú cho đ ổ diện đúng hay không công tử kia vừa cười vừa nói bạch dạ nhìn người kia một chút không nói gì tiếp tục dọn dẹp nhưng tại lúc này kia công tử đột nhiên tiến lên mấy bước cười nói bằng hữu cái này kinh lôi thú thi thể khổng lồ như vậy một mình ngươi an hạ sao ngươi cuốn như thế một vòng chính là nghĩ kiếm một t r a n canh bạch dạ nhạc hỏi kinh lôi thú vốn tại tống tá nguyên n g chỗ sâu nơi đó hung thú trải rộng nếu không phải là chúng ta đưa nó dẫn ra người ha có thể giết nó bên cạnh nữ tử kia khe nói n g ư ơ i là ai bạch dạ hỏi ta là ai có liên quan gì tới n g ư ơ i nữ tử ngạo tức giận nói không quan hệ với ta tốt nhất bạch dạ khe nói cũng không để ý tới tiếp tục phân giải lấy thi thể n g ư ơ i nữ tử khó thở liền muốn động thủ bên cạnh công tử t h ấ y thế vội vàng ngăn lại nữ tử động tác của hắn mười phần y u nhã cử chỉ đều mười phần giảng cứu trước tiên đối với bạch dạ thi lễ xoay qua c ư ờ i nói bằng h ư u lời của ta mới vừa rồi thật có chút đường đột ta c h ư a tự giới thiệu hạng ta gọi thái thiết h i ế u là vương triều đại tướng quân thái đông c h i tử vị này thân phận không tiện lộ ra xin hãy tha lỗi thái đông c h i tử bạch dạ trong lòng xếp chặt nhưng mặt không đổi sắc n h ạ t nói ồ nguyên lai là tướng quân c h i tử a thất kính thất kính nói là thất kính nhưng bạch dạ lại là nhìn cũng chưa nhìn những người này nữ tử kia không vừa mắt khinh thường khen ó i tặc mi từ mục xem xét cũng không phải là đứng đắn gì người thái công tử đừng nói ta hãy hỏi chỉ là nàng như thế há miệng không ngừng tổn hại ta Ta tốt ta Tiện. liền là ngươi phải không phân các tốt chỗ, không phải ta chính sẽ chỗ, Phạm các bạch dạ n h ậ t nói lại là đem nổi một chút vung ra kia trên người nữ tử nữ tử sửng sốt một chút khí thẳng dập chân bằng hữu nàng không phải ý tứ này ngài không cần để vào trong lòng l ờ i nói thật cùng ngài giảng đầu này kinh lôi thú đối với chúng ta rất trọng yếu cần đan n à y người cũng không bình thường không tầm thường ai vương triều trưởng công chúa thái thiên khiếu cười nói nhưng bạch dạ nghe xong t h ầ n s ắ c vẫn không có nửa điểm biến hóa thản nhiên nói thật sao kia có quan hệ gì với ta lợi ấy rơi xuống ba xác mặt người đều khó nhìn lên thái thiên k h i ế u hít một hơi thật sâu nói bằng h ư u có thể cho ta cái mặt mũi đem nội đan ngừng ra mặt mũi của ngươi như thế đáng tiền bạch dạ vừa nói một bên phân giải chỉ chốc lát sau khổng lồ kinh lôi thú thi thể cũng chỉ thừa không xương bằng h ư u không muốn n h ư ờ n g thái thiên k h i ế u lông mày ám động ta giết cái này kinh lôi thú các ngươi chạy tới một câu liền muốn đi chân quý nhất nội đan trên đời này có chuyện dễ dàng như vậy sao bạch dạ mặt không biểu tình đ ồ h ữ n trướng công tử nhà ta khách khí với ngươi là nể mặt ngươi ngươi còn thật sự coi chính mình là cái gì lại không đem nội đan giao ra vậy liền đem mệnh giao ra thái thiên k h i ế u đao sau lưng vệ nhịn không được gầm nhẹ nói đã dặn này vậy cũng chớ nói nhảm động thủ đi bạch dạ nhạt nói một trận này là không thể tránh được hắn đã sớm chuẩn bị sẵn sàng ngươi thật cho là chúng ta sợ ngươi sao nữ tử kia tựa hồ kiềm chế hồi lâu một đôi xinh đẹp con ngươi cơ hồ phun ra lửa đều tỉnh táo chút người này tùy tiện liền đem kinh lôi thú chém giết chúng ta nếu như cùng hắn giao thủ sợ ăn thiệt t h i thái thiên k h i ế u t h ấ p giọng nói thiên p i ế u vậy ngươi nói làm sao bây giờ nữ tử cao mày nói tống tá nguyên bên ngoài có chúng ta chuẩn bị dùng để giết kinh lôi thú một n g à n người đội ngũ đem cái này một n g à n người đều đến hắn cho dù có bản lĩnh lớn bằng trời cũng trốn không thoát lòng bàn tay của chúng ta chứ ổn định hắn hiểu không tốt vậy liền theo như lời ngươi nói làm nữ tử gật gật đầu ba người nhỏ giọng nói gì đó b ạ c h dạ mặc dù nghe không rõ nhưng biết chắc là gây bất lợi cho chính mình hắn suy nghĩ một hồi nhi chuẩn bị rời đi nhưng vào lúc này nơi xa truyền đến một loạt tiếng bước chân ngay sau đó là kinh hô tỉ tỉ thiếu ca các ngươi làm sao tại đây thanh em này tốt quanh hai bạch dạ nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn lại nhìn thấy người tới lập tức s ư ứ n g sở nam c u n g m ị chương bốn mươi xảo nộ chương bốn mươi xảo nộ bạch dạ nam c u n g m ị lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng nhỏ chạy tới hưng phấn nói làm sao ngươi tới vương đô trước đây không lâu đến bạch dạ sắc mặt ngưng lại nhìn bên kia ba người thấp giọng nói nam c u n g m ị ngươi biết bọn hắn đương nhiên nhận biết ta bọn hắn là anh ta thái thiên khiếu cùng ta tỷ nam cung t h á i a nam c u n g m ị muốn nói cái gì nhưng nói được nửa câu nhưng lại ngừng lại phát giác được mấy người bầu không khí không đúng cẩn thận hỏi các ngươi phát sinh cái gì rồi bạch dạ lắc đầu ta bạch dạ cũng thật sự là nhìn nhầm không nghĩ tới ngươi đúng là vương triều công chúa nam cung mị giật mình lúc này minh bạch bạch dạ là từ thái thiên khiếu cùng nam cung thải miệng bên trong biết được thân phận của nàng nàng hướng ba người kia nhìn lại nghi ngờ nói thiên khiếu các ca, ca tỷ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra không có việc gì không có gì mị nhi m u ố n như vậy ngươi tại sao lại ở đây thái thiên khiếu đẩy mặt nụ cười nói ta cùng mấy vị đồng môn đến cái này chấp hành học viện nhiệm vụ nam cung mị nói r ứ t lời phía sau nàng mấy tên nam nữ đi lên phía trước đối thái thiên k i ế u cùng nam cung thải ôm cử nói bãi kiến trưởng công chúa gặp qua thái công tử thánh đạo học viện bạch dạ lưu ý đến mấy người kia cùng nam cung mỹ trên thân phục sức ánh mắt nắm thật chặt nguyên lai là thánh viện tài tuấn h à n h nộ h à n h nộ thái thiên khiếu thở dài đắp lễ mấy vị này sư huynh sư tỷ đều là ta thánh viện cao thủ bọn hắn biết được ta chỗ này chấp hành nhiệm vụ đặc địa đến đây xứng đôi một đường này như không có bọn hắn chiếu cố bị nhi sợ là muốn ăn không ít đau khổ đầu nam cung mỹ nói n ô mội đến các vị tuấn tài chiếu cố nam cung thải ở đây đa tạ các vị nam cung thải nhặt nói mấy người nghe tiếng thụ sùng nhự kinh vội vàng đắp lễ t h i ê nếu k h i c như ta phán đoán không sai đây là kinh lôi thú không xương nhất định là thiên khiếu công tử cùng thải công chúa liên thủ đánh chết kinh lôi thú lại bị người này cắm mất ước muốn phân chiến t a n h cho nên mới xảy ra tranh trước bên cạnh một người âm dương quái khí mà nói con mắt còn viết lấy bạch dạ quần áo trên người bọn hắn nhận ra đây là tàng long viện p h ụ c sức bạch dạ khuôn mặt bình tĩnh thấp giọng khe nói làm sao thánh viện người liền thích đem trắng nói thành đèn sao n g ư ơ i mắt chưa gặp thai chưa nghe không rõ ràng tình trạng liền h ồ cắn người linh tinh là chó sao hôn trướng ngươi nói cái gì người kia giận người bên cạnh lập tức ngăn lại hắn sư đệ được rồi chó cắn ngươi một ngụm ngươi còn muốn cắn trở về sao đừng ở điện hạ cùng công tử trước mặt ném ta thánh v i ệ n mặt người kia nghe xong gật gật đầu khe nói sư h u n h nói rất đúng không thể cùng chó chấp nhặt dứt lời liền lui trở về phế vật lúc này bạch dạ lại mở khang n g ư ơ i mấy người khó thở như không có gan động thủ liền trung thực n g ậ m miệng không có bản lĩnh cũng không cần khắp nơi t r e o chọc người bạch dạ thần sắc bình tĩnh a người kia tựa hồ chịu không được rút ra bên hông kiếm liền b à o tới sư minh không muốn a nam cung m ị vội và ngăn ở người kia trước mặt sư muội ngươi tránh ra người kia gầm nhẹ sư minh bạch dạ là bằng hưu ta xin đừng nên cùng hắn so đo việc này coi như thôi được không nam cung bị vội la lên nam cung bị đến cùng là công chúa nàng tự nhiên có phất lượng người kia do dự nhưng vào lúc này nam cung m ị sau lưng truyền đến hử l ệ n h công chúa điện hạ ngài tựa hồ cầu lầm người đi việc này coi như thôi cũng không phải nhìn hắn mà là nhìn ta là bạch dạ thanh âm hắn sát mặt băng lãnh trong mắt sát ý nghiêm nghị người này nhục ta là ta không có ý định bỏ qua hắn ngươi để hắn giàn xếp ổ n thỏa hữu dụng không nam cung m ị sững sở nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn xem hắn lẩm bẩm nói bạch dạ cái này sư muội ngươi cũng nghe đến tiểu tử này quá cuộc vọng hôm nay không giết hắn ta thánh viện mặt mũi ha không mất hết nam tử kia gầm nhẹ trực tiếp đẩy ra nam cung bị hướng bạch dạ phóng đi h ắ người hồn n lực bạo đ ộ một c ơ lớn t kia cầm thét hồn lực phát tiết mũi kiếm rơi xuống đồng thời một cô áp lực cũng theo đó hàn đến áp bách nó thân thường nhân như chúng cái này chiêu thân hình không thể động đậy không chỗ tránh né tất bị nó chạm nhưng bạch dạ khác biệt hắn cánh tay chấn động bàn tay hướng bên hông lao đi một thanh tế n h u y ễ n trưởng kiếm âm vang mà ra mũi kiếm vẽ ra trên không trung một cái vòng tròn chấn động tới người kia lợi kiếm ẩm lãnh nguyệt nháy mắt vỡ vụn rất ngoan lực lượng đem nó đánh bay hồn lực như sụp đổ tán loạn hắn rơi trên mặt đất miệng phun máu tươi một kích đánh bại bốn phía người ánh mắt trì trệ thật hung hung hãn làm sao có thể người này ngay cả khí hồn cảnh đều không phải lại có thể một kích đem khí hồn cảnh nhị giai tống sư đệ đánh bại là c h ạ c cả kinh nói hẳn là thanh kiếm kia có gì đó quái lạ người bên cạnh nói nhỏ liền thấy bạch dạ dẫn theo nhẫn kiếm hướng người kia đi đến trong mắt của hắn sát cơ lộ ra mấy tên thánh viện người thấy thế lập tức v ọ t tới dừng tay ngươi thật đúng là muốn giết hắn sao mấy người rút kiếm đối bạch dạ lan đi bạch dạ thần sắc băng lãnh ngươi đừng quá p h í c lối chỉ là một cái lực hồn cảnh người cũng dám ở chúng ta những n à y khí hồn cảnh tồn tại trước mặt c ủ a vọng nếu không phải xem ở điện hạ phân thượng ngươi hôm nay tất nhiên phơi thây tại chỗ đây chính là ngươi nói bạch dạ sắc mặt băng lãnh toàn thân chấn động một cỗ khí thế tràn ngập ra trong chốc lát bốn phía gió ừ n g cắt vàng rơi xuống đất nơi xa không ngừng vang lên hung thú gào thét cũng biến mất hết thể biến đến yên tĩnh vô cùng đại thế thái thiên k h i ế u lông mày ngưng lại la c h ạ c h mấy người cũng phát giác được không đúng sắc mặt hơi t r ắ n g bệnh chuyện gì xảy ra dừng tay đúng lúc này nam cung mị lại lần nữa xuất hiện tại bạch dạ trước mặt trong mắt nàng n g ầ m lấy chút nước mắt túi đầu thống khổ nói bạch dạ van ngươi đừng lại đánh bạch dạ ánh mắt ngưng ngưng hít một hơi thật sâu đem đ ạ i thế tắn đi nam cung mị sự tình cũng không phải là ta bước lên mà là bọn hắn trước trêu chọc ta ta biết đây không phải lỗi của ngươi đã ngươi ra mặt ngăn cản xem ở ngươi đã từng đã cứu phần của ta bên trên ta đáp ứng ngươi việc này coi như tôi nhưng chỉ này một lần sau này ngươi ta cũng bất quá là người qua đường mà thôi dứt lời hắn quay người rời đi nam cung m ị sắc mặt c h n g nhận phấn môi cắn chặt muốn nói cái gì lại muốn nói lại thôi mặc dù nàng cùng bạch dạ chỉ là bèo nước gặp nhau nhưng hai người tới ngọn nguồn cùng trung hoạn nạn qua bây giờ huyên náo trình độ như vậy trong lòng nàng là đủ loại cảm giác sự tình làm sao lại biến thành dạng này nam cung m ị khó chịu nói thái thiên k h i ế u cùng nam cung t h ả i không có cản bạch dạ nam cung t h ả i sắc mặt băng lãnh mà thái thiên phiếu lại một mặt mỉm cười không biết trong lòng đang suy nghĩ gì bốn bạch dạ trực tiếp rời đi tống tá nguyên hướng vương đô đi đến trên đường hắn nhịn không được lắc đầu liên tục không có nghĩ tới đây sẽ đụng tới nam cung mị càng không có nghĩ tới nàng thế mà là thánh viện người chẳng qua chuyện hôm nay về sau liền không có quan hệ gì với nàng tuy nhiên đi chưa được mấy bước sau lưng chuyển đến tiếng sột soạt thanh âm bạch dạ lập tức đem tay đệ tại bên hông đã thấy sau lưng tiểu đạo chỗ chạy tới đại lượng cường tráng r ắ n chắc thân ảnh những người này che mặt vừa vặn bên trên lại hất lên giáp trụ khôi nô vô cùng vương triều quân bạch dạ thấp giọng hô những người này đúng là không nói một lời cầm đại đao thôi động hồn lực hướng hắn chán bổ tới có thể điều động những n à y vương triều có người chỉ có thái thiết i ế u hắn không nghĩ tại công chúa trước mặt mất phong độ liền âm thầm hạ thủ cái này thế đạo quả nhiên lòng người khó d ò b ạ c h dạ ánh mắt run lên đại thế nở rộ thân thể cung tựa như tia chớp thoát ra phần mềm trong cùng một lúc rút kiếm ra mang bổ về phía tên kia v ọ t tới đại h á n đại h á n không tránh không né chính diện chống lại quân rất ít người sẽ tránh né nhất là đối mặt loại này xem ra không có chút nào uy lực kiếm nhưng hắn không có chút nào nghĩ đến cái này nhuyễn kiếm xem ra mềm yếu bất lực lại mang theo gần vạn cân lực lượng đáng sợ loảng xoảng đaoáo dù là đối phương là khí hồn cảnh cao thủ đối mặt một kích này cũng không chịu nổi n u y ễ n kiếm phối hợp bạch dạ mã lực bạo phát đi ra phá hư căn bản cũng không phải là lực hồn cảnh người nên có tuy nhiên một chiêu này vẫn chưa h ù đến người chung quanh bọn hắn là vương triều quân cho dù thật lâu không có đánh trận bao nhiêu cũng là có huyết tính cẩn thận một chút tiểu tử này không tầm thường một gã đại hán q u á t k h ẽ đám người gật đầu đồng loạt sông lên đao của bọn hắn mười phần có quy luật có công có thủ vây quanh bạch dạ không ngừng oanh kích lại có một cố đặc thù hồn lực không ngừng hướng bạch dạ áp bách đây là châm đối đị phương nhân vật trọng yếu mà tạo thành chém giết trợ, một khi bị những người này đều chỉ có khí hồn cày nhất nhị giai nhưng bọn hắn đồng loạt ra tay cho bạch dạ không nhỏ áp lực ta biết chủ tử của các ngươi là ai chuyện này sẽ không cứ như vậy được rồi bạch dạ quát khẽ toàn thân đột nhiên bao phủ lên một cấu ngang ngược kim sắc khí tức cẩn thận hắn tế ra nguyên lực một n g ư ờ i quát lớn cũng chỉ có hắn có nguyên lực sao một n g ư ờ i khác cũng quát tất cả mọi người phóng thích nguyên lực nhưng ngay tại cái này k h ẽ hở một đạo tàn ảnh đột nhiên lướt qua một người trong đó che lấy cầu nga xuống những người còn lại kinh hãi tiểu từ này tận lực kích chúng ta sử dụng nguyên lực sau đó xuất thủ cẩn thận một chút không muốn lộ g i sơ hở cho hắn Ta Ta trước. Ta tạo Ta to. Nhưng công sau. sau qua công công lực. chống công có hô không người Nhưng vòng áp Đám đỡ. bạch dạ sau l ư nhìn g p á quá cái t trước thủ. to, theo bất luật, phất tiêu động đi động, động đến công công cũng không có chính diện cùng bạch dạ giao thủ. Bọn hắn mặc dù to, nhưng không nôn ngữ đi hành động. Bất quá bọn hắn hành động vẫn như cũ mười phần quy luật. phản phất cái này nôn ngữ là dùng n giao kích, có bạch mặc có cũ hoặc mục tiêu ám hiệu. Bạch hô hiệu. h mười dạ dù dựa dạ mê là quy nó nghiêng hai phía thần sát tỉnh táo hắn phát phát hiện mình trong vô hình lâm vào một cái tường đ ồ n g vách sắt chế tạo trong lồng giam đầu đây là chó cùng dứt dầu hắn hít một hơi thật sâu đứng tại chỗ giết tất cả mọi người nhắc đ a o lên đến toàn bộ hướng hắn chán đánh tới thừa dịp mục tiêu vô kế khả thi thời khắc phát động hẳn phải chết s á t chiêu giết cùng một thời gian bạch dạ cũng ra chiêu hắn dẫn theo n h ự n kiếm kiệt lực vung chặt mũi kiếm hiện hình bán nguyện đạn g hướng bột phía nguyên lực phảng phất h ỏ a diễm đạn g hướng tư phương ngay cả không khí đều thiêu đốt từ nơi sâu xa hình như có thượng cổ hung thú đang gầm thét tâm vang lưới kiếm thế như chẻ tre không thể ngăn cản mở ra huyết nục chi thể tất cả mọi người cứng đờ bảo trì vung đao tư thế những cái kia đao có lơ lửng giữa trời có đã chạm vào bạch dạ trong thân thể hắn nôn một mụ Tích liệt thở hào hẹn hồn lực còn tại chỗ mũi kiếm khuấy động l ạ c h cạch l ạ c h cạch l ạ c h cạch bốn phía thân thể đều đổ xuống bạch dạ kéo lây vết thương trồng chất thân thể hướng phía trước chạy c h ậ m chậm vừa đi vào màn đêm bên trong không bao lâu một đám cưới tráng mã giáp sĩ lao đến người cầm đầu chính là thái thiên k h i ế u đều chết rồi thái thiên k h i ế u lông mày xếp chặt nhìn chằm chằm thi thể đầy đất l à bị người nhất kích tất sát một tướng sĩ đi ra phía trước kiểm tra một hồi trầm giọng nói từ bọn hắn ngã xuống đất tư thế có thể phán đoán, bọn hắn đã phát động chiến trụ t r ợ tuy nhiên trận phá muốn phá trận này nhất định phải so mấy người này mạnh tam giai trở lên mới có thể làm đến nhưng hắn so những người này yếu tầm dai cái này sao có thể thái thiên khiếu t h ấ p giọng nói hắn tìm tới trận n ư ợ c điểm vậy sẽ linh kiểm tra một chút những người này với đ a u c h ầ m giọng nói hắn là tại chiến chu trận cuối cùng chu sát thời khắc phát chiêu nhất kích tất sát lúc kia chiến chu trận là không có năng lực phòng ngự mặc dù hắn cũng ăn tổn thương nhưng hắn trung quy là phá người này không đơn giản thái thiên khiếu hít một hơi thật sâu chậm rãi đóng lại hai mắt sáu c h ư n bốn mươi một tiêu chấn giang c h ư n bốn mươi một tiêu chấn giang b ạ c h dạ tình trạng kiệt sức trở lại tàng long viện nơi ở cầm chút thuốc chữa thương t h o a phục xử lý vết thương về sau liền ngã xuống giường nhắm mắt thiếp đi trong đêm tiềm long giới sinh ra dạng dỡ thần kỳ c h i quang làm dịu vết thương trên người chỗ từng đạo bao hàm tinh khí thần kỳ ý tựa như như sợi tơ thuận vết thương hướng hắn thân thể dốc vào đợi trời tờ mở sáng lúc người liền tỉnh lại lại phát hiện trên thân các nơi đã đã không còn nửa phần đau đớn cảm giác cha một cái vết thương c ư nhưng đã vậy quả thực khiến người sợ hai thán phục những này cũng không tính tốt thuốc chữa thương hiệu quả sao kinh người như thế xem ra vẫn là cái này tiềm long giới công lao nó lại thần kỳ như thế khó trách vương triều thái tử cùng thánh viện đều không từ thủ đoạn muốn có được nó bạch dạ thì thầm nhưng vào lúc này một cô nóng n ả y ý đột nhiên từ bụng nhỏ chỗ chuyển đến như là dòng điện tràn ngập bản thân bạch dạ giật mình lập tức ngồi xếp bằng trên giường nhắm mắt điều khí l i ê n nhìn thể nội thao thiết thiên hồn có rút nó kia thân thể cao lớn không ngừng tràn ra xích hồng quang trạch muốn đột phá rồi bạch dạ tim đập l o ạ n chật là nghĩ đến cái gì vội vã từ tiềm lòng trong nhẫn lấy ra một viên thuốc hướng miệm bên trong lớp đầy viên đan dược này chính là lúc trước tông chủ vệ thanh hầu đưa cho hắn đan dược cựu tr nuốt vào đan dược thể nội nóng này ý lại mánh liệt hơn thật giống như hướng ngọn lửa bên trên dội một chậu dầu bạch dạ toàn thân đỏ bừng hai mắt nhắm chặt hắn không có k i ể m chế cố này nóng này ý chỉ chốc lát sau trên thân phát ra lốp ba lốp bốp tiếng vang các lớn gân mạch bị cưỡng ép mở rộng gấp đôi mà thao thiết thiên hồn thể nội tràn chỗ hỗ lực lại lấy khí phương thức tại những này trong gân mạch xuyên qua tiến lên rất nhanh liền đến nơi điểm cuối cùng、Cục. dị hưởng sinh ra t h n thăng khí hồn cảnh nhất g i bạch dạ đại hỉ nhưng thể nội cũng không vì tấn thăng mà dừng lại tương phản cựu truyền đan dược hiệu còn tại tiếp tục lên men gân mạch không ngừng quyết t r ư ờ n g thao tiết h thiên hồn phảng phất cũng nhận đan dược này ảnh hưởng tiếp tục thúc đẩy sinh trưởng ra đại lượng hồ n khí khí hồn cảnh nhất dai người không nên có như thế r ồ i r à o đáng sợ hồ n khí cái này cựu truyền đan đến cùng ra sao bà bối bạch dạ trong lòng suy ngẫm hắn nhắm mắt điều tức thuận theo lấy đan hiệu phát huy vận hành thiên hồn dần dần thao tiết h thiên hồn hình thể chậm rãi phồng lớn phóng thích ra hồn khí cũng càng thêm nhiều bạch dạ cảm giác toàn thân mình trên dưới đều là hồn khí tràn ngập hào, hào t h ư n g khoái bạch dạ thần kinh siết ch bốn phía cảnh tượng phát sinh biến hóa b ó n g ánh tinh quang trải rộng tại bên cạnh đây là ý thức đi tới cựu thiên trí thượng hắn nhìn xem bên cạnh cái kia khổng lồ thiên hồn trong lòng dâng lên nồng đậm đầu trí dù đã đến lục trọng tiên nhưng cái này tất nhiên là còn thiếu rất nhiều phía trên kia còn đứng thẳng rất nhiều thiên hồn ngươi không nên so với chúng nó kém đúng không bạch dạ gầm nhẹ thúc giục thao thiết thiên hồn hướng lên trên phương phóng đi thao thiết thiên hồn thế không thể đỡ hướng thất trọng tiên phong ấn sông tới đã biến dị nó tựa như là một cái đại hòa cầu sẽ rách tinh không sáng chói hung hang oanh kích tại thất trọng tiên phong ấn phía trên đông. Phong ấn tràn ra hỏa hoa, như hoa thiên hồn g ắ t gao đỉnh lấy phong ấn khổng lồ móng vuốt hướng chi sẽ đi nhưng cựu trọng tiên tấn thăng mỗi một tầng đều vô cùng khó khăn cho dù thao thiết thiên hồn biến dị thành công uy lực tăng vọt muốn nhảy vào thất trọng tiên vẫn như cũ không dễ dàng đông một cỗ áp lực chuyển đến nhưng cũng không phải là chuyển đến thao thiết thiên hồn bên trên mà là trực tiếp tác dụng tại bạch dạ trong ý thức hắn cảm giác đầu váng mắt hoa trời đất quay cuồng người cắn chặn rằng tiếp tục thúc làm lấy thao thiên hồn không kiệt dư lực va chạm kia cỗ sẽ rách tinh thần ý áp liền càng thêm m ã n liệt a bạch d ạ phát ra gầm nhẹ than Thân thể trung hắn chung quanh tạo nên của tạo một, một, một, một tiếng ầ n g khí t sợ, chấn vang thật ả y Khảo h n g i lớn đột nhiên tại bạch dại trong ý thức nổ tung cái kia khổng l ộ như hỏa cầu thao thiết thiên hồn ngạnh xinh xinh xé mở thất trọng thiên thiên hồn ngang ngược sông đi vào đáng sợ hồn lực còn tại thất trọng thiên phong ấn chỗ khói đậu bạch dạ đỉnh đầu phun ra hồn lực xuyên đấu qua mái nhà s ô n g lên vân tiêu tại tàng long viện phía trên phun ra một đạo bạch liên xong rồi thất trọng thiên hắn đổ vào đã sập nát trên giường thở hồng hộp mồ hôi cầm quần áo hoàn toàn ư ớ t nhẹp đây là biến dị thiên hồn còn có thể thành công nếu là bình thường thiên hồn không biết khó khăn b ự nào nghỉ ngơi một lát sau hắn bàn ngồi dậy ôn nhuận thiên hồn tuy nhiên không biết qua bao lâu ngoài phòng vang lên trận trận tiếng bước chân Kích liệt tiếng đập cửa văng lên. Mở cửa. Mở cửa nhanh. liệt lên. tiếng văng đập Mở Mở bạch dạ cút ra đây. g i người người ánh g to mắt ngưng lại đám người dần dần tách ra một thân cao gầy nằm tử đẩy một cỗ một xe hương cái này đi tới một ngôi trên xe chính là trước kia bị phế tiêu giản phi k chính là người này tiêu gián phi thanh â m khàn khàn nói một đôi mắt tràn ngập cừu hận cùng oán giận hận không thể đem trước mặt nam tử này ăn sống nước tươi nhìn thấy tiêu gián phi bạch dạ lập tức minh bạch những người này ý đ ồ đến người chính là bạch dạ tiêu gián phi sau lưng kia g ầ y gò nam tử nhàn nhạt mở miệng người là ai bạch dạ nhặt hỏi tiêu chấn giang thanh â m nam tử cũng mười phần bình tĩnh cao thủ bảng thứ chín tiêu chấn giang có việc bạch dạ nhặt hỏi ừng ngươi cũng nhìn thấy em ta bộ dáng bây giờ tiêu chấn giang cũng không có lộ ra phẫn nộ bộ dáng tương phản hắn rất bình tĩnh, tĩnh do người là hắn tự tìm bạch Dạ cũng dị thường bình tĩnh đứng ở trong đám người phản phất độc lập với thế ngoại tiêu chấn giang cẩn thận quan sát hắn cũng không biết đang suy nghĩ gì t ă n g long v i ệ n hồn đấu trường từ trước đều là từ cường giả ông đổm đây là quy củ bất thành văn suy nghĩ khu vực tài nguyên tu luyện có hạn như không thu lấy hồn đan đệ tử tất trường kỳ chiếm cứ rất nhiều người liền không cách nào hưởng thụ suy nghĩ khu vực tài nguyên tiêu chấn giang nói ngươi có thể trực tiếp quy định mỗi tên đệ tử thời gian tu luyện mà không phải biến tướng thu lấy phí tổn cái này bất quá là ngưng lợi lấy cớ mà thôi bạch g i nói ngươi rất trực tiếp tiêu chấn giang liên tục gật đầu trên mặt vẫn như cũ không nhìn thấy tức giận bạch dạ không nói tiêu chấn giang hít một hơi thật sâu nói nói đi chuẩn bị lúc nào cho ta cái bàn giao bàn giao mặc dù hôm nay đến nhiều người như vậy nhưng ngươi yên tâm ta tiêu chấn giang sẽ không lấy nhiều người khi dễ người ít ngươi phế đệ đệ ta thiên hồn ta lấy mạng ngươi cũng không tính quá phận à. tiêu chấn giang t ừ t ổ n ó i sau ba ngày ta sẽ tại hồn đấu trường bên trong chờ ngươi một trận công bằng công khai công chính quyết đấu những người này sẽ đem ngươi ta ước chiến sự tình truyền đi rất nhanh toàn bộ học viện người đều sẽ biết hồn đấu trường bên trong ngươi ta định s i n tử ta cự tuyệt bạch dạ cơ hồ không chút do dự nói không phải hắn sợ tiêu chấn giang mà là không muốn bị đối phương nắm mũi dẫn đi hắn nói ước chiến liền ước chiến khi bạch dạ là ai ngươi không sợ danh tiếng mất hết tiêu chấn giang nhạc hỏi cũng không bởi vì bạch dạ cự tuyệt mà cảm thấy ngoài ý mớn dù sao hắn là cao thủ bảng trước mười người nếu quả thật ứng chiến đó mới là có vấn đề thanh danh ta bạch dạ rất n ổ i danh sao hắn n ú g v a i ngươi phế đệ đệ ta đã danh tiếng vang xa loại này danh khí không cần cũng được bạch dạ lắc đầu tiêu chấn giang không nói trên một xe tiêu gián phi vô cùng phẫn nộ g e o lên ca còn cùng hắn nói nhảm cái gì phế hắn thiên hồn đánh gãy tay chân của hắn để hắn cũng cả một đời ngồi trên một xe ta ngu xuẩn đệ đ ệ à, hắn tại hồn đấu trường bên trong lấy một địch nhiều đem các ngươi đánh bại đã có hại thanh danh của ta nếu như ta hiện tại giết hắn chuyển đi danh dự của ta liền càng hủy hoại chỉ trong chốc lát vì người này không đáng giá tiêu chấn giang nhạt nói nhưng trong lời nói còn lộ ra một cố đối tiêu gián phi thất vọng cùng bất mãn kia chẳng lẽ cứ như vậy tính rồi tiêu gián phi hiển nhiên không có phát giác được hắn chỉ cần tại tàng long h u ệ n một ngày vậy liền trốn không thoát chuyện này không cần sốt ruột có thể chậm rãi cùng hắn tính sổ sách tiêu chấn giang an ủi tiêu gián phi mỗi tiếng nói cử động đều lạnh nhạt bình tĩnh đối với bạch dạ hắn phảng phất cũng không có quá để tâm tiêu gián phi cắn răng phẫn hận chừng bạch dạ một chút chúng ta đi tiêu chấn giang phất tay dự định rời đi đám người hào hào hướng ra ngoài đi bạch dạ l ặ n g lặng nhìn đám người này rời đi đại chi đi xà liền đ i ể m nhiên như không có việc gì hướng về sau núi b ư ớ c đi chương b ố tiểu quán pháo ba chương 42, tiểu quán pháo ba trong rừng rất t ê n tĩnh nhưng lại không thấy tiểu nhà đầu kia thân ảnh bạch dạ ngồi xếp bằng dưới thàng cây hai tay nâng nặng tám cân nhuyễn kiếm nhắm mắt nộ g kiếm đợi cho bữa trưa bắt đầu tu luyện kim cương bất diệt thức thứ hai dung hội q u ả n thông chiêu này giảng cứu chính là lực khí hồn ba ở giữa giao hòa như thế nào đem cái này và c ỗ lực lượng hôn tạp tạp tại một khối phát huy ra lực lượng cường đại hơn là một chiêu này tinh yếu chỗ đầu tiên cần nộ g lực tựa như tu luyện cựu hồn kiếm quyết cần ngộ kiếm đ ồ n g dạng bạch dạ thân đeo nhuyễn kiếm cơ hồ mỗi ngày đều là thừa nhận hơn tám cân trọng lượng hành tẩu luyện công đối với lực sớm đã siêu viện kim cương bất diệt n h cầu sau đó là ngộ khí, như chưa đạt khí hồn cảnh. liền không cách nào nộ khí trong cơ thể hắn khí mạch tại cựu truyền đan hiệp t r ợ hạng không chỉ có tính bền dẻo kinh người không gian càng là lớn hơn bình thường cuối cùng là ngộ hồn cùng hồn giao lưu dùng hồn làm dẫn d ù n g hợp khí lử hắn nhắm mắt minh tưởng một trận tiếp theo đứng người lên đi đến một cây đại thụ trước đem nhẹ tay nhẹ đặt ở trên c à n h cây liền nhìn kêu bản bình tĩnh đại thụ đột nhiên chậm rãi lay động lại càng ngày càng nghiêm trọng mấy tức về sau lại giống như là tại mưa to gió lớn bên trong nhánh cây không ngừng rung động lá dụng bay tán loạn cuối cùng đông đại thụ toàn bộ thân thể nổ tung một cỗ dư lực tại không trung khuấy động đây chính là dung hội qu không cần cánh tay phát động l i ề n có thể để lực lượng từ trong bàn tay xông ra nếu nói thức thứ nhất lấy lực ngự thân là đơn thuần phòng ngự hướng chiêu pháp kia chiêu thứ hai dung hội quản thông chính là lấy lực ngự thân thăng hoa có thể công có thể thủ tu luyện một phen bạch dạ liền hướng vương hành bước đi dự định mua chút tu luyện cần thiết phẩm nhưng hắn vừa mới cất bước liền nghe sau lưng đột ngột vang lên rất nhỏ động tĩnh quay đầu nhìn lại nha đầu kia chẳng biết lúc nào lại xuất hiện người muốn đi đâu long nguyệt dựa lưng vào đại thụ mở miệng hỏi lúc này khi chất lại cùng đêm đó hoàn toàn khác biệt bạch dạ hiếu kỳ cực kỳ chẳng qua nha đầu này tựa hồ một mực đang bên cạnh vừa、nhìn. lại chưa thể phát hiện nàng tồn tại cũng không biết nàng đến cùng là tu vi thế nào mua ý đồ bạch dạ thuận miệng nói liền đi ra ngoài nhưng long nguyệt lại cũng cùng đi qua người đi theo ta làm gì mang ta đi ra ngoài chơi một chút có thể sao cả ngày tại bên trong cánh rừng nhỏ buồn bực cực kỳ long nguyệt gương mặt nổi lên h ư n g hà một bộ xấu hổ dáng vẻ thanh âm yếu đ ớt nói người tu vi cao như vậy còn không dám ra đường bạch dạ nói có tử long kiếm tại ngược lại cũng không sợ nha đầu này làm loạn tu vi cao long nguyệt lộ ra hoang mang biểu lộ ra tu vi rất cao sao thấy được nàng cái này có mấy phần đần độn dáng vẻ lại liên tưởng đến đêm đó dị thường của nàng biểu hiện bạch dạ đối nha đầu này càng thêm cảm thấy yêu kỳ ngươi là người kia hắn thấp giọng hỏi long nguyệt đôi mắt tràn ngập mê mang lắc đầu ngươi vì sao lại tới đây long nguyệt rất là chật vật lại nghĩ nghĩ lại lắc đầu t h u ấ t ta cô gái này một thân đều làm mê một lát là không thể nào đối nàng có hiểu biết tiến vào vương hành mua chút tu luyện sử dụng dược liệu về sau liền đường cũ trở về nào có thể đoán được trải qua một gian tự lâu lúc long nguyện bước chân đột nhiên ngừng lại nàng một mặt mong đợi nhìn qua tự lâu trong cửa lớn đáng yêu mũi ngọc tinh sảm n h i rất là dùng sức hút hạ ngươi sẽ không phải muốn uống rượu à? bạch dạ giật mình không không uống long nguyệt lắc đầu tựa hồ đang cật lực để cho mình khôi phục lại bình tĩnh bạch dạ nhịn không được cười lên một tiếng xem ở ngươi ngày bình thường bồi ta luyện công phần bên trên chúng ta đi vào uống một bình lại nói ta cũng thật lâu không uống rượu dứt lời liền dậm chân mà vào long nguyệt tại cửa ra vào do dự một hồi lâu phản phất làm xuống cái gì quyết định rốt cục vẫn là đi theo vào tiểu nhị một bình rượu ngon hai đĩa thức nhắm bạch dạ tìm nơi hẻo lành cái bàn ngồi xuống la lớn được rồi khách quan trở một lát tiểu nhị hô to không bao lâu thịt rượu đã bưng lên bạch dạ đem hai người cái chén r ó t đầy long nguyệt túi cái đầu nhỏ đôi mắt bên trong tràn đầy xoắn suýt tựa hồ đang làm cái gì kịch liệt đấu t r a n h tư tưởng người làm sao rồi bạch dạ kỳ quái mà hỏi long nguyệt chưa lên tiếng bạch dạ lắc đầu phối hợp uống dù sao cũng là vương đô rượu rượu mùi thơm khắp nơi một chén vào bụng răng m ô i lưu hương rượu ngon bạch dạ nhịn không được hô long nguyệt nhỏ đỏ mặt lên hai chòng mắt nhìn xuống rượu trên bàn như dòm cấm vật vừa vội gấp thấp cái đầu nhỏ phấn môi cắn chặt phản phất một mực đang nha đầu phiến tử này bạch dạ nhịn không được bật cười tiểu nhị đây không phải có vị trí sao lúc này một cái to lớn liệt liệt thanh â m chuyển tới ngay sau đó một người bước nhanh đi tới bạch dạ ngầm đầu nhìn lên là một mặt thân áo giáp khí khái hào hùng mười phần nữ tử nữ tử niên kỷ chẳng qua chừng hai mươi cùng hắn tương tự dáng người mười phần nóng bỏng trước sau lồi lõm giữ lại một đầu tóc ngắn một gương mặt nhẹ nhàng khoan khoái sạch sẽ làn da cũng không trắng mà là hiện màu lúa mì mặc dù như thế vẫn có chút xinh đẹp vị huynh đệ kia ngài nhìn tự quán này đều ngồi đầy liền ngươi cái này còn có vị trí có thể hay không để ta góp cái bản ta thế nhưng là rượu ngon không còn đếm nơi này rượu nữ tử có chút xấu hổ cười nói ta ngược lại không quan trọng chẳng qua mội mội ta cũng không rõ ràng bạch dạ nhìn long n g u y ệ t long n g u y ệ t nghe tiếng có chút buồn bực trứng mắt liếc hắn một cái sau đó t ú i thấp đầu nói nhỏ ta tùy tiện vậy ngươi liền ngồi xuống đi bạch dạ nói ha ha đa tạ nữ tử cười nói trực tiếp ngồi xuống chỉ chốc lát sau tiểu nhị liền bưng lên năm bầu rượu nữ tử bưng rượu lên ấm trực tiếp đối ấm miệng rót một trận một bầu rượu x u n g dưới đúng là mặt không đổi xác tiểu lựa giỏi bạch dạ nhịn không được nói hh c quá khen nữ tử lau lau miệng tùy tiện cầm bầu rượu lên đ ố i bạch dạ nói huynh đệ mặc dù n g ư ơ i ta vốn không quen biết nhưng ngồi cùng một chỗ chính là duyên phận đi một cái đến bạch dạ cũng thụ cảm giác nhiễm cầm bầu rượu lên liền bắt đầu n ố c từ ngực nhìn xem hai người như vậy thoải mái l ớ n uống long n g u y ệ t phảng phất là cũng không nén được nữa tay nhỏ một chút xíu hướng trên bàn ly tia quỳnh tương ngọc dịch đưa tới tất cả nhân mã bên trên cho ta rời đi nhanh lên đúng lúc này cổng vang lên một cái hét lớn thanh â m u ố n đang vui bạch dạ cùng nữ tử kia quay đầu nhìn lại lại nhìn thấy một đám man giáp chi sĩ dậm chân tiến hướng về phía trong tiểu r o n g t nhị hôi một tiếng quẳng xuống đất đầu rơi máu chảy ai còn không có nghe được lời của ta nói không k i a giáp sĩ quát lớn mọi người đều sợ vội vã đứng dậy rời đi chỉ chốc lát sau náo nhiệt tiểu lâu vắng vẻ giáp sĩ rất hài lòng mắt hổ quét qua đã thấy nơi hẻo lánh bên trong còn ngồi ba người đang uống rượu lúc này giận dữ dậm chân tiến lên liên tại bọn hắn tới gần thời khắc nữ tử đột nhiên k h ẽ quát một tiếng giáp sĩ ngần người nhìn kỹ phản phất nhận ra nữ tử vội vàng ôm quyền nói không biết tiểu thư ở đây q u ấ y n h u tiểu thư còn xin thứ tội tiểu thư bạch dạ chén rượu trì trệ xem ra nữ nhân này cũng là quan to hiền quý ban ngày ban mặt tươi sáng càn khôn các ngươi đây là làm cái gì tạo phản sao nữ tử hư một tiếng thanh âm băng lãnh mấy tên giáp sĩ vội vàng một chân quy xuống giữ im lặng tuy nhiên cũng không lâu lắm vài thất cường kiện rất ngựa đột nhiên lao đến dừng ở tiểu lâu n ă trước mấy thân ảnh từ rất lập tức lật x u n g tới đi vào từ lâu b ạ c h dạ cửa trước bên ngoài nhìn lại ánh mắt ngưng ngưng người tiến v à o hắn lại nhận biết hơn phân nửa ban đầu ở tống tá nguyên n g đụng phải một nam một n ữ kia đại tướng quân thái đông nhi tử thái thiên thiếu hắn một thân hoa phục tuân thiếu bất phàm trên mặt mang nhàn nhạt mỉm cười mê người phong độ nhẹ nhàng mà bên cạnh hắn vẫn như cũng là kia hữu mỹ lộng lẫy nữ tử vương triều trưởng công chúa nam cung t h ả i tuy nhiên trừ hai người này bên ngoài tại phía sau bọn họ thế mà còn đi theo một đám người trần thương hải đã từng tuyệt hồn tông long hồ bảng thứ hai hắn cúi đầu không nói một lời mà tại bên cạnh hắn thì là long hồ bảng thứ ba trương kinh Hồng, trừ bọn hắn bên ngoài. c ò nhưng có mấy tên t đó, thiên thiên đó là đã từng kinh lịch diệp bạch sau đại chiến bạch dạ đã hoàn toàn nhận rõ ràng nữ nhân này chân diện mục chuyện gì xảy ra vậy mông không phải để ngươi thanh t h ả n sao làm sao còn có tạp vụ người nếu là cái công chúa điện hạ uống rượu nhã hứng cái này chịu tội ngươi cũng đảm đường không nổi nhìn đến đây còn có cả b ằ n người thái thiên khiếu mặt lộ vẻ mỉm cười đi tới lời này không phải nói cho những cái k i a giáp sĩ nghe mà là nói cho cái bản này người nghe dù sao hắn hô lên công chúa tên tuổi người bình thường há không ngoan ngoãn lăn đi nhưng lời này rơi xuống đầu kia chuyển đến tiếng hử trưởng công chúa điện hạ là càng ngày càng bị phong uống rượu đều đặt bao hết rồi còn có cho hay không chúng ta những này cùng khổ dân chúng đường sống rồi nghe được thanh âm này mấy người g h é mắt nhìn lại đều là s ư n sở t r ầ m hồng ngươi là bạch dạ tại thái thiên k h i ế u cùng nam cung thải nhận ra hồng thời khắc, phía sau trần thương hải trương khinh hồng mấy người cũng biết ra người này bạch dạ diệp tiến h nhìn chằm chằm trước bàn khoan thai uống rượu b ạ c h dạ đôi mắt bên trong thoát ra h ỏ a diễm lúc trước lạc thành một trận chiến nàng cơ hồ thân bại danh liệt còn tốt diệp ra đem hết toàn lực phong tỏa tin tức mới khiến cho nàng tại vương đô không bị ảnh hưởng tiến vào vương đô thánh viện về sau diệp tiến h cơ hồ mỗi ngày tu luyện quên mình càng là không ngừng cùng thánh viện cường giả cùng vương triều q u a n to h i ể n quý tiếp xúc hy vọng có thể theo dựa vào năng lượng của bọn hắn tăng cao tu vi t r ợ mình phát triển nhanh hơn nàng muốn rửa sạch n ụ c nhã muốn chợ diệp ra ngóc đầu trở lại hủy diện bật ra ngay tại lúc nàng vô cùng chờ mong thời điểm chỉ a o ứ n hồn tông bị diệt, bạch gia không dựa vào, diệp gia tất nhiên lớn mạnh, trở thành lạc thành chủ lang thịt. Thất vọng là bạch vừa chết, nàng không mình đánh nhiêu g gia gia gia là lạc là vào, tuyệt diệt, tất trở thịt. Thất chết, thể tự tiết diệp bạch chủ bạch h bị bại, bao dựa với. c vừa đem sẽ là không nghĩ tới hôm nay nàng thế mà tại vương đô t i ử u quán bên trong lại lần nữa nhìn thấy cái này để nàng năm này ngày sau ngày đau nhức nhở người nguyên lai、like、hắn không chết nàng hít một hơi thật sâu cũng không vội ở phát tác nhìn xem bên cạnh đứng hai người này diệp tiến trong mắt tràn ngập đắc ý cùng hưng phấn là lao thiên gia cho tà cơ hội này diệp tiến cười lạnh nhật nói ngươi là bạch dạ sao tuy nhiên bạch dạ lại mảnh mặt làm n ơ tiếp tục uống rượu làm sao diệp sư muội ngươi biết người này sao thái thiên khiếu nhìn bạch dạ trong mắt lõe lên dị quang khẽ cười nói chỉ là một dân đen mà thôi chưa nói tới n h ậ n biết diệp tiến nhạt nói dân đen bạch dạ cười lạnh một tiếng quét mắt diệp tiến nhạt nói n g ư ơ i ta cùng từ lạc thành đi ra nếu ta là dân đen ngươi là cái gì mà lại ngươi vẫn là bại tướng dưới tay ta ngươi nói như vậy ta có phải là nói chính ngươi ngay cả dân đen cũng không bằng diệp tiến lông mày v ố néo lạnh như băng nói bạch dạ ngươi đừng quá cuồn vào ngươi phải biết nơi này là v ư n đô không phải là thành không phải ngươi có thể muốn làm gì thì làm địa phương ta làm cái gì sao bạch dạ nhặt hỏi d i ệ p tiến m ở m i ệ n g không có chuyện cũng nhanh chút lăn đừng b ấ y chúng ta uống rượu hào hứng bên cạnh trầm hồng khe nói đáng ghét các ngươi quá phép lối phía sau những cái kia thánh viện các đệ tử nhìn không được từng cái lao đến khi thế hùng hổ đem cái bàn v ớ i quanh đừng xúc động thái thiên k h i ế u giơ tay lên ra hiệu đám người lui ra như thật độc thủ ngã bạch dạ cùng trầm hồng đạo dù sao nơi này là vô đô coi như hắn là tướng quân tri tử cũng không thể tùy tiện làm ẩu thái thiên p i ế u vẫn như c ũ là chiêu bài kia tiểu dung hai mắt chân thành nhìn xem hai người cười nói trâm hồng đương t r i ề u tể tướng c h i nữ cùng ta từ nhỏ quen biết thiên phú dị bẩm thực lực kinh người vì tàng long viện cao thủ bảng thứ chín về phần mặt dạng cũng rất tốt đêm đó n g ư ơ i ta ngẫu nhiên g ặ p n g ư ơ i chỗ triển lộ cái kia một tay để thiên khiếu mười phần bội phục á c ngươi hai vị đều là giường cột nước nhà nhân tài mới nổi tương lai tất có thể vì ta đại hạ vương t r i ề u thành lập bất thế công vân chỉ là hai vị như thế tài năng lại tại tàng long viện bên trong sống tạm bợ thực tế là nhân tài không được trọng dụng thiên khiếu cả gan thỉnh mời hai vị nhập ta thánh đạo học viện trung niên hồn đạo được chứ nguyên lai nữ tử này chính là cao thủ bảng xếp hạng thứ chín trầm hồng cho là chân nhân bất lộ tướng chẳng qua cái này thái thiên khiếu thế mà công nhiên mời hai người r a nhập thánh viện hắn đang có ý đồ gì nào có thể đoán được lời này rơi xuống trầm hồng đột nhiên cầm chén rượu lên hướng thái thiên khiếu trên mặt rồi đi sư minh gai đ i ể m túi người m u ố n chết dừng tay đám người khẩn trương những người còn lại giận dữ không chút khách k h í trực tiếp xuất thủ thái thiên khiếu lại lần nữa đưa tay ngừng lại đám người hành vi sư minh không việc gì chỉ là chuyện nhỏ thái thiên k i ế u vẫn ôn hòa như cũ mà cười việc nhỏ các ngươi quay dày bản tiểu thư uống rượu cũng không phải việc nhỏ hiện tại đều cút cho ta t r ầ m hồng p h á c h lối bá đạo ngôn ngữ không chút k h á c h khí b ạ c h dạ sửng sốt một chút thái thiên khiếu thân phận vốn là cao quý mà bên cạnh hắn còn đứng ở một vị vương triều công chúa nàng cũng dám như thế ngôn ngữ quả nhiên là sảng khoái không bị cản trở chẳng qua ngược lại phá hợp khẩu vị ừ đến cùng là cậu thả người con hoang không có chút nào giáo dưỡng không biết m ù i vị lúc này nãy giờ không nói gì trưởng công chúa nam cung thảy mở miệng nói trâm hồng sắc mặt chấp nhận hai con ngươi lên cơn giận g ữ vỗ bản một cái đứng lên ngươi nói cái gì lớn、mật. ngươi sao dám đuôi công chúa làm cản bên cạnh giáp sĩ lập tức quát nhưng trầm hồng không sợ chút nào ngược lại là nam cung thải một mặt cười l ạ n h làm sao ta có nói sai sao trầm đại nhân năm đó uống rượu mất lý trí nhất thời hồ đồ cùng cái tiện nhân cầu thả mới sinh hạ ngươi cái này c o n hoang cái này chẳng lẽ không phải sự thật sao hôn trướng trầm hồng phảng phất bị đâm trọn đau đớn không kiềm chế được nỗi lòng thế mà trực tiếp nâng lên nằm đấm hướng nam cung thải đánh qua bảo hộ công chúa điện hạ cầm xuống người này tiêm ấ y tên giáp sĩ lập tức g ú t n a u thế cục càng ngày càng nghiêm trọng uy Các người ơ i những n g ư nói à y chuyện n g ố n g rượu, g nhanh c đúng là long nguyện nhưng gặp nàng tay nhỏ lắc lư giơ chén rượu phấn môi khẽ nhết đem uống một hơi cạn sạch khuôn mặt trắng đoán bên trên nổi lên trận trận đỏ ửng cũng hơi say nghe nói như thế lực chú ý của mọi người toàn bộ tập trung ở long nguyện trên thân、ừ. bạch dạ mắt đánh giá long n g u y ệ t như thế một lát công phu làm sao cảm giác khí tức trên người nàng trở nên cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt rồi người là ai nam cung thải k h a nói nhìn thấy bản công chúa không chỉ có không hành lễ còn ở lại chỗ này không coi ai ra gì uống rượu thật to gan không nhìn bản công chúa sao long n g u y ệ t không vui đứng gậy hướng về phía bạch dạ nói ca đi thôi nơi này quá ổn chúng ta đổi ở giữa từ lâu bạch dạ gật đầu cũng lười tiếp tục uống xuống dưới cũng thế có như thế một đám người xấu hào hứng rượu lại ngon cũng t h nhạt vô vị trâm h ô n g cũng đứng lên tới r ờ đi hôn trướng nam cung thải buồn bực vung tay lên những cái kia giáp sĩ lập tức ngăn lại đám người các ngươi dám không nhìn ta nam cung thải buồn bực nói nam cung thải người khác coi ngươi là công chúa n ể ngươi sợ ngươi ta cũng không sợ ngươi thật muốn não ta phụ c bồi trầm hồng nghiên g m ặ t qua thanh â m bằng lãnh dám cùng vương triều trưởng công chúa khiêu chiến cái này trầm hồng bối cảnh chỉ sợ tức không đơn giản chí ít không nên chỉ là tể tướng con gái tư sinh dễ dàng như vậy nam cung t h ả i trong mắt lóe ra áp độc quan trạch muốn nói cái gì lại bị thái thiên k i ế u đánh gãy lời nói công chúa điện hạ để bọn hắn đi thôi bên cạnh thái thiên chúng ta liền sẽ đích thân tới tàng long viện đến lúc đó sự tình gì đều có thể được đến giải quyết cần gì phải hôm nay sinh sự đích thân tới tàng long viện bạch dạ lông mày khẽ đ ộ n g nhưng thái thiên khiếu lại không lại nói tiếp hắn dẫn long nguyệt cùng chầm hồng trực tiếp đi ra từ lâu giáp sĩ nhóm cũng không dám ngăn trở thái thiên khiếu nhìn qua ba người bóng lưng rời đi khỏe miệng r ơ lên cười lạnh sư minh đến lúc đó cái k i a gọi bạch dạ người lưu cho ta lúc này một bên diệp tiến thấp giọng mở miệng ngươi cùng hắn có khúc mắt sao rất sâu ừ n như vậy liền không đem hắn chiêu nhập thánh viện ngươi là song sinh thiên hồn tiềm lực vô hạn năng lực khẳng định mạnh hơn hắn đã ngươi muốn hắn chết vậy hắn tự nhiên là hắn phải chết không nghi ngờ thái thiên khiếu gật đầu nói tạ sư huynh thành toàn diệp tiến h khỏe miệng hơi quẩn lên bốn ra từ lâu bạch dạ đối t r ầ m hồng â n quyền n g u y ê n lai、like、ngươi chính là học viện cao thủ bảng thứ tám chìm hồng sư tỷ sư đệ mắt vụ về chưa thể nhìn ra cao thủ gì bảng không cao tay bảng ai quan tâm món đồ kia đâu t r ầ m hồng vỗ vũ bạch dạ b ả vai cười nói ngươi gọi bạch dạ đúng không ta nghe nói ngươi đem tiêu chấn giang kia ngu ngốc nớ ngẩn đệ, đệ cho phế làm cho gọn gằn vào ta liền thích ngơi loại này không sợ phiền phức như người. Về sau, tại học viện, có phiền phiền phái bạch á o t ê dạ cười cười liền cùng trầm hồng nói tạm biệt bên cạnh còn cầm cái bầu rượu long nguyệt thấy thế dùng mảnh khảnh cánh tay đụng đụng b ạ c h dạ một mặt cười xấu xa nói ôi không tệ a tiểu tử nhanh như vậy liền rất sung cái nhân tình rồi một hơi này cùng lúc trước long nguyệt thế nhưng là hoàn toàn khác biệt ngược lại là cực giống ngày ấy trong đêm long nguyệt ngươi đến cùng là chuyện gì xảy ra bạch dạ xoay người nhìn xem khuôn mặt nhỏ g n g đỏ đôi mắt mê ly long nguyệt thất vọng chất vấn cái gì chuyện gì xảy ra long nguyệt mỉm cười nét mặt tươi cười bên trong lại có mấy phần vũ mị chi ý ngươi cùng vừa rồi làm sao tưởng như hai người phải không long nguyệt đôi mắt c h ớ p chớp cười quyến rũ nói vậy ngươi thích cái kia quả nhiên là phong tình và trùng khiến người cầm giữ không được tăng thêm nàng mắt say lở đờ mông lung dán vẻ làm cho ven đường người đi đường liên tiếp ghé mắt bạch dạ thở ra một hơi không có lên tiếng không trêu bờ ngươi bất quá liên quan chuyện của ta ngươi vẫn là thiếu biết vi rượu vì muốn tốt cho ngươi đâu long nguyệt cười duyên một tiếng không nói thêm gì nữa bạch dạ âm thầm lưu ý tựa hồ long nguyệt vừa rồi uống rượu mới biến thành d ạ n g này đừng nói là rượu đối n à n g có cái gì kỳ quái tác dụng trở lại tàng long huyện long n g u y ệ t phối hợp trở về trong rừng nàng mang không ít rượu hiển nhiên là muốn một người uống cái đủ bạch dạ tại rừng luyện một lát công liền hướng chỗ ở đi tới tuy nhiên khi hắn vừa mới tới gần chỗ ở lúc cảnh tượng trước mắt để hắn lông mày khóa lại chỗ ở đã là một vùng phế tích bạ tả hữu mà trông phát hiện đệ t ử k h á c nhóm nơi ở hoàn hảo không chút tổn hại đ ơ n độc hắn căn này xảy ra chuyện rất rõ ràng đây là người vì phá hư lúc này một học viên đi tới người là bạch dạ a học viên kế hô là ta người là ai bạch dạ nhật nói ta là ai không trọng yếu ta là cho ngươi truyền một lời tiêu sư huynh nói lần này chỉ là cái nho nhỏ cảnh cáo nếu như ngươi chịu ngoan ngoan n h ậ n lầm quá khứ cho chúng ta tiêu gián phi sư huynh đập cái đầu sau đó hiệu c h u n g tiêu sư huynh vậy trước kia sự tình chuyện cũ sẽ bỏ qua nếu như ngươi còn chấp mê bất ngộ lần tiếp theo coi như không chỉ là đơn giản như vậy đệ tử kia cười lạnh một tiếng quay người liền đi tiêu chấn giang bạch dạ ánh mắt ngưng ngưng chỗ ở bị phá hư học viên bên kia rất nhanh liền tới người giao trách nhiệm bạch dạ nhất định phải nhanh t r ù n g kiến theo bọn hắn nghĩ cái này hơn phân nửa là bạch dạ luyện công phá hư t r u n g kiến phí tổn cũng không nhỏ ít nhất phải ba mươi mai cơ sở hồn đan mua nhuyễn kiếm lúc bạch dạ hồn đan đã sử dụng không sai bị lắm cái này ba mươi mai cũng không phải con số nhỏ hắn hít vào một hơi suy tư nên đi kiếm chút chi tiêu chẳng qua trước đó hắn nhất định phải giải quyết tiêu chấn giang cái phiền t o á i này bốn tàng long viện cánh bắc bên này chim hót ho một ít học viên đang ngồi tại đỉnh trước tính nghe trong đình người đánh đàn tiếng đàn du dương cùng len ken nước chạy tương hỗ chiếu giỏi rất là êm hay nếu là lắng nghe có thể phát hiện trận này tiếng đàn bên trong lại xen lẫn từng sợi cực kỳ n u hòa hồn ý một khúc cuối cùng những cái tia lắng nghe người chậm rãi mở hai mắt ra t ố t khúc tiêu chấn giang mặt lộ vẻ mỉm cười đối trong đình nữ tử ôn quyền làm lễ nữ tử nhẹ nhàng gật đầu nói nhỏ dựa vào ta tiếng đàn rất khó vì tiêu sư đệ đúc lại hồn phủ còn cần lấy cái khắc cổ dược tài tiến hành trị liệu đa tạ sư tỷ xuất thủ tương trợ phần ân tình này chấn sông cùng dán bay suốt đời khó qu tiêu chấn giang nói nữ tử không nói gì mảnh khảnh ngón tay ngọc khẽ vớt đàn mặt nhạt nói không có chuyện các người đi xuống đi ta muốn đánh đàn vâng chúng ta liền không thấy i à y sư tỷ luyện đàn tiêu chấn giang đi đến tiêu gián phi bên cạnh đẩy m ộ t xe dự định rời đi tiêu gián phi ánh mắt cứng nóng còn nhìn c h ầ m c h ầ m trong đỉnh nữ tử thẳng đến m ộ t xe thôi động nhân tài lưu luyến không rời thu hồi ánh mắt chỉ là đám người vừa muốn rời đi một thân ảnh ngăn lại bọn hắn đ ư n g đi là bạch dạ đ a n tốt cảnh tốt người cũng đẹp chỉ là bực này tốt khúc tựa hồ vì sai lầm người mà đ ạ khi thật đáng tiếc bạch dạ nhạt nói、ừ. trong đình người nâng lên t i ể u y hiệp đôi mắt sáng nhìn về phía đường bọn chỗ đột nhiên xuất hiện người phấn môi khẽ mở các hạ hiểu âm luật chi đạo sao không hiểu vậy các hạ vì sao nói như vậy bởi vì ta hiểu người b ạ c h giả nói hôn t r ư ớ n g ngươi nói là chúng ta không xứng nghe âm sư tỷ đ à n s a o một học viên giận dữ lý trạch âm sư tỷ địa phương chớ có ồn ào tiêu chấn g i a n g sắc mặt biến hóa lập tức quát khẽ gọi là lý trạch người sừng sốt một chút vội vàng xoay người hướng về phía trong đình người â quyền còn xin âm sư tỷ thứ lỗi lần sau chú ý chút là được trong đình người nhặt nói bạch dạ thần sắc lạnh nhạt ánh mắt quét mắt trong đình người âm huyết nguyệt cao thủ bảng thứ ba thiên tài tinh thông âm luật tính cách không tranh quyền thế nhưng lại ai đến cũng không có cự tuyệt nghe nói bất luận kẻ nào cầu c h i tướng trợ nàng đều sẽ dốc sức hiệp trợ đương nhiên nhất định phải là không thể tham gia phân tranh sự tình bởi vậy nàng tại tàng long viện địa vị cực cao không người sẽ đắc tội thậm chí là cao thủ bảng thứ nhất cùng thứ hai hai vị kia đối nàng cũng là đủ tiểu cung kính bạch dạ ngươi tới nơi này làm gì tiêu chấn giang khỏe miệng mịt cười mở miệng hỏi ngươi hẳn phải biết ta sẽ tìm đến ngươi ta đương nhiên biết nhưng ta không nghĩ tới ngươi đến nhanh như vậy tiêu chấn giang n h ặ t nói như thế nào phải t r ă n g suy nghĩ kỹ càng đệ đệ ta ngay tại cái này ngươi bây giờ quỷ xuống dập đầu nhận lầm có lẽ ta sẽ còn thu ngươi bạch dạ thực lực không tệ thiên phú k i n h người nếu có được đến như thế một cái trợ thủ đắc lực hắn tiêu chấn giang tại tàng long viện tất nhiên có thể phong sinh thủy khởi bạch dạ quét mắt nhìn hắn một cái ánh mắt rơi vào kia dùng đến á c đ ộ c ánh mắt nhìn hắn tiêu gián phi trên thân ngươi rất thương ngươi đệ đệ làm sao tiêu chấn giang đột nhiên cảm giác có chút không đúng không có gì bạch dạ cười đột nhiên nói ta hôm nay tới đây không phải túi đầu trước ngươi mà là đến khiêu chế ngươi lời ấy rơi xuống bốn phía người đều lộ kinh ngạc sắc trong đình người l ặ n g lặng nhìn bên này không nói một lời tiêu chấn giang cũng biểu lộ ra khá là ngoài ý mớn nhưng rất nhanh hắn thở dài cực kỳ t i ế c hận nói ngươi lựa chọn quyết định sai lầm vậy nhưng chưa hẳn bạch dạ nhật nói hắn gọi tiêu chấn giang không gọi tiêu giang phi hắn là tàng long viện cao thủ bảng xếp hạng thứ chín tồn tại là công nhận cao thủ là chúng ta tàng long viện trụ cột ngươi chẳng qua một vô danh tiểu tốt làm sao đến đảm lượng dám đi khiêu chiến hắn vào thời khắc này một thanh âm từ bên ngoài chuyển đến các học viên thuận âm thanh nhìn lại một hất lên màu đen kiếm phục để tóc dài nam tử cao lớn đi tới nam tử may kiếm mắt sáng tuân khí vô cùng nhất là phần eo của hắn treo một thanh đen như mực kiếm là lệ sư minh gặp qua lệ sư minh lệ chào sư minh đám người vội vàng làm lễ chào hỏi liền ngay cả tiêu chấn giang hai huynh đệ cũng không dám thất lễ duy chỉ có trong đình người ngoảnh mặt làm ngơ bạch dạ hướng người kia nhìn lại kia là một cái bộ mặt không có bao nhiêu biểu lộ người nhưng mắt của hắn rất lệ tựa như một thanh kiếm tựa hô một ánh mắt liền có thể đâm xuyên lòng người đây là một trời sinh liền thích hợp luyện kiếm người khí chất của h có thể làm cho tiêu chấn răng như thế t ô n k í n h cũng chỉ có cao thủ bảng xếp hạng thứ hai lệ bất minh cái kia một cái anh hùng hào kiệt không phải từ bừa bãi vô danh bắt đầu ngươi có thể xác định hôm nay hạng người vô danh ngày sau sẽ không trở thành danh chân tứ phương người riêng lấy danh ký luận anh hùng quang này một điểm liền có thể nhìn ra ngươi ánh mắt thiệt cận bạch dạ lạnh nhật nói lệ bất minh ánh mắt r u lên nhìn chăm chăm bạch dạ cặp mắt kia trong mắt tràn ra hai cỗ kỳ lạ chi quang một cỗ áp lực vô hình hướng bạch dạ đập vào mặt thế không đúng cũng không phải là đại thế như vậy rộng lớn mà là đơn nhất thế là kiếm thế lệ bất minh lĩnh nộ kiếm、thế. hắn ý niệm r u t lên kiếm thế bắn ra như là một ngọn núi lớn áp chế qua nhưng kiếm thế đến cùng chỉ là đại thế bên trong một loại chỉ có thể công không thể phòng đơn độc cho người ta áp bách cảm giác lại không thể hoàn toàn đem đối phương đánh bại nếu muốn bại người còn cần rút kiếm tiêu chấn răng bọn người bị c ố này kiếm thế bất lui từng cái ánh mắt mang theo ý cười nhìn xem bạch dạ ngay cả xếp hạng thứ hai lệ bất minh đều dám đắc tội cái này bạch dạ lá gan thật đúng là mập lợi hại nhưng vào lúc này c u â n phong trận ngưng、ừ. lệ bất minh lông mày khé động lại phát giác trước mặt cái này thân cao gầy người trẻ tuổi trên thân đột nhiên buộc phát ra một cỗ càng thêm khí thế kinh khủng cỗ khí thế này đem kiếm thế của hắn kích phá thành mảnh nhỏ lại như che trời hướng cái này phủ xuống lệ bất minh trong mắt lóe ra tinh quang kiếm thế bị phá thân thể lay nhẹ thế mà lui lại nửa bước chớ nhìn chỉ là non nửa bước nhưng đối tiêu chấn g i a n g bọn người mà nói lại là kinh thiên làm người a không nghĩ tới ngươi cũng hiểu thế. lệ bất minh cũng không có biểu hiện rất phẫn nộ hắn ánh mắt vẫn như cũ lăng lệ nạo khí không giảm kiếm thế của ngươi cũng không ra hồn bạch dạc dạ nói vừa rồi ta chỉ là chủ quan đối với một cái khí hồn cảnh nhất dai người ta cũng sẽ không tức giận nếu không người khác vì cho rằng ta lấy lớn nhấp nhỏ lệ bất minh n h ạ t nói bạch dạ lắc đầu cũng không muốn lại tranh cái gì nhưng nhìn lệ bất minh đối bên kia cái đỉnh làm v á i trào tiếp theo quay đầu đối tiêu c h ấ n giang nói c h ấ n sông chuẩn bị một chút ngày mai thánh viện sẽ đến người ngươi làm tàng long viện đại biểu đem sẽ xuất tràng cũng đừng làm mất mặt ta、Tốt. tiêu ố t t c h ấ n giang gật gật đầu lệ bất minh t viết bạch dạ một chút n h ạ t nói về phần ngươi có chút thủ đoạn liền tiêu n g o tự đại mau mau c ư đi chớ có tại cái này s i n sự nếu không ta phế ngươi tu vi sinh sự b ạ c h dạng n g h e xong trong mắt hàn ý nhất thời hắn chỗ ở đều bị hủy đến cái này đòi một lời giải thích lại bị nói thành sinh sự mà lại những cao thủ này người trên bảng chính là mắt cao hơn đầu a ta. ta cũng không phải tới sinh sự ta là tới khiêu chiến ngày mai thánh viện cao thủ giáng lâm chúng ta không có thời gian d ố i cùng ngươi h ồ nháo cút l ệ bất minh ánh mắt lạnh dần không cần lúc này tiêu chấn giang mở miệng nói hắn mỉm cười nói sư m i n h không cần tức giận người này quồn vọng tự đại không coi ai ra gì là nên dọn dẹp một chút ngày mai thánh viện cao thủ tiến đến t r vậy. Vậy gật gật chương l bốn c mươi n g bốn năm bước tất sát chương bốn mươi bốn năm bước tất sát hôm nay hồn đấu trường so ngày xưa muốn yên tĩnh rất nhiều vốn nên tại hồn đấu trường bên trong tu luyện các học viên nhao nhao lùi đến bên ngoài vây xem mong chờ trong sân đương đứng thẳng hai người một người trong đó thân hình to lớn thần sát thanh nhã toàn thân trên giới tràn ngập một cỗ tự tin khí c h ấ t phạm là ở tại tàng long viện thời gian vượt qua một năm người đều sẽ nhận biết người này tiêu chấn giang cao thủ bảng thứ chín chế bá hồn đấu trường m ấy năm cường giả mà một người khác mặc dù tên tuổi không t í n h lớn nhưng cũng không ít người biết hắn bởi vì tại mấy ngày trước hắn đem tiêu chấn giang chi đệ tiêu gián phi thiên hồn đánh phế c h i t để đánh tiêu chấn giang mặt rất nhiều người biết một trận chiến này không thể tránh được nhưng ai cũng không ngờ tới thế mà đến nhanh như vậy lưu trút khí lực ngày mai thánh viện người tới còn cần ngươi vì ta tranh sĩ diện đừng tại đây tiệu tử trên thân trì hoãn quá nhiều thời gian Đứng tiêu chấn giang hướng bước về phía trước một bước nhưng ánh mắt lại không có quá nhiều lưu ý hắn có thể cảm nhận được đối thủ khí tức rất yếu yếu làm hắn đều sinh không nổi quá nhiều chiến đấu dục vọng nhưng không phải là bởi vì tiêu gián phi hắn căn bản sẽ không đứng ở chỗ này bắt đầu đi c h ấ m đã bạch dạ đột nhiên hô hối hận rồi tiêu chấn giang nhữ mày trước nói quý cụ bạch dạ n h ạ t nói người ta là tiến hành sinh tử c h i chiến ngươi không chết chính là ta vong đúng không tiêu chấn giang lông mày lại nhăn lại vẫn gật đầu không sai ngươi có được mảnh này hồn đấu trường trường không quyền nếu như ta đưa ngươi chém g i ế t ở đây k i a phiến khu vực này trường không quyền có phải là thuộc sở hữu của ta bạch dạ lại nói không sai tiêu chấn giang lại gật đầu k i a tốt bạ nhật nói bắt đầu đi ta cảm thấy ngươi không cần thiết hỏi rõ ràng như vậy bởi vì kết quả đã chú định tiêu chấn giang từ ống tay hào rút ra một thanh bảo kiếm đến cái tiết kiếm như là thu thủy và ánh sáng phát quang nguyên lai、like, tiêu chấn giang cũng chỉ dùng kiếm người nhìn ngươi trên lưng phối thêm kiếm chắc hẳn cũng là kiếm tu liền để cho ta xem kiếm của ngươi có bao nhiêu lợi hại rút kiếm đi tiêu chấn giang q u á t khẽ rút kiếm bạch dạ quét tiêu chấn giang một chút lắc đầu ngươi còn chưa xứng để thanh kiếm này ra khỏi vỏ hắn đây là lời nói thật tiêu chấn giang tu vi đích sắc không cách nào làm cho tử long kiếm ra khỏi vỏ nhưng ở tiêu chấn giang trong hai đây là trắng trận khiêu khích rất tốt hắn lạ mắt ngon ý g ơ chân lên hướng b vậy liền để ta xem một chút người đến tột u cùng có gì tư v ố n như thế c u ồ n g vọng mỗi đi một bước đều có một loại thiên nhiên hồn ý r ầ p r ầ n một tầng nhàn nhạt, nhạt hồn khí bắt đầu ở tiêu chấn giang quanh thân xuất hiện nương theo mà đến là nồng đậm cường đại chiến ý tiêu chấn giang ngày xưa thanh nhã trầm tĩnh mà một khi giao thủ cả người trở nên cùng ngày bình thường hoàn toàn khác biệt tưởng như hai người ánh mắt của hắn dần dần dữ tợn trong mắt lóe ra manh thú đáng sợ h ư n g quang khí tức không giống thiêu sư huynh nghiêm túc khí hồn cảnh ngũ giai đình phong mang theo lục trọng thiên tĩnh xa thiên hồn bình thường lục giai người đều không phải hắn đối lục soát cái này b há có thể cùng tiêu sư huynh xót、so、chiêu rất nhiều người tại lấy được nho nhỏ thành tựu lúc liền sẽ bị thắng lợi choáng váng đầu góc thấy không rõ sự thật hắn coi là tiêu sư huynh cùng nó để tiêu gián phi như vậy cho nên dám khẩu x u ấ t c ù ngôn n hiện tại hắn hẳn là minh bạch tiêu sư huynh trô đáng sợ học viên bốn phía nghị luận â m ý, t ừ n g đ ô i nhìn về phía bạch dạ mắt tràn ngập thương hại cùng đ bờ cợt tính xa thiên hồn dùng tính như xử nữ động như thọ chạy còn chưa đủ lấy miêu tả nó tiêu chấn giang thiên hồn tinh thị như băng khe động tựa như người được máu tươi quồng cá mập hôn ý lan tràn như dận sông kinh biển bao phủ hồn đấu trường sóng lớn hướng cái này xoắn tới nơi này phản phất đã hóa thành một mảnh hồn chi hải vực kiếm của hắn tựa như c u ầ n cá mập cưng nha khóa chặt bạch dạ cái này con mồi mạch bạch dạ dòng dã ngũ dai chỉ là hộ lực đã có thể đối bạch dạ tạo thành không nhỏ áp bách hiện tại ngươi coi như hối hận cầu xin tha thứ cũng đã m u ộ n hắn dẫn theo kiếm đột nhiên vọt tới trước Siêu. Tựa như cùng cá mập đánh tới, cái kia kiếm đại lên huyết buồn Tựa như cùng đánh bình như cá mập mà đâm, tuyết quang bắn ra b ố n phía một thanh mảnh mỏng nhuyễn kiếm bị rút ra nguyên lai bên hông hắn còn có một thanh kiếm trong chốc lát cái này từ hồn ý bao phủ hải dương xuất hiện một đạo gợn sóng ngay sau đó sóng biển bị vỡ thành hai mảnh hoàn toàn do kia nhuyễn kiếm chi kiếm ý chém ra tiêu chấn giang ánh mắt lộ ra một tia kinh dị bộ pháp trùng điệp hướng phía trước đặt mạnh chiếc kia thu thủy chi kiếm chấn bổ xuống kiếm miệng bị hồn lực dày đặc k e n nhuyễn kiếm q u t ngang chống trọi thu thủy chi kiếm kiếm miệng đáng đến đáng sợ ma lực chấn động đến hư không phát run tiêu chấn giang kinh hãi lớn kinh ngạc tuy nhiên còn chưa đợi hắn lấy lại tinh thần. t i ê n nhuyễn kiếm nuôi kiếm lại là chấn động lực lượng tựa như thủy triều từng cỗ từng cỗ từ kiếm truyền miệng tới t r ọ n g kiếm quyết thương lãng điệp phanh tiêu chấn giang lại cũng không chịu nổi bộ pháp liền lùi lại bị chi hoanh mở thật nặng thật mạnh vững như bàn thạch mạnh như thái sơn bốn phía vang lên trận trận kinh hô xa xa lệ bất minh ánh mắt bỗng nhiên ngưng hồn lực bên trên bạch dạ ở vào hạ phòng nhưng lực đạo bên trên hạn tuyệt đối nghiên ép lực nói không sai chẳng qua chỉ thế thôi sao tiêu chấn giang ám hít vào một hơi dù ăn thua thiệt có thể chiến ý không giảm nạo khí không giảm hết lớn một tiếng lại lần nữa c ô n g tới phá cho ta thu thủy mũi kiếm hồn lực đột nhiên thả như lưới lớn tung xuống một cỗ kiếm áp lâm không mà rơi phá đúng không bạch dạ hoành chuyển như kiếm mảnh mỏng mũi kiếm tại không trung vạch cái kiếm hoa vỡ nát hồn lưới hắn huy kiếm tốc độ cũng không nhanh phản phất miễn cưỡng có thể đuổi theo tiêu chấn giang tiết ấu nhưng mỗi một kiếm rơi xuống đều mang theo có kinh hãi l ư ợ c thế tiêu chấn giang không ngừng múa thu thủy chi kiếm tinh cá mập của chi đặc tính bị chi phát huy vô cùng nhuẩn nhuyễn kiếm miệm tựa như cá mập miệm không ngừng tập kích con mồi nhưng bạch dạ không chút phí sức mặc dù n h u y n kiếm huy động cực chậm nhưng tại kinh hồng bộ pháp phối hợp xuống luôn luôn có thể hữu kinh vô hiểm tránh đi đối phương công kích thân kiếm va chạm tiếng oanh minh tại hồn đấu trường vang lên không ngừng chiến đấu cực kỳ nóng nảy mọi người hoàn toàn kinh ngạc đến n g â y người nhất là những cái k i a chế dây ấu niệm mai bạch dạng người giờ phút này đã không dám nói nữa một tiếng trang t h đấu này thắng bại đã không trọng yếu bạch dạ so tiêu chấn giang yếu dòng dạ ngũ giai thực lực lại còn có thể tới chém giết bên trong không rơi vào thế hạ phòng chỉ là điểm này không ai dám xem nhẹ nhưng theo trải qua chính diện liên kích tiêu chấn giang lại là hãi hùng cái này nhuyễn kiếm rõ ràng xem ra nhẹ nhàng nung mỏng vì sao lực đạo đáng sợ như thế mấy vòng xuống dưới tiêu chấn giang chỉ cảm thấy cánh tay r u lên thể nội thiên hồn cũng bị chấn động đến mênh mội tiếp tục ta tuyệt đối chiếm không đến bất luận cái gì ưu thế người này lực đạo mặc dù đặc biệt nhưng tốc độ của hắn chậm chạp liền cầm cái này đến quyết phân thắng thua hạ quyết tâm tiêu chấn giang đột nhiên hét lớn một tiếng thân hình lưu nhanh tia sóng cuồng không câu nghệ tĩnh xa thiên hồn ngừng chuyển động hồn lực toàn bộ trở lại trong cơ thể của hắn người từ cuồng trở lại tĩnh tiêu chấn giang không có ý định lại kéo thắng bại đã phân lệ bất min m a u nhìn tiêu sư minh k i ế m của hắn cái đó là nguyên lực tiếng kinh hô tử trong đám người sen vào nhau không ngừng vang lên bạch dạ lấy mắt nhìn lại tiêu chấn giang đã xem nguyên lực tế ra, nguyên lực bên trong mang theo vô tận tri phong hắn nghĩ lấy tốc độ quyết phân thắng thua bạch dạ l ệ n h hừ một tiếng dẫm chân hướng phía trước bước đi mỗi đi một bước thể nội hồn lực liền sẽ nhanh chóng hướng hai c h â n dũng mánh lao tới một đoạn năm bước về sau ngươi sẽ bại bạch dạ nhặt nói năm bước về sau ta bại tiêu chấn giang cười nụ cười trâm biếm càng ngày càng rõ ràng trong mắt cao ngạo cùng tự tin cực kỳ rõ ràng ta nhìn ngươi còn không biết ngươi tình cảnh hiện tại à? thế mà cứ như vậy để ta tế ra n g u y ê n lực ngươi đã là cái người chết dứt lời nguyên lực lại tuôn chiếc kia thu thủy chi kiếm liền giống bị nguyên lực nhóm lửa kinh khủng thiên hồn khí ý hoa hoa tác hưởng như kình phong đem hồn đấu trường học viên bốn phía nhóm b ớ t lui. hai bước bạch dạ hướng phía trước đi miệng bên trong n h ạ t nói không biết ngụy vị đã là cái người chết để h ắ n giả bộ được người bên ngoài bừa cận ba bước bạch dạ tiếp tục đi tới ta sẽ tại ngươi bất thứ năm lúc phát động công kích để cho ngươi chết được rõ ràng tiêu chấn giang thần tình nghiêm túc bốn bước bạch dạ đem nhuyễn kiếm nghiêng gông xuống địa kiếm miệng vừa mới đụng vào mặt đất đại đ ị a liền lập tức bị ép đứt. bên tiêu lệ bất minh thấy thế ánh mắt đột nhiên run lên kiếm này không được nam bước dừng tay lệ bất minh gào thét nhưng đã muộn cùng xa thôn hải tiêu chấn giang nổi giận gầm lên một tiếng nguyên lực bộc phát cùng lang s u n g tập bạch dạ quắc khẽ thân hình bỗng nhiên biến mất một đạo tuyết mang tại hồn đấu trường trung ương nở rộ đợi tuyết mang tiêu tán biến mất bạch d ạ đã đứng ở tiêu chấn giang sau lưng kiếm ý khắp nơi đều đang kích động lấy kiếm ý cỗ kiếm ý này tựa như hỏa diễ đem tiêu chấn giang bao phủ hồn đấu trường khí ý hoàn toàn xe rách đốt cháy thôn h ệ trong nháy mắt toàn bộ hồn trận bị liệt hóa rất đầy nơi này đã hoàn toàn bị bạch dạ trừ khống ban quang trói t hai thanh âm chuyển ra nhưng nhìn tiêu chấn giang trước kia gánh nhuận hoàn mỹ thu thủy bảo kiếm đột nhiên hóa thành mảnh vỡ vẩy rơi trên mặt đất đinh linh rung động mà cùng một thời gian tiêu chấn giang thân thể cũng trải rộng lên vết dứt đến tại lồng ngực của hắn xuất hiện một cái trong suất huyết động máu tươi chính chậm rãi từ động bên trong chảy ra bạch dạ đem kiếm thu hồi xoay người lại thản nhiên nói ta nói qua nam bước về sau ngươi sẽ bại tiêu chấn gi muốn nói cái gì nhưng còn chưa lên tiếng người liền ngã trên mặt đất trực tiếp chết đi k tiêu g i á n phi tê tâm liệt phế hô h ả o hồn đấu trường trong ngoài tất cả mọi người c h ấ n kinh đều nghẹn họng nhìn chân chối một đôi mắt t r ừ n g tròn vo nhất là lễ bất minh hắn vốn cho rằng bạch dạ thua không nghi ngờ nào có thể đoán được tại thời khắc cuối cùng chết thế mà là tiêu chấn giang những cái kia đi theo tiêu chấn giang các đệ tử nhao n h a u lao xuống hồn đấu trường t ừ n g cái rút lợi kiếm ra n h ắ m ngay bạch dạ dết hắn dết hắn tiêu rán phi gầm thét các đệ tử muốn sông dê ta bạch dạ lạnh hừ một tiếng đột nhiên rút kiếm nháy mắt xông đến tiêu g i á n phi trước mặt nhuyễn kiếm rất xuống một thân cùng một xe tựa như đập nát dưa hấu lập tức chia năm xẻ bảy cảnh tượng như vậy bừng tỉnh bốn phía người tiêu chấn giang hai huynh đệ cứ như vậy chết hôn ế t h đấu trường quyết đấu sinh tử đã định quy củ đã lập tiêu chấn giang bại mà chết chính là quyết đấu bố trí bất kỳ người nào dám bởi vì chuyện này mà giết ta chính là phá hư quyết đấu quy củ theo quy tắc đàn chém ai còn dám đến bạch dạ g ầ m thét bốn phía người toàn thân phát run lập tức t ố i lui bạch dạ lạnh lùng liếc nhìn quanh mình người một chút ám hư một tiếng hướng ra ngoài đầu đi đến đám người tự động tách ra ai cũng không dám ngăn cản lúc này bạch dạ đột nhiên bộ pháp chỉ trệ nhật nói từ hôm nay hồ đấu t r ư ở n g về ta bạch dạ tất cả thoại âm rơi xuống người hướng ra ngoài đầu bước đi người giết tiêu chấn giang ngày mai thánh viện người đến ai có thể xuất chiến người hủy tàng long viện tiền đồ người là tàng long viện á c nhân ngay tại hắn trải qua lễ bất minh bên cạnh lúc một cái quát k h ẽ trợt vang lên nếu như dạng này người cũng có thể đại biểu tàng long viện tiền đồ tiêu tàng long viện đã không có tương lai bạch dạ chưa ngừng trực tiếp rời đi lưu lại mặt mũi tràn đầy âm hàn lệ bất minh bốn tiêu chấn giang bại cũng không phải là thua ở hắn k i n h địch bên trên mà là thua ở hắn đối bạch dạ hoàn toàn không biết gì cùng bạch dạ giao thủ hắn còn dừng lại tại giao đấu một khí hồn cảnh nhất giai hồn giả quan niệm bên trên trên thực tế bạch dạ lập tức thực lực đã tiếp cận khí hồn cảnh tam giai đình phong thậm chí nhưng cùng tứ giai giao thủ nhất là hắn lực phá hoại n h u y n kiếm trọng lượng không phải người thường có thể tưởng tượng đã có thể nhẹ nhõm phá hủy lục giai phía dưới tất cả mọi người phong ngự điểm này tiêu chấn giang căn bản không có nghĩ tới rời đi hồn đấu trưởng bạch dạ đang chuẩn bị đi trong rừng minh tưởng đà toạ đại chiến một phen còn cần điều trị điều trị h ộ khí nhưng hắn vừa đi ra đi một thân ảnh xuất hiện tại trước m là trước kia tại cái đình bên trong đánh đàn nữ tử âm huyết nguyệt cao thủ bảng xếp hạng thứ ba âm sư tỷ có chuyện gì sao bạch dạ nhạc hỏi lao sư muốn gặp ngươi ngươi đi theo ta một chút âm huyết nguyệt nhạc nói tiếp theo quay người rời đi mang theo một làn gió thơm lao sư bạch dạ n g h i hoặc tùy theo mà đi xuyên qua từng cái từng cái đường mòn đi tới một tòa đệ tử thưa thất trang viên trước mới dừng lại lúc này trận trận túc s á t tiếng đàn đột nhiên từ trong trang viên truyền ra trong chốc lát c ù n phong đại quyền lá dụng bay tán loạn chương b ố m ộ t khúc vô thường chương b ố m ộ t khúc vô thường cỗ này âm luật so âm huyết nguyệt không biết thâm ảo huyền diệu bao nhiêu so sánh âm huyết nguyệt t âm luật bạch dạ cái này không hiểu âm luật c h i đạo người nhiều ít còn có thể phân cái êm thai cùng không dễ nghe nhưng cỗ này âm luật thì hoàn toàn thoát ly âm luật c h i đạo phạm chủ nó càng giống là một loại đại biểu đại biểu cho ngôn ngữ sắc k h í ý cảnh là một loại thăng hoa chủ nhân đã có thể tùy tâm s ở dụng dùng mình tiếng đàn hướng đám người truyền đạt tình cảm của hắn bạch dạ có chút lung lay sắp đổ nhưng âm huyết nguyệt lại như người vô sự cỗ này âm luật tựa hồ chỉ nhằm vào ta bạch dạ ám hừ một tiếng mặc dù là tiền bối nhưng cũng không thể như thế khi dễ người hắn đóng lại hai mắt phóng xuất ra hồn ý cảm thụ được thiên địa đại thế tạo dựng đại thế c h i áo nghĩa tại quanh thân nở rộ một vòng huyền diệu mà bá đạo đại thế khí ý nhộn n h ạ o lên lại củng cố này âm luật chống lại a huyền diệu trong âm luật vang lên một cái yếu ớt kinh dị âm thanh cao vút âm luật dần dần lui tán c u ố i cùng hóa thành bình tĩnh gió rừng lá dụng âm huyết nguyệt phảng phất p h á t r i á c được cái gì vội vàng hướng lấy đại môn hạ thấp người cung kính nói lao sư người đã mang đến tất cả vào đi một thanh âm chuyên g a thanh âm này lộ ra có mấy phần hữu khí vô lực vạch dạ tâm nghi theo âm huyết nguyệt đi vào trang viên cực kỳ ưu nh hồ sen lô vũ đề nghị mát giả sơn ý cảnh mời ư phần bên hồ sen ngồi một nam tử mặc áo trắng nam tử thân cao g ầ y s ắ c mặt trắng bệnh một bộ bệnh trạng bộ dáng mà ở trước mặt của hắn bố trí lấy một thanh cổ cầm k i a cổ cầm pha tạp từng đống dây đàn c ũ k ỹ giống là nhiều năm rồi nhìn thấy hai người tới đến nam tử đem dây đàn vớt lên n g ẩ n g đầu quan sát bạch dạ n g ư ơ i chính là bạch dạ đi học sinh gặp qua l á o sư bạch dạ ô quyền Ừm. n a m tử gật gật đầu nói ta gọi nôn phòng là quan giáo học viện âm luận hồn dạ giả giang sư người gọi ta nôn lão sư là đủ vâng nôn lão sư ngươi cùng tiêu chấn giang hai huynh đệ sự t ì n h ta đã biết nôn phong hai tay treo ở dây đàn bên trên nhẹ nhàng kích thích lại chưa đụng vào dây đàn tiếp tục nói xuất thủ có chút tàn n h ẫ n quá chẳng qua như đổi lại tiêu chấn g i a n g hắn cũng sẽ giết n g ư ơ i cho nên cái này có thể hiểu được chỉ t i ế c ta tàng long viện lại tổn thất hai tên thiên tài khiến người tiếp hận à. tàng long viện hỗn loạn như thế cường giả chiếm lấy tài nguyên kẻ yếu không trỗ đặt chân tiếp tục sẽ chỉ có càng nhiều thiên tài tàn lụi bạch dạ nhật nói ngươi nói không sai chẳng qua ngươi có lẽ không biết không chỉ là ta tàng long viện rất nhiều tông phái đều là như thế nếu như kẻ yếu không thể xông phá cường giả phong tỏa kia còn như thế nào trở thành cường giả ta nghĩ tuyệt hồn tông từ vệ tông chủ tiếp nhận về sau cũng diễn biến thành mạnh được yếu thua tông môn a n ô n phong nhật nói bạch dạ trái tim nhảy một cái nhưng rất nhanh liền t h ả i mái ngươi điều tra q u a ta tiêu gián phi bị phế sự tình không tính lớn cũng không tính là nhỏ mà ngươi là đi cửa sau tiền đến há có thể không làm cho người ta chú ý n ô n phong nhật nói đối ngươi tiến hành điều tra là chuyện ác phải làm nếu không lai lịch không rõ học viện há có thể dung chi bạch dạ không lên tiếng ngươi không cần phải lo lắng bằng vào thực lực của ngươi đã có tư cách tiến vào tàng long viện ta phê chuẩn ngươi trở thành tàng long viện đệ tử chính thức lao sư mời ta tới chính là muốn nói với ta chuyện này sao bạch dạ hỏi không mời ngươi tới là muốn cho ngươi phẩm nhất phẩm ta mới sáng tạo từ khúc luôn phong mỉm cười nói p h ẩ m khúc ta không hiểu âm luật bạch dạ lắc đầu không phải nói hiểu âm luật mới có thể nghe hát chỉ cần có một viên an tinh tâm ai cũng có thể nghe luôn phong nhìn âm huyết n g u y ệ t lại nhìn xem bạch dạ cười nói bạch dạ khẽ hít một hơi ngồi ở bên bên cạnh trên một tảng đá gật đầu nói đã lao sư thì mời bạch dạ liền không già mồm như phẩm không ra một hai còn xin lão sư chớ trách bạch dạ không h i ể u thưởng thức tùy tâm là đủ luôn phong nói xong đem mười ngón đặt tại dây đàn bên trên huyết nguyện ngươi cũng phẩm nhất phẩm đi vâng lão sư hai người tinh tâm lắng nghe、Cách. dây đàn bị ba động h u y ể n chuyển e m hai tiếng đàn tán g ra âm điệu vui sướng tiết tấu nhẹ nhõm người nghe đều toàn thân gân cốt thả lỏng chỉ cảm thấy thoải mái dễ chịu a n tưởng say mê trong đó keng đột nhiên âm điệu đột nhiên chuyển một cái trầm một âm luật chui vào bạch dạ trong hai bạch dạ nhún mày đột nhiên mở hai mắt ra chỉ thấy u ô n phong nhắm hai mắt thon dài mười ngón không ngừng ba động dây đàn kia đầu ngón tay hình như có sắt khí theo dây đàn ba động mà truyền lại tại trong âm luật bạch dạ cảm giác trong cơ thể mình máu tươi tuôn ra c h ẳ m tính thiên hồn đều bị điều động đây chính là âm luật hồn giả đáng sợ sao hắn một lần nữa đóng lại hai mắt lắng nghe cái này t ú t s á t thanh âm bốn phía tựa như hoang mạc cắt vàng xương khô lấy đất hai bên là mấy chục vạn quân đội bọn hắn rút ra c h i ế n đao dùng ngựa gào thét lẫn nhau công kích mỗi một tên quân sĩ đều hai mắt đỏ lên sắc mặt dữ tợn thế đem đối phương dồn vào từ đ i ệ mà bạ l i ê n tựa như đứng tại cái này hai c h i g i ậ n quân trung ương nhận lấy bọn hắn sát ý t ẩ y lễ tốt một bài sát phạt c h i khúc ông lúc này âm điệu lại chuyển tĩnh mịch bạch dạ tả hữu mà trông trinh chiến c h i cảnh bỗng nhiên biến mất thay vào đó chính là đáng sợ đến cực điểm tĩnh mịch trên mặt đất đều là thi cốt tươi máu nhuộm đỏ đại địa bầu trời ưu ám gió tây đ i ề u hiệu phảng phất thế giới đã đến trung yên can khôn luân hồi đều trong một ý nghĩ bạch dạ nhịn không được thì thầm một tiếng đột nhiên hết hầu ngọn ngọn đúng là phun ra một mụm máu tươi một khúc cuối cùng người tự hồ còn thật lâu đắm chìm ở tia trầm đồng chập t r u n g khúc đàn bên trong khó mà tự kèm chế âm huyết nguyệt mở ra hai con người chầm tư một lát nói nhỏ lão sư âm cảnh lại cao rất nhiều cái này thủ khúc tràn ngập hy vọng giết chóc cùng trùng sinh giai đoạn trước nhẹ nhàng tựa như trước bao tác yến tĩnh trung kỷ bộ phát giết chóc cho người ta một loại trước nay chưa từng có kiềm chế đặt thân vào trong tuyệt vọng mà sau cùng kết thúc phản phất đem loại này tuyệt vọng thăng hoa đây là một loại trí tử c h i khúc nôn phong nhẹ gật đầu khẽ cười nói ngươi tại âm luật bên trên tạo nghệ đích sắc không phải tầm t h ư ờ n g không tệ không tệ cái này từ khúc bao hàm ba cái chủ quan đúng là như thế ngươi có thể nhanh như vậy khóa chặt cái này thủ k h ú c ý khó lường lao sư quá khen âm huyết nguyệt đem ánh mắt hướng bạch dạ nhìn lại đã thấy hắn còn nhắm hai mắt không nói một lời đang muốn lên tiếng lại bị nôn phong đình chỉ chơ một chút âm huyết nguyệt không hiểu đang ngồi yên lặng đã thấy một đạo hào quang từ bạch dạ đỉnh đầu sinh ra thẳng vào mây trời tiếp lấy hồn khí từ thân thể ấy nở rộ trong chớp mắt tràn ngập toàn bộ trang viên đột phá rồi âm huyết n g u y ệ t đôi mắt sáng có chút co vào ừng luôn phong hai mắt mở ra một tiết dị quang tại đồng châu chỗ lấp lóe nhưng rất nhanh liền l n không còn vô thường lúc này nhắm mắt bạch dạ đột nhiên đọc lên âm thanh tới luôn phong nhìn c h ầ m c h ầ m hắn tiếng đàn vô thường thế gian vô thường đại đạo vô thường vạn pháp vô thường bạch dạ mở hai mắt ra từ tôi nói ngươi là chỉ cái gì ngươi cho rằng ta chỉ là cái gì chính là cái gì vô thường thì vô hình vô hình thì vô ý bạch dạ nói đây chính là ngươi tại ta tiếng đàn bên trong c h â u nghe được đồ vật sao nôn phong cười ha ha bạch dạ lắc đầu lại nói đúng thế vô thường một khúc vô thường vô ý vô hình âm huyết nguyệt thì thầm thấp chán suy tư một lát một lát sau đứng dậy đối bạch dạ t h ì cái lễ xin cho phép ta về sau xưng hâu ngài vì bạch sư hình âm sư tỷ ngài cái này là ý gì bạch dạ hơi hơi kinh ngạc ta chỗ nghe được chỉ tồn tại ở mặt ngoài mà ngươi lại có thể nghe chi tầng sâu điểm này ta không bằng ngươi tương lai ngươi âm luật tri đạo tất tại trên ta âm huyết nguyệt nói phải trăng cao thấp vô luận trên dưới cái này đều không trọng yếu ngươi nhập môn so ta sớm chính là ta sư tỷ cần gì phải để ý cảnh giới tạo nghệ mạnh yếu đâu bạch dạ cười nói âm huyết nguyệt giật mình tiếp theo gật gật đầu ngươi nói đúng là ta giả mồm hôm nay một khúc ta đạn rất là tận hứng bạch dạ ngươi đối âm luật lý giải cũng rất vượt quá dự liệu của ta chẳng qua ta biết n g ư ơ i đối âm luật c h i đạo không có hứng thú nếu ngươi có thời gian ngược lại là có thể tới nghe một chút ta khóa mỗi tháng có năm ngày ta sẽ tại hồn đấu trường giảng bài nôn phong ha ha cười nói vâng nôn lao sư bạch dạ đứng dậy ôm quyền lúc này hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì hỏi ngày mai thánh viện người trước tới khiêu chiến đối với chuyện này lao sư thấy thế nào tàng long viện không phải ta một người tàng long viện mà là đám người tàng long viện sự cường đại của nó hay không không ở chỗ ta mà tại cho các ngươi nôn phong nói đột nhiên kịch liệt ho khan gương mặt kia trắng hơn lao sư không có sao chứ không có việc gì không có việc gì chỉ là chút bệnh cũ nghỉ ngơi một lát liền tốt các ngươi đi xuống trước đi nôn phong yếu đất nói b ạ c h dạ nghe tiếng ôm q u y ề n liền lui xuống lao sư ngài không có sao chứ â m huyết nguyện nâng lên lung lay sắp đ ầ nôn phong nôn phong khoát tay náo h ô ta không sao không cần phải lo lắng hắn nhìn qua bạch dạ rời đi phương hướng dần dần lên tiếng ảm đạm mắt toát ra một tia tinh quang nhiều năm như vậy ta rốt cuộc đời đến hắn ai bạch dạ đúng chính là hắn lao sư vì sao như vậy xác định bởi vì bên h ư ơ n g hắn trèo thanh kiếm kia nôn phong mỉm cười nói bốn nôn phong một khúc để bạch dạ hiểu ra nguyên tới thế gian vạn vật đều có thể ngộ đạo vô luận minh tưởng nộ kiếm cũng hoặc nghe hát đều là người đối cảnh giới một loại tăng lên chỗ ở đa phế bạch dạ hiện tại căn bản là trong rừng tu luyện đương nhiên long nguyệt cũng tại nhưng khoảng thời gian này nàng lạ thường yên tĩnh lại cũng chưa đến q u ấ y dày bạch dạ một đêm tinh dưỡng ngày thứ hai trời vừa sáng bạch dạ mở hai mắt ra cả người lại có một loại ngoại ý muốn thăng hoa hai mắt cực kỳ có thần làn da cũng tràn ra một t ầ n g v ầ n g sáng nhàn nhạt, nhạt liền ngay cả bên k i a giới đại thụ long nguyệt cũng không nhịn được mở ra hai con ngươi quét mắt nhìn hắn một cái bạch dạ thở ra một hơi kéo lấy nhuyết kiếm xếp bằng ở trên tảng đá lớn bắt đầu tu luyện cựu hồn k i quyết nhanh lên nhanh lên lập tức liền muốn bắt đầu lúc này ngoài rừng chuyển đến trận trận ồn áo thanh âm bạch dạ hiện tại giác quan cực mạnh phương viên trong phạm vi ngàn mét gió thổi cỏ lay đều chạy không khỏi hai lô thai của hắn giống như có náo nhiệt có thể nhìn có đi hay không nóng nó đủ kiểu nhàm chán long n g u y ệ t lập tức tinh thần tỉnh táo chạy tới dắt lấy bạch dạ cánh tay nói hẳn là thánh viện người đến bạch dạ gật đầu đi xem một chút đi tàng long viện bên ngoài có một mảnh cực kỳ đất trống trải nơi này bình thường là tàng long viện dùng để thiết lập tuyển nhận học viên tuyển nhận điểm nhưng hôm nay nơi đây đã bị đại lượng hồn giả tụt h p những n à y hồn giả đều xuyên kỳ lân văn đắc ý vênh váo hung hăng bọn h ă n xếp thành một hàng đứng ở tàng long viện trước cổng chính mà tại phía trước bọn hắn đứng thẳng mười tên nam nữ cái này mười tên nam nữ khí chất đều là bất p h à m chỉ là trên người bọn họ phát ra hồn khí liền có thể kết luận mười người này là khí hồn cảnh ngũ dai trở lên cờ ư n giả g mười người này chính là thánh viện dùng tới khiêu chiến tàng long viện tuyển thủ bạch dạ cùng long viện đuổi tới trước cổng chính lúc chỗ này đã tụ tập hơn ngàn người trừ hai phe học viện học viên bên ngoài còn có đại lượng nghe hỏi mà đến hồn giả không nghĩ tới lần này thánh viện thế mà hướng tàng long viện hạ thủ cũng không biết tàng long viện có thể hay không đứng vững thánh viện cao thủ ta nhìn treo khoảng thời gian này thánh viện người mười phần hung hăng ngang ngược bọn hắn vì vương t r i ề u tiêu diệt tuyệt hồn tông về sau hấp thu tuyệt hồn tông bên trong một nhóm thiên phú cường đại đệ tử thực lực tăng nhiều liền bắt đầu bốn phía khiêu chiến bọn hắn lợi dụng đệ tử luận bàn làm lý do đem từng cái học viện mạnh đại đệ tử tu v i từng cái hủy bỏ khiến cái này học viện thực lực giảm lớn sau đó lại công khai thì mời đem những học viện kia học sinh toàn bộ đi vào thánh viện đến bây giờ thánh viện nhân số đã đột phá năm vạn cứ theo đà này nó đem độc bá vương triệu thậm chí trở thành ta đại hạ vương triệu thứ nhất hồn tu thế lực một người trầm dai nói lời này rơi xuống gây nên bốn phía nhiều tiếng hô kinh ngạc. b ạ c đối với bạch chỉ tâm bạch dạ đã không có quá nhiều hận ý trước đó hai người có chút mâu thuẫn nhưng ở tuyệt hồn tông nguy vong thời khắc bạch chỉ tâm dám vì bạch dạ đứng ra cùng phá thiên quân chính diện chống lại hắn liền minh bạch cô mội mọi này tâm tư kỳ thật rất đơn thuần chẳng qua bạch chỉ tâm biểu hiện tựa hồ có chút kỳ quái nàng thỉnh thoảng nhìn chung quanh trong mắt còn có sầu lo hiện lên bạch dạ tâm nghi đột nhiên giật mình trần thương hải làm sao không thấy trần thương hải tuyệt hồn tông long h ổ bảng thứ hai tồn tại thực lực không thể nghi ngờ hắn bây giờ vì thánh viện người vì sao lúc này không tại thánh viện tuyệt đối không có lý do vứt bỏ hắn không cần trừ phi chính hắn tận lực không tới nguyện nhi có thể hay không giúp ta một việc bạch dạ quay đầu t h ấ p giọng hô làm sao rồi long nguyện có chút không quen bạch dạ xưng hô nhưng vẫn là lên tiếng giút ta đi thánh đạo học viện tìm một cái gọi trần thương hải người xem hắn hiện tại phải chăng còn tại học viện bạch dạ nói ta không đi nơi này lập tức liền có náo nhiệt nhìn ta không muốn đi mười ấm thượng đẳng túy tiên rượu bạch dạ thấp giọng hô n g ư ơ i long nguyệt răng ngà hơi cắn thổi qua liền pha khuôn mặt nhỏ nhắn lại nổi lên đỏ ửng nàng dậm chân một cái khe nói hai mươi ấm thành dao bạch dạ có chút đau lòng nói lại không biết mình chiếm đại tiện nghi hai mươi ấm túy tiên rượu liền có thể thúc đẩy một cái thâm bất khả chắc hơn giả cái này muốn nói ra đi cũng không biết có thể kinh ngạc đến ngây người bao nhiêu người thành ấm rơi xuống long nguyệt nháy mắt biến mất phó viện trưởng đến rồi đúng lúc này không biết là ai hô một tiếng đám người lập tức yên tĩnh trở lại ngay sau đó tách ra một đám khí tức cường đại tàng long viện học viên từ giữa đầu đi ra mà người cầm đầu đúng là ngôn p h o n g chương bốn mươi sáu một kiếm kinh người chương bốn mươi sáu một kiếm kinh người không nghĩ tới hắn thế mà là tàng long viện phó viện trưởng b ạ c h dạ có chút giật mình ngôn phong chậm rãi đi tới một bộ bệnh nguy kịch dáng vẻ dáng người g ầ y yếu không có cường đại khí chẳng trong đám người cũng không tính xuất chúng ai có thể nghĩ tới hắn thế mà là tàng long viện phó viện trưởng âm huyết m i ệ n đỡ lấy hắn đi tới đi theo phía sau thì là tàng long viện cao thủ trên bảng tinh anh trương thất hải c、so、mà thứ ba âm huyết nguyệt thì là tàng long viện danh khí nhân vật một người một đàn tựa như một bức họa tàng long viện người cực kỳ hiếm thấy đến âm huyết nguyệt mà thánh viện người càng là hiếm thấy nàng theo ngôn phong đi ra tầm mắt mọi người cơ hồ toàn bộ tụ tập ở trên người nàng tốt một cái linh tú giai nhân bốn phía người thầm nghĩ chẳng qua tương đối nàng thánh viện cao thủ càng nhiều là nhìn c h ầ m c h ầ m âm huyết nguyệt bên cạnh hai người mặc kiếm cùng lệ bất minh cao thủ bảng thứ nhất cùng thứ hai lệ bất minh là hiếm có kiếm đạo thiên tài hắn bước vào tàng long viện về sau kiếm đấu giảng sư chiến bại nguyên cao thủ bảng thứ hai lý mộ vân mang theo tứ trọng thiên bên trên hắc báo thiên hồn từng khiêu chiến qua tam tài học viện tinh thần cắt cùng tần hải tông kiếm đạo thiên tài không một lần bại bị người giao pho xương hảo một kiếm trấn v ư n đô nghe nói hắn vốn định khiêu chiến th bây giờ thánh viện cao thủ chủ động tới cửa khiêu chiến hắn tự nhiên là cầu còn không được so sánh lệ bất minh mặc kiếm muốn lộ ra bình tĩnh hơn nhiều hai tay của hắn ôm ngực nhắm mắt nghỉ ngơi nhân sinh b ề ngoài không đẹp xuyên cũng rất mộc mạc nếu là không biết hắn căn bản sẽ không để ý người này tuy nhiên người này lại là tàng long viện cao thủ bảng thứ nhất cương khí chi kiếm mặc kiếm nghe nói kiếm của hắn không người có thể phá so với lệ bất minh hắn lộ ra càng thêm địa thấp nhưng muốn chiến thắng hắn người nhưng cũng là nhiều nhất cao thủ bảng hơn p â n nửa đều đến xem bộ dáng là quyết định cùng thánh viện giao thủ bạch dạ thầm、nghĩ. loại này đến nhà khiêu chiến sự tình là không có thể l à g tránh nếu không đối danh dự có ảnh hưởng cực lớn một khi né tránh lệnh học viện đệ tử tâm thánh viện liền tốt hơn kéo người nôn phong viện trưởng hồi lâu không thấy không biết n g à i thân thể được chứ đúng lúc này một cái cởi mở tiếng cười to chuyển đến đám người vỡ ra một mặc lộng lấy bảo phục giữ lại tròm râu dê rừng nam tử trung niên đi tới kỳ lân một bảo thánh viện tiên sư đệ nhất nhân mộc t h ể tiên sư người này mới ra bốn phía lập tức sôi trào lên kinh hô thanh âm như là thủy chiều không dứt tiên sư bạch dạ ngưng mắt do xét trong đầu hồi tưởng lại lúc trước thương long thánh viện tiên sư tổng cộng có hai mươi bốn vị nghe nói mỗi một vị đều là thực lực thông tin ê hàng người không phải phổ thông giảng sư có thể so sánh nhất là tiên sư đệ nhất nhân đa tạng m ộ t tiên sư q u ẻ niệm ta rất tốt chỉ là không biết m ộ t tiên sư hôm nay dẫn quý viện tuấn tài đến ta tàng long viện cần làm chuyện gì nôn phong cười nhạt nói hồn học giao lưu luận võ luật bàn mục t ê đọc lên tám chữ tất cả mọi người lòng dạ biết rõ hắn cũng lười nhiều lời lời khách sáo thì ra là thế thánh viện tuấn kiệt xuất hiện lớp lớp thiên tài san sát nôn phong sợ tàng long viện những ngày vụng về đệ tử không phải thánh viện tuấn kiệt nhóm đối thủ a nôn phong viện trưởng khi nào trở nên khiêm nhường như vậy rồi vẫn là nói các ngươi không nguyện ý xuất chiến sao mục tề cười nói như thế nào cơ hội tốt như vậy ta tàng long viện người cũng có thể học tập được hay nôn phong nhạc nói điểm đến là dừng như thế nào đương nhiên sẽ có chừng có mực chẳng qua quyền cước không có mắt nếu là ra cái gì ngoài ý mớn còn xin nôn viện trưởng thứ lỗi mục tề cười ha ha nói thánh viện thế lớn nếu quả thật ra cái gì ngoài ý mớn tàng long viện cũng không dám như thế nào nghe qua thánh viện thiên tài lấy đất cao thủ xuất hiện lớp lớp tại hạ nam kiếm phi chính là thánh viện vô danh tiệu tốt hôm nay đến may mắn cùng các vị tuấn tài giao thủ mong rằng các vị vui lòng chỉ giáo t h a n h â m rơi xuống mười người kêu bên trong nhảy ra một người là một mặc màu nâu kiếm phục nam tử nam tử thẳng tắp mà đứng đơn tay nắm lấy bên hông b ộ i kiếm cho kiếm khí thế lăng lệ người tựa như một thanh kiếm phong mang tất lộ cao thủ bốn phía trong lòng người run lên bạch dạ lẳng lặng mà trông không nói một lời để cho ta tới lĩnh g i á o các hạ cao chiêu t ă n g long viện đầu này nhảy ra một người rơi vào nam kiếm phi trước mặt khí thế của hắn chấn thả cuốn thẳng từ phương khí hồn cảnh từ giai thực lực không tệ mọi người định mắt mà trông Cũng không xuất kiếm người kia giận không kèm được khí thế đại phóng chiêu thức có hoa không quả mũi kiếm hào vô lực nói kiếm ý càng là lỏng lẻo đến cực điểm ngươi cũng xứng dụng kiếm nam kiếm phi nhặt nói thanh em rơi xuống hắn có chút một bên né tránh người kia mũi kiếm tiếp theo một trưởng không ác đánh vào người kèm được đông người bị đánh bay miệng phun màu tươi quẳng xuống đất xem xét ngực đều vỡ ra đại lượng hồn khí từ vết nứt chỗ tràn g ra thiên hồn bị đánh nát thu vi bị phế một kích liền giải quyết rồi người vây xem trợn mắt h ố t m ồ n sau đó hít vào khí lạnh chẳng qua loại kết quả này mọi người không lộ vẻ kinh ngạc bởi vì thánh viện không phải lần đầu tiên làm loại chuyện này nhưng để đám người càng thêm để ý là nam kiếm vi lưỡi kiếm không ra một chiêu khắc chế khí hồn cảnh tứ giai người chí ít còn mạnh hơn hắn hai giai như vậy nói cách khác nam kiếm phi chí ít có khí hồn cảnh lục giai thực lực thánh viện thủ bút thật lớn tùy tiện phái người đệ tử chính là khí hồn cảnh lục giai nôn phong mày nhăn lại lập tức tiến lên vì đệ tử kia vết thương quán thâu hồ khí khép lại thương thế cầm ta hảo đan vì đó ăn bảo hảo hảo giúp hắn điều dưỡng đúc lại thiên hồn vâng lão sư bên cạnh đệ tử lập tức đem người này khiêng xuống làm sao quý viện đệ tử chỉ có ngần ấy thực lực sao tại hạ còn chưa rút kiếm đâu còn xin quý viện phái chút cao thủ chân chính đi lên chớ có vũ nhục tại hạ nam kiếm phi nhặt nói lời ấy rơi xuống thằng long viện người đều phẫn nộ thằng long viện được hay không a một cái có thể đánh đều không có ta nhìn không bằng đổi gọi dấu trùng viện được rồi thánh viện người thừa cơ ổn nào c từng từng lúc này n lệ o n g i n bất minh đột nhiên mở miệng phải không luân phong nhìn hắn một cái đã thấy lệ bất minh đột nhiên tiến lên mấy bước đám người đem ánh mắt toàn bộ tập trung ở trên người hắn nhưng nhìn lệ bất minh chỉ vào trong đám người bạch dạ lớn tiếng nói bạch sư đ ệ ngươi h ô m qua đánh bại cao thủ bảng xếp hạng thứ chín tiêu trần hấn giang thực lực tất nhiên không tầm thường trận chiến này từ ngươi lên ta bên trên bạch dạ nhướng m ả y đám người đem ánh mắt toàn bộ tụ tập tại bạch dạ trên thân bên kia diệp tiến h trương k i n h hồng cùng bạch chỉ tâm lúc này mới chú ý tới đứng ở trong đám người bạch dạ từng cái thần sắc khác nhau diệp tiến h ánh mắt băng hàn chiến ý nông đậm nghĩ đến lúc trước lạc thành một trận chiến nàng thân bại danh liệt phẫn nộ cùng đấu kỵ liền xông lên đầu bạch dạ ta tất s á ngươi diệp tiến ám g i tận nói trương k i n h hồng rất tốt che giấu tâm tình của mình ngược lại là bạch chỉ tâm. thì cực kỳ phức tạp nhìn bạch dạ lại vội vàng đem ánh mắt chuyển ở gì muốn nói lại tôi h để bên cạnh thánh viện đồng môn hiếu kỳ vô cùng nhưng nghe lệ bất minh cười nói đây là vì học viện tranh đến minh dự ngươi làm học viện đệ tử há có thể lùi bước tại một bên nói rất hay bạch dạ gật đầu vậy ngươi cũng là học viện người ngươi vì sao không lên ngươi này còn chưa xứng t a xuất thủ lệ bất minh nói nam kiếm phi n h ư n g mày kia hạng người gì đáng giá ngươi xuất thủ bạch dạ hỏi đương nhiên là phong tiêu diêu lệ bất minh ánh mắt nhất chuyển trong mắt lộ ra ý chí chiến đấu dày đặc nhìn chằm chằm trong mười người cầm đầu tên nam từ kia người k i ê u lẳng lặng một lập lại cho người ta một loại dung nhập giữa thiên địa h ảo giác như vậy nói cách khác ta chiến người này người chiến phong tiêu diêu bạch dạ hỏi lại ếch lệ bất minh cảm giác có chút không đúng mặc dù hắn rất muốn cùng phong tiêu diêu một trận chiến nhưng ở dưới loại trường hợp này giao thủ một khi bại tất bị phế tu vi hậu quả cực kỳ nghiêm trọng hắn tự nhận là còn không có hoàn toàn chắc chắn thắng qua phong tiêu diêu tàng long viện duy nhất có thể cùng phong tiêu diêu phân cao thấp sợ chỉ có m ạ kiếm làm sao không dám bạch dạ cười lạnh liên tục ngươi đã không g i m chiến phong tiêu diêu lại dựa vào cái gì để ta xuất chiến người còn chưa xứng Lời ấy rơi xuống, lệ ờ i rơi ấy xuống, l bất minh t r o nói g g mắt sát ý n nói g h phía Vốn đệ tử bắt cho cùng vẫn là sợ chẳng qua không quan hệ ngươi chở chiến phong tiêu diêu đi bạch dạ lệnh nhặt nói tiếp lấy thả người nhảy lên nhảy ra đám người rơi vào nam kiếm phi trước mặt hắn cùng lệ bất minh nam kiếm phi cũng nghe được ngươi là người phương nào nam kiếm phi nhặt hỏi trên mặt không vui rất rõ ràng nhất hắn vốn còn đắm chìm ở vừa rồi thắng lợi vinh quang bên trong t hưởng thụ lấy chúng nhân chú m ụ nhưng lệ bất minh cùng b ệ n h dạ đem hắn danh tiếng toàn bộ đ o ạ t bạch dạ cao thủ bảng thứ mấy ta gia nhập thánh viện chẳng qua mấy tháng còn không có tham dự xếp hạng thi đấu sự t ì n h phải không vậy ngươi tham dự tàng long viện chiêu tân khảo thí lúc là lấy tên thứ mấy nhập viện nam kiếm phi hỏi lại chiêu tân khảo thí bạch dạ giật mình gãi gãi cãi ó ư ờ i nói ta là đi cửa sau tiến đến đi cửa sau tất cả mọi người s ư ơ n g sở lấy tiền hối lộ mua vào đến khâu khục nôn phong ho khan hai câu che giấu xấu hổ nói như vậy ngươi chỉ là cái hạ người vô danh nam kiếm phi khuôn mặt dần lạnh ta xem ngươi hồn khí cũng không mãnh liệt nhiều lắm là chỉ có khí hồn cảnh nhị giai ngươi thực lực như vậy cùng ta t r ê n lệnh cách xa vạn dặm ngươi sao có gan đứng trước mặt ta t ă n g long viện thật không ai rồi vẫn là nói đang vũ nhục ta t ă n g long viện thế mà để dạng này người xuất chiến ha ha thật sự là không ai lại một người bị phế lạc thánh viện người lập tức phụ họ cơ cười lên bốn phía dần dần sôi chảo đều là khó xử ngôn ngữ thực lực là lấy hồn tu cảnh giới đến phán định sao bạch dạ mặt không đổi sắc từ t ổ n ó i hồn kỹ thiên hồn mạnh yếu tự thân đôi khí lực ý cảnh t r ư ờ n g khống đều là thực lực một loại quan niệm của ngươi quá nhỏ hẹp phải không nam kiếm phi h ử lạnh t ố t có rút khí chỉ mong đợi chút nữa ngươi còn có thể nói như vậy hắn đem vươn tay ra nhưng không có rút kiếm nhạt nói động thủ đi ngươi không rút kiếm sao bạch dạ nhạt nói đối phó ngươi còn không cần kiếm ta sẽ nhanh chóng giải quyết chiến đấu nam kiếm phi k h a nói bạch dạ gật đầu hướng chi đi đến Đã dặn này, vậy trong a chốc lát toàn bộ quanh mình toàn bộ bị bạch dạ trưởng khống tại cái này trong điện quang hòa thạch hắn lại cầm toàn bộ đại thế nam sư lệ cẩn thận cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc bên kia phong tiêu diêu đột nhiên quắt khẽ ra nam kiếm phi trong lòng co lại còn chưa kịp phản ứng một thanh n g u y ễ n kiếm đột nhiên rớt xuống n g u y ễ n kiếm mảnh mỏng lại phát ra hô hô nặng nề thanh â m nam kiếm phi quá sợ hãi vội vàng rút ra bên hông chi kiếm ngăn cản nhưng mũi kiếm của hắn vừa mới đụng vào kia n g u y ễ n kiếm nháy mắt bị chấn động đến chia năm xẻ bảy sức mạnh đáng sợ từ trên thân kiếm đang đến người thân thể càng là cồn rung động vô cùng phúc thử máu tươi bắn tung tóe nam kiếm phi một cái cánh tay trực tiếp bị cắt xuống dư lực đánh rách tạ tơi ra của hắn chấn nát thiên hồn người máy lùi mấy t r ụ n bước ngã trên mặt đ một kiếm nam kiếm phi bại sạch sẽ lưu loát người xung quanh n g â y người lệ bất minh s ữ n g sở nôn phong khẽ hít một cái khí bên kia mục tề thần sắc cứng đờ nam kiếm phi thực lực cũng không so mười người này kém hắn vốn là dùng để xung phong tham dọ tàng long viện người sử dụng tình thế một khi không đúng mục tề sẽ lập tức thay đổi hắn thật không nghĩ đến mớ i vòng thứ hai tu vi của hắn liền bị phế cái này bạch dạng rốt cuộc là ai nhất là diệp tiến h nhìn thấy bạch dạng như thế phong lôi nghiêm khắc thực hiện một kiếm đôi mắt lập tức gấp lên hai tay nắm cực gốc bạch dạ đem kiếm thu hồi lại nhàn nhạt quét mắt nam kiếm phi quay người hướng đám người bước đi trước đây sau chiến đấu thời gian thậm chí so nam kiếm phi trước đó k i ê m một trận còn muốn ngắn đám người còn đắm chìm trong một kiếm kia khủng bố bên trong tới gần lệ bất minh lúc bạch dạ bộ pháp chỉ trệ lệ sư minh chỉ mong chờ lúc sau cùng phong tiêu diêu q u y ế t đấu ngài có thể không có nhục ta tảng long viện thanh danh bốn phía nhiều như vậy con mắt nhìn xem đâu đừng tự làm mất mặt chính mình bạch dạ khỏe miệng cười một tiếng tiến vào đám người lệ bất minh sắc mặt tái xanh không nói một lời hắn vốn mượn nam kiếm phi chi thủ phế bạch dạ thật không ngh như vậy cũng coi như bạch dạ càng là dựa thế đem hắn ép lên biệt lộ chương bốn mươi bảy phong tiêu d i ê u chương bốn mươi bảy phong tiêu d i ê u bạch dạ cầm ván kế tiếp phế bỏ nam kim ế phi đối tàng long viện mà nói là cái cực lớn của vũ tàng long viện các đệ tử không không dùng cực nóng mà sùng bãi ánh mắt nhìn hắn tràn đầy tôn kính những cái kia vây xem những người đi đường cũng tại châu đầu ghé t a i t h ấ p giọng nghị luận người này là ai diệp tiến âm thầm cắn răng trong mắt hàn ý không giảm nàng có thể nhìn ra trước mắt bạch dạ trưởng thành là kinh khủng được nào bạch chỉ tâm thì là nhẹ nhàng thở ra nhưng lại không dám biểu hiện quá rõ ràng bạng không nghĩ tới thực lực của ngươi so ta tưởng tượng bên trong còn mạnh hơn không ít âm huyết nguyệt nhặt nói âm sư tỷ quá khen bạch dạ cười cười kiếm của ngươi có phần có ý tứ một thanh âm bay tới xem xét là mạc kiếm hắn nhìn bạch dạ phần e o lại sẽ ánh mắt rơi vào t ử long kiếm bên trên túi đầu chầm tư cái này mạc kiếm mặc dù tướng mạo thường thường nhưng kiếm đạo tạo nghệ tất nhiên bất phàm hắn đã cảm nhận được n h u ễ n kiếm cùng t ử long kiếm đặc biệt sao bạch dạ t h ư ờ nghĩ thánh viện không lại bởi vì một cái nam kiếm phi thất bại mà đình chỉ rất nhanh thứ hai người khiêu chiến đứng dậy khí hồn cảnh l ụ c g i a i là mười người kêu bên trong thực lực có phần yếu một người tàng long viện bên này lý mộ vân trực tiếp thoát ra rút ra s o n g kiếm kích đấu lý mộ vân chính là cao thủ bảng thứ tư tu s o n g kiếm kỹ xảo tinh xảo hai người giao thủ không hơn trăm đến cái hiệp liền đem đối phương đánh bại hủy bỏ tu vi dù sao lục giai đ ỉ n h phòng cao thủ bảng thứ tư thánh viện không còn dám lười biếng lý mộ vân chiến thắng một đ ị n h hậu tàng long viện sĩ khí đến đỉnh điểm không khí hiện trường m ư ờ phần lửa nóng thánh viện lại có một người xông tới người này ra sân không có gây nên bao lớn tiếng vọng nhưng bạch g i định mắt nhìn một cái thần xác lại ngưng trương kinh hồng tuyệt hồn tông long h ổ bảng xếp hạng thứ ba long h ổ trên bảng duy nhất nữ tính tại tuyệt hồn tông hủy diệt về sau nàng cùng trần thương h ả i cùng một chỗ bị tân bất tuyệt mời trào gia nhập thánh viện bây giờ tại thánh viện bồi dưỡng ra cũng không biết đến cái dạng gì cảnh giới chẳng qua đối mặt lý mộ vân thánh viện còn sẽ nàng phải tới nhất định là có cái gì ý vào xin chỉ giáo trương k i n h hồng tay cầm một thanh tú kiếm từ tốn nói mặc dù là nữ nhân nhưng ta sẽ không lưu t ì n h lý mộ vân quắc khẽ song kiếm công tới hồn lực bộc phát trương khinh hồng rút kiếm nên kích bạch dạ cẩn thận nhìn đây đều là thiên tài tranh đấu tuy nhiên để hắn kinh ngạc chính là trương k i n h hồng kiếm kiếm của nàng mặc dù không nhanh lại dị thường nhẹ nhàng giống như nhẹ nhàng bay múa hồ điệp từ không chính diện đón lấy lý mộ vân triều mà là từ bên cách kích ý đồ tìm kiếm h ư ợ c điểm của hắn bạch dạ cũng tại tuyệt hồn tông tàng kinh điện bên trong đợi không lâu nữa tuyệt hồn tông kiếm chiêu bên trong nhưng không có chiêu này cái này cho là thánh viện chiêu pháp mà càng làm bạch dạ để ý là kiếm này chiêu mặc dù xem ra uy lực không lớn nhưng lại vừa vặn khắc chế lý mộ vân xong kiếm hai người hồn tu tương xứng hồn lực chính diện xung kích ai cũng không chiếm được lợi lộc gì lý mộ vân liền càng không ưu thế xem ra trương k i n h hồng là thánh viện chuyên môn dùng để khắc chế lý mộ vân lý mộ vân mỗi lần công g i ế t đi qua liền sẽ bị trương k i n h hồng kia linh động bộ pháp né tránh tú kiếm cũng giống như rắn độc công tới hắn càng thêm phi sức dần dần rơi hạ phong keng lúc này một cái g ò n vàng truyền ra đám người ánh mắt trì trệ chỉ nhìn một thanh kiếm bay về phía công chúng xoay tròn mấy vỏng rơi trên mặt đất cái kiếp kiếm chính là lý mộ vân. song kiếm mất một kiếm uy lực giảm nhiều lý mộ vân thần sắc x i ế t chặt liên tiếp lui về phía sau nhưng trương khinh hồng pháng phất liền đang chờ giờ khắc này nàng bỏ qua tất cả thế công bước giết tới hỏng bét âm huyết n g u y ệ t thấp giọng hô mộ vân gặp nguy hiểm t r ư ơ n g tất h thải hô to nôn phong thần sắc tăng lên nhưng không có xuất thủ q uy củ chính là như vậy một khi bọn hắn xuất thủ ngăn lại hai người quyết đấu chính là thánh viện người nhất kết quả m o n g m u ố n mục tề có cơ hội nổi lên tàng long viện đem lâm vào cực kỳ nghiêm trọng trong nguy cơ lý mộ vân bị buộc lui không thể lui nhắc lên mặt khác một kiếm ngăn cản nhưng vẫn như cũ chống đỡ không được trương k i n h hồng nhẹ nhóm phá tan lưới kiếm của hắn hướng nó biết hầu đâm tới lý mộ vân con ngươi phóng đại mấy vòng tuy nhiên ngay tại trương k i n h hồng kiếm sắp đâm thủng lý mộ vân biết hầu lúc nàng đột nhiên ngừng lại ngươi bại trương k i n h hồng n h ặ t nói là ta đích sắp bại lý mộ vân há to miệng tiếng nói làm cầm vậy ngươi đi xuống đi thay người đi lên cùng ta đọc sức trương k i n h hồng nói lý mộ vân nghe tiếng sửng sốt ngươi không phế ta tu vi ta vì sao muốn phế ngươi tu vi luận võ luật bản điểm đến là rừng trương k i n h hồng nhật nói lời nói này làm cho tất cả mọi người đều sửng sốt bên kia thánh viện người đều như mày nhất là m ộ t tề điểm đến là rừng đây chẳng qua là nói một chút mà thôi thánh viện mục đích chuyến đi này chính là phế tận tàng long viện cao thủ nhưng trương k i n h hồng thế mà công nhiên làm trái con ý nguyện của bọn hắn lý mộ v â n ưu quyền đa t ạ dứt lời liền lui trở về bạch dạ nhịn không được hít một hơi thật sâu trong lòng bối rối nhiều ngày nghi hoặc cũng coi như có đáp án bọn hắn coi như gia nhập thánh viện nhưng ít ra không có quên sơ tâm trương k i n h hồng ngươi lùi ra lúc này mộc tề quát khé ra thanh em k h n g vui trương k i n h hồng không có kiên trì lùi trở về mộc tề băng lanh chừng nàng một chút tiếp theo qu tiêu g i a o ngươi lên đi chớ có trì hoãn thời gian mau mau giải quyết mọi người nghe tới một tiếng này thấp giọng hô đều tim đập l o ạ n phong tiêu diêu thánh viện liền để phong tiêu diêu bên trên sao kia còn lại mấy người sao chỉ là dùng làm bài trí d i ệ p tiến h bạch chỉ tâm đều còn không có xuất thủ đâu khi một tề hô lên phong tiêu diêu danh tự lúc bên này một mực nhắm mắt mặc kiếm cơ hồ là ngay lập tức mở ra hai mắt hai người đều là riêng phần mình học viện đệ nhất cao thủ nhưng đây chẳng qua là học viện đệ nhất cao thủ trung quy không thể đại biểu vương đô đệ nhất cao thủ giữa hai người sớm muốn có một trận chiến phong tiêu diêu thân hình k h á động tàn ảnh lướt qua n g á y mắt rơi ở trung ương trên đất trống toàn thân k h í tức bất loạn hồn lực càng chưa tràn ra nửa phần thật là cao minh thân pháp ra đi phong tiêu diêu q u á t khe đám người tự động cho mạc kiếm n h ư ờ n g ra đường đi một đôi mắt đồng loạt hướng trên người hắn nhìn lại mạc kiếm hít một hơi thật sâu dậm chân tiến lên chậm đã đúng lúc này một thanh â m xông ra xem xét là bạch dạ một bên không dám lên tiếng lệ bất minh lập tức trái tim co lại chỉ thấy bạch dạ nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn xem hắn cười nói lệ sư h u n h thánh viện phong tiêu diêu đã ra sân dựa theo ngươi ta trước đó sở tác tức định ngươi không nên đi hảo hảo sử lời này rơi xuống mọi người mới nhớ tới trước đó bạch dạ cùng lệ bất minh ước định trong lúc nhất thời lệ bất minh trở thành tiêu điểm hắn thần sắc biến nào chủ trư không tiến không biết làm sao dáng vẻ làm sao chúng ta t à n g long viện cao thủ bảng thứ hai lệ bất minh sư huynh chính là như vậy một cái nói năng bậy bạn nhát gan kiếp ngược người sao hôm nay thật sự là mọc ra mắt bạch dạ khẽ cười nói xem ra lệ sư huynh là sợ phong tiêu diêu cái kia có thể không sợ sao phong tiêu diêu danh sưng đ i ê n kiếm một hơi năm trăm kiếm căn bản không phải thường nhân có thể được nổi lệ sư h u n h sợ hai hắn cũng là chuyện đương nhiên bên cạnh người khe khẽ bàn luận nhưng mấy câu nói đó không thể nghi ngờ kích thích đến lệ bất minh hắn âm thầm cắn răng quắt k h ẽ nói ngươi đừng tưởng rằng ta thật sợ hắn bên trên liền lên t h a n h â m rơi xuống lệ bất minh thả người nhảy lên nhảy đến trung lương đi phong tiêu diêu nhìn hắn một cái n h ạ t nói ngươi không phải đối thủ của ta lăn xuống đi để mạc kiếm đi lên phong tiêu diêu ngươi đừng quá cuồng lệ bất minh thẹn quá hóa giận ngươi ta còn chưa g i a o tay ngươi thế nào biết ta không phải ngươi đối thủ hôm nay ta liền muốn dùng máu của ngươi đến tế kiếm của ta chỉ bằng ngươi phong tiêu hừ lạnh nói đã ngươi như vậy tự tin vậy ta cho ngươi một cái cơ hội ngươi nếu có thể tiếp nhận ta một kiếm ta liền cho ngươi một cái cơ hội khiêu chiến ta ngươi quá xem thường người đừng nói một kiếm mười kiếm lại có gì khó lệ bất minh thấp giọng giữ tận nói cao thủ bảng xếp hạng thứ hai cùng mạc kiếm thực lực cho dù có trích lệnh cũng sẽ không kém quá nhiều hắn phong tiêu diêu dựa vào cái gì có thể cầm mạc kiếm làm đối thủ mà xem thường hắn lệ bất minh sát ý càng thêm n ồ n g đậm giờ khác này hắn đối phong tiêu diêu hận ý thậm chí siêu việt bạc dạ phong tiêu diêu không nói thêm gì nữa chỉ là lẳng đứng ở đằng kia trên người hắn cũng không nhìn thấy chỗ nào phối thêm kiếm nhưng biết do hắn người đều biết hắn là tên i kiếm t u vanh đông một c ô manh liệt hồn khí bạo phát đi ra lệ bất minh tế ra thiên hồn nguyên lực tứ trọng tiên bên trên hắc báo thiên hồn tứ trọng tiên đối với ở đây đông đảo thiên tài mà nói đây cũng không phải tầng lớp rất cao lần thiên hồn nhưng mà hắc báo thiên hồn lại không giống báo đen mau lẹ mà hung mãnh loại này thiên hồn vốn là tấn manh c h i hồn phối hợp lệ bất minh kiếm có thể phát huy ra cực kỳ đáng sợ uy lực một kiếm chấn vương đô x ư n g hảo cũng không phải lung tung biên g a âm vang hắn một kiếm rút ra mũi kiếm trực chỉ phong tiêu diêu thân kiếm kia bị từng đợt đen nhá lạnh lẽo mà lăng lệ xuất kiếm đi phong tiêu riêu có chút đóng lại hai mắt thanh âm lạnh nhạt nói ta sẽ để cho người minh bạch ta lệ bất minh có tư cách đánh với người một trận lệ bất minh một kiếm đâm tới một người một kiếm giống như tia chớp màu đen mọi người mở to hai mắt mỹ mắt không dám c h ấ p động lại phát hiện bên thai phản phát chuyển đến báo đen tiếng gầm gừ x o ấ t hồn khí nở rộ người xung quanh không ngừng ngư lại l i ê n nôn phong cùng một tề áo bảo đều bị cố này hồn khí thổi đến hoa hoa tác hưởng đông chầm đục bộc phát hồn khí chầm ngưng mọi người nín hơi ngưng thần g ư ơ n g mắt mà trông chỉ một cái lướt mắt tất cả mọi người sửng sốt phong tiêu diêu vẫn như cũ nạo g nghễ độc lập tuy nhiên tới gần hắn lệ bất minh đã bại hắn liền đứng tại phong tiêu diêu trước mặt hắn vẫn như cũ cầm kiếm của hắn chỉ là mũi kiếm của hắn lại đâm vào trái tim của mình chỗ đây là có chuyện gì lệ bất minh hắn là đảo ngược lưỡng nghi kiếm quyết nó là phong tiêu diêu thành danh kiếm chiêu hắn tuy là kiếm tu nhưng lại không phối kiếm bởi vì hắn chỉ dùng người khác chi kiếm người bên ngoài thấp giọng nói vạch dạ ánh mắt ngấc nhìn chằm chằm phong tiêu diêu tại kia trong điện quang hòa thạch hắn đầu tiên là lấy hồn lực đánh vỡ lệ bất minh thiên hồn nguyên lực lại lấy một loại cực kỳ quỵ dị thủ pháp đảo ngược lệ bất minh kiếm chiêu đem bảo kiếm đưa vào hắn tự thân thể nội thật cổ quái kiếm chiêu thật kinh người hồn cảnh vẹn vẹn lấy hồn lực liền có thể phá nguyên lực cái này chí ít cũng là khí hồn cảnh bắt dài thực lực phong tiêu diêu không hổ là thánh viện đệ nhất cao thủ thàng long viện người đều tâm tinh đặng hàn cái này phong tiêu diêu căn bản là không có dự định phế bỏ tu vi của hắn mà là kết quả trực tiếp tính mạng của hắn tàng long viện cao thủ bảng thứ hai lệ bất minh cứ như vậy chết rồi hơn nữa còn là một chiêu bị giết đây không thể nghi ngờ là triệt để chấn nhiếp tàng long viện các học viên sắc mặt t r ắ n g bệnh toàn thân thẳng run sĩ khí giảm nhiều mỗi người trong mắt đều tràn ngập sợ hãi bạch dạ cũng không nghĩ tới kết quả sẽ là như thế phong tiêu diêu một người liền c h ấ n trụ tàng long viện luôn phong sắc mặt có chút khó coi hắn nâng lên hai mắt băng lánh nhìn xem phong tiêu diêu lại nhìn một tể trầm giọng nói thánh viện người cho ta cái bàn giao bàn giao cái gì bàn giao một tề mặt lộ vẻ mịt cười luận võ luật bản lại tổn thương tính mạng người chẳng lẽ còn không nên cho chúng ta bàn giao sao t r ư ơ n g thất thải hát lớn hắn thực lực không đủ mà ngay cả ta một chiêu đều nhịn không được như thế mới mất mạng chuyện này chỉ có thể trách các ngươi tàng long viện người vô năng dạy dốt như thế cái phế vật phong tiêu diêu nhạt nói ngươi tàng long viện nhân ký vẫn không thôi nói phong viện trưởng ta trước đó đã nói luận võ l u ậ n b à n quyền cước không có mắt xảy ra chuyện gì khái không chịu trách nhiệm trên mặt đất người này là các ngươi tàng long viện đệ tử bây giờ hắn học nghệ không tinh chứ ở chỗ này trách nhiệm thuộc về ngươi tàng long viện mà không còn chúng ta thánh viện trên thân các người tàng lòng viện sao sẽ như vậy trốn tránh trách nhiệm mục tề cũng không k h á c h khí khoe miệng tràn đầy đ ù a cợt cười nói bạch dạ là được chứng kiến thánh viện người đen trắng điên đ ả o trước kia thương lòng lúc trước tân bất tuyệt còn có được hôm nay mục tề cũng là tập mãi thành thói quen nôn phong hít một hơi thật sâu đem nộ khí kiểm chế tại đáy lòng lúc này một mực không lên tiếng mạc kiếm mở miệng nói luận võ luật bản vốn là điểm đến là rừng vô luận là tổn thương tính mạng người vẫn là phê chi tu vi cũng không tính là luật bản chỉ có thể nói là quyết đấu lệ bất minh tính cách cực đoan một số thời khắc làm việc quá khắc người nhưng mặc kệ như thế nào hắn đều là ta tàng long về i người hắn chết các ngươi có không thể trốn tránh trách nhiệm cho nên các ngươi nhất định phải có người đền mạng cho hắn khi lời này rơi xuống nháy mắt mà ặ kiếm đã biến mất ở trong đám người lại xuất hiện lúc lại rơi vào phong tiêu d i ề u trước mặt khi hắn đứng ở trung ương chỗ sana bạch dạ phát hiện toàn bộ không khí hiện trường cùng ý cảnh tại cái này trong điện quan g hỏa thạch đều phát sinh biến hóa kinh người hai người này mới thật sự là kiếm đạo thiên tài bạch dạ đúng lúc này một tiếng thấp giọng hô đột nhiên từ bên cạnh chuyển đến bạch dạ cúi đầu xem xét mới phát hiện long nguyện chẳng biết lúc nào ra hiện ở bên cạnh hắn tuy nhiên long nguyệt sắc mặt cũng không dễ nhìn kéo hắn q u ắ c khé nói ngươi nhanh đi theo ta chương bốn mươi tám đại não thánh viện chương bốn mươi tám đại não thánh viện bạch dạ là lần đầu tiên nhìn thấy long nguyệt lộ ra như thế vẻ mặt nghiêm túc hắn lông mày khé động lập tức theo chi trong đám người đi ra đã xảy ra chuyện gì hai người tới nơi hẻo lánh bạch dạ thấp giọng hỏi thăm ngươi muốn ta điều tra cái kia trần thương hải ngay tại mưu đồ bí mật một kiện đại sự ta cảm thấy ngươi vẫn là nhanh chóng ra mặt ngăn cản bọn hắn tương đối tốt và không bọn hắn mấy cái hôm nay sẽ phải bàn giao tại thánh viện đại sự chờ một chút ngươi nói bọn hắn bạch dạ trong lòng siết chặt trừ trần thương hải còn có ai không rõ ràng ngươi nói trần thương hải là tuyệt hồn tôn g người kia đi theo hắn những người kia hẳn là cũng đều là các ngươi tuyệt hồn tôn g người bọn hắn muốn làm gì long n g u y ệ t không nói chuyện thả người nhảy lên hướng phía trước lao đi bạch dạ lập tức đi theo thánh viện đối diện tàng long viện hạ thủ trong học viện đại bộ phận cao thủ đều đi chỉ còn lại một chút mới chiêu nhập đệ tử cùng lao sư long n g u y ệ t đối với nơi này rất tin tưởng dẫn bạ vây quanh thánh viện hậu phương trong ngõ hẻm một cái xoay người nhảy vào bạch dạ giác quan cực mạnh cố ý tránh đi nơi có người cũng không lâu lắm long nguyệt tại một chỗ đại thụ sau ngừng lại bạch dạ định mắt nhìn một cái phía trước là một mảnh như gương hồ nước bên hông rơi một tòa nguy nga trang nghiêm kiến trúc một chút thánh viện giảng sư tại kiến trúc này trước r a ra vào vào đây là địa phương nào bạch dạ chím hỏi tân bất tuyệt chỗ tu luyện cùng làm việc long nguyệt nói bạch dạ nghe xong trong chốc lát minh bạch bọn hắn ở đâu ở đâu trong hồ nước mặt trời xuống núi tân bất tuyệt sẽ đóng cửa từ chối t i ế p khách bế quan tu luyện lúc này là động thủ thời cơ tốt nhất long nguyệt nói khó trách trần thương hải ban đầu ở vương hành mua không ít bố trí cạm bẫy pháp trận đồ vật cũng khó trách bọn hắn chọn gia nhập thánh viện nguyên lai bọn hắn muốn vì tông chủ báo thủ bạch dạ sắc mặt tăng lên các ngươi người tông chủ kia đ ố i các ngươi rất tốt sao vì cái gì nghĩ đến báo thủ cho hắn long n g u y ệ t không hiểu hỏi tông chủ cùng chúng ta tiếp xúc ít nhưng mà tại nguy cấp nhất trước mắt hắn vì chúng ta mà lựa chọn từ bỏ sinh mệnh của mình riêng một điểm này đầy đủ chúng ta đem hắn k h ắ c trong tâm thảm cái này rất b ù c có lẽ vậy nhưng ta tin tưởng bọn họ không chỉ là vì tông chủ báo thủ bạch dạ hướng không chung nhìn lại trong mắt nổi lên trầm ngưng thời gian không kịp hắn có thể cảm nhận được tiềm ẩn tại hồ nước dưới đáy kia mấy thân ảnh、Soạn. lúc này mặt hồ đột nhiên nổi lên từng cơn sóng gợn nội bộ tràn ra từng tia từng tia hồn ý. không tốt bọn hắn m u ố n đ ộ n g thủ bạch dạ triều đình viện nhìn lại sắc mặt băng hàn ngươi định làm như thế nào long nguyệt thấp giọng nói bạch dạ tả hữu hoành nghĩ sắc mặt run lên long nguyệt ngươi đi giúp ta ngăn cản bọn hắn nếu như bây giờ trực tiếp đi ngăn cản tân bất tuyệt định sẽ sinh nghi nếu như hắn phát ra tín hiệu dùng không được mấy hơi thánh viện số lớn cao thủ tất nhiên đổi tới đến lúc kia ai cũng chạy không được long nguyệt nhặt nói ta khuyên ngươi vẫn là từ bỏ bọn hắn tương đối tốt bò bò giữ mình không phải ngươi cũng sẽ chết bò bò giữ mình ngươi khẳng định không hiểu rõ ta tính cách của người này bạch dạ mỉm cười đứng dậy từ trong bao quần áo lấy ra t r ư ơ n g thiết chế mặt nạ mang lên mặt ngươi đi đâu long n g u y ệ t nghi vấn ta đi dẫn ra tân bất tuyệt ta như lập thủ bọn hắn tất nhiên sẽ lập tức đình chỉ hành động ngươi lại đi khuyên đi bọn hắn như thế liền có thể bình an vô sự ngươi sẽ mất mạng long nguyệt vội nói yên tâm ta có chừng mực long nguyệt trần trừ một lúc nói thực lực ngươi nhỏ yếu như vậy không bằng ta đi người tương trợ tại ta nếu như ta còn để ngươi mạo hiểm coi như cứu trần thương hải bọn hắn ta cũng sẽ lương tâm bất an bạch dạ hít một hơi thật sâu dẫm chân hướng k i a đình viện p h ó n g đi nghĩa vô phản cố long n g u y ệ t t h ấ y thế sắc mặt ngưng lại trung uy vẫn là hướng mặt hồ bước đi đáy hồ mấy tên hồn tu lấy hồn lực bọc lấy thân thể ngăn cách nước hồ tiềm ẩn ở đây một cái cự đại pháp trận dưới đáy nước an tính nằm trần thương hải cầm khối hồn thạch đứng tại pháp trận trận nguyên chỗ sư h u n h canh giờ không sai bị lắm tân bất tuyệt đã bắt đầu đóng cửa từ chối tiếp khách quan sát mặt hồ người lập tức đưa tin trần thương hải trong mắt nổi lên một tia sắp mang thấp giọng nói tất cả mọi người chuẩn bị chúng ta lập tức liền có thể vì thân nhân đồng môn còn có tông chủ b ả o thủ muôn lần chết không chối tử đám người thấp giọng hô c h ờ một chút đúng lúc này quan sát mặt hồ đệ tử gấp hô một tiếng làm sao rồi trần thương hải khuôn mặt cứng đờ có người tại triều tân bất tuyệt vậy được đi ai không không biết hắn mang theo mặt nạ thấy không rõ mặt mang theo mặt nạ trần thương hải ngần người sau đó thấp hô trước chậm rãi mà trên bờ mạch dạ chạy tới tân bất tuyệt lầu cắt trước mặc dù hắn còn chưa bước vào trong lầu các nhưng bên trong người đã phát giác được hắn đến các hạng ư ờ i nào đã đến không dứt lộ bỏ vì sao còn muốn mang theo mặt nạ tân bất tuyệt thanh â m từ giữa đầu chuyền ra ngôn ngữ lạnh nhạt lại có một loại vô hình lực các bách bạch dạ không dám nhìn tới mặt hồ bởi vì hắn biết bên trong tân bất tuyệt đang quan sát toàn thân của mình trên t h giới đối mặt cao thủ bất kỳ cái gì một động tác nói chuyện hành động cho dù là ánh mắt hô hấp đều sẽ bị bọn hắn bắt giữ thành vì bọn họ tham dò nội tâm tư duy cửa sổ ra đi bạch dạ hít một hơi thật sâu từ tô nói trong lời của ngươi có một điểm s ắ khí không hổ là thánh viện phó viện trưởng bạch dạ n h ạ n nói nhưng thực lực của ngươi rất nhỏ yếu nhỏ yếu đến ta căn bản khinh thường tại xuất thủ tình trạng ngươi không phải là đối thủ của ta là cái gì thúc đẩy ngươi đứng ở chỗ này tân bất tuyệt thanh â m lại lần nữa toát ra ngươi sẽ không lý giải phải không đại môn từ từ mở ra tân bất tuyệt thân ảnh xuất hiện tại tông môn trước bạch dạ đem tay đệ tại bên hông ánh mắt trở nên lăng lệ hai người đối mặt ánh mắt giao tiếp nhưng chỉ là như thế nháy mắt bạch dạ đã biết kết cục nam chiêu tân bất tuyệt đột nhiên rất là hài lòng gật đầu ngay cả khí hồn cảnh ngũ dai đều không có lại có thể trong tay ta đi qua năm chiêu ngươi có chết cũng vinh dự tại cái này ý niệm ở giữa tân bất tuyệt càng nhìn xuyên thực lực của hắn càng đánh giá ra bạch dạ sẽ tại trong vòng năm chiêu bại trận với hắn đây chẳng qua là ngươi phán đoán chân chính có thể đối bao nhiêu chiêu ai cũng không xác định bạch dạ ám hừ một tiếng đột nhiên dậm chân phóng đi vậy liền để ta nhìn ngươi bản lãnh chân chính có bao nhiêu tân bất tuyệt hai tay sau phụ lạnh nhạt mà đứng toàn vẹn không có xuất thủ suy nghĩ bạch dậm chân mà sông hai người cách xa nhau hơn ba mươi mét nhưng ở đoạn này trong khoảng cách tân bất tuyệt khí tức kinh khủng tựa như vách tưởng triệt để ngăn cách hắn cất bước khó khăn còn kém chút khoảng cách bạch dạ ánh mắt phát ngưng nháy mắt nguyên lực bắn ra cánh tay chấn động nhuyễn kiếm oanh ra kinh lực nháy mắt phá và cân đáng sợ lực lượng đem không khí cọ sát ra hỏa hoa thân kiếm nháy mắt xích h ồ n g có ý tứ tân bất tuyệt hai ngón nâng lên lại nhẹ nhõm năm kiếm này trôi tu vi của hắn so bạch dạ không biết mạnh bao nhiêu coi như bạch dạ kinh lực phương diện vô cùng cường đại cũng vô pháp chống lại kiếm này có ý tứ thương lãng điệp bạch dạ lại lần nữa quắc khẽ kia bị chống trọi thân kiếm đột nhiên tạo nên từng tầng từng tầng sức mạnh đáng sợ đông tân bất tuyệt đầu ngón tay trực tiếp bị chấn hôm nay tạm thời đến đây bạch dạ không tiếp tục tiếp tục ra chiêu như tiếp tục tiếp tục tranh đấu định như tân bất tuyệt nói nam chiêu về sau tất bị giết hắn bộ pháp s a u điểm hướng nơi xa phóng đi đã đến liền chớ vội đi tân bất tuyệt từ tồn ó i ánh mắt phát l ạ n h hướng chi truy tập đồng thời miệng bên trong phát ra la lên đạo trích xâm phạm phụ cận tất cả thánh viện người nhanh chóng vòng vây đạo trích tuân mệnh bốn phía vang lên tiếng hô đại lượng thân ảnh hướng bạch dạ bức bách sau lưng mấy đạo hồn lực hóa chặt hắn thân ảnh quanh mình kiến trúc cũng luồn lên đại lượng kết giới phong tỏa đường lui của hắn bạch dạ sắc mặt tốc ngưng dẫn theo nhuyết nguyên lực dót vào trong hai chân bộ pháp nhanh chóng không bao lâu người xông đến thánh viện võ tràng giờ phút này thánh viện võ tràng bên trong chỉ có linh tinh đệ tử bạch dạng ngừng lại ánh mắt rơi vào võ tràng lối vào ngăn lại người này nơi xa vọt tới thánh viện các cao thủ hướng về phía đệ tử hô to mấy tên đệ tử vọt tới bạch dạ rút kiếm đánh tới mũi kiếm vừa đụng vào nó thân liền đem đánh c h ế t các đệ tử lập tức bị c h ấ n nhiếp không dám tới gần một đám rắt r ư i lan đi thánh viện các cao thủ bước xông lại trọn vẹn mấy chục người mà ở hậu phương tân bất tuyệt cũng ép đi qua kinh khủng hồn kỉnh phong tỏa bạch người đã mọc cánh khó thoát ngoan ngoan đầu hàng nói cho ta ngươi tới đây mục đích ta có lẽ có thể cân nhắc tha cho người một mạng tân bất tuyệt nhật nói phải không bạch giả đem nhuyễn kiếm đâm ở bên cạnh mặt đất khoe miệng đột nhiên giơ lên dưới mặt nạ mắt tạo nên rơi s ắ c khí h á n dậm chân tiến lên tay phải nhẹ nhàng đặt tại bên hông cái k i a t h a n h cổ phát trường kiếm trên chỗ u kiếm có lẽ hôm nay hết t h ả y nhưng có một kết thúc h á n tử tô nói nhìn thấy phần này thản nhiên tân bất tuyệt trợt cảm giác không ổn lập tức quắc khẽ chém giết người này Không nhìn thánh viện cao thủ, mục tiêu trực chỉ tân h h thủ, á n viện tiêu cao mục trực trí bất tuyệt bên hông lòng n h tử long kiếm ánh y mắt r u g động, từ nơi từ sâu xa, p ả n nghe phất thể tới có mắt ộ t tiếng thanh Tân bất tuyệt cỗ kiếm kia. lòng ngâm ánh mắt đột nhiên lạnh đột nhiên phát giác được cái gì người đ i ê n c u ồ n g triệt thoái phía sau âm vang một đạo kim mang v ạ c h phá thương khung hướng xuống rơi xuống đông đại địa nháy mắt rung động thánh viện cao thủ toàn bộ bị d ì m n ậ p kinh khủng kiếm mang đạn g hướng tư phương vô số thánh viện kiến trúc hóa thành mạnh vỡ tràn diện kinh thiên động địa toàn bộ thánh viện đều run dày tiếng vang kịch liệt phảng phất truyền khắp toàn bộ vương đô vô số người triệu thánh viện phương hướng nhìn lại tân bất tuyệt bị kiếm mang đánh bay sắc mặt tai đi miệng bên trong phun ra màu tươi hắn đứng vững thân thể hướng võ tràng nhìn lại chỗ ấy đã hóa thành phế tích thánh viện cao thủ toàn bộ bọn mình mà mang mặt nạ kia người đã biến mất vô tung vô ảnh từ long thật lâu tân bất tuyệt miệng bên trong c h ậ m rãi phun ra hai chữ này bốn trong nước người mau ra đ â y đi bình t ĩ n h h ồ nước một bên long nguyệt trực tiếp hô to trần thương hải bọn người sửng sốt sắp mặt đều biến không cần lo lắng mau mau ra đi ta là bạch dạ bằng hữu thấy trong hồ còn chưa có động tĩnh long nguyệt lại nói bạch dạ bạch sư đệ trần thương hải nghe tiếng cùng mọi người cùng nhau thoát ra mặt hồ nhìn thấy bên bờ chỉ có một thiếu nữ tuổi không lớn lắm trong mắt mọi người sinh nghi cô nương là người phương nào không nói sao bạch dạ bằng h ư u các ngươi bọn này người không có đ ầ u góc kém chút hại chết bạch dạ không biết sao long nguyệt đáng yêu cái mũi nhỏ nhữ khe nói hại chết bạch sư đệ trần thương hải không hiểu rõ bọn hắn hành động cùng bạch dạ có quan hệ gì bạch dạ gia nhập tàng long viện hôm nay thánh viện khiêu chiến tàng long viện hắn gặp ngươi chưa xuất chiến liền lo lắng ngươi là có hay không có hành động gì liền để cho ta tới điều tra không nghĩ tới các ngươi thế mà ở đây chịu chết các ngươi coi là tân bất tuyệt là ai vẹn vẹn dựa vào các ngươi mấy cái này khí hồn cảnh phế vật cũng có thể g i ế t chết cho dù có đáy hồ cái kia phá pháp trận cũng vô dụng bạch dạ vốn muốn ngăn cản các n g ư ơ i nhưng không kịp liền tự mình đi dẫn đi tân bất tuyệt để cho ta tới khuyên cán các ngươi long n g u y ệ t đem quá trình kể ra trần thương hải ngay xong vừa sợ vừa giận bạch sư đệ tại sao ngu xuẩn như vậy chúng ta hoàn toàn có năm chắc diệt trừ tân bất tuyệt kia tạ tử vì sao hắn muốn ngăn cản chúng ta mà lại còn tự thân đi dẫn ra tân bất tuyệt đây không phải tự tìm đường chết sao hắn có thể hay không chết ta không biết nhưng nếu như các ngươi động thủ thật các ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ ta nhìn các ngươi ngay cả tân bất tuyệt thực lực chân chính là bao nhiêu cũng không biết ta long nguyệt hư lạnh nói đột nhiên khí thế vừa để xuống trong chốc lát trần thương h ả i bọn người ngay cả đứng cũng không vững phản vất mỗi người trên bờ vai đẻ ép một ngọn núi chẳng qua tuyệt hồn cảnh nhất giai cường độ các ngươi liền chịu không được như tân bất tuyệt toàn lực phóng thích h ồn áp chỉ sợ các ngươi muốn toàn bộ trở thành thịt nát long nguyệt n h ạ t nói mấy trong lòng người phát lệnh hai mặt nhìn nhau tuyệt hồn cảnh nhất giai cần biết vệ thanh hầu đều là tuyệt hồn cảnh đình phòng tại tân bất tuyệt trước mặt y nguyên không chiếm được tiện nghi vẹn, vẹn dựa vào mấy người bọn hắn thật có thể giết sao bạch dạ để ta nói cho các người biết yên tĩnh chờ đợi dốc lòng tu luyện chớ quên dự tính ban đầu long n biệt nói mấy người chờ mặc trần thương hải gật gật đầu nói là chúng ta quá lô mãng cô đ ư ờ n g ngươi nói bạch sư đệ dẫn đi tân bất tuyệt vậy hắn bây giờ ở đâu tuy nhiên cái này vừa mới r ứ t lời một trận kinh thiên bạo tạc từ đằng xa truyền đến tám từ long kiếm ra khỏi vỏ về sau bạch dạ liền lập tức thừa dịp loạn rời đi thánh viện đổi tới tàng long viện đại m ộ lúc hai tên thiên tài chiến đến say xưa bạch dạ thở hổn hển rốt cuộc nhịn không được đi đến đám người phía sau dựa vào vách tường điều tức lấy thể nội khí lực mà trung ương chỗ kiế hai người đều là cao thủ sử dụng kiếm một người trong tay không có kiếm lại tên hiệu điên kiếm một người bình thường không có gì lạ lại có một loại trí cao chi ý mạc kiếm dẫn theo kiếm nhẹ nhàng mà vùng không nhanh không chậm không kinh diễm không bình thản kiếm của hắn phảng phất dung nhập trong thiên địa ẩn nấp ở vô hình ở giữa mà phong tiêu riêu thì giống như quỷ mị tại mạc kiếm quanh thân t o á n loạn hắn một tay bóc chỉ hồn lực tại đầu ngón tay múa giống sắc bén nhất kiếm qua lại chớ trong các kiếm thủ trôi này cổ phát chi kiếm bên trong hắn mục đích là loạt kiếm đối với kiếm khách kiếm tầm quan trọng thậm chí siêu việt tính mệnh mà như kiếm khách mất đi ki như vậy hắn cũng liền bại nhưng phong tiêu diêu kiếm đạo là đi ngược lại con đường cũ hắn mục đích ngay tại ở đoạn kiếm lấy đạo của người trả lại cho người chỉ cần hắn cầm xuống mạc kiếm kiếm cuộc tỷ t h í này hắn tất thắng không thể nghi ngờ mạc kiếm thần sắc từ đầu đến cuối lạnh nhạt như mây bay thanh phong mà phong tiêu diêu lại càng thêm cung nhiệt trong tay hồn lực càng thêm h u n g m ánh như sóng to do lớn hướng chi tịch rết giữa không trung hồn lực k h u ấ y động tách ra từng đoá từng đoá chói lọi đ o á hoa bốn phía người kinh t h ắ n không thôi phong, phong tiêu diêu quát khẽ một tiếng toàn thân hồn lực đột nhiên hóa thành nguyên g à n vạn tơ tàm phong tỏ thân hình hắn lui nhanh vô số hai tay nhanh chóng nắn kiếm quyết sau lưng loé ra một cái cổ quái mà hùng manh thiên hồn c h i ảnh thật lang thiên hồn từ nó vầng sáng bên trên biểu hiện đúng là lục trọng thiên bên trên thiên hồn kinh hô hồ nổ lên mặc kiếm thần tình lạnh nhạt ngóng nhìn phong tiêu diêu đã thấy phong tiêu diêu thân hình bãi xuống hai tay thành trường kết hợp cùng một chỗ nâng qua đỉnh đầu tiếp lấy hét lớn một tiếng người lại như một thanh lợi kiếm hướng mặc kiếm vào tới khiếu kiếm tiếng khóc vang vọng đất trời cô bạo kiếm lực phảng phất muốn xe rách thương cung phía dưới người đều lui tản ra đến bị cái này đang sợ hữ lực kiếm lực bắt buộc lui. phong tiêu diêu một chiêu này thế mà mơ hồ có thế hương vị bạch dạ lập tức đem ánh mắt hướng chớ trên thân kiếm nhìn lại hắn không có đi phá vỡ phong tiêu diêu hồn lực tơ tằm không nói trước bài trừ cần thời gian tốn hao tinh lực cũng không nhỏ một khi đem lực chú ý chuyển rời đến hồn lực tơ tằm bên trên sẽ chỉ lưu lại càng lớn sơ hở hắn hít một hơi thật sâu k é o cái kiếm hoa tiêu cổ phát trên trường kiếm đột nhiên dần hiện ra đại lượng màu xanh đen văn ấn dày đặc ra như là mai rùa oanh đông phong tiêu diêu đen tới hung hăng đụng vào chớ trên thân kiếm hồn lực tựa như vầy da hỏa hoa hướng bốn phía tắn đi c ù n b ạ hồn lực toàn bộ chân trời chỉ còn lại có thể thôn phệ hết thể hủy diện cùng tịch không va chạm sinh ra s ó n g xung kích c u ố n về phía tư phương quanh mình một chút kiến trúc trực tiếp sụp đổ đám người bị hất đổ thậm chí là tàng long viện đại môn đều bị oanh vết rách không ngừng có thể thấy được uy lực của nó chi h u n g ánh sau một lúc lâu h ồ n lực dần dần tàn mất mọi người từ trong lúc bối rối chậm tới vội vàng đem ánh mắt hướng trung ương nhìn lại chương bốn mươi chín quyết đấu thái t h i ê n thiếu chương bốn mươi chín quyết đấu thái thiết thiếu mọi người nhìn lại hôn lực dần tán chỉ chốc lát sau tiếng kinh hô vang lên chỉ thấy mạc kiếm một tay cầm kiếm tay k i ệ án lấy chuốt kiếm hắn hồn khí tượng như như hồng thủy t ừ thể nội phát tiết nguyên lực đã phát động tại phía sau hắn một con to lớn huyền quy hồn ấn chính chậm rãi trôi nổi tiêu huyền quy hiện ra màu vàng kim n h ạ t dày lay vô tận bên này hồi sức bạch dạ con người khẩn trương thất trọng thiên bên trên huyền quy thiên hồn mũi kiếm lấp l ó e lụt mang lấy kiếm làm trung tâm hình thành một cái cự đại mai r ù a đem phong tiêu riêu hồn lực hoàn mỹ ngăn trở bên ngoài phong tiêu riêu cái này đáng sợ một kích lại bị ngăn lại hắn ánh mắt đông như gấp đã thấy mạc kiếm đột nhiên đảo ngược mũi kiếm cái t i ê thanh cổ phát thân kiếm đại lực Tiếng hô không đ không lúc hởi. này g một cái quỷ dị tiếng vang toát ra chỉ thấy một đoàn huyết hồng sắc mê vụ nổ tung mặc kiếm hoàn toàn bị mê vụ bao phủ phong tiêu diêu khỏe miệng giơ lên dữ tợn và vào đáng sợ hồn lực tại đầu ngón tay hắn toán loạn đâm về trong sương ngủ thân ảnh đây là khốn hồn phấn bạch dạ sắc mặt siết chặt hèn hạ t nhưng g mọi người trung quy là chầm một nhịp phong tiêu diêu phát động đánh lén thực tế quá đột ngột đông cùng một thời gian trong sương mù vang lên tiếng nổ tùng hai cái thân ảnh từ giữa đầu bay ra phong tiêu diêu dẫn đầu rơi xuống đất hắn lại liên tiếp lui về phía sau ngón tay đã hối lượn lại bị bẻ gãy biến dị thiên hồn bạch dạ thần sắc xích chặt cái này m ạ c kiếm khó trách có thể trở thành tàng long viện cao thủ bảng thứ nhất mang theo thất trọng thiên biến dị thiên hồn há có thể là hời hợt hàng người bất quá hắn đã dùng kiếm như thế nào là loại này rõ ràng thiên hướng về phòng thủ thiên hồn bốn phía xôn xao không ngừng tàng long viện đệ tử vừa xông đi lên liền bị thánh viện người bất lui hai bên đối chọi gây gắt trang diện có chút khống chế không nổi tất cả dừng tay n ô n phong nhạt q u á t to một tiếng đi ra n ô n viện trưởng các ngươi tàng long viện người tựa hồ có chút thua không nổi a mục tề đột nhiên mở miệng công bằng giao đấu tự tiện sử dụng đồ vật phong tiêu diêu nghiêm trọng làm trái giao đấu quy củ mục tiên sư ngươi không nên cho ta cái b ả n giao sao n ô n phong trầm giọng nói nơi này nhiều người như vậy mục tề coi như lại không đem tàng long viện để vào mắt cũng nên cố kỵ cố kỵ thánh viện tên tuổi phong tiêu diêu ngươi vừa rồi sử dụng cái gì đồ vật sao mục tề nghiêng đầu sang chỗ khác chất vấn phong tiêu diêu không có vừa rồi chỉ là ta tu luyện một loại hồn kỹ thôi phong tiêu diêu n h ạ t nói đánh giám ngươi tu luyện cái gì hồn kỹ có thể phóng xuất ra cùng khốn hồn phấn một dạng hiệu quả lập tức có người phản bác nhưng phong tiêu diêu lại là cười lạnh liên tục hết ngồi đại giếng ánh mắt thiền cận đại thiên thế giới không thiếu cái lạ ngươi chưa thấy qua nhiều đây đã như vậy còn xin phong tiêu diêu ngươi trước mặt mọi người lại thi một lần như thế kỹ pháp cái này nhưng khó ta hiện tại phụ tổn thương không sử dụng ra được phong tiêu diêu lắc đầu đám người nghe tiếng vừa tức vừa giận cái này căn bản là chết không thừa nhận n ô viện trưởng ngài cũng nghe đến phong tiêu diêu vẫn chưa làm trái cái gì quy định hắn vừa rồi cái kia một tay là hắn hồn kỹ m ộ t t ê cười nói bạch dạ lắc đầu thánh viện người ra mặt hắn là được chứng kiến n ô n phong trong mắt hàn ý dần dần dày một mực không nói gì lão sư không quan hệ không cần cùng bọn hắn so đo chuyện này coi như xong đi điều tức một lát mạ c kiếm đứng dậy hướng về phía phong tiêu diêu quát khẽ phong tiêu diêu ta vốn cho là ngươi là có thể một trận chiến đối thủ nhưng không nghĩ tới ngươi lại như thế tiện thi từ nay về sau ngươi ngay cả làm đối thủ của ta tư cách đều không có kỳ thật chẳng tỷ đấu này coi như ngươi bại ta cũng sẽ không phế ngươi tù vi nhưng ngươi lại lo lắng thất bại mà dùng loại này ti tiện chi pháp các ngươi thánh viện dù có thể đổi trắng thay đen nhưng bốn phía người trong thiên hạ mắt là sáng như tuyết ai thắng ai thua liếc qua t h ấ y ngay hôm nay qua đi ngươi đem thanh danh quất giác phong tiêu riêu nghe xong ánh mắt b ô n g như lạnh đang muốn nói chuyện nhưng bị mục t ế ngừng lại ta thánh viện không tranh đua mượn lưỡi vừa rồi trận chiến kia xem như tàng long viện cùng thánh viện thế hòa hai viện luật bản nhưng còn chưa kết thúc đâu mục t ế nói phất phất tay trong khoảnh khắc một thân ảnh từ trong đám người nhảy ra rơi vào trung ướng chỗ kia là một người mặc cầm báo công t tay cầm quạt xếp y ê u nhã thong rong nhưng mà phần này tôn quý vẫn chưa khiến người ta cảm thấy hắn chỉ là cái phú gia công tử ngược lại vì hắn tăng thêm mấy phần đặc biệt đúng chính là đặc biệt hắn tuy cao quý nhưng hai mắt của hắn lại ẩn chứa một k i a khó mà phát giác giết chóc cùng bá đạo thái thiên khiếu thái tướng quân công tử không nghĩ tới thánh viện thế mà để hắn xuất chiến mọi người đều kinh ngạc vạn không nghĩ tới thánh viện còn ẩn dấu chiêu này bây giờ ngay cả mạc kiếm đều ngược lại còn có ai có thể chống đỡ thái thiếu từ lần trước tống tá nguyên sự kiện về sau bạch dạ cũng chú ý qua thái thiên khiếu tu vi của người này thiên phú không thể nghi ng thực lực nghe nói cùng phong tiêu diêu tương xứng nhưng hắn mười phần địa thấp rất ít tham gia học viện sự tỉnh liền ngay cả cao thủ xếp hạng chiến cũng chưa tham gia cho nên bản g thượng vô danh nhưng rất nhiều người cho là hắn coi như không phải thánh viện thứ nhất cũng nên là thánh viện thứ hai từ đêm đó thái thiên khiếu biểu hiện ra ngoài thân pháp cùng khí thế đến xem bạch dạ sẽ không cho là thực lực của hắn thấp hơn phong tiêu diêu tại hạ thái thiên khiếu chính là thánh viện một phổ thông đệ tử hôm nay cả gan hướng tàng long viện chư vị tuấn tài lĩnh giáo m ư ờ hai còn xin các vị sư h u n h sư tỷ có thể chỉ điểm một chút tại h ạ thái thiên k i ế u ô n quyền cười nói cử chỉ động tác đều đoan trang vô cùng tuy nhiên thái thiên k h i ế u chi danh mọi người đều biết nghe nói người này đã có khí hồn cảnh b á t dài thực lực không phải bình thường Lao sư, ta lên. là lên, Lao lệ là Lý ta Phong nào Phong sư, sắc sư. Trương Người như Trương như thương, trường Thất Thái thấp giọng nói. Người không phải là đối thủ, như đi, tất tu Thất Thái mặt biết thế huyết nguyệt thấp một trầm bất tại Bên giọng nói. không hắn Nôn không phản cạnh giọng nhẹ một câu. Nôn phong mặt. Mặt kiếm bị thương, bất minh Vân khinh hồng đánh、bại. hiện phải phế khẽ. khứ, quá bác. quá đối đi, vi. kiếm bại, có đỏ đã bị bị bị câu. mặc. Mặc âm Mộ cần biết thánh viện lần này hành động chính là muốn châm đối với mấy cái này tàng long viện thiên tài hàng người rốt cục hắn mở miệng nói hôm nay l u ậ i bàn hẳn là không sai bị lắm thánh viện tuấn tài quả nhiên để chúng ta mở rộng tầm mắt liền tạm thời như vậy đi các vị mời về nôn phong trầm dai nói đúng là lựa chọn tranh chiến nôn viện trưởng tại hạ đã đứng ra hạ có không đánh mà lui lạo lý tàng long viện nhân tài đông đúc chẳng lẽ còn không có một cái có thể cùng tại hạ chống lại người sao nếu là việc này chuyên đi người khác còn tưởng rằng tàng long viện sợ hãi tại hạ đâu thái thiên khiếu không thông tha khẽ cười nói cái này y trong lời nói cực kỳ rõ ràng nếu như ngôn phong kiên trì tranh chiến tiêu tàng long viện thanh danh tất nhiên không đánh nổi tàng long viện người nghiến răng nghiến lợi lại không người dám bên trên thái thiên khiếu cũng là một phương cao thủ há có thể là dễ dàng như vậy chiến thắng âm huyết n mười tám hít vào m ộ t hơi đôi mắt lộ ra kiên định dậm chân tiến lên bốn phía các đệ tử đồng loạt đem ánh mắt hướng trên người nàng nhìn lại âm sư tỷ âm sư tỷ mọi người hô hảo phát ra tình ý sen lẫn khâm phục còn có chờ mong nhưng mà đúng vào lúc này phía trước đột nhiên vang lên trận trận kinh hô quanh mình ánh mắt hướng phía trước đầu nhìn lại đã thấy một m ặ t tàng long viện phổ thông đệ tử phục nam t ử trẻ tuổi đi ra đám người đứng tại thái thiên khiếu trước mặt bạch dạ kinh hô cùng tiếng chất vấn không ngừng bạch dạ thế mà muốn khiêu chiến thái thiên khiếu hắn tự hồ chỉ có khí hồn cảnh nhị d a i a thái thiên khiếu thế nhưng là khí hồn cảnh b á t d a i a hắn muốn càng lục d a i khiêu chiến cái này căn bản là là chuyện không thể nào tuy nhiên tình thế như thế bạch dạ nhất định phải đứng ra nếu như âm huyết nguyệt thật ra sân đó chính là chính nhập thánh viện ý mớn thánh viện có chuẩn bị mà đến mục đích chính là tan g ã tàng long viện âm huyết nguyệt mặc dù tại cao thủ bảng xếp hạng thứ ba nhưng thái thiên khiếu thực lực khủng bố không kém gì phong tiêu riêu nàng không có phần thắng chút nào một khi âm huyết nguyệt tu vi bị phế tàng long viện tất nhiên lòng người bàng hoàng cao thủ bảng xếp hạng thứ nhất mà kiếm trọng thương thứ hai lệ bất minh tử vong thứ ba âm huyết nguyệt bị phế loại kết quả này cỡ nào tuyệt vọng âm huyết nguyệt quyết không thể có việc nếu không tàng long viện tất nhiên lòng người bàng hoàng thánh viện liền có thời cơ lợi dụng v ọ lục gia chém giết loại chuyện này bất luận kẻ nào nghe đều cảm thấy là nói cười thường ngày hôn giả chém giết có thể v ọ giai đã là cực kỳ không dễ sự tình mà giống bạch dạ loại này vọt lục giai đối địch trừ cho muốn chết đánh giá bên ngoài cũng tìm không được cái k h á c thích hợp tử nhưng bạch dạ đã đáp ứng gây bôi sói không thể để cho tàng long viện như vậy xuống dốc húng chi người này từng muốn giết hắn hắn cũng không có ý định bỏ qua thái t h i ê n thiếu bạch sư đệ ngươi không phải đối thủ của hắn lưu ra để cho ta tới âm huyết nguyệt dậm chân tiến lên thấp giọng nói ẩm sư tỷ ta bạch dạ tu hồn thời gian cũng không dài kinh lịch sự tình nói nhiều cũng không nhiều nói thiếu cũng không ít nhưng đời ta từ đầu đến cuối có cái nguyên tắc đó chính là có ân báo ân có cựu báo cựu bạch dạ ánh mắt chăm chú nhìn bên kia thái thiết lời nói này quanh mình người lơ ngơ cái gì ân cái gì thủ báo ân bạch dạ chỉ tự nhiên là gãy đuôi sói truyền thụ tri ân điểm này không người có thể hiểu nhưng thủ chỉ sợ chỉ có thái thiên khiếu minh bạch bạch h u y n h hồi lâu không thấy gần đây vừa vặn r ấ t t ố t ta. không nghĩ tới người ta gặp lại thế mà là ở loại địa phương này quả thực khiến người thồn tất c à. thái thiên khiếu n ở nụ cười trao hỏi đêm đó đến hạnh thấy thái công tử thân hình mạnh mẽ thực lực siêu p h à m một mực nóng nhìn có thể cùng ngươi luận bàn một chút không nghĩ tới hôm nay lại chọn ta cái này tâm nguyện bạch dạ nhạt nói âm huyết nguyệt thấy bạch dạ đã làm ra quyết định đành phải coi như tôi người đã lên đài đâm lao phải theo lao lao sư bây giờ nên làm gì bạch sư đệ đi lên cũng chỉ là cho chúng ta tranh thủ một chút thời gian mà thôi âm huyết nguyệt thấp giọng nói trước nhìn kỹ h ă n g nói nôn phong n h ặ t nói bạch dạ thực lực rất nhiều người đều chỉ dừng lại ở khí hồn cảnh nhị giai cùng vừa đi cửa sau gia nhập tàng long viện cái này khái niệm bên trên tuy nhiên rất nhiều người bất ngờ phát giác được cái kia nhìn như tại chuyện trò vui vẻ thái thiết i ế u bất chi bất giác lộ ra cảnh giác t h ầ n s ắ c nhất là ánh mắt của hắn che kín ngưng trọng bạch dạ cũng không cảm thấy ngoài ý mớn một đêm kia vì thử kiếm đem từ long kiếm tế ra một chiêu chém giết kinh lôi thú mặc dù thái thiên khiếu chưa tận mắt nhìn thấy nhưng hắn đoán được mình có át chủ bài thiên khiếu bắt đầu đi không muốn chỉ hoãn thời gian phía sau một tề n h ạ t nói thái thiên khiếu hít một hơi thật sâu cười nói bạch huynh n g ư ơ i ta điểm đến là rừng như thế nào quyền cước không có mắt bạch dạ về bốn chữ bốn chữ này ý vị như thế nào hiện trường người đều lòng dạ biết rõ thái thiên khiếu trong mắt lóe lên một tia lệ mang trên mặt vẫn như c ũ ấm áp đã như vậy vậy liền mời bạch huynh chỉ giáo nhiều hơn thành em rơi xuống hắn đột nhiên thoát ra hồn lực bắn ra bọc lấy nhân hóa vì một đạo thiểm điện vọt tới bạch dạ thiểm điện bên trong là một ngụm sáng như tuyết mảnh khảnh trường kiếm bạch dạ lập thúc kinh hồng bộ pháp không ngừng c h ố n g tránh vẫn chưa xuất kiếm thái thiên k h i ế u toàn vẹn không để ý kiếm của hắn mau lẹ ngon a độc tựa như t h i ề m điện lại càng rung động càng nhanh kinh hồng bộ pháp đã theo không kịp hắn tiết tấu bạch dạ đột nhiên tránh ra bên cạnh thân thể tay hướng bên hông lao đi rút kiếm loảng xoảng gần vạn cân nặng đáng sợ nhuyễn kiếm tuốt ra khỏi vỏ mua hướng đạo thiểm điện kia nhuếm vung qua quy tích phát ra nặng nghề hô hô âm thanh đông thiểm điện bị đánh trúng thái thiên p i ế u bị đẩy lui hai chân lui cách lại hướng về sau trưởng, sàn nhà xuất hiện đạo đạo thái thiên khiếu sắc mặt lạnh dần vọt tới hôn lực nổ tung hóa làm một đạo khổng lồ lôi điện chi võng theo nuôi kiếm vương đầy bao phủ bạch dạ kết thúc đi ở dưới một chiêu này hôn lực cấu trúc lôi điện chi vong không ngừng chìm xuống bạch dạ hồn lực tựa như sụp đổ đại sơn nhanh chóng tan giã nhị giai khí hồn cảnh hồn lực căn bản là không có cách chống lại bắt giai khí hồn chi lực tháng bại liền muốn phân ra chương năm mươi công nhiên phá hư chương năm mươi công nhiên phá hư rách nát thánh viện võ tràng bên trong tân bất tuyệt một thân một mình đứng yên trầm tư nơi xa chạy tới đại lượng thánh viện cao thủ phó v i ê n trưởng phó v i ê n trưởng ngài không có sao chứ mọi người tranh nhau làm lễ lo lắng hỏi ta không sao mau mau chỉnh đốn xuống đi tân bất tuyệt từ trong suy nghĩ lấy lại tinh thần từ tốn ó i phó viện trưởng đến cùng chuyện gì phát sinh rồi vì cái gì võ tràng võ tràng hội mọi người nhìn qua sốc xếp võ tràng đã là kinh hãi nói không ra lời ta luyện công vô ý hủy võ tràng chính là ta chi tội việc này tận lực không muốn chuyển đi ngoại nhân hỏi liền nói là ta luyện công d ẫ n đến không nên nói lung tung hiểu chưa tân bất tuyệt n h ạ t nói xoáy nhi quanh người hướng mình lầu các bước đi quanh mình thánh viện người đều lơ ngờ bốn thàng long viện đầu này kịch chiến vẫn còn tiếp tục thái thiên khiếu hồn lực châu ngưng tụ lôi vong đã xông phá bạch dạ lực đem hắn hoàn toàn bao phủ tại thời khắc này chỉ sợ là mạc kiếm cũng vô lực hồi thiên mà ở cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc kia chìm xuống lôi vong đột nhiên đ ứ n g im phản p h ấ t bị dừng lại lơ lửng tại bạch dạ trước người một m é t không đến địa phương không núp đ í c h ừng thái thiên khiếu sắc mặt liền giật mình lập tức khu động thiên hồn đem lôi vong ép xuống lại kinh ngạc phát hiện tế ra hồn lực vừa tới gần bạch dạ quanh thân mười m khoảng cách liền lập tức bị chặt đứt liên hệ nơi đó như có lẽ đã hóa thành bạch dạ tự thân lĩnh vực đại thế đây là đại thế h à o nghĩa nôn phong thấp giọng kinh hô mục tề trận to hai mắt diễn tiến bạch chỉ tâm phong tiêu diêu mặc kiếm mọi người đều mặt lộ vẻ kinh ngạc đại thế chính là thiên địa chi khí. vạn vật chi thế đến tiên đ ị a tạo hóa mang theo cản k h ô n chi môn một khi trưởng không đại thế liền có thể quyết định bất kỳ cái gì sự vật sinh tử thành bại bạch dạ dám đứng lên đến vọt lục giai khiêu chiến dựa vào không phải nhuyễn kiếm không phải cường hát n ộ t thân mà là phần này người khác không có đại thế thế chia rất nhiều nhưng tổng thể mà nói đều bị đại thế bao dung đại thế á o nghĩa cần đối với tiên đ ị a chi thế cảm nộ cực sâu mới có thể lĩnh lộ không nghĩ tới bạch dạ có thể nắm giữ nôn phong thì thầm cái này bạch dạ thế mà lợi hại như vậy bốn phía người lau mắt mà nhìn thái thiên khiếu không, nhìn bốn phía người nghị luận, chiến ý không giảm ngưng thần một chút x ô n g đụng tới kinh khủng hồn lực tựa như hai bàn tay to hướng v ờ n quanh tại bạch dạ quanh thân đại thế sẽ đi thiềm kiếm quyết bạch dạ chụp lấy n h ự n kiếm một kiếm b ổ tới kiếm quang n ở rộ t ứ phương kiếm ảnh không chỗ có thể tìm ra thái thiên khiếu vai bên trong một kiếm lại không t r ố n g tránh mà là trở tay một kiếm đâm về bạch dạ trái tim quần quần hung mánh hồn lực phối hợp đáng sợ tốc độ lại sinh ra một loại thôn tính chi thế bạch dạ bộ mặt x i ế t chặt lập tức triệt thoái phía sau cái này vừa lui lại để thái thiên k i ế u nhìn rõ đến cơ hội hồn lực thu liễm nguyên lực nở rộ thất trọng thiên lôi hồn ấn ở sau lương hắ nháy mắt rơi vào bạch dạ trước mặt thật nhanh tại đại thế bên trong thường tốc độ của con người sẽ bị bạch dạ ý chí cưỡng ép hạ thấp ba lần trở xuống nhưng thái thiên khiếu còn có thể bộc phát ra tốc độ như thế nhưng không có đại thế áo nghĩa cũng không biết hắn có thể nhanh đến mức nào bạch dạ thần sắc căng lên lại lần nữa lui lại nhưng lưới kiếm kia thực tế quá nhanh triệt thoái phía sau sau khi ngực t r ú n g kiếm một đạo vết máu nương theo lấy huyết hoa xuất hiện còn tốt khoảng thời gian này tu luyện để ta giác quan co tăng lên cực lớn phản ứng kịp thời nếu không một kiếm này đầy đủ muốn mệnh của ta bạch dạ thầm nghĩ thần sắc trở nên nghiêm túc đại thế áo nghĩa đã tầng thứ nhưng chỉ bằng cái này còn chưa đủ để bù đắp cùng thái thiên khiếu ở giữa lục giai trinh lệnh mà lại thái thiên khiếu kiếm cũng có thế bạch dạ có thể cảm nhận được đây không phải là đại thế mà là thuộc về thái thiên khiếu kiếm thế một loại gió t ắ p chi thế l a n g lệ chi thế hắn chú bước mà đứng một tay chụp lấy nhuệ kiếm ngực chạy xuống máu tươi người lại tựa như không bị ảnh hưởng thái thiên khiếu một kiếm đạt được lập tức thừa thắng xông lên d ầ m d ầ m quanh thân đại thế điên cùng hướng hắn dũng manh lao tới nhưng hắn bằng vào rất ngoan nguyên lực cấm ép phá tan đại thế chiếc kia sáng như tuyết tinh tế chi kiếm mang theo phong mang tất lộ chi thế đ không thể ngăn cản bạch dạ hai đầu lông mày dần dần dữ tợn cùng ý b ạ o khởi nhưng ánh mắt vẫn như cũ vô cùng trầm tĩnh đại thế lực lượng còn chưa đủ còn cần càng nhiều thế khí tạo hóa tâm hắn như nước động không có một c ọ n sóng thiên hồn cùng hồn phách tại cái này nghìn cân treo sợi tóc lại lên i hướng thiên địa. thế khi bao hàm toàn diện khi ở khắp mọi nơi khi không thể phá vỡ khi quyết định hết thể đại thế nơi tay tất năm chắc thắng lợi trong tay bạch dạ đột nhiên mở mắt ra đột nhiên ngửa mặt lên trời hét giận g ữ một cố mên ngông khí tức trùng thiên đâm tới thái thiên khiếu trong lòng giật mình đã thấy bạch dạ thể nội đột nhiên xông ra một cỗ đáng sợ khí kình càng đem hắn đẩy lui đột phá thái thiên khiếu kinh hãi tại cái này nhìn g cân treo sợi tóc thời khắc bạch dạ lại bước vào khí hồn cảnh tam g a i hắn cắn chặt răng lại lướt tới khi người lại lần nữa tới gần bạch dạ lúc thái thiên khiếu mới phát hiện không hợp lý giờ khác này lại thế so với trước đó càng thêm nặng nề càng thêm n ă n g ngược nó không còn vẹn vẹn thời điểm trệ chẩm kẻ xông vào mà là tại đối kẻ xông vào tiến hành đà kích hắn ngẩng đầu nhìn bạch dạ mà bạch dạ cũng nhìn chòng chọc vào hắn cặp mắt kia che kín dữ tợn cùng sát ý s i u bạch dạ la thế mà chủ động xuất kích coi như ngươi l ộ t phá người ta ở giữa t r ê n lệnh còn có trọn vẹn ngũ giai ngươi để g i ế ta t thái thiên k h i ế u xoay t r ò n thân thể nguyên lực nở rộ đại lượng thiểm điện vây quanh hắn không ngừng xoay chuyển đáng sợ nguyên lực tựa như đao nhọn v ọ t hướng ngoài đầu cả n g ư ự i như là con nhím bạch dạ ánh mắt g i ế t l ệ n h chăm chăm chuẩn cái này lộn xộn đáng sợ nguyên lực một kiếm đâm tới thái thiên k h i ế u nguyên lực bá đạo khủng bố nhưng bạch dạ kiếm xảo trá vô cùng, có thể bắt lây bất luận cái gì một điểm sơ hở một kiếm này nghĩa vô phản cố nhưng ở mũi kiếm đâm tới đồng thời bạch dạ cũng bị cái kia đáng sợ lôi điện nguyên lực bao ph máu thịt bé bẹ b ẹ t người m u ố n chết thái thiên khiếu gầm thét vốn cho rằng có thể bước lui đối phương lại không muốn người này như thế n g o a n lệ không nhìn lôi điện tiến công tập kích còn sung lên kia vô số lôi điện lập tức hóa thành lợi kiếm lốp bốp hướng bạch dạ đâm tới mặt đất đá xanh đều bị kéo nứt bốn phía con đường sụp đổ bạch dạ áo phế phẩm tóc dài l o ạ n vung nhưng hắn mặt không đổi sắc bộ p h á p một bước kiếm như dao lòng chấn rết đi qua chết thái thiên khiếu giống to lôi điện lợi kiếm tựa hồ phải nhanh hơn nhuyễn kiếm một bước nhưng ở cái này tối hậu con đầu cái kia đang sợi điện chi kiếm đột nhiên ngừng lại thái thiên khiếu trái tim xếp chặt phía sau đột nhiên lạnh ngôi lai、like, bạch dạ đại thế áo nghĩa tại đột phá lúc cũng đã tới đệ tam trọng hắn tận lực không đi ngăn cản thái thiên khiếu thế công mục đích đúng là vì để cho hắn coi là đại thế vẫn như cũng ngăn cản không được nhưng trên thực tế tam trọng đại thế áo nghĩa đã sớm có thể trệ trầm khí hồn cảnh bắt d a i người thế công bạch dạ chính là đang chờ thời cơ này hắn tận lực lộ ra sơ hở du đ ị c h xâm nhập tại thời khắc mấu chốt phản kích đây chính là ban đầu ở hắp ý mục trên thân người sở học chiêu thức song thái thiên k i ế u con người phong đại vạn không nghĩ tới bạch dạ thế mà còn lưu lại thủ đoạn bạch dạ hư lệnh n h u ễ n kiếm không có chút nào lưu t ì n h xuyên qua trùng điệp lôi điện đâm về trung tâm thái thiết ê i ế u kết thúc thắng bại đã phân ngươi dám ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc một tiếng tức giận từ trong đám người bộc phát bạch dạ ngực chợt bị trọng kích người đột nhiên miệng lui miệng bên trong cảng là phun ra một ngụm màu tới quanh mình xôn xao một mảnh hồn lực ngoại phóng tuyệt h ồ n cảnh cao thủ bạch dạ sắc mặt tái nhợt vô cùng xem xét đám người lại nhảy ra một người đàn ông tuổi trung niên vọ thẳng hướng bạch dạ một trưởng hướng hắn chán đánh tới thái đông bạch dạ nghiến răng nghiến lợi trong hắn lập t ứ cánh tay đệ tại bị chấn người bay trở về xem xét người tới đúng là long nguyệt thái đông rơi xuống đất liền lùi mấy bước ánh mắt phát trệ nhìn chằm chằm cô bé kia đáng người sôi trào lên vạn không nghĩ tới tại thắng bại sắp công bố thời khắc thái đông lại công nhiên ngăn cản quyết đấu lẽ nào lại như vậy nôn phong dẫn một đám đệ tử xông tới vây quanh ở bạch dạ trước mặt căm t ứ c nhìn thái đông cùng thánh viện người thái đông công bằng quyết đấu các ngươi lại tự mình can thiệp chớ có cho là ngươi là vương t r i ề u tướng quân liền có thể không có quy không có củ lần này nôn phong là chân nộ thánh viện người cường thế không nói đến một khi lực đánh không lại liền các loại thủ đoạn như hắn còn có thể chịu được sợ sẽ lệnh các đệ tử trái tim nôn b i ệ t trưởng ngài cái này là ý gì thiên khiếu là c o n ta ta ha có thể trơ mắt nhìn hắn chết về phần ngươi nói cái gì công bằng quyết đấu thật có lôi ta cũng không biết rõ tình hình ta chỉ là vừa mới đi ngang qua phát hiện khiếu nhi gặp nguy hiểm cái này mới ra tay thái đông n h ạ t nói luôn phong n g h i ế n răng n g h i ế n lợi bạch dạ thần sắc băng hàn thái đông sẽ là vừa tới ai mà tin rất rõ ràng ván này lại muốn lại rơi thái thiên khiếu mệnh cũng bảo trụ quanh mình người chỉ trỏ nhưng không ai dám lớn tiếng v ấ n trách dù sao đối phương thế nhưng là vương triều đại tướng quân bởi vì cái gọi là người không biết vô tội thái đông tướng quân hộ từ u ấ t ruột mới can thiệp tranh tài ta tin tưởng tướng quân cũng là hổ thẹn trong lòng ta nhìn không bằng dạng này trận chiến này coi như tôi bạch dạ không tính bại thiên k i ế u cũng không tính thắng như thế nào mục tề đứng dậy mỉm cười nói một viện trưởng nói không sai ta ở đây hướng quý viện biểu thị hay náy hiện tại song phương đều bị thương không t i ệ n lại làm hạ thấp đi lần này luật võ liền ngày k h á c đi thái đông nói tiếp nghe nói như thế bạch dạ lên cơn giận dữ thái đông một mực đang bên cạnh q u a n chiến hắn phát giác được thái thiên khiếu đã bại thậm chí có nguy hiểm đến tính mạng cái này mới ra tay can thiệp thánh viện cùng tàng long viện giao đấu từ ban đầu liền không có công bằng có thể nói tuy nhiên chỉ là tức giận thì có ích lợi gì môn phong không làm gì được thái đông chớ nói môn phong liền ngay cả tàng long viện cũng không dám như thế nào hôm nay thánh viện tới đây chính là vì gây sự nếu như đối thái đông làm cái gì thái đông thế tất nổi lên mà thánh viện cũng liền có lấy cơ đối t ả n g long viện hạ thủ kết quả như vậy là bọn hắn muốn nhìn n h ấ t đến nôn phong không nói gì phản bác chỉ có thể đem cái này một lời oán g i ậ n hướng trong bụng ớt bạch dạ ngồi xếp bằng xuống nhắm mắt điều t ứ c long nguyệt đứng ở một bên thủ hộ nàng đẩy lui thái đông hấp dẫn ánh mắt rất nhiều người ngay cả thánh viện người đều đang suy đoán thân phận của nàng tốt hôm nay luật bàn như vậy kết thúc đợi ngày sau còn có cơ hội mục tê định lại mang theo thánh viện hậu bối cùng q u viện luật bàn mục tê mỉm cười đối môn phong ô quyền ánh mắt lại tại bạch dạ cùng long nguyện trên thân chuyển động như có lần sau còn hy vọng một ít người không muốn lại ỉ vào những n à y b ả n g môn tà đạo nôn phong thấp giọng trầm giọng nói tiếp theo quay người rời đi mục tế mang theo thánh viện người rời đi mà thái thiên khiếu thì bị thái đông mang đi thánh viện cùng tàng long viện đọ sức như vậy kết thúc không thể nói ai thắng ai thua nhưng có thể biết đến là tàng long viện một trận chiến này tổn thất nặng nề mặc kiếm bị thương lệ bất minh chiến tử trái lại thánh viện tổn thất cũng không tính nhiều vốn phong tiêu diêu cùng thái thiên khiếu cũng có thể mất mạng nhưng hai người lại bị thánh viện các loại can thiệp thái đông cùng một tề hai thanh danh của người bởi vì chuyện này hoặc nhiều hoặc ít cũng chịu ảnh hưởng nhưng đối bọn hắn cá nhân mà nói ảnh hưởng không lớn ngược lại là bạch dạ trải qua một trận chiến này lại là danh tiếng vang xa vượt lục gia khiêu chiến càng là cùng đối thủ chém giết tương xứng phần này chiến tích đầy đủ n ạ o nhân mà trừ bạch dạ bên ngoài thần bí nữ hài long nguyện cũng thành mọi người để tài nghị luận có thể đem đại tướng quân thái đông một trường đẩy l u i cái này cần thực lực mạnh cỡ nào từ lần này đọ sức mọi người có thể nhìn ra lập tức tàng long viện đã mất đi cùng thánh viện khiêu chiến tư cách bốn giao đấu kết thúc âm huyết n g u y ệ t phụng nôn phong c h i mệnh vì bạch dạ an bài thượng đẳng tu luyện thất tính dưỡng long nguyệt một mực cùng ở bên cạnh nhìn thấy cái này sinh tựa như như bút bê tinh xảo n ữ hải âm huyết n g u y ệ t có chút hoảng hốt đợi bạch dạ an vào đan dược nhắm mắt suy nghĩ về sau âm huyết n g u y ệ t mới dừng lại nhìn qua vẫn như cũ đứng tại bạch dạ bên cạnh n ữ hải nhịn không được hỏi ngươi không phải ta tàng long n g u y ệ t người à? ngươi là bạch dạ người nào long nguyệt nhìn nàng một cái nhưng không nói lời nào âm huyết miệt có chút xấu hổ cũng không lâu lắm nôn phong đi tới tu luyện thất thăm hỏi bạch dạ lao sư âm huyết nguyệt làm lễ liền không có quái dày ngược lại là nhìn thấy long nguyệt về sau nôn phong lại đối nàng làm b à i trào đa tạ cô nương xuất thủ nhưng không có cô nương chỉ sợ bạch dạ muốn gặp bất chắc hắn là bằng hữu ta nói muốn mời ta uống rượu ta mới sẽ không để hắn chết đâu long nguyệt hừ một tiếng nói chán âm huyết nguyệt trợt cảm thấy im lặng nôn phong lại là cười ra cô nương ngược lại tốt là ngay thẳng cái này gọi ngay thẳng sao long nguyệt thì thầm một tiếng đột nhiên khuôn mặt nhỏ nhất chuyển khe nói các người chớ có quái dày bạch dạ tinh dưỡng đều ra ngoài dám anh tàng long viện phó viện trưởng đi chỉ sợ cũng chỉ có long nguyện sẽ làm như vậy long n g u y ệ t cảm ơn ngươi quan tâm chẳng qua nói phong lão sư tới đây là có chuyện nói với ta đúng lúc này bạch dạ mở hai mắt ra mở miệng nói ra nôn phong cười ha hả gật đầu hỏi bạch dạ ngươi đã hoàn hảo vẫn được bạch dạ nói nhỏ kỳ thật hắn thân thể đã gần như hoàn toàn khôi phục tiềm long giới thần kỳ quả thực làm hắn c h ấ n kinh tại cùng thái thiên khiếu một trận chiến bên trong trên người hắn chi ít ăn mấy c h ụ c đạo nguyên lực lôi kiếm tổn thương phía sau lại bị thái đông đánh lén ăn một cách đây chính là tuyệt hồn cảnh tồn tại một cách tuy nhiên ngắn ngủi một ngày thời gian những thương thế này thế mà khép lại hơn phân nữa t i ế m long giới không h ổ là t h ầ n vật nhất định phải che giấu không phải người khác tất nhiên sinh nghi cái này thuận tiện nôn phong gật gật đầu lao sư có chuyện gì cứ nói đừng ngại bạch giả nói nôn phong suy nghĩ một lát thấp giọng nói n g ư ơ i biết thánh viện đến nhà khiêu chiến ta tàng long viện mục đích sao suy yếu tàng long viện lực lượng đợi tàng long viện nội loạn lại thừa cơ chia cắt học viện không sai nhưng bọn hắn không có đạt được dù sao ta tàng long viện cũng là nhân tài đông đúc bất quá lần này mặc dù bọn hắn không có xính lần tiếp theo coi như không nhất định tàng long viện khi sớm cho kịp làm ra đề phòng thời gian đã tới không kịp không lâu sau đó Vương tuyên Đô bố chương i Biệt ế u lệnh, Vân năm mươi một bái nguyện thần tông bảy trăm năm trước đại hạ vương triều xuất hiện một cỗ thế lực thần bí tổ chức tên là bái n g u y ệ t thần tông ngay đồn bái n g u y ệ t thần tông là tới từ hạ triều bên ngoài địa vực cái này cái tông môn thập phần cường đại cơ hồ mỗi tên tông đồ đều có khai sơn phá hại năng lực trải qua điều tra mọi người khiếp sợ phát hiện bọn hắn chui vào h ạ triều nó mục đích thế mà chỉ là vì đào vong nhưng bọn hắn trung quy không có đào thoát cựu địch đuổi bắt trăm năm không đến công phu cựu địch tìm tới cửa thần tông hủy diệt mặc dù thần tông diệt vong lại tại biệt vân sơn di hạ số lớn t à i phú vì khai quật những n à y trí bảo vương cũng bắt đầu phát động số lớn lực lượng đi tìm bãi nguyệt thần tông tông chỉ xây dựng ở biệt vân sơn bên trên biệt vân sơn chỉ là hạ triều bên trong một tòa không chút nào thu hút núi nhỏ nhưng bãi nguyệt thần tông đến về sau ngọn núi này đã được luyện chế thành như là pháp bảo một dạng thần kỳ núi quanh thân thiết lập cực kỳ khủng bố h u y ễ n thuật đại trợn bởi vì h u y ễ n thuật d u y ê n cớ biệt vân sơn phương viên vạn dạng chốt đều phát sinh thời không xoay chuyển bất kỳ người nào tiến vào bên trong không chỉ có tìm không được biệt vân sơn thậm chí còn có thể ở bên trong mất phương hướng tùy tiện phía dưới không thể tùy tiện đi vào biệt vân sơn mà tại hàng năm cuối năm thời khắc biệt vân sơn bên trong đại trận thụ bầu trời phá nguyệt chi ánh sáng ảnh hưởng. tạm thời yếu đi vương triều đem điều động mấy hồn giả cưỡng ép khóa chặt biệt vân sơn vị trí tạm thời mở ra thông hướng biệt vân sơn đại môn lúc này là tiến vào biệt vân sơn tốt nhất thời khắc bái n g u y ệ t thần tông bảo tàng không thể coi thường trừ vương triều quân bên ngoài vương đô chúng học viện cùng bộ phận khâm điểm tông môn thế lực đều sẽ tham gia cần biết bái n g u y ệ t thần tông chính là ngoại vực tông phái vô luận là h ồ n kỹ đan dược còn là tu luyện pháp môn đều là vực ngoại chi thuật không thể tưởng tượng vô số người đều đối lại tha thiết ước mơ vương triều hy vọng chúng ta tìm tới một chút hữu dụng kỹ thuật đem công bố ra lớn mạnh bồn quốc thực lực liền muốn yêu cầu các đại học viện tham gia nhưng đối với chúng ta mà nói đây cũng là cầu còn không được chuyện tốt bởi vì coi như thật tìm tới bảo tàng cũng không ai sẽ lên giao vương triều hoàn toàn có thể tự mình sử dụng lớn mạnh chính mình chỉ là biệt vân sơn không tầm thường nó bị b á i n g u y ệ t thần tông bố trí tựa như là một cái tràn ngập giang độc sát thông trong núi lớn chứa hộ sơn đại trợn lại đã bị kích hoạt cuối cùng mấy trăm năm vẫn t ạ i vận chuyển tuyệt hồn cảnh người tiến vào bên trong rất có thể sẽ kích hoạt đại trợn mà đại trợn một khi bị kích hoạt sẽ đuối biệt vân sơn phát động thanh tẩy cho nên lần này lên núi tầm bảo triều đình cho dù cao thủ nhiều như mây cũng không làm nên chuyện gì chỉ có thể theo dựa vào chúng ta những ngày học viện mà học viện chúng ta có thể dựa vào cũng chỉ có các ngươi những ngày ưu dị đệ tử luôn phong đối bạch dạ nghiêm túc nói cho nên lão sư ngài hy vọng ta tham gia lần này biệt vân sơn tầm bảo bạch dạ nhật nói biệt vân sơn hàng năm đều sẽ mở ra nếu như vận khí tốt ở bên trong lục x o á t đến bái nguyện thần tông lưu lại tài phú đối học viện sẽ có trợ giúp thật lớn đây là vương đô học viện kéo ra tia thực lực này thời cơ tốt nhất bây giờ thánh viện thì lớn tàng long viện đã vô lực chống lại đây là tàng long viện trước mắt duy nhất có thể tăng cường thực lực con đường nếu như bỏ đỡ biệt vân sơn về sau tàng long viện tất bị thánh viện mất hết hết hết luôn bạch dạ suy tư một lát hỏi như thế nào tăng cường tàng long viện thực lực rất đơn giản chỉ muốn các ngươi mạnh lên là được ngôn phong nói các ngươi nếu có thể ở trong đó thu hoạch được kỳ nộ g tăng cường thực lực chúng ta tàng long viện liền có lực lượng lại có loại này đến nhà khiêu chiến sự tình chúng ta cũng sẽ có năm chắc bạch dạ minh bạch ngôn phong ý tứ lễ bất minh đã chết tàng long viện cao thủ không có mấy cái chỉ có thể dựa vào mạng kiếm cùng âm huyết nguyệt chống đỡ trợn trưng ơ thất thải cùng lý mộ vân mặc dù cũng có mấy phần thực lực nhưng cùng thánh viện cao thủ so sánh vẫn là kém không ít nhất là thánh viện khoảng thời gian này chiếm đoạt không ít học viện thực lực tăng nhiều liền càng thêm không phải là đối thủ ta hy vọng ngươi mặc kiếm cùng âm huyết nguyệt ba người tham gia lần này biệt vân sơn hành động ta chỉ an bài mười lăm người tham dự lần hành động này thánh viện tất nhiên sẽ nhằm vào tàng long viện nhất là ba người các n g ư ơ i là bọn hắn chém giết hàng đầu mục tiêu nhiều người ngược lại mục tiêu lớn các ngươi tiến vào bên trong nghĩ biện pháp đến chút chỗ tốt là được tuyệt đối không được cùng thánh viện người giao thủ như gặp bọn hắn liền trực tiếp lui ra ngoài không cần t h a m chiến luôn phong thấp giọng nói bạch dạ túi đầu suy nghĩ lần hành động này hung hiểm và phần ngươi có thể lựa chọn không tham gia nhưng cá nhân ta là hy vọng ngươi có thể ở trong đó đạt được lợi ích ta sẽ tham gia bạch dạ nhặt nói luân phong gật đầu đã như vậy vậy ngươi nghỉ ngơi cho tốt ta sẽ vì hành động của các ngươi làm chuẩn bị t h a n h â m rơi xuống luân phong cùng âm huyết nguyệt rời khỏi tu luyện thất ngươi không nên đi long nguyệt ngồi trên ghế tay nhỏ ôm bộ ngực sữa một bộ bộ dáng tức giận vì sao bạch dạ cười nói thánh nguyện người tại luận võ lúc không giết chết các ngươi chịu chắc chắn lúc hành động lần này bên trong d i ệ t trừ các ngươi cái chỗ kia ta không tốt đi nếu như ngươi ra cái gì nguy hiểm không ai có thể có thể bảo hộ ngươi long nguyệt khen ó i bạch dạ nghe xong nhìn không được cười lên một tiếng nguyện nhi ngươi đây là tại lo lắng ta sao ta cũng không phải lo lắng ngươi ta chỉ là sợ ngươi chết rồi không ai mời ta đi uống rượu ha ha không cần phải lo lắng ta lập tức sai người đi t i ể u quán mang lên vài h ũ đến chúng ta đi trong rừng uống đây chính là ngươi nói t i ê n là tự nhiên bất quá ngươi nói cũng không hoàn toàn đúng cho dù ta không tham gia thánh viện người liền sẽ bỏ qua ta sao bạch dạ cười n h ạ t nói long nguyệt nghe tiếng nhìn bạch dạ không lên tiếng nữa bảy thánh viện một tòa ưu tĩnh trong rừng trúc một thanh tú nữ tử chính cầm một thanh sắc bén tuyết kiếm nhanh trong múa mũi kiếm như linh nhẹ nhàng lưu chuyển lá trúc rứt xuống bị chi từ bên cạnh khe hở mở ra cực kỳ lăng lệ thiến nhi Cái này phong tiêu u y ế t k ế m pháp thành thạo, hành nhất định thể hiện ngươi là càng ngày càng thành thạo. lần này、biệt、vân sơn hành động, ngươi nhất định có thể hiện lộ tài năng. biệt tài、so、là lộ có b n hông nam một tử d ị diêu cười nói sư tôn để ta ẩn giấu thực lực không phải để ta tại loại này tràn g diện xuất thủ hiện tại ai cũng không có chú ý ta đối ta không có đề phòng đây là kế hoạch của ta diệp tiến đôi mắt bên trong hiện lên từng tia từng tia con trạch bạch dạ lúc trước ngươi cho ta x ỉ n ụ ta sớm muộn sẽ toàn bộ trả lại cho ngươi a phong h i n h khó trách tìm không được ngươi người đâu không nghĩ tới ở loại địa phương này làm bạn giai nhân a một cái cởi mở tiếng cười chuyển tới liền nhìn thái thiên khiếu cùng nam cung thải đi vào giường trúc công chúa điện hạ thái h i n h hai người bận b i ể u hướng nam cung thải hành lễ không cần đa lễ tất cả mọi người là bằng hữu nam cung thải nhặt nói phong tiêu diêu tán thưởng hai tiếng hướng về phía thái thiên k i ế u hỏi thái huynh tìm ta có chuyện gì không là liên quan tới lần này biệt vân sơn hành động một chuyện thái thiên k h i ế u lại gần đệ thấp tiếng nói nói tàng long viện bên kia đã được đến tin tức lần hành động này âm huyết nguyệt cùng mạc kiếm đều sẽ tham gia ngươi nhiệm vụ của ta là tại hành động lần này bên trong diện trừ hai người này âm huyết nguyệt cùng mạc kiếm vừa chết ngươi ta lại lần nữa đến nhà khiêu chiến tàng long viện không người có thể địch đến lúc đó lại để cho nội ứng tung tin đồn nhảm tùy thời đem nội bộ đệ tử phân hóa tàng long viện tự sụp đổ như thế ta thánh viện liền có thể trở thành vương đô mạnh nhất học viện phong tiêu diêu nói không phải vương đô mạnh nhất mà là đại hạ vương triều mạnh nhất thái thiên khiếu cười nói làm như thế có ý nghĩa gì sao đúng lúc này nam cung t h ạ i thình lình hỏi một câu thái thiên khiếu trong mắt lóe lên một chút ánh sáng nhưng rất nhanh liền t ầ n không còn hắn cười cười nói ta cũng không rõ ràng vì sao muốn làm như thế có lẽ là sư tôn c ó tính toán gì đi chúng ta làm theo là đủ xin hỏi thái công tử tàng long viện bạch dạ sẽ hay không tham dự hành động lần này lúc này diệp tiến h đi tới hỏi hội thái thiên khiếu thanh â m trở nên n g ư n g chìm người này cũng nhất định phải diệt trừ nếu không sẽ trở thành ta thánh viện chi thái họa hắn giao cho ta diệp tiến thấp giọng nói nếu như là ngươi đương nhiên không có vấn đề thái thiên khiếu gật đầu d i ệ p tiến trong mắt chiến ý dần dần dày bốn biệt vân sơn tức s ắ p mở ra khoảng thời gian này thánh viện cũng yên tĩnh không ít bạch dạ thì cả ngày đợi tại bên trong cánh rừng nhỏ tu luyện c ử u hồn kiếm quyết cùng đại thế áo nghĩa cùng thái thiên khiếu một trận chiến để hắn hiểu được đại thế áo nghĩa trong chém giết không gì sánh kịp ưu thế cũng càng thêm minh bạch gãy đuôi sói vì sao không dạy mình quá nhiều chiêu thức mà vẹn vẹn đem cái này truyền thụ cho mình ngươi yên tâm đi ta sẽ không để cho tàng long viện cứ như vậy không hạ xuống thánh viện nhất định phải vì ngươi vì tuyệt hồn tông trả giá đắt. b ạ c h dạ ngắm nhìn bên hông tử long kiếm chậm rãi nói bên t i a long nguyệt đang bưng cái bầu rượu hướng mình phấn trong môi uống rượu mặc dù nàng ngày bình thường biểu hiện cực kỳ ngây thơ nhưng hơi dính đưa rượu lên cả người thật giống như thay đổi đồng dạng dạ ca ca người ta một người uống rượu tốt buồn bực nhà ngươi nhanh đi theo ta cùng uống nhà long nguyệt ở rượu hai con n g ư ờ i mê ly cười nói b ạ c h dạ không nhìn nàng tiếp tục lộ kiếm long nguyệt hì hì cười hai tiếng tiếp tục uống rượu của nàng b ạ c h dạ đưa tay xúc lên hồn lực hồn lực ở lòng bàn tay lưu động theo ý chú của hắn nhanh chóng ngưng hợp thành một thanh tiểu kiếm tại cùng thái thiên khiếu quyết đấu lúc hắn cũng không có sử dụng cựu hồn kiếm quyết cũng không phải là hắn không muốn ứng dụng mà là hắn hiện tại đối cựu hồn kiếm quyết tạo nghệ không tính sâu phát huy không được bao lớn uy lực khi hồn kiếm ngưng tụ sau khi thành công bạch dạ hất lên một đạo tuyết mang xuyên lên ra xuyên qua số cây đại thụ biến mất không thấy gì nữa t i ê bị xuyên thủng địa phương nóng bỏng vô cùng cái này mới vừa vặn tiếp xúc kiếm h ồ n cảnh cũng không biết phía sau cảnh giới ra sao uy lực hắn thì thầm đóng lại hai mắt cảm thụ được thể nội hồn lực chuyển động chấn thiên long phủ vẫn không có bị phá xuất nhưng để bạch dạ ngoài ý muốn chính là long phủ bây giờ lại có cái này là khi nào xuất hiện vết rách trải rộng thượng như lúc nào cũng sẽ phá phủ mà ra bạch sư huynh xin hỏi bạch sư huynh tại cái này sao đúng lúc này dừng bên ngoài vang lên một cái có chút trẻ con yếu tiếng hô bạch dạ n h ư mày thuận mắt nhìn lại đã thấy một tướng mạo non nớt thiếu niên không đúng hướng bên này đi tới ngươi là người phương nào bạch dạ hỏi ngươi ngươi là bạch sư huynh thiếu niên kia rất khẩn trương nói chuyện đều có chút cả lăm rung dậy nói trắng bạch sư huynh tốt ta ta gọi lô tiểu phi là. là tàng long viện đệ tử ta ta là là đến đưa cho ngày tháng này ích lợi ích lợi bạch dạ lơ ư ngơ n cái gì ích lợi chỉ thấy lô tiểu phi vội vàng từ trên ngón tay trong chữ vật giới chỉ lấy ra một cái chương lên túi lớn đưa cho bạch dạ chữ vật giới chỉ bạch dạ trong mắt chớp lên qua mang tiếp nhận c h ấ p nhẫn mới phát hiện bên trong chứa thế mà tất cả đều là hồn đan tất cả đều là nhị phẩm hồn đan bạch dạ l i u lưỡi vốn là nhất phẩm hồn đan ta lo lắng sư huynh không tốt cầm liền toàn bộ đổi thành nhị phẩm sư h u n h đây là ngài trưởng quản hồn đấu trường ích lợi xin cầm lấy lô tiểu phi hít một hơi thật sâu nói chuyện cũng thông thuận không ít hồn đ bạch dạ lúc này mới nhớ tới hắn chạm tiêu chấn giang hai huynh đệ tiếp quản hồn đấu trường không nghĩ tới hồn đấu trường một tháng l í t lợi thế mà nhiều như vậy tiêu chấn giang hai huynh đệ trưởng quản hồn đấu trường nhiều năm như vậy cũng không biết vớt bao nhiêu chất béo bạch dạ thì t h ầ m bạch sư huynh cái này n g à i nhưng sai tiêu chấn giang hai huynh đệ mặc dù trưởng quản hồn đấu trường nhiều năm nhưng bọn hắn kiếm hồn đan là muốn lên giao tiêu chấn giang mới xếp hạng thứ chín cấp trên còn có không ít sư huynh đâu nếu như hắn không hiếu kính những người này những sư huynh này thế nhưng là sẽ tìm hắn để gây sự chứ những người này còn có học viện bộ phận lao sư đám người chia các hạ tiêu chấn giang chính bọn hắn cũng lưu không đến bao nhiêu vậy ta vì sao nhiều như vậy bạch dạ hỏi bởi vì không ai dám phân bạch sư h u y n h ngài hồn đ à n lô tiểu phi rụt rụt dụ đầu cẩn thận nói bạch dạ cùng thái thiên khiếu trận chiến kia đã đặt vương hắn ở trong học viện thực lực xếp hạng chớ nói học viên lao sư cũng không dám phân hắn c h ỗ t ố t bạch dạ có chút im lặng hắn hít một hơi thật sâu thấp giọng nói hồn đấu trường là tàng long viện tài nguyên học viện đều không có thu phí học viên mình lại thu hồi phí tổn đến đây không phải cái tốt tập t ụ ngươi thay ta đi thông báo một chút hôm nay bắt đầu hồn đấu trường miễn phí mở ra bất kỳ cái gì đệ tử đều có thể tùy ý tiến đi tu luyện a lô tiểu phi sửng sốt bất quá hồn đấu trường tài nguyên tu luyện có hạn cho nên vẫn là có chút hạn chế mỗi người học viên mỗi ngày tại hồn đấu trường thời gian tu luyện không thể vượt qua hai c a n h giờ nếu không những người khác không có vị trí tận lực hợp lý lợi dụng tài nguyên cố gắng tăng thực lực lên bạch dạ tiếp tục nói lô tiểu phi đầu có chút quá tải lại có thể có người ngay cả hồn đan đều không cần đây chính là tiền a tăng long viện muốn cường đại không phải dựa vào một hai người liền có thể mạnh lên học viện tập t ụ còn cần chỉnh đốn bạch dạ n h ạ t nói ngươi đi thông chi đi lô tiểu phi có chút không rõ nhưng bạch dạ hắn không dám không tuân theo đành phải rời đi thật sự là ngốc có tiền đều không cần bên t i ê u long viện đầy người mùi rượu đi tới cười nói lại nói ngươi tiến vào tàng long viện thời gian không lâu lắm vì sao tổng hy vọng tàng long viện có thể cường đại đây không phải ta hy vọng mà là lao sư ta hy vọng bạch dạ n h ạ t nói ngươi lao sư ngôn phong bạch dạ lắc đầu nhìn trong tay t u i lớn cười nói đã có tiền liền đi vương hành đặt mua chút đồ vật đi vì biệt vân sơn một nhóm làm chuẩn bị ta cũng đi rượu không đủ rồi sao chỉ uống rượu cũng không có ý nghĩa đi bên ngoài đi một chút chương năm mươi hai trao đổi đại hội bình tĩnh hồ nước trước nói như vậy cái này bạch dạ đã từng là tuyệt hồn tông đệ tử rồi tân bất tuyệt đối mặt với hồ nước chậm rãi hỏi hậu phương m ộ t tề thở dài cung kính nói đúng vậy lúc trước không có đem người này chiêu nhập ta thánh viện là tại hạ thất sách có khai hay không người này không trọng yếu đã hắn đã đứng tại tàng long viện bên kia vậy hắn kết quả liền đã chú định tàng long viện là vương đô còn lại những này trong học viện có thực lực nhất một cái giải quyết tàng long viện còn lại liền không là vấn đề lần trước sự tỉnh không có làm tốt lần này biệt vân sơn hành động quyết không thể làm hỏng tân bất tuyệt thẳng n h i ê nói n vị đại nhân kêu biết khiêu chiến thất bại sự t ì n h thế nhưng là cực kỳ tức giận hiện tại quân vương còn đang nghiên cứu cấm địa sự t ì n h vô tâm bận tâm vương đô thế cục nếu chúng ta lại không nhanh chút hành động nhưng là không còn cơ hội yên tâm đi viện trưởng lần này vạn vô nhất thất ta đã nắm giữ bọn hắn tất cả đ ộ c tĩnh lần này tàng long viện điều động tiến về biệt vân sơn người đem một cái đều về không được m ụ c tê cung kính nói vậy là tốt rồi tân bất tuyệt gật gật đầu ánh mắt lóe ra hạ quang như vậy cái kêu mang mặt nạ người hạ lạ có đầu mối chưa rồi cái này m ộ t tề sắc mặt hơi c ư ờ n g tiếp theo lắc đầu theo báo cáo này người như là trống rông xuất hiện lại hư không tiêu thất chẳng biết đi đâu thanh kiếm kia đã xuất hiện vương triều sẽ không quá thái bình tân bất tuyệt hít một hơi thật sâu chậm rãi nói bốn buổi trưa vương hành vẫn như cũng ư ờ i đông nghìn nịt phồn hoa dị thường bạch dạ dẫn long nguyệt trong t r i ề u đầu đi đến trên đường đi cầm bầu rượu một mặt hơi say bộ dáng long nguyệt rất dễ hấp dẫn á n h mắt mọi người tia tuyết trắng r a thịt hơi phiếm hồng trắng hai gò má phấn lộn cái miệng anh đào nhỏ nhắn mê ly hai con ngươi hình như có điện tràn ra tăng thêm linh lung kiểu nộn dáng người để không ít nam nhân chú bước mà trông liền ngay cả một chút nữ tử cũng bị chi đáng yêu bên trong mang theo vài phần vũ mị dung mạo khuất phục bạch dạ nhìn chung quanh hạ phát hiện hôm nay đến vương hành người trong có không ít là học viện khác đều là vì biệt vân sơn một nhóm mà tới đây làm chuẩn bị sao bạch dạ tâm tư vị đại nhân này ta là vương hành hướng dẫn mua có cái gì có thể vì ngài ra sức sao lúc này một số s、si、x mặc vương hành chế phục nam tử đi tới khuôn mặt tươi c ư ờ i đ ó n lấy nói chuẩn bị cho ta chút thượng hạng thuốc chứa thương ta nhìn nhìn lại có cái gì thích hợp quyển chục đồ vật không có bạch dạ nhặt nói Khi ư ớ ngài dẫn mua nghe xong, cẩn thận hỏi, xin hỏi vị đại nhân n mua hỏi, hỏi đại vị y là chúng c vương ta đô á nào học viện. Tàng Long Viện. Nha, là Tàng Long Viện là học đến ạ đại i i nhân、ahaha. nghe đại nhân cần ahaha, h t t vật, biệt chi chỉ vì v sợ là â sơn m ộ thật n ó m làm Ngài chuẩn h đến bị đi. t là không phải lúc chúng ta vương hành khoảng thời gian này tiếp tế phẩm cơ hồ đều bị mắc sạch mà ngay hôm nay buổi sáng chúng ta vương hành đấu giá hội cũng kết thúc ngại như cần thuốc chữa thương chờ tiếp tế sợ là phải chờ mấy ngày mới được hướng dẫn mua một mặt xin lỗi nói đoạn hàng rồi bạch dạ nhữ mày đúng vậy à đoạn hàng nơi này đại bộ phận người đều là đến mua tiếp tế phẩm đều không có hàng hướng dẫn mua bất đắc gì nói bạch dạ lắc đầu quay người muốn đi gấp ai ai ai đại nhân đừng nóng n ổ i à còn có cái biện pháp có thể để đại nhân mua chút hữu dụng c h i vật hướng dẫn mua v ộ i nói biện pháp gì bạch dạ chú bước ha ha đại nhân ngài có chỗ không biết chúng ta vương hành hôm nay muốn tổ chức hai trận đại hội thứ nhất buổi đầu ra đâu đã ở trên buổi t r ư a cử hành song tất viên mãn kết thúc mà trận thứ hai trao đổi đại hội thì tại xế c h i ề u tiến hành trao đổi đại hội là để các vị đại nhân dùng bình vật có giá trị hoặc hồn đ a n tiến hành tự do trao đổi đại hội bên trong cực kỳ tự do mà lại không thu lấy phí thủ tục đại nhân nếu có hứng thú nhưng tại nội các cuốn g c h a n trả tiếp qua nửa giờ đại hội liền muốn bắt đầu hướng dẫn mua cười nói giao dịch đại hội bạch dạ nghĩ nghĩ gật đầu nói có chút ý tứ vậy ta đi xem một chút đi ải được rồi đại nhân ngài mời tới bên này hướng dẫn mua đầy mặt tiếu dung dẫn bạch dạ hướng vương hành nội bộ bước đi đi qua mấy cái đường mòn bạch dạ cùng long n g u y ệ t đi vào một tòa cự đại hình khuyên trong kiến trúc kiến trúc này hiện hình tứ phương biên giới đều là phòng thất mà ở giữa thì bố trí lấy một cái lộ thiên cự đại bình đài bạch dạ cùng long nguyện được gan bài tại góc tây bắt trong một cái phòng nơi này có trên trăm cái gian phòng mà mỗi cái gian phòng đều chỉ là dùng một mặt treo màn ngắn cách mặc dù ý cảnh không sai nhưng cũng không n g h i ê mật m h a long nguyệt đem hướng dẫn mua vừa mới bưng lên rượu lớn hấp một cái hung hăng thở ra một hơi cười hì hì nói rượu nơi này cũng thực không t ồ i nếu là không có rượu này coi như buồn bực chết rồi làm sao ngươi đ ố i trao đổi đại hội không có hứng thú sao b ạ c h dạ n ế m một chén cũng sợ hai than phục một tiếng cười hỏi trao đổi đ ạ i hội a một đám tạp vật cùng tạp vật ở giữa trao đổi vì sao lại có thú ta chân chính để ý đồ vật chỉ có hai loại một kiện là tiềm lòng giới mà kiện thứ hai long nguyệt đem con n g ư ờ i rơi vào bạch dạ bên hông cái kia thanh tử long kiếm bên trên phấn môi khẽ nết n thanh kiếm này ngươi không nên nghĩ nó đối ta rất trọng yếu bạch dạ n h ạ t nói thật sao một làn gió thơm đ á n h tới bạch dạ ngầm đầu nhìn lên đã thấy long nguyệt chẳng biết lúc nào lại tiến đến trước mặt mình tâm kia tinh xào khuôn mặt nhỏ cách hắn cũng bất quá một tấc không đến lẫn nhau ở giữa đều có thể cảm nhận được đối phương k h í t ư c nàng hai con ngươi mê ly thương mềm cái lưỡi nhẹ nhàng thêm động lên phấn môi tràn đầy dụ dô nói thanh kiếm này có ta có trọng yếu không nếu như ngươi đem nó cho ta ta liền đem chính ta giao cho ngươi như thế nào thanh âm này phảng phất tràn ngập m ạ tính bạch dạ lại có một loại vẻ mặt hốt hoảng á o giác được h ắ n l y ấy, ấy nói hai mắt trống rỗng rất tốt như vậy đến trao đổi đi long nguyệt cười nhẹ nhàng đem tay c h ầ m dai hướng t ử long kiếm với tới hai con ngươi hơi gấp nhìn chằm chằm bạch dạ nhưng ngay tại nàng sắp đụng vào t ử long kiếm một khắc này một cái đại thủ đột nhiên bắt lấy nàng trắng non thủ đoạn long nguyệt khẽ giật mình tinh thần lực của ta cũng không có ngươi nghĩ yêu ớ t như vậy bạch dạ đem tay của nàng rời từ tốn nói chán ghét long n g u y ệ t thấy mưu kế thất bại nhẹ hừ một tiếng lại tiếp tục uống rượu thanh kiếm này sớm m u ộ n lạ của ta chớ suy nghĩ quá nhiều bạch dạ lắc đầu theo thời gian trôi qua hiện trường dần dần náo n h i ệ t lên ngồi tại gian phòng xuyên thấu qua treo màn bạch dạ có thể nhìn thấy không mặc ít lấy kỳ quái người đi vào hội trường cái gì gian phòng đầy rồi đúng lúc này hội trường chỗ cửa lớn vang lên một cái phẫn nộ thanh â m bạch dạ thuận mắt nhìn lại đã thấy một đám mặc thánh viện áo bảo các đệ tử trực tiếp xông vào đại nhân cho dù không có gian phòng cũng có thể tham gia trao đổi đại hội còn xin ngại ủy khuất hạ chúng ta thực tế không cách nào vì ngài đưa ra những phòng khác ca hướng dẫn mua một mặt vô tội nói không có gian phòng cái này nhưng không nhất định tiểu tử ngươi đi một bên đừng n g ạ i mắt của chúng ta dẫn đầu tên kia thánh viện đệ tử một tay đẩy ra hướng dẫn mua hướng dẫn mua hôi một tiếng quẳng xuống đất những n à y thánh viện người liền lảo đ ả o tại trong hội trường quay vòng lên chỉ chốc lát sau bọn hắn liền đứng tại bạch dạ trước gian phòng bạch dạ cũng không cảm thấy bất ngờ bởi vì trong đám người này đ â u có mấy cái hắn bắt qua vương hồng tiên lúc trước tương trợ diệp ra chèn ép bạch ra đám người kia một trong t h n g long việc người ha ha không tệ không tệ nha, vương ị địa này không phải tráng dạ công thanh không thấy à, không nghĩ tới chúng à, mà thầy phải hồi thế h gặp p biệt, tới lại, lại loại từ từ ta dạ Lạc sao. lâu ở này. Vương hồng tiên khỏe miệng d ơ lên nụ cười c h à o phúng xốc lên treo màn đi đến khi nhìn thấy bạch dạ bên cạnh một mặt hơi say long một lúc mọi người đều làm mắt bốp q u a n mang chợt, chợt chợt bạch dạ n g ư ơ i có phúc lớn à có như thế một cái nũng nịu tiểu mỹ nhân làm bạn thời gian này không sai nha vương hồng tiên cười nói long miệt lông mày hơi nhữu không nói gì tất cả mọi người quen như vậy người gian phòng kia như thế lớn không ngại chúng ta mấy cái cùng một chỗ tiến đến ngồi một chút đi vương hồng tiên h cười một đám người trực tiếp t r e n b ả o nhưng bọn hắn nhưng không có vội vã ngồi mà là không hẹn mà cùng phóng thích lên hồn lực toàn bộ hướng bạch dạ ép tới n h ì n ngữ ư như thế nào làm trò cười cho thiên hạ vương hồng tiên h cười thầm nói tuy nhiên mấy người hồn lực hội tụ tới hướng bạch dạ để ép bạch dạ lại như vô sự người m ặ t không đổi s ắ c tiếp tục uống rượu c ú t đi đừng q u a y dày ta uống rượu hào hứng bạch dạ nhặt nói có chút bản lãnh vương hồng tiên h lấy lại tinh thần hắn nghe nói qua bạch dạ cùng thái thiên k i ế u chiến qua một trận lại tương xứng biết người này có chút bản sự nhưng không nghĩ tới thực lực của hắn cứ như thế bất phàm chẳng qua vương hồng tiên h cũng không sợ phía sau hắn thế nhưng là đứng mười mấy tên thánh viện đệ tử những người này đều có khí hồn cảnh trở lên thực lực mạnh nhất lý thủ thế nhưng là người mang khí hồn cảnh ngũ giai đình phong tại thánh viện rất có danh khí bạch dạ một người tuyệt không có khả năng đối phó nhiều người như vậy bạch dạ còn nhớ rõ lúc trước ta nói qua với ngươi vương hồng tiên h híp híp mắt làm người không thể quá c u n c vọng muốn thấy rõ s ở mình là bao nhiêu c â n lượng muốn đối phó n g ư ơ i ta căn bản p h ế không là cái gì khí lực hiện tại ta cho ngươi một lựa chọn trước quỳ xuống đến liếm dày của ta sau đó lăn ra ngoài nhớ kỹ dùng lăn đến dạng này có lẽ ta có thể để ngươi không bị thương a đúng nữ nhân này lưu lại cho ta bồi t i ử u rõ chưa、Cút. bạch dạ vẫn như c ũ n h à n n h ạ t nói tay không ngừng tiếp tục uống rượu ha ha thái độ thật mạnh cứng rắn vương hồng thiên cũng không giận nhưng là tay giơ lên đem bầu rượu trên bàn quét rơi xuống đất loảng xoảng bầu rượu rơi xuống đất phát ra tiếng vang cực kỳ thanh thúy bạch dạ động tác cứng đờ nhưng nghe vương hồng thiên trầm giọng nói chẳng qua sự kiên nhẫn của ta là có hạn ngươi tốt nhất đừng lại làm hao mòn sự kiên nhẫn của ta ngay tại lúc hắn còn chưa có nói t o n g lúc một con bàn tay nhỏ trắng đoán đột nhiên bắt lấy cổ áo của hắn vương hồng tiên sửng sốt một chút nghiêng đầu đi đối diện bên trên một đôi tràn ngập lửa g i ậ n óng ánh hai con n g ư ờ i Ừm. hắn muốn nói cái gì nhưng tia tay nhỏ hưởng phí phát lực đột nhiên đem người văng ra ngoài Siêu. sung Tiên cái rơi tại đài liệt rơi Tiên điên người nổi đóng, cười trên trên rượu trung hung trung đều Vương vẽ Vương như đường ương Hồng thân không cong, hăng bình đông. Hồng đồng thể Kịch kích cho tựa đứt một tất bắt mắt trò dây, ra bị đảo, đóm, làm cả cùng nhau hướng long n g u y ệ t bắt tới nhưng bọn hắn còn chưa đụng vào long n g u y ệ t một cô đáng sợ hồn lực hơi hởi mà ra tựa như gió lớn đem những người này toàn bộ gầy ra nhao nhao quảng hướng bình đại đông đông đông đông tiếng vang không ngừng đám người rơi thẳng nôn máu tươi thiên hồn bị hao tổn tu vi hạ xuống long n g u y ệ t cũng không có lưu tình sắc mặt nàng băng lanh ra khỏi phòng quanh mình vô số cái gian phòng người nhao nhao đem ánh mắt dừng lại ở trên người nàng nhìn thấy là như thế một vị linh động mỹ diệu thiếu nữ đều lộ ra kinh diễm tri xác đô hốt t r ư n g lại dám vung rơi rượu của ta muốn chết sao uy cái kia cái kia ai ai lại cho ta bên trên mười bầu rượu đến còn có đem những này cái gì loạn thất b ắ t tao tạm toái đuổi đi ra đ ừ n g quay ta uống rượu hào hứng long nguyệt hừ lạnh nói hướng dẫn mua liền vội vàng gật đầu cuối người vội vàng chạy xuống đi chẳng qua long nguyệt như thế nháo t r ò nhưng dẫn tới không ít chú ý cần biết trận này đại hội thánh viện người cũng tới không ít nữ hài kia tựa như là đi theo bạch dạng xem ra trong phòng người kia chính là bạch dạng g ó c đông bắt trong gian phòng trăng nhã d i ệ p thiến đặt chén rượu xuống ánh mắt văng lánh nhìn chằm chằm xa xa phòng cô bé này mặc dù xem ra tuổi tác không lớn nhưng thực lực t â m bất khả chắc phải chú ý chút bên cạnh phong tiêu diêu nhặt nói ta phái người điều tra qua cô bé này nhưng không có kết quả hiện tại ngay cả nàng có phải là tàng long viện người cũng không biết có người này tại bạch dạ bên cạnh chúng ta muốn xuống tay với hắn cũng không dễ dàng thái thiên khiếu mỉm cười nói thử nàng coi như mạnh hơn lại có thể thế nào tiến không được biệt vân sơn vẫn là vô dụng mà bạch dạ sẽ kết thúc tại biệt vân sơn bên trong diệp tiến thấp giọng nói thiến nhi ngươi không cần lo lắng quá mức bạch dạ cuối cùng rồi sẽ thua dưới tay ngươi phong tiêu diêu ôn n h u nói d i ệ p tiến g ậ t gật đầu nhìn xem phong tiêu diêu kia gương mặt tuấn tú gương mặt nổi lên một tia đỏ h n g lúc này nhã gian bên ngoài trên bình đài vang lên một trận tiếng hô to các vị các vị khách nhân tôn quý hoan nghênh mọi người tham gia lần này từ vương hành tổ chức trao đổi thịnh hội hiện tại xin mọi người chuẩn bị sẵn sàng đem mình muốn lấy r a đ ổ i thành đồ vật b à y ra trước mặt mình bởi vì trao đổi đại hội lập tức liền muốn bắt đầu tiếng hô đề ra để vốn ăn tính hội trường trở nên sôi trào lên hôm nay trừ các vị xuất gia bảo bối bên ngoài chúng ta vương hành cũng đem thả ra một nhóm chân quý vật phẩm như các vị nhìn chúng có thích hợp g i á vị có thể tùy thời trao đổi thanh â m rơi xuống mấy tên nhân viên công tác nhấc lên từng kiện kỳ quái bảo bối đi đến bình đ ạ i chỉ chốc lát sau bình đ ạ i bị bảo bối c h i n m cứ q u a n g mang bắn ra b ố n phía chiếu sáng rặng rỡ tầm mắt mọi người cơ hồ toàn bộ bị hấp dẫn tới Tốt, hiện tại ta tuyên bố trao đổi đại hội hiện tại bắt đầu một cái cái chiêng tiếng vang lên một số người nhao nhao đi ra nhã gian bắt đầu tìm thưởng lấy người khác lấy ra bảo bối hội trường huyên náo náo nhiệt có đi hay không nhìn xem vạch dạ mặt lộ vẻ mịm cười đối bên cạnh long nguyện nói long nguyện tiếp tục ngửa đầu uống rượu hơi say nói ta nói qua trừ t i ề m long giới cùng trên người người thanh kiếm kia những vật khác ta cũng nhìn không thuận mắt ngươi đi đi ta ngay tại cái này uống chút vậy được rồi bạch dạ gật đầu đi ra nhã gian trao đổi đại hội ngay từ đầu nơi này liền trở nên như là phiên chợ mọi người giống như là mua thức ăn một dạng bốn phía dạo chơi tìm lấy có thể vào mắt bà bối có người thì lười nhắc tìm đem mình không cần đồ vật p h o n g s u ấ t nhìn xem phải chăng có người xứng đáng bạch dạ cưỡi ngựa xem hoa ánh mắt dừng lại tại mỗi một cái nhã gian cổng trưng bày trên bà bối nhưng rất nhiều thứ mặc dù xem ra tinh xảo tuyệt luân cực kỳ bất phàm có thể đối hắn mà nói tác dụng cũng không tính lớn、ừ. đúng lúc này bạch d ạ bước chân đột nhiên ngừng lại chỗ này cũng không phải là nhã g i a n cổng mà là một chỗ một góc một mặt phổ thông lao hàn chính rưỡi lưng vào chỗ n mặt v á c tường đánh lấy chợp mắt nhi trước mặt hắn trưng bày một cái lớn chừng bàn tay đỉnh lô đỉnh lô xem ra lại không phải dùng thanh đồng làm càng giống là dùng làm bằng sát vết gì l o lộ nhiều năm rồi uy lao đầu đỉnh kia là cái gì đỉnh a một người bu lại mở miệng hỏi chu tức đỉnh luyện đ a n dùng lao đầu mở ra vết ló mắt n i ệ m một câu lại nhắm lại luyện đ a n dùng nhỏ như vậy rách nát như vậy có thể luyện đan người kia cầm trên tay thưởng thức một trận hỏi làm sao đổi mười vạn mai hồn đan lao đầu mắt không mở ra chậm rãi nói người điên người kia hừ một tiếng có chút tức giận trực tiếp lắc đầu đi ra bạch dạ thấy thế núp xuống tới cầm lấy đỉnh nhìn mấy lần n h ạ t nói mười vạn mai hồn đan phải không ta muốn chương năm mươi ba bác hiên r a chương năm mươi ba bác hiên r a lao đầu mở ra vết lo mắt nhìn nhìn bạch dạ n h ạ t nói người trẻ tuổi không xem thêm vài lần sau nhanh như vậy liền quyết định rồi không cần nhìn nhiều thứ này coi như ta không dùng đến làm cái đồ chơi cũng tốt bạch dạ nói lao nhân quan sát tỉ mỉ lấy hắn t hai ấ p người hỏi, n g là t n giao long dịch a y k xong giao dịch? bạch dạ đem chu tức đỉnh thu hồi quay người rời đi lão đầu đem trên mặt đất vải trắng cẩn thận chống chất cặp tia vết lon mắt lại len lén nhìn chằm chằm từng bước rời đi bạch dạ bạch dạ tự nhiên không có chú ý tới điểm này hắn vẫn tại đi dạo kỳ thật cái đỉnh này cụ thể có làm được cái gì hắn cũng không biết tuy nhiên khi hắn tiếp xúc đến trước kia đỉnh lúc lại cảm giác trong cơ thể mình có một cô không hiểu khô nóng cô này khô nóng cảm giác thế mà là tới từ thiên hồn cùng hồn phủ dù không biết cả hai ở giữa có liên hệ gì nhưng đã có phản ứng tất vật phi phạm mười vạn mai hồn đan nhìn như rất nhiều nhưng đổi một kiện bà bối vẫn là rất đáng bạch dạ cầm còn lại hồn đan chạy tới đổi lấy một chút chữa thương đan dược làm tiến về biệt vân sơn lúc sử dụng không sai biệt lắm bàn dạo qua một vòng bạch dạ hài lòng mà về nhưng khi vừa mới tới gần nhã gian lúc nhã gian bên ngoài lại tụ tập đại lượng hồn giả bạch giả nhúng mày bước nhanh vào tới đã thấy bên trong hồn lực c n loạn hình như có đánh nhau bạch giả tâm cảm thấy không ổn lập tức xông mở đám người chỉ thấy bên trong ngồi một sắc mặt trắng bệnh toàn thân mảnh mai nam tử trẻ tuổi nam tử mỉm cười nhìn xem đối diện long nguyệt hai mắt vết lõm một bộ túng dục quá độ dáng vẻ hắn một vừa uống rượu một vừa thưởng thức long nguyệt kiểu y hiệp mà ở bên cạnh hắn đứng thẳng một tóc trắng xóa một thân lão giả mặc y phục quảng hàn giả nghiêm túc thận trọng mở nhạt hai mắt có tinh quang lấp ló hướng long nguyệt k h ỏ a đi nhưng khiến người ta kinh ngạc chính là thực lực cường hãn long nguyệt giờ phút này lại phóng thích không ra bao nhiêu hồn khí lão giả hồn khí hoàn toàn áp chế khí tức của nàng sắc mặt nàng trắng bệnh thân thể mềm mại run run dậy người đều có chút ngồi không yên hai con ngươi ảm đạm mỹ mắt đều đang run r u dậy cái kia vốn là phấn nộn môi giờ phút này khô cạn vô cùng hôn trướng bạch d ạ vào tới một trưởng hướng lao giả kia đánh tới lao giả nhúng m ẩ y quay người một quyền đông trưởng quyền giao tiếp hai người đều lui lớn mật người nào dám ở bản thiếu ra trước mặt làm càn tia một một sắc, sắc mặt trắng bệnh người trẻ tuổi biến sắc hư lệnh nói thật sự là hết ngồi đại giếng bản thiếu gia liền nói cho ngươi biết tốt bản thiếu gia họ kép bắc hiên tên một chữ một cái phùng chữ vương đô đại thiếu chính là ta tiểu tử ngươi hiện tại biết đi bắc hiên bạch dạ thì thẩm tiếp theo hư lệnh chưa nghe nói qua quả nhiên là hết ngồi đại giếng ngay cả ta b ắ c hiên ra đều chưa từng nghe qua thật sự là ngu muội b ắ c hiên phùng lắc đầu nhìn chăm chăm bạch dạ nói cô bé này cùng ngươi quan hệ thế nào có liên quan gì tới ngươi bạch dạ lạnh nhật nói bác hiên phùng cười hai tay ô m được nói được rồi mặc kệ cùng ngươi quan hệ thế nào hôm nay ta nhìn chúng nàng nàng liền là của ta tiểu tử ngươi như thức thời liền ngoan ngoan cút cho ta nếu không tự gánh lấy hậu quả thật sao bạch dạ lạnh nhật nói đương nhiên là thật bác hiên phùng sắc mặt đột nhiên một dữ tợn bên cạnh lao giả lập tức xuất thủ hướng bạch dạ trộ tới tay của hắn mặc dù dán mua, mặc như chảo, cực kỳ khủng hắn nhưng như rán ứng dù kỳ bạch ố h thủ tình không lưu ú t thẳng nào, đến bạch dạ đầu lâu. Bạch dạ thần sắc tỉnh táo ánh mắt chuyển như con sói cô độc h u n g ác nhấc quyền thúc lực thể nội thiên hồn vận chuyển nguyên lực trực tiếp tế ra một quyền hung hăng vọt tới lão nhân lợi trào đông hai người lại lần nữa giao phong bạch dạ chỉ cảm thấy cánh tay rung động lợi hại xương cốt đều có chút tê dại nhưng lão nhân cũng không chịu nổi liền lùi mấy bước hắn có chút ra một tiếng có chút kinh ngạc cần biết hắn nhìn ra bạch dạ chẳng qua khí hồn cảnh nhị g a người so sánh với hắn quả thực kém cách xa vạn dặm nhưng dặm này một tên thế mà có thể cùng hắn chính diện chống lại tề bá chuyện gì xảy ra nhanh lên thu thập g i a hòa này miễn cho quấy bản thiếu g i a hào hứng bác hiên phùng thấy lao nhân lại không có chiếm được tiện nghi lập tức không vui thiếu g i a rất nhanh liền tốt lão nhân tấm kia khô cạn mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc lên n h ạ t nói rất có ý tứ người trẻ tuổi ta nếu là ngươi liền tự mình ngoan ngoãn rời đi cái này ngươi thủ hộ không được cô gái này vẫn là từ bỏ nàng tương đối tốt không phải ngươi sẽ mất mạng ta đứng ở chỗ này chứng minh ta còn sống nếu như ta đi ra ngoài vậy ta liền thật chết rồi bạch dạ đem tay đệ tại bên hồng tư tốn nói đây là nguyên tắc của hắn phía sau hắn thở hồng hộc hai gò má đỏ lên long n g u y ệ t nghe tiếng ảm đạm hai con ngươi đột nhiên nổi lên một tia gợn sóng nàng nâng lên khuôn mặt nhỏ nhìn lên trước mặt kia khoan hậu bằng lưng phấn môi nhẹ cắn đi nàng thấp giọng nói thanh âm cực kỳ suy yếu người t h ụ thương rồi b ạ c h dạ thấp giọng hỏi nhưng lại cảm giác không có khả năng long n g u y ệ t thực lực thâm bất khả chắc người nơi này chỉ sợ còn không có ai có thể làm cho nàng thủ thương chỉ sợ có cái gì cái khác cận tình tuy nhiên coi như trước cục diện đi đúng không ngươi xác định ngươi không rời đi tề ba cặp kia lao mắt dần, dần lạnh bạch dạ q u á khẽ diện mục dữ tợn vậy liền chết ở chỗ này đi tề ba một t r ả o lại lần nữa dò tới trên đ u ố t bám vào nồng đậm đáng sợ hồ n lực ẩm ẩm rung động Siêu. một đạo hàn mang l o à i sáng tề ba sắc mặt cứng đờ, vội vàng thu t r ả o hàn mang k i a mặc dù không nhanh có thể lên đầu cuốn lên kình lực cùng hồn lực cực kỳ cương đại phốc phốc hắn sau lùi lại mấy bước đưa tay xem xét trên cánh tay xuất hiện một vết máu đỏ sẫm thiếu đốt cảm giác ở trên đầu tràn n g cái này hồn lực biến dị thiên hồn tề ba ánh mắt lướt qua nồng đậm kinh ngạc một mực bảo trì lạnh nhạt mặt mặt ngươi là tàng long viện người đúng không nói cúc cho ta bạch dạ không có chút nào kiên nhẫn cùng những người này chuyển phiếm thiếu ra người này có được biến ý thiên hồn nhưng hắn chỉ có điều khí hồn cảnh nhĩ d a i cỡ nào kinh người t i ê n đồ của hắn bất khả hạt lượng đã đắc tội vậy hôm nay nhất định phải chết ở chỗ này tề bá lệnh n h ạ t nói vậy liền giết cùng tiến lên bác hiên phùng n h ạ t nói phản phất đang nói một chuyện rất đơn giản chúng hồn dạ ép tới long n g u y ệ n sắc mặt lạnh xuống nhưng cái chán đổ mồ hôi dày đặc phản phất đang nhẫn mại lấy cái gì bạch dạ ngươi đi trước nàng gấp cắn chặt hai hàm răng trắng ngà nói đánh rắm người c ô m miệng cho ta bạch dạ sắc mặt băng hàn dẫn theo nhuyễn kiếm xuống tới m u ố n chết tề ba giận dữ một t r ư ở n g bánh tới tựa như g à o thét trưởng phong đánh rách tả tơi đ ạ i điện kim cương bất diệt bạch dạ gầm thét lấy lực ngự thân bạo động n g ạ n h sinh sinh dùng đầu lâu đi ngăn cả n đông hắn chỉ cảm thấy đầu lâu chấn động đại não đều đang l ắ c lư nhưng xúc tích tại trên đầu kia cố kình lực lập tức phản lao ra tề ba không phòng bị chân toàn thân thẳng run bạch dạ chịu được mê muội dẫn theo nhuyễn kiếm đánh tới hỏng bét tề ba sắc mặt kỷ biến vội vã lui lại nhưng nhã gian nhỏ như vậy có thể lui đi nơi nào phốc phốc gần vạn cân nhuyễn kiếm hung á c giật ra trước ngực hắn ra thịt máu tơi ư loạn tung tóe h thể b á sắc mặt trắng bệnh cái khác hồn giả vào tới bạch dạ phảng phất giống như đ i ê n rút kiếm l o ạ n vùng k i n h hồng bộ pháp cùng thiểm kiếm quyết tại loại này trước mắt bị phát huy vô cùng nhuẩn nhuyễn đối phương hồn lực tựa như thiên ti vạn lũ hướng quanh người hắn cắt tới nhưng bằng mượn xào trá thân pháp người lại tránh đã qua hơn nửa tiến công tập kích nhưng mà đối phương người thực tế nhiều lắm trọn vẹn mấy chục người tại loại này nhỏ hẹp chi địa muốn hoàn toàn tranh né căn bản là không thể nào mọi người bị hắn rất lệ chấn hiếp bác hiên phùng cũng cảm giác khiếp sợ không thôi vạn không có nghĩ đến người này c ư nhiên như thế đi ê n cuồng nhưng việc đã đến nước này không có đường lui toàn bộ bên trên hôm nay nhất định phải giết hắn ai cầm xuống đầu của hắn ta trùng điệp có thưởng bác hiên phùng cầm nhẹ lấy chúng ta đầu kiên nhìn xem ai lấy a i đầu b ạ c h dạ thân thể cùng hai mắt như sói nhìn chằm chằm bác hiên phùng một cố khí thế cường đại từ hắn thân thể bắn ra đi tựa như đoá hoa nở rộ trong n h y mắt toàn bộ hội trường đều bị cố khí thế này bao phủ đại thế tề ba sắc mặt tái nhận vô cùng người trẻ tuổi này chẳng qua khí hồn cảnh nhị giai thực lực cũng đã nắm giữ đại thế áo nghĩa càng thêm biến dị thiên hồn nếu để cho hắn thời gian ngày sau hẳn là một phương đại địch phải chết tề bá trong lòng lại nghĩ hắn phục thị bắc hiên gia ba đời người cái dạng gì sóng to gió lớn đều gặp cũng minh bạch một tiềm lực vô hạn địch nhân sẽ cho gia tộc mang đến kinh khủng bực nào uy hiếp hắn còn nhớ rõ bốn mươi năm trước bắc hiên gia kinh lịch một trường hạo kiếp đó là một từng bị bắc hiên gia bỏ qua cựu địch tri tử vẹn vẹn hai mươi năm q u a n cảnh hắn liền đến nhà báo thủ trong vòng một đêm giết bắc hiên gia dòng giá hơn bảy mươi người nếu không phải được đến vương triều cao thủ t chỉ sợ bắc hiên gia sẽ trong một đêm bị g i ế t sạch nghĩ đến nơi này một cỗ màu vàng kim nhạt khí tức tại tề bá quanh thân lưu động nguyên lực hắn thật sự quyết tâm cái này khí hồn cảnh cựu giai đ ỉ n h phong người đem liều lên toàn lực chém giết bạch dạ tại đại thế bên trong bạch dạ có thể rõ ràng cảm nhận được đến từ tề bá kia cố áp lực hắn cũng có thể không chế thế cứ việc không phải đại thế nhưng một dạng có được thế bộ phận đặc tính tam trọng đại thế áo nghĩa phảng phất bị cái này tề bá xé mở cái lỗ hổng hắn nện bức bước, bước chân nặng nề hướng bạch dạ từng bước một đi đến cái khác hồn dạ phảng phất thấy rõ đến tề bá ý đồ t h ừ a dịp hắn hấp dẫn t h ế áp lực nhao nhao ép về phía bạch dạng người mạnh hơn trung quy chỉ là một người t ề ba ánh mắt ngưng gấp uy thế bộc phát nhã gian bên trong hết thẻ vật phẩm toàn bộ vỡ vụn vách tường vỡ ra bác hiên phùng cảm thấy không lành lập tức rời khỏi nhã gian bạch dạ s o n g đồng băng lãnh mặt c h e s ư ơ n g lạnh dẫn theo n h u ữ n kiếm hướng tề bá đi đến hắn không nói chuyện nhưng dùng hành động nói cho đối phương biết hắn không sợ hãi côn g vọng t ề bá giận giống to một tiếng trưởng phong oanh ra tia cũ quay quanh với hắn lòng bàn tay nguyên lực hóa thành ngàn vạn tơn ệ n quấn về bạch dạng phong tỏa hắn toàn bộ đường đi bốn phía h hồn lực như nước b i ể n c h ỉ đến áp lực chấn động đến đại địa vỡ nát bạch dạ vẫn như cũ đứng tại kia ánh mắt bình tĩnh một phương lực vô hình đột nhiên hiện lên rót vào hai chân cánh tay của hắn giật giật tràn ngập s á t cơ không tốt tê bá đột nhiên cảm giác không đúng hắn nhìn xem bạch dạ cặp mắt kia tràn ngập s á t cơ nhưng cỗ này sát cơ cũng không phải là đối với hắn mà là đối bên ngoài bạch i ê n phùng hắn mục đích vẫn đang bạch i ê n phùng trên thân thiếu ra cẩn thận tê bá giật mình gầm thét ra cùng bạo nguyên lực tập sát mà đi bạch dạ nết miệng lên một tia lanh ý toàn thân hồn lực đột nhiên lại vận chuyển hướng bàn tay của hắn dũng má nhuyễn kiếm bổ ngang nặng nề g h chi kiếm lập tức bị nguyên lực bao bọc thân kiếm nở rộ nóng bỏng chi ý tựa như nắng gắt chi kiếm tề bá ánh mắt run lên đột nhiên lộn xộn không đúng không đúng ra hòa này mục đích tựa hồ cũng không phải là tại bắc hiên thiếu ra bên trên mà là lấy chi vị mồi dù ta xuất kích tề bá lui không thể lui trưởng phong bị nguyên lực bao lấy cứng rắn như sắt thép cùng nhuyễn kiếm chạm vào nhau nhưng ngang ngược kình lực lại lần nữa chấn động đến hắn liên tiếp lui về phía sau lấy mắt xem xét bàn tay thế mà bị nhuyễn kiếm đánh rách tạc ơi thanh kiếm kia tề bá nghẹ nào mà ô bốn phía hồn giả vào tới từng thanh từng thanh bị hồn lực bao khỏa đao kiếm dày đặc chém về phía bạch dạ nhưng bạch dạ không tránh không né nâng lên cánh tay lại lấy huyết mục chi khu ngăn cản những cái kia đao kiếm k e n k e n k e n đao kiếm b ổ vào trên cánh tay hắn phát ra giòn v a n g cánh tay chỗ lưu lại từng đạo kinh dị vết máu tươi máu nhuộm đỏ hắn áo bảo nhưng hắn sắc mặt không thay đổi rút kiếm chém tới một kiếm quét ngang n a m tên hồn giả lập tức bị chặn ngang chặt đứt máu c h ả y đầy đất tràn diện dữ tợn thân thể mạnh mẽ lực tàn phá kinh khủng đây chính là lập tức bạc muốn giết người liền phải làm tốt bị giết hắn hoàn toàn không biết trên thân vết thương c h ố n g chất dẫn theo n h ữ n kiếm hướng mặt k h ắ c hồn giả bộ tới n h ữ n kiếm tại không trung ông ông tác hưởng giống như là chấn vỡ hư không đừng q u á cuồng lực phách hoa sơn một dẫn theo đại đao hồn giả nổi gân xanh l ư ỡ i đao chém tới hồn lực đột nhiên hóa nguyên lực lực n g ư ơ i cái này cũng xứng gọi lực bạch dạ ánh mắt run lên n h u ễ n kiếm đánh tới cái kia thanh khổng lồ đao tựa như vỡ vụn pha lê nháy mắt vỡ vụn kinh khủng lưỡi kiếm giáng lâm tại kia hồn giả trên thân đem hắn thân thể đánh nát bởi ánh mắt mọi người ngưng kết cái kia đang sợ nhuếm một khi đụ vào thất vòng các ngươi cũng vạn không nghĩ tới người này khó giải quyết như thế hôn giả mặc dù sợ hãi nhưng bọn hắn nhân số bên trên vẫn như cũ chiếm cư ưu thế nghĩ đến bắc hiên phùng trước đó hứa hẹn chỗ tốt cũng liền cắn răng vào tới linh tế nhất kiếm một đạo hàn mang tại bạch dạ trước mặt loài sáng một thực lực không kém kiếm tu dễ tới t muốn liều mạng sao bạch dạ h ừ một tiếng nhuyễn kiếm lại lần nữa v a n g ra nhưng thanh kiếm này đột nhiên lăng không n h ấ t chuyển mũi kiếm l ệ vị đúng là làm đánh nghi binh mũi kiếm như gián động h ư ớ bạch dạ trái tim đâm tới n g ngẩn cái t i ê kiếm tu cười lạnh phải không ngay tại cái k i a kiếm tu coi là sắp đ ạ t được thời khắc một cái tay như là t h i ể m điện bắt lấy cái k i a thanh đâm về trái t i m kiếm cái k i a kiếm tu con người đ ố n g nhiên phóng đại làm sao có thể bạch dạ xuất kiếm tốc độ cũng không nhanh nhưng bàn tay của hắn lại có nhanh chóng như vậy động tác kỳ thật hắn cũng không biết bạch dạ tốc độ tuyệt không so nơi này bất kỳ người nào tốc độ muốn chậm nhưng kiếm của hắn đích xác không nhanh nhưng đó là bởi vì nhuyễn kiếm nặng và cân vừa mới bắt đầu sử dụng lúc dẫn theo đều cố hết sức hiện tại có thể báo chí tốc độ như vậy hay là hắn ngày xưa không ngừng luyện tập kết quả dứt bỏ nhuyễn kiếm tốc độ của hắm nguyễn kiếm rất xuống cái kia kiếm tu thân thân chia năm xẻ bảy chết không toàn thây đám người hai hùng kiếp vía chương năm mươi b ố bá đạo b ạ c h dạng chương năm mươi b ố bá đạo b ạ c h dạng xảy ra chuyện gì vương hành hộ vệ tại vương hành người tổng phụ trách vương tiên h hành dẫn đầu hạ bước nhanh hướng cái này đi tới thất kinh hướng dẫn mua nhóm nhìn thấy đại lao bản xuất hiện từng cái như nhặt được cứu tinh hành trưởng kia、yeah. bên kia có có hồn già tranh đấu đã chết không ít người hướng dẫn mua đầu lưới thắt lúc nói người nào dám ở vương hành nào sự cũng không nhìn một chút nơi này là địa phương nào vương tiên hành to mày sắc mặt phát chìm đi đi xem một chút vâng một đám người bước nhanh bước đi bị như thế nháo trọ trao đổi lớn sẽ tự nhiên cũng không thể tiếp tục làm tiếp đám người bị sơ tán đại lượng vương hành hộ vệ hướng cái này tới gần liền ngay cả vương đô thủ vệ cũng tới vương hành trưởng ta tiếp vào tin tức nói có người dám ở ngài cái này nháo sự đến tột cùng chuyện gì phát sinh rồi quân phòng giữ c h ấ p quản dư c u n g đội vã đ ổ i tới hắn một thân màu đèn khôi giáp thân thể khổng lồ cực kỳ vai hùng nhưng tập kia không lớn trong mắt lại có một chút khó mà phát giác cầm tản vương hành là vương đô lớn nhất trung tâm giao dịch hắn cái này tên hộ vệ người đương nhiên phải chiếu cố một chút dư đại nhân ngài đến liền dễ làm chuyện cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm mời theo ta đi nhìn một chút đi vương tiên h à n h nói hai người gật đầu dẫn hơn trăm người hướng bên kia hồn giả tụ tập nhã gian bước nhanh quá khứ bên ngoài bắc hiên phùng nơm nớp lo sợ hắn nhìn thấy tề bá đã thụ t h ư ơ n g nhiều người như vậy vây công lại tề bá cũng tại thế mà lại còn thụ t h ư ơ n g đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi sự tình giá hỏa này đến cùng là ai rõ ràng chỉ có khí hồn cảnh nhị giai lại có thực lực như vậy giá hỏa này rốt cuộc là ai bắc hiên phùng đột nhiên hối hận mặc dù nữ hải kia đích sắc rất xinh đẹp nhưng hắn làm bắc hiên gia thiếu già cái dạng gì nữ nhân không chiếm được tuy nhiên bây giờ đâm lao phải theo lao nếu như hắn cứ như vậy trốn ngày sau ha có thể tại vương đô đặt chân nhưng nếu không trốn tiếp tục thật có thể giết chết tên kia sao bắc hiên công tử đúng lúc này vương tiên hành cùng dư cung chạy tới một tiếng này tại bắc hiên vùng trong thai như là tiếng trời hắn quay đầu nhìn xem hai người trên mặt mừng rỡ như điên dư đại nhân vương đại nhân các ngươi đến rồi bắc hiên công tử rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra ngài đây là vương tiên hành vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói vương hành dài dư đại nhân nơi này là vương đô là vương hành là chỗ của các ngươi nhưng có chút tạp nhân lại dám không nhìn các ngươi công nhân ở đây hành hung à, bên trong một nam một nữ kia tựa như là tàng long v i ệ n người ta bất quá là nhìn nhiều kia nữ vài lần người nam kia liền muốn giết ta các ngươi hai vị nhưng phải làm chủ cho ta bác hiên phùng hô nghe nói như thế vương thiên hành cùng dư cung l ư ớ t nhau đã minh bạch hết thảy cái gì nhìn nhiều cái này bác hiên phùng bọn hắn cũng biết là cái có tiếng hoàng hố chỉ sợ tất nhiên là hắn nhìn chúng kia nữ muốn ăn cướp trắng trợn mới sẽ xảy ra chuyện như vậy chẳng qua bắc hiên gia là vương đô một trong tứ đại gia tộc mà bắc hiên phùng càng là bắc hiên gia vị lao gia kia thương yêu nhất cháu trai trêu chọc ai cũng không thể trêu chọc h ắ n a thật sự là lẽ nào lại như vậy người này vậy mà như thế bá đạo tàng long viện người a hừ chúng ta đi xem một chút vương thiên hành rất là phối hợp hừ một tiếng một bộ lòng đầy căm phẫn bộ dáng dứt lời đám người hướng vỡ vụ nhã n gian bước đi tuy nhiên vừa mới tới gần dư cung vương thiên hành liền chậm hạ bộ pháp bọn hắn ngử được nồng đậm mùi màu tươi bắc hiên phùng đứng bên ngoài đầu cũng không phải rất chú ý bên trong tình cảnh khi mọi người đi vào lúc mới phát hiện chỗ này không ngờ là máu chạy thành sông trên mặt đất đều là toại thi tràn g diện như là tu la bạch dạ dẫn theo nhuyết kiếm t h ở hồng hộp đứng ở trong đám người hắn nguyên lực còn thừa không có mấy đại thế áo nghĩa cũng dần thưa d ầ n trên thân càng là vết thương chống chết cái này nguyên lực khí hồn cảnh nhị giai vương thiên hoa cùng dư cung đều chấn động vô cùng đứng ở chỗ này người khí hồn cảnh chí ít là tam giai trở lên nhưng bọn hắn đối phó người thế mà chỉ có nhị giai mà lại chết nhiều người như vậy còn chưa đem người này cầm xuống ta là vương hành người phụ trách vương thiên hành người trẻ tuổi người là tàng long viện người sao vương tiên hành đứng dậy lạnh lùng nhìn c h ầ m c h ầ m bạch d ạ không sai bạch dạ thở phào một cái trầm giọng nói vương hành trưởng đã đến kia cuộc nháo kịch này cũng nên kết thúc đích sắc nên kết thúc chuyện đã xảy ra ta cùng phòng giữ chấp quản dư c u n g đại nhân nếu biết người trẻ tuổi ngươi không nhìn ta vương hành q u ý củ phá hư vương đô trật tự cũng biết sai rồi nếu là biết sai lập tức bỏ binh khí xuống không muốn lại phản kháng nếu không ngươi sẽ bị tại chỗ tru sát vương tiên hành nhặt nói hắn phát giác được người trẻ tuổi kia không đơn giản nhưng lại có thể thế nào cùng bác hiên ra so với không đáng kể chút nào bạch dạ nghe xong khuôn mặt càng thêm dữ tợn hắn nhìn bên cạnh bắc hiên phủng đột nhiên c ư ờ i lên ha h a thì ra là thế thì ra là thế ta vốn cho rằng vương hành là vương đô đ ệ nhất thương hội sẽ có nguyên tắc của mình không nghĩ tới trung quy vẫn là muốn phụ thuộc những n à y quan to hiền quý làm chân chó của bọn họ n g ư ơ i trẻ tuổi đừng quá côn g vọng phải hiểu được xem xét thời thế vương tiên hành sắc mặt khó coi ta thời thế liền trong tay ta bạch dạ cười lạnh vậy ta liền hủy ngươi thời thế tề ba quát khẽ sắp tướng tới mà bạch dạ quanh thân hồn giả xuất thủ trước hướng chi bức bách hồn lực tựa như hai con cự nhân tay không ngừng nghiền ép bạch dạ bọn hắn muốn cho tề bá sáng tạo cơ hội tề bá lao mắt phát lạnh toàn thân nguyên lực hướng bạch dạ để ép bạch dạ bộ pháp trầm xuống mặt đất vỡ vụn cất bước khó khăn động tác trở nên chậm chạp thùng thùng hắn ăn hai trường lại không nhìn tề bá t h ê công gào thét một tiếng rút kiếm chém về phía bên cạnh bà tên huận giả d ầ m d ầ m mũi kiếm tồi khô là ạ hủ đem ba người kia trấn thành tàn phiến trang diện chi huyết tanh quả thực khiến người lữ lưỡi vương thiên hành cùng dư cung đều kinh ngạc đến n g người cơ hội tề bá khé quát một tiếng bàn tay đánh phía bạch dạ ngực lòng bàn tay nguy như k i ể u hữu khô băng đông lạnh nát hết t h ể đông bạch dạ ngược trúng chiêu thân thể lập tức bị xương lạnh bao trùm quần áo vỡ vụn làn da trở nên cho tàn nhưng một giây sau một cái tay đặt tại tề bá đầu lâu bên trên cẩn thận vương thiên hành phát giác được không đúng vội vàng hô to nhưng không kịp chỉ thấy bạch dạ năm ngón tay khẽ động một cấu nguyên lực nhanh chóng tụ tập hóa thành một n g ụ m trường đầu ngón tay hồn kiếm trong chốc lát xuyên qua đầu của hắn cựu hôn kiếm quyết đông máu bắn tung vẽ tề bá lao mắt tảm đạm mang theo khó có thể tin khuôn mặt phanh đông một tiếng ngã trên mặt đất a bên kia bắc hiên phùng n â y người vương tiên h hành cùng dư cung đều s ư n sở tề bá mặc dù chỉ là bắc hiên gia q u ả n sự nhưng phục thị bắc hiên gia đời thứ ba người tại bắc hiên gia địa vị cực kỳ tôn cao nhưng hôm nay hắn thế mà chết tại như thế một cái vô danh tiểu tốt trong tay nhất là vương tiên h hành cảm thấy tê tê cả ra đầu hôm nay bắc hiên gia người tại hắn vương hành xảy ra chuyện trách nhiệm của hắn khẳng định là trốn không thoát bắt lấy hắn vương tiên h hành trầm giọng nói dư cung cũng không dám ở bên cạnh nhàn nhìn xem hôm nay nếu không cầm xuống người này bắc hiên bên kia khẳng định phải là trời mặc dù tề bá đổ xuống nhưng bạch dạ nguy thế vẫn chưa giải trừ vương hành hộ vệ cùng vương đô quân phòng giữ chen c h ú c mà tới thế cục thậm chí so trước đó càng khó xử có thể mà sau lưng long n g u y ệ t tình huống cũng càng thêm hỏng bét nàng thậm chí ngay cả đứng đều có chút đứng không vững trên mặt đều là mồ hôi lạnh phảng phất đang nhận thụ lấy thống khổ gì bạch dạ ngưng mắt mà trông suy tư đường lui trong điện quan g hỏa thạch hắn ánh mắt rơi vào b ắ t hiên phùng trên thân người này mới là, sự tình này điểm trung tâm, hắn, mới là rời đi mấu chốt bạch dạ trong lòng quyết định đột nhiên cánh tay chấn động dẫn theo n h ữ n kiếm hướng sau lưng vách tường đánh tới đáng sợ thân kiếm đem vách tường xe rách hắn một tay chặn ngang ôm lấy long nguyện liền hướng về sau lui. muốn chạy trốn sao hôm nay ngươi nhất định phải đem mệnh lưu lại dư cung hử một tiếng lao đến khí hồn cảnh cựu dai đáng sợ hồn lực lập tức hướng cái này bao phủ bốn phía tạp vật đều bị phá tan bạch dạo một tay cầm kiếm ánh mắt dữ thợn nhìn chằm chằm đánh tới dư c u n g đột nhiên một kiếm hư không ngăn b ngủ dư cung liền giật mình đã thấy kia nhuyễn kiếm thân kiếm đột nhiên đỏ bừng ngay sau đó một đạo hồng quang biến mất khẽ cong đỏ lên khí tức từ thân kiếm bắn ra hồn lực ngoại phóng dư cung quá sợ hãi vội vàng tránh ra nhưng sau lưng mấy tên hồn giả không có kịp thời né tránh bị này khí tuy nhiên bọn hắn cũng không biết đây là cựu hồn kiếm quyết chỗ đáng sợ bạch dạ kịch liệt thở phì phò rút kiếm tay đều mất khí lực nhưng ở thời khắc nguy cấp này hắn không dám có chút chủ quan thần kinh cơ hồ kéo căng gắt gao h ồ n trướng ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ bạch dạ một chiêu này chọc giận dư cung liền nhìn hắn không biết từ cái kia lập ra một cái linh đăng hướng không c h u n g ném đi ngay sau đó s o n g trưởng vùng ra đối linh đang đánh ra mấy đạo hồ n khí hồ n khí bạch dạ sắc mặt đột biến đinh đinh canh canh linh đang kia lập tức lay động c h ó i hai thanh âm truyền ra bạch dạ chỉ cảm thấy thể nội thiên hồn r u lên hồn lực nóng nảy loạn thân thể chấn động miệng bên trong lập tức phun ra một ngụm máu tươi tới chết đi dư cung c h ầ m c h ầ m đúng thời cơ vô g i ế t tới bạch dạ hai mắt đỏ bừng không chút nào tránh nhấc lên nhuyễn kiếm trấn đi không chết không thôi coi như hắn bị dư cung đánh rét trên nhuyễn kiếm lực lượng kinh khủng cũng đầy đủ xẻ nát hắn tuy nhiên tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc một cái tay nhỏ đột nhiên bắt lấy bạch dạ cánh tay có chút phát lực bạch dạ thân thể không khỏi xoay tròn chuyển q u a khứ một cái tiểu ảnh xuất hiện tại trước mặt hắn long n g u y ệ t bạch dạ song đồng trận to phanh dư c u n g một trường trực tiếp đánh vào long n g u y ệ t trên lưng phúc long n g u y ệ t phun ra một ngụm máu tươi nhuộm đọ bạch dạ lồng ngực ngay sau đó cả người đổ vào trong ngực của hắn bạch dạ trái tim m á h rút phản phát bị người dùng nắm đấm hung hang đập một cái long nguyện lại vì hắn ngăn lại một trường này tấm tia tinh xảo khuôn mặt nhỏ giờ phút này đã như tờ giấy một dạng trận nhìn súc sinh Bạch dạ vâng cơn n người phản dữ, ấ dư cung. Dư cung kiếm kiếm thiên giống hành cùng bắc hiên phùng đều trận mắt hốc mồm bốn phía hồn giả không khỏi bị trấn n hiếp kế tể bá về sau lại một khí hồn cảnh cựu giai cao thụ chết đi tuy nhiên một chiêu này cựu hồn kiếm quyết đã thúc dùng bạch dạ toàn bộ lực lượng hắn phun ra một ngụm màu đến sắc mặt trắng bệnh cực kỳ cầm kiếm tay vô lực rủ xuống nuôi kiếm đâm tại mặt đất chống đỡ lấy hắn lung lay sắp đổ thân thể không thể đổ hạ như đổ xuống liền thật xong hắn nâng lên g i ữ tợn mà hung ác mắt như hung lang nhìn chằm chằm bên kia bác hiên phùng giết hắn nhanh giết hắn bác hiên phùng toàn thân run r à y kịch liệt m i ệ n g bên trong g à o thét bốn phía hồn giả nhóm đều lộ ra sắc cơ bọn hắn đã nhìn ra bạch dạ đã là nỏ mạnh hết đả lúc này chính là chém giết hắn lớn thời cơ h á n thần kinh siết chặt túi đầu nhìn lại đã thấy đã bị máu tươi nhiễm đỏ n g ự c đột nhiên l ó e lên một đạo kỳ dị long ấ n cuồn cuộn giống như như hồng thủy hồn lực nháy mắt tuân hướng toàn thân các nơi y i u trẻ con yếu không chịu nổi thân thể lập tức trở nên cường tráng chấn thiên long phủ vỡ vụn bạch dạ kinh ngạc không thôi tại loại này mạt lộ tuyệt cảnh thời khắc chấn thiên long phủ bị c ư ơ n g ép mở ra một đạo bạch quang từ bạch dạ đỉnh đầu sông ra bay về phía thượng cung tách ra một cái cự đại long văn ân ký từ nơi sâu xa hình như có long hống tại mọi người bên thai trường âm đây là cái gì vương tiên hành n ẹ n h ọ n h ì n chân chối nhưng một giây sau cu kinh khủng c h ấ n tiên h long hồn chi lực tựa như thép như sắt thép bao trùm toàn bộ hội trường tất cả hồn giả đều cảm giác thân thể của mình trở nên nặng nề phảng phất bị chấn áp nửa bước khó đi bạch dạ ánh mắt ngưng lạnh dậm chân p h ó n g đi một kiếm chém về phía đầu kia bắc hiên phùng bắc hiên thiếu ra cẩn thận vương tiên h hành vội vàng ngăn cản một thanh trường kiếm từ chiếc nhẫn rút ra y đồ ngăn cản bạch dạ nhưng kiếm của hắn vừa mới đụng vào nhuận kiếm liền bị chấn áp bạch dạ đánh đâu thằng đó thế không thể đỡ bác hiên phùng đầu trống rỗng còn chưa kịp phản ứng liền bị chém đứt cánh tay phải cả người va bạch dạ một tay ô m long nguyệt một tay chụp lấy nhuyễn kiếm thân kiếm chống đỡ tại trên cổ của hắn t h ấ p giọng quát nói ai dám lại hành động thiếu suy nghĩ ta tất giết hắn cái này âm thanh rơi xuống những cái kia vọt tới hồn giả nhóm đều ngừng lại bộ pháp không còn dám tiến lên nửa phần x u ấ t sinh ngươi nhanh lên bông u ra bắc hiên thiếu ra vương tiên h hành gấp hô nhưng hắn vừa mới nói x o n g hạ bắc hiên phùng khắc một cái cánh tay bị nhuyễn kiếm đẩy ra a bắc hiên p ù n g tê tâm liệt phế hô hảo trên mặt mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu không ngừng chớt xuống đau lớn kịch liệt cơ hồ khiến hắn ngất máu tơi đem dưới người hắ bạch dạ thở hồn hển thấp giọng nói ngươi không gọi ta để hắn chết ở đây bạch dạ giữ tợn nói vương tiên hành giật mình cắn chặt răng trong mắt lấp l o e âm độc khuất phục nói cha nhi tử ngoan trước trưởng mình ba bàn tay cha nói cho ngươi về sau không thể nói lung t u n g nếu không hạ t r ẳ n g sẽ rất thảm bạch dạ lạnh n h ạ t nói ngươi không nên quá phận vương tiên hành giận kia bác hiên phùng chết ngươi cũng có một phần bạch dạ đem nhuyễn kiếm m u i kiếm chống đỡ tại bác hiên phùng đầu lâu bên trên vương tiên hành bị bất đắc dĩ giơ tay lên cho mình hai bằng a i ba ba bốn phía người đều ngơ ngác nhìn hắn n g ư ơ i hài lòng rồi vương tiên hành c a giận nói còn không mau thả bắc hiên thiếu ra ngươi thả hắn ta sẽ không làm khó ngươi ngươi khi ta ba tuổi tiểu hài sao bạch dạ khe nói hôm nay bắc hiên thiếu ra sợ làm u ố n cùng ta về một chuyến tàng long viện ngươi như hại bắc hiên thiếu ra tàng long viện cũng không giữ được ngươi vương tiên hành quát ta coi như không hại hắn các ngươi cũng sẽ không bỏ qua ta bạch dạ đem long nguyệt c n g lên một tay nắm chặt bắc hiên vùng tóc hướng bên ngoài hội trường bước đi trên đường không người dám cản nhao nhao để mở con đường vương đô quân phòng giữ toàn bộ bị triệu tập tới vương hành bị tạm dừng kinh doanh đại lượng hồn tu nghe hỏi m à tới vương hành phát sinh đại sự như thế chỉ sợ toàn bộ vương đô không người không hiểu nghiêm xúc còn không mau mau bông g i a ngô n điện nếu không ta muốn ngươi chết không có chỗ trôn đúng lúc này một cái rộng rãi thanh â m từ bên ngoài hội trường chuyển đến ngay sau đó không chúng tạo nên một tầng hồn lực gọn sóng gọn sóng những nơi đi qua đều bị đánh rách tạt ơ i ào ào đ a n g đến chấn áp hướng mạch dạ thật kinh người hồn lực bạch dạ cắn răng thầm hự t một i、e、đạo tàn ảnh lướt qua thương khung thẳng hướng mạch dạng kia tàn ảnh bên trong là một con kinh khủng thiết trưởng đối phương lại dự định cường sát mạch dạng cứu bác yên phùng bác hiên phùng n g ư ơ i đừng trách ta bạch dạ ánh mắt băng lãnh xoạt một tiếng đem bác hiên phùng thân thể hướng tia thiết trưởng ném đi thiết trưởng chủ nhân quá sợ hãi lập tức bàn tay chụp vào bác hiên phùng mất đi hai tay bác hiên phùng sớm bởi vì chảy máu quá nhiều mà hôn mê chẳng qua còn chưa chết đi người kia nắm chặt bác hiên phùng cổ áo thật dài thở ra một hơi ngay sau đó che kín hung q u a n g mắt nhìn thẳng bạch dạ n g ư ơ i đoạn cháu của ta hai tay hôm nay nhất định phải lưu lại tính mệnh dứt lời hắn vung tay lên hồn lực phát tiết như vạn tên cùng bắn rơi hướng bạch d ạ đoạn hai cánh tay hắn người đừng tính sai, ta là Bạch dạ h t ầ người sắc b ă n lánh, lấp lẽ trong mắt m ộ kia thể t h nội trợn hồn cảm thấy không đúng ánh mắt đột nhiên chuyển rời đến bạch dạ bên hông cái tia thanh một mạc trên thân kiếm kia bạn thường thường không có gì lạ trường kiếm đột nhiên run dày lên kia phức tạp kỳ diệu điêu văn tựa hồ trở nên nóng ánh rực rỡ đây là cái gì kiếm thanh âm hắn khẳng khẳng không còn dám chủ quan một kích chưa đến lại ra một kích hồn lực tựa như thắp nước hướng bạch dạ rơi xuống bốn phía mặt đất kiến trúc toàn bộ bị chấn n át chạy tới phòng giữ đội viên cùng vương hành hộ vệ đều bước lui ra thật là cường thế、Ấm、ẩm ẩm cương giả hồn lực lại để đại địa run dày không dừng lại chết hắn ngưng lại sông đồng hồn lực bỗng nhiên gia tốc chấn hướng bạch dạ y đồ đem ép thành tiếng mối chết đúng không bạch dạ một tay lấy nhuyện kiếm hướng bên cạnh tâm tới nhện kiếm rơi xuống đ phát ra hoanh đông tiếng vang gần vạn cân lực lượng rơi trên mặt đất mang ra một cỗ sóng xung kích nhưng hắn đứng tại sóng xung kích trung ương lại không nhúc nhích tí nào bị nguyên lực rót đầy hai tay nhanh chóng đặt tại bên hông cái tia t h a n h sao động bất an t ử lòng kiếm bên trên hồn lực đã tới gần b ạ c h dạ cảm giác nhục thân của mình phản phất muốn bị xé nát nhưng hắn ánh mắt lại tại thời khắc này biến đến vô cùng bình tĩnh thần sắc càng là không có một gợn sóng bởi vì tay của hắn đã đặt tại t ử long kiếm bên trên từ long hắn quát khé một tiếng cánh tay chấn động nguyên lực theo năm ngón tay phát tiết ra chiếc cổ phát chi kiếm trong khoảnh khắc phun tỏa hào quang h u y ế n lệ kiếm lực tựa như quán triệt chân trời trường hồng nối thẳng v â n tiêu ông là tiếng kiếm reo giống là long â m đ ã n g lượn tứ phương vang vọng thương khung đáng sợ hồn lực nháy mắt bị t ử long kiếm cổ phát thân kiếm xé nát kiếm khí chạy xéo bằng tốc độ kinh người cắt về phía người kia thế không thể đỡ đánh đầu thằng đó một kiếm kinh vô nô đ đám người chỉ cảm thấy trước mắt nón h g một cái chợt không nhìn rõ bất cứ thứ gì sét dọn hai tiếng vang từ giữa không trung phát ra qua hoa tiêu tán giữa không trung hai người trực tiếp rơi xuống hóa thành bốn đoạn cường giả kiêm một thân phát bảo tại từ long kiếm trước bạch dạ lại nôn một mụn máu tươi đột nhiên đem nóng hổi từ long kiếm thu hồi vỏ kiếm người nắm lấy đứng vững tại bên cạnh nguyễn kiếm thở hưng hộp ý thức bắt đầu mơ hồ một kiếm này phảng phất móc sạch thân thể của hắn tứ phương hồn giả bao quát vương thiên hành ở bên trong toàn bộ bị chấn hiếp tuyệt hồn cảnh cường giả bị bạch dạ một kiếm chém giết còn có cái gì là hắn không có thể làm đến sao chuyện này rốt cuộc là như thế nào Vương t hắn là i hít à n một hơi thật sâu nhìn xem mạch d ạ n thấy một trong phó nỏ không mạnh hết đà lung lay sắp đổ dáng vẻ dao động tâm đột nhiên kiên định xuống tới lại lần nữa thúc đẩy bốn phía hồn công. mạch dạ từng bước một tới gần dừng tay cho ta đúng lúc này một đoàn hồn tu từ cuối con đường xông ra mạnh mẽ hồn khí như cồn u g phong bức lui những n à y hồn giả một vác lấy trường kiếm thanh niên ngạo nghệ đứng ở bạch dạ bên cạnh mặc kiếm bạch dạ đôi mắt hơi sáng nhìn mặc kiếm nhóm lớn tàng long viện đệ tử vào tới vây quanh bạch dạ theo nhau mà tới chính là ngôn phong cùng âm huyết nguyệt ai dám động đến ta tàng long viện đệ tử sắc mặt trắng bệnh ngôn phong bức nhanh đi tới ánh mắt lạnh lẽo nhìn c h ầ m c h ầ m bốn phía hồn giả đám người lui về phía sau mấy bước khẩn trương lên ngôn viện trưởng người tới thật đúng lúc kẻ này sát hại bất hiên thiếu gia thậm chí ngay cả bắc hiên g i a bắc hiên minh cũng cùng nhau chém giết tội nghiệt g ặ t trời cho dù ngươi hôm nay dẫn hắn đi ngày sau bắc hiên g i a cũng sẽ không bỏ qua hắn nôn viện trưởng ta nếu là ngươi vẫn là đem kẻ này ngoan ngoan g i a o ra miễn cho ngày sau tàng long viện thiền phức không ngừng vương thiên hành hít vào m ộ t hơi trầm giọng nói giết bác hiên minh nôn phong chấn động vô cùng hắn nhớ kỹ bác hiên minh thế nhưng là tuyệt hồn cảnh cao thủ á thế mà bị bạch dạ giết rồi mọi người đều không thể tin được nôn phong lấy lại tinh thần dừng một chút trầm giọng nói mặc kệ hắn phạm phải tội gì trách kia cũng là ta tàng long việc người coi như phải phạt c ũ n ừ bác hiên minh giết liên giết có thể làm thế nào đây lời nói này cực kỳ bá đạo cho dù tàng long viện bây giờ đã xuống dốc nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa kéo bác hiên gia muốn động tàng long viện vẫn là đến cân nhắc một chút chỉ là cái này phiền phức hiển nhiên là sẽ không thiếu đã ngôn viện trưởng đều nói như vậy người kia ngươi mang đến đi bác hiên gia bên kia ta sẽ như thực b ẩ m báo bác hiên vùng thiếu gia là vị lao gia kia thương yêu nhất cháu trai hắn sẽ không từ bỏ ý đồ các ngươi tốt nhất mau chóng chuẩn bị sẵn sàng nên đón bác hiên ra lựa dợ. n vương tiên hành hử l ệ n h nói cái này cũng không nhọc đến ngươi hao tâm tổn trí nôn phong nhật nói bất quá hôm nay ta tàng long viện đệ tử là tại ngươi vương hành ra sự t ì n h ta sẽ hảo hảo điều tra nếu như sự t ì n h trước sau có ngươi vương hành đúng tay ta nhìn ngươi cái này vương hành cũng không cần mở vương tiên hành nghe tiếng sắc mặt biến hóa không dám làm âm thanh hắn đến cùng chỉ là thương nhân nào dám đắc tội tàng long viện tương lai mười ngày vương hành không cho phép kinh doanh v ề sau nói chuyện chú ý điểm coi như ngươi đứng tại bắc hiên ra bên kia cũng phải nhìn xem ta tàng long viện sắp mặt nôn phong k h a nói mang theo bạch dạ cùng long nguyện quay người rời đi vương tiên hành âm thầm cắn răng hai mắt phẫn nộ nhìn chằm chằm rời đi ngôn p h o n g cũng không dám lên tiếng lão bản làm sao bây giờ bên cạnh một hướng dẫn mua cẩn thận đi tới t r ư ớ c t r ư ớ c tạm dừng kinh doanh đem bên trong dọn dẹp một chút lập tức phái người đem bắc hiên phùng cùng bắc hiên minh thi thể đưa đến bắc hiên ra vương tiên hành lạnh đặt nói ta muôn tàng long viện gà chó không yên vâng lão bản bốn trở lại tàng long viện bạch dạ cùng long n g u y ệ t cùng nhau và o ở tu l u y ệ n thất âm huyết nguyệt mảnh lòng c h i ê u cố lần này là một tham dự trao đổi đại hội tàng long viện đệ tử phát hiện bạch dạ cùng bạch i ê n phùng ma sát lúc này mới vội vàng chạy về tàng long viện báo tin mà người này bạch dạ cũng nhận biết chính là lúc trước tại bên trong cánh rừng nhỏ cho hắn đưa tiền lô tiểu phi bạch i ê n phùng thanh danh tại vương đô cũng không ra hồn lo lắng bạch dạ sẽ ra chuyện luôn phong lập tức dẫn một nhóm tinh nhuệ đệ tử tiến đến vương hành lại không nghĩ rằng sự tỉnh đã đã xảy ra là không thể ngăn cản tuy nhiên vẹn vẹn một ngày bạch dạ liền khôi phục lại chiều cố hắn âm huyết Tiếm rơi long bạch í mật âm thể tùy tiện tu thể huyết nguyệt nửa tin tới. không không chi pháp hiệu hỏi công liền luyện luyện nửa nửa ngờ, cũng lộ là ra, cáo có quả b dạ đứng vậy nhìn đối diện trên giường long nguyệt vẫn chưa nằm vật xuống mà là khoanh chân ngồi khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng vẫn tái nhợt như cũ vô cùng cái chán đổ mồ hôi dày đặc giống như là cực kỳ thống khổ toàn thân càng là toát ra từng tia từng tia khói đen cổ rất quái vị này là bằng hữu của ngươi sao âm huyết nguyệt tiếp nhận bạch dạ uống xong chén thuốc để ở một bên nhìn xem long nguyệt hỏi ừ n bạch dạ gật đầu nàng hào hào cổ quái thương thế trên người không nhiều nhưng thân thể cực kỳ suy yếu Thân t bạch n là giả cười thủ, đ khổ cái quái gì b nói âm huyết nguyệt nhìn hắn một cái trong mắt lộ ra chút bất đắc dĩ bác hiên ra đến hai lần nhưng đều bị viện trưởng đẩy đi viện trưởng lấy chuyện này còn cần điều tra đem bọn hắn cặn ở ngoài cửa chẳng qua bác hiên gia tuyên bố nhất định phải trong vòng một tháng đưa ngươi giao ra nếu không bọn hắn đem lên cáo bệ hạ mời bệ hạ vì bọn họ làm chủ sự t ì n h đã phát triển đến loại tình trạng này bạch dạ m à y nhắc lại ngươi không cần phải lo lắng bác hiên phùng là ai toàn bộ vương đô đều biết chuyện này tất nhiên là hắn chọn trước lên không phải là công đạo tự tại lòng người bác hiên gia ha có thể tùy tiện cho n g ư ơ i định tội âm huyết nguyệt cười nói nụ cười này rất miết cưỡng giống là cố ý g ạ t ra nhưng dù vậy nhưng cũng cho người ta một loại kinh diễm cảm giác như bạch lan nở rộ làm lòng người say sư tỷ mặc dù ngươi không biết c ờ i nhưng ngươi c ư ờ i lên nhìn rất đẹp a bạch dạ nhìn không được khen âm huyết nguyệt sửng sốt một chút tiếu dung lập tức thu liễm lại khôi phục lại thanh nhã thái độ bạch dạ sờ sờ cái múi ngươi h ả o h ả o tinh dưỡng lập tức biệt vân sơn liền muốn mở ra ngươi là ta tàng long viện đại biểu lúc đầu viện trưởng nhìn ngươi thương thế không nhẹ dự định hủy bỏ tư cách của ngươi nhưng bây giờ ngươi khôi phục như thế thần tốc hẳn là có thể tham gia âm huyết nguyệt nói ô n sư tỷ ta thương thế khôi phục sự tình tạm thời không được lộ ra ra ngoài lúc này bạch dạ có chút suy tư bỗng nhiên nói vì sao suất kỳ bậm ý ta sẽ tham gia biệt vân sơn chuyến、đi. nhưng đối ngoại các ngươi có thể tuyên bố bạch dạ bị thương không cách nào tham gia bạch dạ trầm giọng nói có đôi khi chỗ tối thân phận muốn so chỗ sáng muốn tốt hơn nhiều chí ít chúng ta chiếm cứ quyền chủ động âm huyết nguyệt gật gật đầu minh bạch nọ ý gật đầu nói ta biết ngươi nghỉ ngơi trước làm phiên sư tỷ không cần phải k h á c h khí t h a n h â m rơi xuống người liền đi ra tu luyện thất bạch dạ t h ấ y thế lập tức q u a n h chân ngồi xuống nội thị hồn phủ tại cung bắc hiên phùng xung đột thời khắc thể nội trấn thiên, long phủ đã phá vỡ, trấn thiên long hồn tại thao thiết bên cạnh không ngừng xoay quanh bây giờ hắn cũng là song sinh tiên hồn người chỉ là diết l、so? như vậy nói cách khác ta bây giờ có được hai tôn thất trọng thiên bên trên thiên hồn rồi đây quả thực không thể tưởng tượng toàn bộ đại hạ vương triều sợ là tìm không thấy cái thứ hai hùng có như thế thiên hồn người hai tôn thiên hồn liên hợp lại chiếm lấy thất trọng thiên hơn phần nửa khu vực điên cồn g hấp thu hồn lực tiềm long giới chữa trị hiệu quả mặc dù mạnh nhưng cái này hai tôn thiên hồn cũng là không thể bỏ qua công lao bọn chúng vì bạch dạ mỗi hơi thở cung cấp hồn lực quả thực không cách nào tính toán bạch dạ đem ý thức quay lại cảm thụ được hai tôn thiên hồn cho hắn hồn lực thao thiết thiên hồn có thể biến dị vậy cái này chấn thiên long hồn tất nhiên cũng được chẳng qua biến dị cần thời cơ tạm thời vẫn là không muốn đem đúc lại thành hồn phụ tốt bạ c h dạ thì thầm nhưng vào lúc này đối diện trên giường đột nhiên vang lên một cái rất nhỏ tiếng dễ dị chương năm mươi sáu bác hiên gia trả thù chương mắt nhìn lại bên kia ngồi xếp bằng long nguyệt đã chậm rãi mở hai mắt ra nàng sắc mặt hơi tái cái chán đổ mồ hôi còn chưa khô cạn phấn môi khô nước suy yếu vô cùng bạch dạ từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra một chút hồn đan đưa tới long nguyệt cũng không k h á c h khí nắm lên liền hướng miệng nhỏ nhét một lát sau tia trắng bệnh khuôn mặt nhỏ cuối cùng khôi phục một tia h ư n g luận người không sao chứ còn tốt long nguyệt thở ra một hơi hai con ngươi nhìn bạch dạ một trận tiếp theo túi cái đầu nhỏ nói cái tia cảm ơn ngươi cảm ơn ta bạch dạ sửng s ố một chút sau đó cười nói mấy cái hồn đan mà thôi có cái gì đáng đến t ạ ta không phải tạ cái này ta là c ả m ơn ngươi trước đó cứu ta sự tỉnh long nguyệt thở hát ra trong mắt lạc t ị c hiện h lên không nghĩ tới tại loại này thời điểm phát bệnh nếu như ta không có phát bệnh có lẽ sự tỉnh không hội diễn biến thành loại kết quả này phát bệnh bạch dạ sướng sở ngươi có bệnh ngươi mới có bệnh đâu long nguyệt thở phi phò nói lại khôi phục lại như trước cái chủng loại kia hồn nhiên ngây thơ thật có l ỗ i thật có l ỗ i ta không phải ý tứ kia bạch dạ gãi gãi đầu chê cười nói chẳng qua thực lực ngươi không kém người giống như ngươi nhục thân đều cực kỳ cường đại làm sao lại sinh bệnh không phải phổ thông bệnh long nguyệt trầm mặc một lát nói ngươi hẳn là phát giác được đi ta người này một khi uống rượu tính cách liền sẽ lại biến đúng trở nên rất lớn mật bạch dạ gật gật đầu kìm lòng không được lại nghĩ tới đêm đó long nguyệt gương mặt đỏ lên ngượng ngầm nói kia không phải ta bản ý mà là ta ta ta có hai nhân cách hai nhân cách bạch dạ giật mình từ xuất sinh lên chính là như vậy chỉ cần ta ý thức xuất hiện vấn đề ta một nhân cách khác sẽ xuất hiện long nguyệt nhỏ giọng nói gương mặt đỏ rừng rực bạch dạ t r ợ t cảm thấy kinh thiên là người hắn đã lớn như vậy còn là lần đầu tiên nghe nói qua chuyện như vậy vậy ngươi thích uống rượu cũng là bởi vì thụ một nhân cách khác ảnh hưởng bạch g i ả hỏi đúng vậy nhưng ta vốn có nhân cách cũng không thích uống rượu long n g u y ệ t nói dạng này a kia bệnh của ngươi cùng nhân cách này có quan hệ nhưng long n g u y ệ t trần trừ một lúc đôi mắt lại có vẻ cực kỳ ảm đạm giống như là tại hồi ức cái gì không có nói t i ế p đi như không muốn nói liền đừng bảo là chính ngươi nghỉ ngơi cho tốt không nên n g h ỉ quá nhiều bạch g i ả an ủi long n g u y ệ t thần bí để hắn rất là hiếu k ỷ nhưng hắn tôn trọng nàng đã nàng không muốn nhấc lên vậy liền không cần hỏi nhiều ta bệnh này một tháng phát tác một lần Phát bắc hiên cũng vào vào, vương đô một trong tứ đại gia tộc truyền thừa xa xưa bắc hiên tổ tiên chính là đại hạ vương triều khai quốc người có công lớn những năm gần đây bắc hiên ra bên trong có không ít tuấn tài theo văn theo võ văn giả phong hầu bài tướng võ giả một tay che trời bắc hiên ra thực lực nghe nói nhưng tại trong tứ đại gia tộc xếp hạng thứ nhất thẳng đến những năm gần đây bắc hiên ra thực lực càng thêm cường đại đã có mấy phần uy hiếp vương quyền hương vị mới dần dần có thu liễm bắc hiên ra một chỗ ưu tĩnh trong đ ì n h viện hai tên tóc trắng xóa lao giả ngồi tại trước bàn đá trên bàn bày ra bàn cờ hai người c á t chấp nhất cờ thần sắc nghiêm túc nhìn chằm chằm bàn cờ lâm vào trầm tư hắc tử rơi xuống người muốn thua ông lão mặc áo bảo vàng trên mặt lộ ra cờ nhạt cùng chủ nhân hạ nhiều năm như vậy cờ luôn luôn là thua nhiều thăng ít đã thành thói quen đối diện áo bảo nâu lão nhân nhạt tiếng nói trên mặt của hắn không có cái gì biểu lộ. ánh mắt cũng dị thường bình tĩnh giống hai ngụm g i ê n g cổ cùng ngươi đánh cờ nhất là không thú vị nhưng ta thích cùng ngươi đánh cờ bởi vì là chân thực lão nhân trọng chỉnh v ắ n cờ cười ha h à nói áo bảo nâu lão nhân không nói nhưng tại lúc này áo bảo vàng lao nhân động t á c cứng đờ hoa dâm mày nhăn lại đến liền tiến đến làm gì ở ngoài cửa do dự hắn thấp giọng quát nói một lát sau ngoài cửa chậm rãi đi tới một người chính là bác hiên gia, gia chủ đ ư ơ n g thời bác hiên kiêu là kiêu nhi a đã xảy ra chuyện gì rồi thân xác như thường khó coi có phải là những cái kia lũ danh con lại gây truyện thị phi rồi hoàng bảo nhân từ t ố nói Lão mấy cái quân cờ từ bắc hiên húc dương khô héo lao trong tay trượt xuống rơi trên bàn cờ áo bảo nâu lão nhân mắt trận to mấy phần chết như thế nào bắc hiên húc dương khuôn mặt bình tĩnh dội ra tay run run y đem quân cờ từng cái nhặt lên để vào trong hộp bị tàng long huyện người giết chết tam đệ tiến đến cứu rút cũng chết rồi bắc hiên kêu nước nở nói nhưng một giây sau một đạo trưởng phong đánh tới hung h ă n g phiến trên mặt của hắn ba bác h i ê n kêu thân thể lắc lư mấy lần trên mặt xuất hiện trưởng ấn khoe miệng tràn ra v ế t máu người gia chủ này là thế nào làm bác hiên húc dương vẫn như cũ ngồi tại trước bàn đá thanh âm đã vô cùng â m chầm h ả i nhi có tội mời phụ thân trừng phạt bác hiên kêu quỳ xuống thấp giọng nói bác hiên húc dương hít một hơi thật sâu lại lần nữa mở ra lao trước mắt cả người phảng phất giản mua mấy tuổi khi nào phát sinh sự tình ba ngày trước ba ngày trước sự tình người bây giờ mới nói với ta phùng nhi là cha người thương yêu nhất hải tử nhưng hắn bây giờ đã rời đi hài nhi lo lắng phụ thân ngài quá mức tàng h ư tâm, long viện lấy điều tra làm lý do kéo dài thời gian hải nhi không dám cùng chi chính diện va chạm dù sao gia tộc khác đều tại nhìn chằm chằm thượng cáo bệ hạ nhưng cũng bởi vì chừng cự cũng không đủ mà không giải quyết được gì cho nên hải nhi chỉ có thể tạm thời ẩn nhẫn ngươi có thể cân nhắc đến gia tộc tương lai chứng minh ngươi còn có chút ánh mắt tàng long viện đến cùng không phải phổ thông học viện nội tình thâm hậu nhưng cho dù là hắn t r e o chọc ta bác hiên già cũng không có khả năng gió em sóng l ạ o bác hiên húc dương c h ầ m c h ầ m lên trước mặt áo b à o nâu lão nhân nhằm nói đi một chuyến tàng long viện chả mấy con chó đem kia hại chết phùng nhi người tới cái này đến ta muốn đích thân thẩm thầm hắn áo b à o nâu lão nhân không nói một lời cầm trong tay viên kia bạch tử rơi trên bàn cờ lạch cạch quần cờ rơi xuống người đã biến mất không thấy gì nữa bác h ê n kêu sắc mặt khẩn trương ánh mắt lộ g i hãi như bảy biệt vân sơn mở ra ngày càng ngày càng gấp vương đô chúng viện tranh nhau chuẩn bị lần này không chỉ là tìm kiếm bái nguyện thần tông bí bảo đơn giản như vậy càng l à chúng viện ở giữa một lần đ ỏ sức long n g u y ệ t tại trong phòng tu luyện đợi một ngày không đến liền trở lại bên trong cánh rừng nhỏ so với phiền muộn tu luyện thất nàng tự hồ càng thích cứu tính rừng cây nhỏ bạch dạ một khắc không ngừng thừa dịp này không ngừng tìm tòi trấn thiên long hồn c ả m n g ộ nó hồn lực trấn thiên long hồn cùng thao thiết thiên hồn hoàn toàn không giống hai chủng hồn lực cũng có được bản chất khác nhau thao thiết thiên hồn biến dị về sau hồn lực càng có khuynh có thể nhẹ nhọn phá hư thậm chí là thiêu hủy mục tiêu mà chấn thiên long hồn thì có khuynh hướng chấn áp đại hồn tế i a chấn nhiếp sơn hạ song sinh thiên hồn người so với đơn hồn giả ủng có vô hạn tiềm lực đó là bởi vì thiên hồn liền ủng có vô hạn khả năng hai loại thiên hồn đều vô cùng cường đại như giữa bọn chúng phối hợp lẫn nhau phát huy ra lực lượng cũng nhất định là không hề tầm thường bạch dạ thì thầm siêu đúng lúc này một trận cương phong đột nhiên từ trên trời tạo xuống bốn phía đại thụ nháy mắt vỡ vụn sắc cỡ như thác nước g á n g lông bạch dạ ánh mắt r u lên vội vàng triệt thoái phía sau ngồi xuống chỗ lập tức nổ bể ra đến kinh khủng sóng xung kích thổi hướng tư phương đụng ở trên người h á n bạch dạ liên tiếp lui về phía sau thân thể lay động thật là khủng khiếp hồ lực chỉ là một sợi khí tức liền ẩn chứa như thế lực lượng bạch dạ ngưng mắt nhìn qua giữa không trùng q u á t o ai ra phản ứng không sai đáng tiếc một cái thanh âm đạm mạc từ không trung truyền xuống một ông lão mặc áo bảo sám rơi xuống từ trên không lão giả tóc bạc ra mồi mặc một mạc nhưng hắn toàn thân lại tản ra đáng sợ sắc khí nhất là trên tay của hắn lại nắm lấy mấy k h ả đấm máu đầu lâu bạch dạ nhìn qua đầu lâu kia hai mắt nháy mắt dữ tợn những đầu lâu này đều là tàng long viện đệ tử đầu lâu mà lại những người này tại lúc trước vương hành phong ba lúc đều đi theo lấy môn p h o n g đến đầy tương trợ hắn người là bắc hiên ra người bạch dạ giữ tận nói biết thuận tiện theo ta đi một chuyến đi lão nhân đem chỗ đầu lâu kia tiện tay ném ở một bên một tay thành trường l ă n g không một chảo một c ỗ hồn lực hóa thành hấp lực dắt bạch dạ thân thể đem h ắ n hướng bàn tay kia kéo đi bạch dạ không có phản kháng trực tiếp đem tay đệ tại t ử l o n g kiếm bên trên chẳng qua từ lòng kiếm cách lần trước ra khỏi vỏ cũng không lâu lắm thân kiếm vẫn là nóng hổi dù có thể rút ra sợ uy lực không bằng trước đó thậm chí ngay cả nhuyễn kiếm cũng không sánh nổi nhưng chuyện cho tới bây giờ chỉ có thể một trận chiến nhưng tại lúc này một luồng k ì n h phong đột nhiên từ bên cạnh đánh tới lao giả biến sắc lập tức triệt thoái phía sau k ì n h phong tồi khô là ạ hủ những nơi đi qua tất cỏ không còn càng đem lớn kéo ra một đầu thật d à i khe d á n h định mắt nhìn lại long nguyệt chậm rãi đi tới nàng kia tinh xảo khuôn mặt nhỏ che kín băng hàn đôi mắt bên trong phủ đầy sắc cơ nghiến chặt hầm răng nhìn c h ầ m chằm kia áo xám lao giả người là bắc hiên ra người kia lúc trước cái kia giám ạ o phạm ta hôn đản cũng là nhà các người phán phất cảm nhận được long nguyệt trên thân thâm bất khả chắc k h í tức lão giả trở nên cẩn thận ta là ai ừ ban đầu ở vương hành bác hiên phùng muốn giết người chính là ta làm sao các ngươi cái này cũng không biết sao long nguyệt lạnh nhạt nói lão giả n h ữ n g mày các hạ cùng ta bác hiên ra phải chăng có hiểu lầm gì đó người này thực lực thâm bất khả chắc vừa rồi một kích k i a mặc dù vội vàng nhưng uy lực cực kỳ đáng sợ chỉ sợ là tuyệt hồn cảnh trở lên cừng giả bác hiên phùng như thế nào trêu chọc loại tồn tại này nàng cung bạch dạ lại có quan hệ gì hiểu lầm có mà lại rất lớn long nguyện không muốn nói nhảm thả người vào tới lăng không tạo nên đạo đạo tàn ảnh tốc độ nhanh không gì bằng nháy mắt liền rơi vào trước mặt áo b à o nâu lao nhân tinh xảo tay nhỏ hướng tới đập lòng bàn tay kình phong tựa như ngàn vạn cây đao cắt đứt áo xám lao giả vội vàng n h tránh nhưng trung quy chậm một nhịp n ă n g ngược hồn khí đem hăn áo b à o kéo nát nát trên thân càng làm máu thịt bé bét từng đạo vết thương xuất hiện những vết thương này chỗ lại vẫn tràn ngập hắc khí bạch dạ lông mày khẽ nhúc nhích áo bảo nâu láo giả đại khái không nghĩ tới bạch dạ bên cạnh thế mà còn có một kinh khủng như vậy thiếu nữ lúc này quay người hướng không nhẹ tới lại muốn trốn chạy đúng lúc này một cái tiếng xe gió vang lên rộng rãi hồn khí tựa như một cái lưới lớn bao trùm thương khung lão giả s o n g trưởng hướng không c h ấ n đi bệnh một tiếng thương khung xuất hiện đại lượng hồn khí gọn sóng trang diện vô cùng hùng trắng nhưng tấm kia hồn lưới lại chưa phá mất mà là không ngừng hướng xuống đẻ xuống lão giả bị buộc rơi xuống đất nhưng nhìn bên trong cánh rừng nhỏ gió lớn thổi hào, hào một cô kỳ diệu âm luật phiêu đã mã tới cái này âm luật rất là huyền diệu bạch dạ mặc dù có thể nghe tới nhưng lại không có cảm giác nào tuy nhiên lão giả lại là sắc mặt trắng bệnh trong mắt dần dần tăng giã một thân ả một thân áo b à o nâu láo giả thanh â m khàn khàn nói luôn phong nhìn trên mặt đất đầu lâu trong mắt tức giận bộc phát mặt tái nhuận có chút đỏ lên trầm giọng nói bác hiên gia đã cồn g vọng đến loại tình trạng này sao công nhiên dám ở ta tàng long viện giết người đây chỉ là lợi tức áo b à o nâu láo giả n h ạ t nói chủ nhân đau mất dòng dõi đã lên cơn giận dữ như hắn tự mình đến đây chỉ sợ trên mặt đất cái này mấy k h o ả đầu lâu cũng không phải là chút đệ tử tầm thường ngươi có thể để hắn đến tàng long viện thử một chút luôn phong trầm giọng nói nếu như các ngươi tàng long viện không đem người này giao ra hắn nhất định sẽ tới cái này áo bảo ừ n g ư ơ i cảm giác cho chúng ta tàng long viện bên trong có ai sẽ làm ra loại chuyện này sao luôn phong quất l ệ n h giao ra đệ tử tuyệt không có khả năng này đây đã là một cái học viện người phụ trách thấp nhất l à n danh một khi làm ra chuyện như vậy vậy cái này học viện cách giải tán liền không xa cái này không chỉ là bởi vì mạng người quan trọng càng là vấn đề nguyên tắc dù là bạch dạ không phải thiên phú kinh người thiên tài luôn phong cũng sẽ không đem hắn giao ra rất tốt t i u nói không chừng tàng long viện cùng bắc hiên ra ở giữa phải thêm lùi tới chút áo bào nâu lão giả dứt lời bộ pháp lại chuyển dự định rời đi chạy đâu luôn phong hét lớn ta hôm nay như chưa về bắc hiên ra giao nộ ngày mai tàng long viện tất nhiên máu chạy thành sông ngươi hẳn phải biết ta tại bắc hiên ra địa vị a lão giả k h a n khàn nói nôn phong con ngươi cứng đờ đặt ở dây đàn bên trên năm ngón tay không khỏi đình chỉ bà đậu bạch giả đem đây hết thể nhìn ở trong mắt trong lòng nổi lên từng cơn sóng gợn nôn phong đích xác rất cường đại nhưng còn không có cường đại đến có thể không cô kỵ gì tình trạng tại v ư ơ n đô liền có rất nhiều thế lực thậm chí rất nhiều người có thể hạn chế hắn chỉ có cơn ư giả g mới có tuyệt đối quyền lên tiếng mới có thể đem mạng của mình chân chính trên ý nghĩa nắm giữ ở trong tay mình tuy nhiên áo b à o nâu láo giả vừa nói xong khủng bố âm hàn cùng lệ hồn khí đột nhiên đ ặ n g đến hướng hắn đánh tới áo b à o nâu láo giả vội vàng lại xúc hồn lực ngăn cả n đông k i ê u ba đạo hồn khí đem hắn hồn khí toàn bộ đánh tan người ngực gặp trọng kích vết lo mấy phần ngã tại cách đó không xa trên tảng đá lớn tảng đá lớn vỡ nát láo giả còn chưa đứng dậy liền p u n ra một ngục lớn máu tươi tới t i ê máu hiện ra vầng sáng hiện nhiên thiên hồn đều nôn phong sắc mặt cứng đ ở ghé mắt nhìn lại đã thấy cách đó không xa long n g u y ệ t khuôn mặt nhỏ âm h à n gắt gao nhìn chằm chằm láo giả hắn không dám bắt ngươi như thế nào nhưng ta cũng không đồng dạng người cái này ác nhân đã muốn t r e o cho ta liền đem m ệ n h lưu lại dứt lời long n g u y ệ t vọt thẳng tới nàng h ồ n l ự c mở rộng chớ nhìn dáng người nhỏ nhắn xinh xắn nhưng giày lay mạnh mẽ hồn khí lại k i ể m chế người không t h ở nổi nôn phong sắc mặt hơi trắng bệnh cái này long n g u y ệ t thực lực lại mạnh hơn hắn không biết bao nhiêu vạch dạ ánh mắt lấp lóe hơi khé hít một hơi vẫn chưa ngăn cản lao giảnh nhạt thần sắc rốt cục lộ ra một tia kinh ho nàng không phải ta tàng long viện người nàng muốn giết người cùng ta tàng long viện không quan hệ nôn phong nhật nói hắn sẽ không ngăn cản long nguyệt cũng ngăn cản không được long nguyệt lao giả nghe tiếng trong mắt vừa sợ vừa giận hét lớn một tiếng hồn lực tế lên chấn động tới long nguyệt nhưng long nguyệt hồn lực cực kỳ đáng sợ lại có một loại mục nát lực lượng đối phương hồn lực vừa tới gần liền bị hủ hóa phân giải tán loạn biến mất cái này là loại nào thiên hồn chi lực là biến dị thiên hồn sao bạch dạ nhìn chằm chằm long nguyệt dáng người ánh mắt ngưng tụ chương năm m n anh hội tụ chương n ă m ộ n anh hội tụ áo b à o nâu lão giả chính là tuyệt hồn cảnh nhị giai thực lực hồn lực đã có thể ngoại phóng hóa thành thủ đoạn đánh giết mục tiêu nhưng long n g u y ệ t hồn lực kinh khủng hơn nàng hồn khí tựa như đã trải rộng tại toàn thân cao thấp một cái hô hấp một cái động tác tùy hoặc là sợi tóc bị gió nhẹ nhàng gợi lên đều có thể tràn ra hồn lực mà nàng hứng hờ một quyền lại có một loại vỡ vụ đại sơn chấn vỡ đại địa cảm giác lão giả tại tức giận long n g u y ệ t trước mặt cơ h ộ không có nửa điểm sức hoạt thủ hắn muốn đào thoát nhưng đường lui bị long nguyện dậy lay hồn lực chỗ phong tỏa căn bản mọc cánh khó thoát thực lực của nàng vậy mà đáng sợ như thế luôn phong thấp giọng hỏi ta cũng không rõ ràng bạch dạ lắc đầu nàng không phải bằng hữu của người sao luôn phong hiếu k ỳ nói là bằng hữu nhưng thân phận của nàng ta chưa từng có hỏi bạch dạ n h ạ t nói luôn phong giật mình một lát sau như có điều suy nghĩ gật đầu lao sư không ngăn cản nàng bạch dạ hỏi vì sao muốn ngăn cản người này chết ở chỗ này tất nhiên lại sẽ cho tàng long viện mang đến phiền phức người này có chết hay không tàng long viện cùng bắc hiên g i a đều sẽ giao thủ còn có cái gì phiền phức có thể nói Ta t r cái... lúc này áo bào nâu láo giả đột nhiên bỏ rơi long nguyệt hướng bạch dạ điên quần g vào tới nhìn nó tư thế là dự định cùng bạch dạ đồng quy vô tận bạch dạ cẩn thận long nguyệt thấp giọng hô bạch dạ thấy thế ánh mắt đột nhiên rét lạnh đã hắn muốn tới g i ế t ta kia tốt hắn đem tay đệ tại bên h ồ n g không chỉ có không tránh ngược lại bộ pháp trầm ổ n từng bước một bước đi áo b à o nâu l á o giả t h ế thế còn n g ư ơ i bỗng nhiên q u y ế t trường thân hình cũng t r ầ m mấy phần bạch dạ n g ư ơ i làm gì mặc dù thắng mà không võ nhưng ta vẫn còn muốn làm long nguyệt người này đầu lâu từ ta chém xuống lấy tế điện chết đi mấy vị này sư hình hắn thấp giọng nói thanh âm phát l ạ n h n g ư ơ i rét sao long nguyệt l ư ờ n hắn một cái bạch dạ không nói chuyện lão giả chí ít là tuyệt hồn cảnh ngũ dai trở lên tồn tại coi như bị long nguyệt chèn ép chật vật không chịu nổi toàn thân vết thương c h n g chất nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa kéo bạch dạ cho ăn bể bụng mới khí hồn cảnh n h ị dai muốn chém xuống người này l â u lâu quả thực là lời nói vô căn cứ nhưng khi long nguyệt nhìn thấy hắn cặp mắt kêu bên trong tấu h lộ ra ngoài kiên nghị cùng cùng những lúc miệng bên trong lời muốn nói lại ngạnh xinh xinh nuốt xuống n g ư ờ i cẩn thận một chút long nguyệt nói một trưởng đột nhiên chụp về phía lão giả nàng trưởng phong cực lớn bao trùm lão giả toàn thân lão giảy mắt bị đẩy lui toàn thân làn da nứt ra miệng bên trong lại nôn máu tươi đỏ lấy long nguyệt lui đến một bên nghe tới bạch dạ lão giả kia ảm đạm trong mắt bước lên ra từng luồng ánh sao. t h i ê nhưng đường ngươi có lối k ô không n ngục n g g đi, địa ngục không cửa ơ i ta, ta tại lúc này một cố đại thế tràn ngập ra bao trùm toàn bộ rừng cây mà tại bạch dạ sau lưng đồng thời lóe lên hai đạo đáng sợ giữ t ậ n thiên hồn c h i ấn da của hắn tựa như độ bên trên một tầng kim phóng ánh lóa mắt người như thiên thần hạ phàm đáng sợ vô song song sinh thiên hồn nôn phong sắc mặt cứng đờ tiếp theo kích động lên làm sao có thể bạch dạ n g thế mà là song sinh thiên hồn song sinh thiên hồn song sinh thiên hồn toàn bộ vương đô cũng không có mấy cái dạng này thiên tài hảo hảo bồi dưỡng tiềm lực vô hạn nôn phong bạn không nghĩ tới cái này bừa bãi vô danh d ự vào đi cửa sau tiến vào thánh viện bạch dạ thế mà lại là song sinh thiên hồn thiên phú của hắn đến cùng khủng bố đến mức nào phong phát hiện thanh nhân của mình đều có chút run dày thế mà là song sinh thiên hồn áo b à o nâu lão giả cũng cứng đờ sắc ý của hắn càng thêm mãnh liệt song sinh thiên hồn người tiềm lực vô hạn hôm nay nhất định phải đem hắn xóa bỏ ở đây nếu không bác hiên gia tất nhiên chôn vùi nơi này nhân thủ áo b à o nâu lão giả gầm nhẹ một tiếng máu tươi từ trên thân vết rách chỗ phun ra đến nguyên lực bọc lấy máu tươi hóa thành nàn g vạn lưỡi dao thử long kiếm nháy mắt run dày lên nó cảm nhận được một cách này cương đại nhưng bạch dạ không n ú c n í c h tí nào tay vẫn như c ũ đặt tại bên hồng lại chưa đụng vào cái tia thanh trí cao chi kiếm hắn ánh mắt bình、tĩnh. như là nước động không có một vận sóng cho dù đối mặt đời này gặp điên cuồng nhất cừng giả vẫn như cũng là t r ư ớ c núi thái sơn sụp đổ mà sắc không thay đổi chết đi ngàn vạn nguyên lực biến thành chi lợi nhận đã gần kề tại trước mặt bạch dạ l ệ n h hư một tiếng đột nhiên cánh tay chấn động s o n g bước bước ra người nháy mắt biến mất không thấy gì nữa cùng lang s u n g tập một đạo hàn mang tại không trung nở rộ nương theo lấy huyết hoa tiên nồng hậu dày đặc phảng phất muốn hít thở không thông hồn lực tựa như hoa sen nở rộ thổi hướng tư phương biến mất không còn tăm tích áo bảo nâu láo giả rơi tại mặt đất nhưng hắn còn chưa đi hai bước thân thể đột nhiên r u lên được th hắn trừng to mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem bạch dạ vừa dứt lời hạ thân thể đột nhiên gãy thành hai đoạn chết đi phần eo của hắn vết thương không giống như là bị lưỡi dao chặt đứt càng giống là bị ngang ngược t ì n h l ự c giật ra bạch dạ đứng ở phía sau đ ơ n tay nắm lấy kiếm trên người hắn hiện đầy vết thương cầm n h u ễ n kiếm tay cũng không ngừng tràn đầy màu tươi hắn xoay người nhìn trên mặt đất áo bảo nâu láo giả hít một hơi thật sâu trong mắt dị quang lấp lõe tự mình chuốc lấy c ự h ổ long nguyệt hừ một tiếng tay nhỏ ô ngực nôn phong lẳng nhìn bạc bốn bác hiện ra ưu tính định viện một vị lao nhân đứng ở trước bàn đá an tĩnh nhìn qua trên bàn đá quân cờ bàn cờ này còn không có hạ s o n g mặc dù hắn đã nắm vững thắng lợi nhưng hắn vẫn chưa kiêu ngạo tự mãn tiếp tục phân tích thiết nghị đối phương khả năng lạc tử l ị c h chuyển thế cục khả năng phụ thân bác hiên kiêu đi đến cung kinh tế ê ừng làm sao rồi bác hiên húc dương khàn khàn nói hắn chuyên chú vào bàn cờ ý đồ quên mất bác hiên p h ủ n g chết đi sự thật nhưng cái này hiệu quả cũng không tốt lao nhân trên đầu xương trắng có nhiều hơn mấy phần bác hiên kiêu lung túng môi giới thấp giọng nói mông thúc đã đi gần nửa ngày mà tàng long viện không có động tính chút nào đừng nói là hắn gặp phải phiền p h i gì cái kia có thể có phiền p h i gì t à n g long v i ệ n ừ dù tên t à n g long kỳ thực một đám côn trùng mà thôi bác hiên húc dương nhặt nói cái kẹp bông u xuống nhưng ngay tại quân cờ rơi vào bàn cờ nháy mắt loảng xoảng cả t r ư ơ n g bàn đá đột nhiên nước ra bác hiên húc dương cứng đờ phụ thân cái này bác hiên tiêu sắc mặt đột biến đã thấy bác hiên húc dương đột nhiên nước mắt tuôn đầy mặt v ẫ n đục mắt tràn ngập bi thương cái này bàn đá là mông hổ lấy khí vận hành pháp bảo là ta cùng hắn chuyên môn dùng để đánh cờ chi vật là hai chúng ta tín vật bây giờ bàn đá vỡ vụn mông hổ đá vong mông hổ đã vong hắn ô hô một tiếng đứng dậy toàn thân đều đang run rẩy bác hiên k ê u nghẹn họng nhìn chân chối không thể tin được mình hai lộ thai nghe thấy vị k i a đi theo phụ thân hơn bảy mươi năm từ xem thường lấy mình lớn lên mông thúc thế mà chết rồi mông thúc có được t u y ệ t hồn cảnh ngũ dai thực lực toàn bộ vương đô không ai có thể giết hắn cho dù là ngôn phong cũng làm không được cái này không có khả năng bác hiên húc dương trong mắt bi thương dần dần bị phẫn nộ thay thế lập tức phái người tiến về tàng long viện tìm cho ta đến mông hổ thi thể sống thì gặp người chết phải thời xác nhanh đi hắn thấp dọ quát như hung thú gào thét bác hiên tiêu lần thứ nhất nhìn thấy phụ thân của mình lại toát ra thần thái như thế liền ngay cả bác hiên phùng chết cũng không thể để hắn như vậy lúc này quay người chạy xuống tuy nhiên một canh giờ sau bác hiên tiêu trần trờ không quyết định đi đến bên ngoài định viện người đâu trong định viện bác hiên húc dương ngồi tại vỡ vụn thạch chắc trước khàn khàn chất vấn bác hiên tiêu cắn răng đi vào quỳ gối bác hiên húc dương trước mặt thấp giọng nói hồi bẩm phụ thân tàng long viện xưng không biết mông thúc đi tới tàng long viện hải nhi dẫn người tại tàng long viện tìm một vòng cũng chưa thấy mông thúc thi thể chỉ sợ tàng long viện đã hủy thi di tích ta sớm nên đón được bắc hiên húc dương hít một hơi thật sâu lao mắt nhắm lên hắn giờ phút này phảng phất giàn mua ông mấy chục tuổi như sắp nhập thổ tóc đã hoàn toàn tái nhuận phụ thân hài nhi chắc chắn diệt trừ tàng long viện vì mông thúc gặp nhi còn có tam đệ báo thủ bắc hiên kêu gầm nhẹ nói không đ ổ i bắc hiên húc dương lao mắt chậm rãi mở ra chầm giọng nói liên hệ thánh viện thông chi tân bất tuyệt ta muốn gặp hắn lần này ta muốn đem tàng long viện nổ tận gốc ta muốn dùng tàng long viện tất cả mọi người đầu lâu tế điện ta bắc hiên ra chết đi người vâng phụ thân sáu mông hổ độc thân chui vào tàng long viện trừ bắc hiên húc d những người khác cũng không biết việc này cho nên mông h ổ sau khi chết nôn phong lập tức hủy thi d i ệ t tích cũng phủ nhận hẳn đến như thế bắc hiên gia cũng không dễ làm trận phát tác chẳng qua hiện nay tàng long viện cùng bắc hiên gia đã thế như nước với lửa hai phe sử dụng bạo lực là chuyện sớm hay m u ộ n nôn phong ngay lập tức tuyên bố viện lệnh tạm thời ngăn cản học viên ra vào để phòng bị bắc hiên gia đối phổ thông học viên hạ thủ bắc hiên gia cùng tàng long viện ở giữa sự t ì n h mặc dù động tính không nhỏ nhưng vương đô các thế lực lớn vẫn không có quá mức để ý bởi vì trước mắt có một kiện so cái này chuyện trọng yếu hơn biệt vân sơn mở ra mông hồ sau khi chết ngày thứ ba tàng long viện từ g i n g sư sách núi dẫn đội t i ế n về v ư ơ n g cung trước Tăng tập hợp.、Tàng、long viện giảng sư xét núi hoa mi cờ phượng tăng thêm phó viện trưởng môn phòng vì cầm ký thư họa t ă n g long viện người xuất động rất ít chỉ có âm huyết nguyệt mặc kiếm trương thất thải lý mộ vân b ọ n người còn có mấy đội thực lực không tệ đệ tử nhân số cộng lại không hơn trăm mà học viên khác cũng hoặc gia tộc thế lực động thì hơn trăm người thánh viện thậm chí xuất động gần ngàn người tập kết tại vương cung phía trước vương cung chỗ cửa lớn cấm quân trình tệ bài bố như tường đồng vét sát từng thanh từng thanh dét lạnh trường thương dưới ánh mặt trời chiếu sáng rặn rỡ bọn ở giữa khóey động vật khí phản phất muốn đem nơi này hoàn toàn ngăn cách Các cố cùng đệ tử bị cố này vì thế bị này hồn vì lúc ự c ép khó mà hô hấp, không dám áp khó không hô Tránh、ra. Tránh hết mà dám gần. sát quá ra. ra. l này một trận huyên náo cùng ầm ĩ từ cuối con đường truyền đến chỉ thấy đám người tự động tách ra một cố vàng son lộng lấy xa giá hướng bên này chậm rãi lai tới tại xe này đỡ phía sau là t ừ n g thất toàn thân xích hồng bà mã mỗi một thất ngựa bên trên đều ngồi một thân mang đỏ s ầ m kim văn trường bảo người trẻ tuổi là lạc ra người tứ đ ạ i gia tộc lạc ra người đến mau nhìn là lạc hạ lạc dạ cũng tới nghe nói đoạn thời gian trước hắn đã thuận lợi đột phá tiến vào khí hồn cảnh lục giai lục giai thì tính sao so với lạc gia tuyệt thế thiên tài lạc bất hoán vậy nhưng kém xa lạc bất hoán đúng lạc bất hoán ở đâu mọi người lúc này mới nhớ tới đã thấy lạc gia đội ngũ n h ấ t đầu một con ngựa ô chính chậm rãi đi tới hắt mã trên lưng ngựa lại ngồi xếp bằng một nam tử nam tử mày kiếm mắt sáng làn da hơi đen toàn thân tản ra một cô lăng lệ khí c h ấ t chính là kia lạc bất hoán hắn đến khiến ở đây không ít anh kiệt liên tiếp ghé mắt mắt lộ chiến ý lúc này xa hoa xa ra chậm rãi dừng ở trước cửa cùng bên cạnh người hầu vội vàng kéo ra rèm bên trong đi hạ một nữ tử nữ tử tóc dài như mực trung linh ru tú Che mặt, một đôi mắt đôi s á người tựa n h bảo thạch, d ư k bên che mặt ngoài ạ nói lạc hân đến lại để xôi trào hiện trường yên tĩnh trở lại rất nhiều người phảng phất chỉ nghe đến mình trái tim của loạn âm thanh lạc tiểu thư không hổ là khuynh thành tam tuyệt một màn này trận toàn bộ bên ngoài cửa cung không khí liền không giống quả nhiên là tiên tử diệu nhân a ha ha ha đúng lúc này một cái cởi mở tiếng cởi đánh vỡ phần này kỳ dị yên tĩnh chỉ thấy đường đi chỗ lại đi tới một đội người những người này mặc bích sắc áo b à o không có cưỡi ngựa đi bộ mà đến ước chừng hơn hai trăm n g ư ờ i n h ấ t người phía trước khí chất cực kỳ đặc biệt tóc dài bay lên trong mắt tràn ngập một cỗ cùng ý phong chế t i ê n tóc dài bay lên trong m n ngập m ộ n h n h ế thiên tải một trong mà đứng ở bên cạnh hắn thì là danh mãn vương đô thánh viện đệ nhất thiên tài phong tiêu diêu Nhìn thấy phong đám người ánh mắt nắm thật chặt vương đô lưu truyền một câu phong gia từ xưa ra nhân tài vô luận là phong tiêu diêu vẫn là phong chiến thiên đều là trăm năm khó gặp thiên tài có hai người kia tại phong gia trở thành tứ đại gia tộc đứng đầu đã là trên thiết bản sự tình mọi người thầm nghĩ phong tiêu diêu thế mà đại biểu phong gia xuất chiến mà không phải thánh viện xem ra phong gia lần này là dốc hết vốn lương à. chiến thiên công tử quá khen lạc hân nói khẽ thanh âm mềm nún giống như tiếng trời bên cạnh phong tiêu diêu ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm lạc hân lại chỉ là lên tiếng trào không nói tiếng nào phong chiến thiên lạc bất h o á n ngựa đi tới hắn m nhàn nhạt nói một câu nhưng ba chữ này bên trong tràn ngập chiến ý lại cực kỳ rõ ràng bất hoan h i n h đã lâu không gặp phong chiến tiên vẫn như cũ cười to nhưng trong mắt đều là cùng ý so với lạc gia cùng phong gia ra, ra trận bắc hiên gia lộ ra phải khiêm tốn nhiều vô luận là phong chiến tiên phong tiêu diêu vẫn là lạc bất hoán cùng lạc hân đều là yêu n g h i ệ t cấp độ thiên tài mà bắc hiên ra bên này vẹn vẹn phái bắc hiên lang cùng bắc hiên cùng cái này hai tên có chút xuất chúng hậu sinh cùng một nhóm gia tộc tự đệ từ bắc hiên kiều dẫn đội nhìn thấy bắc hiên ra người từng cái âm u đầy từ khí không ít người n h o nhao nghị luận lên không ngày trước bắc hiên ra cùng tàng long việ Thánh viện lúc này lại có một nhóm người đi vào trước cửa cùng những người này đa số nữ tử nam tử cứ ít lại từng cái dáng người gầy yếu khuôn mặt tinh xảo mỗi người đều mặc tráng phục làn da trắng nón nhìn thấy những người này đám người chỉ là đoán cũng biết là ai âm g i a vương đô trong tứ đại gia tộc vai trò thấp nhất một cái gia tộc mà tàng long viện cao thủ xếp hạng thứ ba âm huyết nguyệt liền là tới từ âm g i a nhưng âm huyết nguyệt vẫn chưa như phong tiêu diêu như vậy đi hiệp trợ bản gia mà là đứng tại tàng long viện đầu này trên thực tế đại biểu ai xuất chiến ý nghĩa cũng không lớn như thật thu hoạch được chỗ tốt đương nhiên là về mình vô luận là học viện vẫn là gia tộc cũng sẽ không lại liên quan tứ đại gia tộc đều đã trình diện tàng long viện cùng thánh viện cũng đã lâu đợi thế lực lớn nhỏ từng cái vào sân nhưng rất nhanh một tiếng tiếng trung du dương từ trong vương cung truyền đến tất cả mọi người đều tinh thần chấn động hướng cửa cung nhìn lại. mà tại người người nốn nháo bên ngoài cửa cung dây một chỗ hẻm nhỏ một bên một mặc màu đen kiếm phục mang theo một t r ư ờ n g ám s ắ c mặt nạ nam tử đang ngục quan g dạng dỡ nhìn c h ầ m c h ầ m đầu này t r ư ơ n g năm mươi chín ngươi quá yếu t r ư ơ n g năm mươi chín ngươi quá yếu chúng ta chúng mai p h ụ mặc kiếm sắc mặt đại biến thế ra h ư n g lực ngăn cách khí độc các đệ tử như xương cốt bị rút mất từng cái ngã trên mặt đất không thể động đậy chỉ có mấy tên tu vi tinh xảo người còn có thể đứng lại âm huyết n g u y ệ t sắc mặt tái nhợt thân thể mềm m ạ i lắc lư cũng không chịu nổi trương thất thải âm huyết nguyệt đôi mắt bên trong để lộ ra một tia băng hàn mặc kiếm hít mắt nhìn qua người đi tới. Thất thải. n g ư ơ i làm sao đồng dạng chúng độc khí lý mộ vân mở to hai mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn qua cùng bắc hiên lan g cùng bắc hiên cùng đ ứ n g chung một chỗ trương thất thải xem ra hết thệ cũng rất thuận lợi trương thất thải cười n h ạ t nói bọn họ chúng độc nga vương phấn hồn lực ngưng kết toàn thân bất lực đã như n h u y ễ n chân tôn một dạng ha ha ha ha bắc hiên c ù n g cười to không thôi trương thất thải nguyên lai、like、ngươi phản bội chúng ta âm huyết nguyệt răng ngả lông mày khóa chặt sao có thể nói phản bội hẳn là kẻ thức thời mới là tuấn kiệt thánh viện đem cho ta tài nguyên tu luyện tốt hơn ban thưởng ta tốt hơn đan dược cùng một kỹ ta vì sao còn muốn tử thụ tàng long viện không thả trưng ơ thất thải c ư ờ i nhạt nói diệt trừ các ngươi nửa năm sau học viện thi đấu tàng long viện đem không người có thể chiến tại vương đô địa vị cũng đem rất xuống ngàn trượng thánh viện thừa cơ phân hóa tàng long viện tất sẽ thành lịch sử bắc hiên lang thanh âm lạnh leo nói đây chính là các ngươi cùng ta bắc hiên ra đối nghịch hạ tràng bắc hiên cùng vung tay lên hai bên đám người lập tức thoát ra đại lượng thân ả n h đến c h ừ n g hơn ba mươi người từng cái tay cầm sáng đao đằng đằng sắc khí đều là bắc hiên ra người nam đều giết nữ chính các ngươi nhìn xem xử lý âm huyết nguyệt giữ cho ta lao tử đã sớm nghĩ nếm thử âm ra nữ nhân n g ụ vị bắc hiên cùng nóng bỏng nhìn chằm chằm âm huyết nguyện trong mắt lộ ra tham lam chi quang bắc hiên c u n g ngươi thật sự cho rằng đã trưởng không tình thế sao lúc này mặc kiếm chậm rãi đi tới toàn thân lại còn có hồn lực d ậ p d ờ n đám người nhìn kinh ngạc liên tục không hổ là tàng long viện đệ nhất cao thủ ngay cả độc nga vương phấn đều có thể chống được bội phục bắc hiên c u n g cười ha ha chẳng qua cái này thì có ích lợi gì một mình ngươi căn bản không thay đổi được cái gì mặc kiếm ngưng mắt không nói một lời nhưng trong tay đã xem kiếm nắm chặt bạch dạ lúc chạy đến mặc kiếm đám người đã trúng phục kích hắn vạn không nghi tới cao thủ bảng xếp hạng thứ năm bây giờ tàng long viện trong đội ngũ chỉ có mạc kiếm một người còn có chiến l ự c dựa vào hắn một người quả quyết khó có thể đối phó bắc hiên lang bắc hiên cùng cùng trương thất thải mà lại chung quanh còn có nhiều như vậy bắc hiên ra cao thủ chẳng qua việc đã đến nước này không có đường lui mạc kiếm hít một hơi thật sâu dự định chuẩn bị độc thủ chỗ tối bạch dạ đem tay đệ tại bên hông cẩn thận hướng bên kia tới gần t ố t không muốn phí lời đều giải quyết hết đi đem mạc kiếm đầu lâu mang lên giao cho phong tiêu diêu tiêu tử thế nhưng là một mực nhớ đâu bắc hiên lang nhạt nói bắc hiên ra người không do dự nữa g ơ lên đồ đào liền hướng trên mặt đất những này sụi lơ vô lực tàng long viện người đánh tới hôn trướng mạc kiếm quắc khẽ hướng bốn phía bắc hiên người huy kiếm chém tới nhưng bên kia sói cùng cùng đã bước tới ta tự tay chạm cái này tàng long viện đệ nhất bắc hiên cùng trong mắt thấm vào cực nóng mạc kiếm lập tức bị nó kinh người hồn lực chỗ va chạm thân thể lay nhẹ bộ pháp so trước kia chậm rất nhiều mặc dù nuôi kiếm ngăn lại mấy tên bắc hiên người công kích nhưng không cách nào hoàn toàn ngăn cản một vòng xuống dưới mấy tên đệ tử chết thảm rất hiển nhiên mạc kiếm mặc dù còn có thể thúc dùng hồn lực nhưng trên thực tế cũng nhận độc nga vương phân ảnh hưởng mạc kiếm ánh mắt bóng như lạnh bắc hiên c ũ n g không biết từ chỗ nào rút ra một thanh khổng lồ cùng đao hướng về phía mạc kiếm đầu lâu hung hăng chém tới lực lượng kinh khủng khiến kia đại đao phát ra ẩm ẩm thanh âm như thiên thạch rơi xuống m ạ c kiếm biến sắc rút kiếm ngăn cả n đông đao kiếm chạm vào nhau chớ dưới thân kiếm đại địa nháy mắt văng liệt mặt đất run r u dậy hồn lực hướng bốn phía k h u ấ y đ ộ n g nếu không phải phòng ngự của hắn chiêu thức không có kẽ hở một chiêu này sợ đã muốn tính mạng của hắn phốc phốc đúng lúc này rất nhỏ tiếng vang chuyển đến ngay sau đó mấy tên bắc hiên ra người ngã xuống đất bắc hiên lan cùng trương tất thải thay thế sắc mặt đột biến. Ai? Ra đây. Bác Hiên làng quá tuy giác không đúng, dùng đại đao bức đao l i kiếm, giác kiếm người cái kiếm. thải người kia, thanh âm phát giọng nói. mặc xem một mắt âm trầm cảnh cổ, nhìn bốn dụng Trưng ngã xuống những thanh phía. hạ thủ thủ thất phát bị cao Đều đứt đất quét u là là t sử nhiên bốn phía yên tĩnh im mắng lại không có bất luận cái gì đọc t ĩ n h lạng yên không một tiếng động liền chạm ba người bọn họ thực lực của đối phương không thể nghi ngờ bắc hiên l a n g hướng về phía hai tên bắc hiên ra người làm cái nháy mắt hai người kia gật gật đầu lặng lẽ sở nhập bên cạnh loạn thạch bên trong nhưng sau một lát loạn thạch bên trong vang lên tiếng kêu thắng thiết liền rốt cuộc không có động tĩnh đá người thần kinh lại lần nữa kéo căng người này một mực đang giám thị chúng ta chẳng cần biết hắn là ai thời gian không nhiều trước hết giết tàng lòng v i ệ người n người kia ra ta đối phó v ề p h ầ n mạc kiếm cùng n g ư ờ i giải quyết hết bác hiên lan g uống vào đã mất kiên trì âm tàn mắt quét mắt đường mòn hai bên trong hai tay chẳng biết lúc nào đã cầm hai thanh như liêm đao sáng ngân sắc binh khí bác hiên cũng cười ha h a tiếp tục hướng mạc kiếm phóng đi c nhưng lại bác i ê n n ra g ờ i c ũ bắt tàng đầu hướng tàng long vào i người bổ chém tới, ệ n chẳng bổ chèm tuy qua l phát động tập kích, nhưng hắn không chỗ tầm mắt động bọn n của có lại à mà không phải lúc à vào dừng lại tại hai bên, sợ người kêu lại lần nữa xuất hiện. Nhưng lại lại l tại hai xuất sợ kêu này một cỗ kỳ diệu cảm giác đột nhiên tại mỗi người trên thân hiện ra tới tất cả mọi người kinh ngạc phát hiện động tác của bọn hắn thế mà chậm chạp khi áp tựa hồ tăng lớn thêm không ít một cỗ không h i ể u lực c ả n tại ngăn chặn lấy bọn hắn tất cả động tác bao quát hô hấp đại thế đi tới bắc hiên lang sắc mặt phát lệnh đã thấy đường bọn bên cạnh thoát ra một cái mau lẹ thân ảnh dẫn theo thanh trường kiếm hướng một bắc hiên ra người đâm tới quang lạnh bắn ra bôi phía kiếm như du long phốc phốc kia bác hiên người chưa phản ứng liền bị một kiếm đứt c ổ ngã xuống đất chết đi người kia không có nửa điểm trần trờ trừ kiếm quay người hướng một người khác chém tới động tác nước chảy mây trôi một mạch mà thành lại mục đích cực kỳ minh s á t trong nháy mắt mấy bác hiên ra người đổ xuống thật bén nhỏ kiếm dừng lại cho ta bác hiên lan g tức giận song trào hung hăng bổ tới khí thế kinh người người kia ám hừ một tiếng kiếm chuyển hướng hướng bác hiên lan g song trào đánh tới thân hình của hắn cực nhanh kiếm cũng mười phần nhẹ nhàng có thể khiến người kinh ngạc là kiếm của hắn cũng không khiến người ta cảm thấy nhanh mặc dù không nhanh nhưng đ ư c đạo Giang giác. bắc hiên lang kia hai con sắt thép lợi c h ả o đột nhiên đứt gãy một thân nháy mắt bị đánh bay q u a n về phía cách đó không xa đứt gãy lợi c h ả o châu còn chuyển vàng tới đáng sợ k i n h lực xa xa trương thất thải sắc mặt trì trệ mang mặt nạ kia nhân kiếm phong c h u y ể n di hướng bốn phía bắc hiên tộc nhân đánh tới khí tức của hắn cũng không cường đại nhưng bộ pháp linh động phiêu d i ậ t kiếm thuật xảo trá đến cực điểm càng làm cho người ta kiên cố kỵ chính là hắn lực lượng cùng hộp khí giản làm cho người ta không thể tưởng tượng kia vượt qua nhân chi tưởng tượng lực lượng liền không nói phạm la tới chính diện chống lại không phải binh phá người vòng chính là trực tiếp bị chi sinh sinh chấn vỡ không sai chính là chấn vỡ thanh kiếm kia càng giống là một thanh đại truy tuy nhiên người này chỗ kinh khủng còn không chỉ có ở đây hắn kinh người nhất chính là hắn hồ n khí tia nóng bỏng mà dày l â y hồ n khí phản phất đang quanh người hắn lượn lờ lấy lấp kín ngọn lửa vô hình c h i tưởng bạch dạng rốt cục trương thất thải h ồ nghi hô lên hai cái danh tự này cái tiết kiếm tiết khí tia hình hắn là bạch dạng đối đầu cặp k i a ánh mắt thâm thúy trương thất thải rốt cục xác nhận người này chính là tàng long viện mới quật khởi thiên tài bạch dạng cái gì tàng long viện các đệ tử nhao nhao kinh ngạc duy chỉ có mạc kiếm cùng âm huyết nguyện cũng không cảm thấy bất ngờ Giết. hai mắt tràn ngập lửa giận lại lần nữa hướng bạch dạ phóng đi hắn s o n g chân vừa bước hồn lực nhấp nô người như xét đánh nhấp quyền đánh tới bốn phía bao cắt toàn bộ bị chấn động những cái kêu bắc hiên ra người thấy thế lập tức hướng bạch dạ bước ép tới ý đồ đem phong tỏa vì bác hiên lang tiến công sáng tạo cơ hội trọng k i ế m quyết bạch dạ ám hừ một tiếng nâng lên nhuyễn kiếm đột nhiên đối đại địa đột nhiên một đâm gần vạn cân nhuyễn kiếm hung h ă n g oanh kích trên mặt đất hồn lực cùng man lực tựa như như dòng điện xuyên tấu qua n h u kiếm va chạm mặt đất đại địa nháy mắt run rẩy vỡ ra lực lượng như sóng chiều cán quét từ phương quanh mình trọng tâm bất ổn vọt tới bắc hiên lang ánh mắt lấp l o e hàng quang thả người nhảy tới một đạo hồn lực k hóa lại bạch d ạ song quyền tế xuất như hung lang t r ụ n mồi lang p h ệ hồn bắc hiên lang nổi giận gầm lên một tiếng hồn khí nợ rộ đại thế bằng bạc đ ừ n g vũ nhục lang bạch dạ hư một tiếng đột nhiên thân hình cong xuống người nháy mắt thoát ra kia đâm vào đại địa nhuyễn kiếm cũng bị rút lên mũi kiếm chém ngang theo như thiểm điện thân hình vẽ ra trên không trung một đạo tàn ảnh cùng lang sông tập chết bắc hiên lang sắc mặt dữ tợn không s ợ hai chút nào hồn lực hóa thành nguyên lực tới chính diện chống lại kiếm chi tàn ảnh gào thép mà đến thân kiếm mang theo tồi khô lạp hủ khủng bố kinh lực lại hoàn toàn càn quét bắc hiên lang toàn bộ hồn lực làm sao có thể ta hồn lực thế mà như thế y ế u ớ t bắc hiên lang mở to hai mắt nhìn hoàn toàn không thể tin được đây hết thể đông đông đông máu tươi văng ra bắc hiên lang thân thể run lên ném xuống đất lồng ngực của hắn bị hoàn toàn mở ra nội tạng nhìn một cái không s ó c gì máu tươi huy sái trái tim cũng phá mất trên mặt đất run r à y hai lần liền đoạn khí hơi thở một chiêu bốn phía bắc hiên ra người toàn thân phát lạnh thẳng run lên khí hồn cảnh lục giai bắc hiên lang thế mà bị khí hồn cảnh nhị giai bạch dạ một chiêu chém giết rồi Cái này sao có thể? Thất thải này Trương sao sướng thể? thất sốt. Bác hiên lang cứ như vậy chết rồi. À. bên c h i lang như Bên cứ chết vậy rồi. kia bắc hiên c u ồ n g tức giận vô cùng hai mắt lập tức đỏ lên một cây đại đao như gió hướng mạc kiếm đánh tới mạc kiếm trợt cảm thấy áp lực tăng gấp bội bắc hiên lang chết để bắc hiên c u ồ n g triệt để phát cuồng k i n h lực của hắn uổng phí tăng lớn mấy lần hồn khí tựa như áo giáp tiếp h ở trên người hắn người như chiến thần bắc hiên ra người đã không có đường lui đồng loạt hướng bạch dạ đánh tới mà bên kia trương thất thải đã phát giác được tình thế không đúng hắn âm thầm lũi lại hai bước đột nhiên xoay người một cái lại muốn c h ố n chạy bạch dạ ánh mắt phát lệnh vốn muốn đuổi theo nhưng tại lúc này âm huyết nguyệt đứng dậy thấp giọng hô nói bạch dạ ngươi đối phó những người này chương thất thải lưu cho ta dứt lời nàng thả người vọt lên thân hình linh động nhẹ nhàng như bay lượn linh điệp đổi tới bạch dạ đầu này lại tương đối nhẹ nhõm những này bác hiên tộc nhân chỉ có khí hồn cảnh nhị giai đến tầm giai cảnh giới tới giống nhau cứ việc nhân số bên trên bọn hắn có ưu thế nhưng ở trên thực lực lại t r ê n lệnh quá lớn bạch dạ trước mắt chiến lực đã có thể hoàn mỹ địch nổi lục giai đến thất giai người đối đầu bắt giai bằng vào biến dị thiên hồn cùng nhẫn kiếm cũng có sức đánh một trận sau một lát bắc hiên tộc nhân bị bạch dạ tàn sát hầu như không còn bên kia bắc hiên cùng càng phát phẫn nộ tựa như nóng này sư tử dẫn theo đại đao nghĩ muốn x ô n g hướng bạch dạ làm sao mạc kiếm không cho hắn nửa điểm cơ hội bạch dạ xoay người sang chỗ khác dẫn theo n h u ữ n kiếm hướng bắc hiên cùng đi đến mạc kiếm người chúng độc nga vương phấn tạm lui ra sau điều dưỡng ta tới đối phó người này bạch dạ dưới mặt nạ mắt nở rộ ung tùng hạ quang mạc kiếm suy nghĩ hạ gật g ậ đầu thấp giọng hô ngươi cẩn thở ngươi liền thối lùi đến bên hông hôn trướng bắc hiên cùng xong mắt đỏ bừng như xông ra lồng giam trực tiếp bỏ qua mạc、kiếm. hướng bạch dạ đánh tới đại đao hoa hoa tắc hưởng hồn kinh phảng phất vỡ ra hư không chỉ thấy bạch dạ túng kiếm quét ngang đông đại đao nện ở trên nhuyễn kiếm có thể nhuyễn kiếm không nhúc nhích tí nào bác hiên cuồng khí thế là rất ngôn g cuồng nhưng lực lượng chỉ có cái này c ơ nào điểm sao bạch dạ một tay trừ kiếm ánh mắt bình tĩnh nói bác hiên c u ồ n g ánh mắt chỉ trệ gào thét một tiếng hai tay nắm đại đao đột nhiên phát lực hướng xuống ép đi nhưng nhuyễn kiếm không n ú c n í c h tí nào bác hiên cùng phát hiện kiếm này mặc dù khinh bạc lại cho hắn một loại không thuộc về thanh kiếm này dậy lay cùng nặng nghề cái này cái này sao có thể tại sao có thể như vậy? bạch á c cùng Hiên Người sững sở. quá yếu. b dạ cánh tay chấn động nhuyễn kiếm mũi kiếm rung động hạ đụng vào kia trên đại đao đại đao khoảnh khắc hóa thành mảnh vỡ vỡ ra bạch á c cùng cường chấn còn chưa, Hiên thân thể thế người liền trên tráng động đến ngã đất, bị bị b dạ m ộ trong kiếm đâm xuyên ngực. Bạch dạ. t miệng hắn phun màu tươi giống giận gầm thét đã bạch i ê n ra đã đem ta xem là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt như vậy bạch dạ lạnh như băng nói kiếm chuyển hướng bạch i ê n cùng trái tim bị chấn át nghiêng đầu một cái trực tiếp chết đi chương sáu mươi biệt vân sơn đ ỉ n h chương sáu mươi biệt vân sơn đ ỉ n h xóa đi bắc hiên cùng về sau bạch dạ vẫn chưa lập tức đi trước chiếu cố những cái kia tảng long viện đệ tử mà là lập tức quanh chân ngồi xuống t h ú c khí điều tước lý mộ vân kinh ngạc nhìn cái này thi thể đầy đất khó có thể tin nhìn qua mang mặt nạ kia bạch dạ cùng hắn đồng dạng thần thái còn có phía sau những đệ tử kia cái này đây là bạch dạ sao quá mạnh hắn nguyên lai lúc trước truyền ngôn hắn cùng thái thiên khiếu đấu tương xứng nguyên lai là thật ta còn tưởng rằng chỉ là tin đồn các đệ tử sợ hai thán phục liên tục nhưng cũng âm thầm cảm kích bạch dạ nếu không phải hắn chỉ sợ nơi này tất cả mọi người muốn mất mạng tại bắc hiên ra cùng thánh viện âm như phía dưới độc nga vương phấn hiệu quả tiếp tục không được bao lâu chỉ chốc lát sau các đệ tử liền khoanh chân mà lên mặc kiếm cùng lý mộ vân cũng khoanh chân điều dưỡng nhưng cũng không lâu lắm một đạo quan g mang đột nhiên từ bạch dạ đỉnh đầu thoát ra phóng tơi vất tiêu c u ố n về phía tư phương trên bầu trời mây m ù đều sẽ đâm tán thân thác rồi đám người mở mắt ra nhìn qua mang mặt nạ kia người tại cùng bắc hiên lang cùng bắc hiên cùng sau đại chiến tu vi của hắn thế mà đột phá chính thức bước vào tam giai cảnh giới bên trong lúc này đường mòn bên trên hai bóng người chính hướng cái này đi tới một người chính là âm huyết nguyệt nàng một tay kéo lấy cổ cầm tay kia nắm bắt cây trong suốt dây đàn dây đàn thật dài bên kia lại c u ố n quanh lấy trương thất thải hai người một t r ư ớ c một sau hướng cái này đi tới đi qua âm huyết nguyệt băng lanh hướng về phía đầy mặt tái nhật toàn thân đánh lấy bệnh sốt u rét trương thất thải q u á khẽ trương thất thải run run, run dậy dày đi đến những n à y tàng long viện người trước mặt nhìn qua m ạ n kiếm bạch dạ cùng đầy mặt lửa dẫn lý mộ vân đột nhiên phù phù một tiếng vì trên mặt đất têu khóc nói các vị sư minh sư tỷ ta ta sai ta chỉ là nhất thời hồ đồ xin tha thứ ta đi ta về sau cũng không dám lại thằng long viện bên trong còn có ai là thánh viện n h ã n tuyến mặc kiếm nhàn nhạc hỏi còn có trương hâm huyền quan g bọn hắn ai cùng các ngươi tiếp ứng thái thái thiên thiếu trương thất thải đối đầu mặc kiếm k i a đạm mặc mắt đầu lại t h ấ p xuống mặc kiếm hít một hơi thật sâu không nói nữa lần hành động này thánh viện phải chăng cùng vương triều quân liên thủ còn có lần này biệt vân sơn chuyến đi vương triều quân bắc h ê n gia còn có thánh viện đến cùng có kế hoạch gì ngươi đem biết đến toàn bộ nói ra đi ta ta, ta biết cũng không nhiều trưng ơ thất thải s á t mặt t r ắ n g bệnh đem n g ư ơ i biết nói hết ra ta nói có thể bất quá các ngươi phải bảo đảm không giết ta trưng ơ thất thải âm thầm cắn răng ngẩng đầu kiên nghị nói Tốt. bạch dạ cơ hồ không do dự sảng khoái gật đầu thật trưng ơ thất thải có chút không tin nhưng bạch dạ một giây sau đem nhuyễn kiếm đâm ở trước mặt của hắn nhuyễn kiếm xuống đất lực lượng khổng lồ lại lần nữa chấn động đại địa mặt đất vỡ ra khí thế khủng bố trưng ơ thất thải bị kia khinh bạc nhưng lại dậy lay kiếm cho triệt để trấn hiếp ta bạch dạ nói một không hai nói không giết ngươi ngươi là không tin được ta sao bạch dạnh dạ leo nói kia bọn hắn đâu trương thất thải nhìn mặt kiếm âm huyết nguyệt bọn hắn chúng ta tin tưởng bạch dạng âm huyết nguyệt nhật nói trương thất thải thấy thế h í t một hơi thật sâu gật đầu nói đã các ngươi đều nói như vậy vậy ta bàn ằ n g h giao kỳ thật lần này biệt vân sơn hành động thánh viện sớm đã có mục tiêu rõ rệt hắn liên hợp bắc hiên l ê n gia phong ra còn có vương triều quân chế định một cái quét dọn kế hoạch quét dọn rơi lần này tiến vào biệt vân sơn tất cả thế tộc lực lượng quét dọn bạch dạng nhún mày đúng tựa như bắc hiên lan cùng bắc hiên c ù n đồng dạng thánh viện sẽ ngay lập tức tiến vào biệt vân sơn cái khác mấy cỗ thế lực lần lượt đổi、tới. bọn hắn tại biệt vân sơn bên trên thiết lập ba mươi hai cái điểm thủ giữ ba mươi hai cái cửa ải những này điểm đều là lên núi phải qua đường bọn hắn thiết tốt c ả b ấ y mai phục tốt chỉ cần có người lên núi liền dụ chi tiến vào c ả b ấ y sau đó phục sát thánh viện thật tác động đám người nghiến răng nghiến lợi thánh viện mục đích làm như vậy là cái gì ngày gần đây thánh viện không ngừng chèn ép phân hóa học việc khác phải chăng cùng hành động lần này có liên hệ bạch ra hỏi trương thất t h ả i lắc đầu cái này ta không rõ ràng thái thiên khiếu chỉ cho phép nặc ta chỗ tốt để ta xung làm nội tuyến giám thị tàng long viện những chuyện khác cũng không có nói cho ta lời này tuy không tệ thái thiên khiếu không có khả năng như vậy tín nhiệm trương thất thải hắn quay đầu đối âm huyết nguyệt nói sư thị phân mấy cái người đem hắn âm thầm đưa về tàng long viện giao cho các trưởng lao xử trí đi ngươi không phải nói không giết ta sao trương thất thải rung động nói ta bạch dạ nói một k h ô n g hai nói không giết ngươi liền không giết n g ư ơ i nhưng ta không nói sẽ không đem ngươi giao cho học viện yên tâm tốt các vị lao sư đều không đốc bọn hắn cũng không sẽ giết n g ư ơ i ngươi không cần vì tính mạng của ngươi lo lắng bạch dạ nhặt nói trương t ấ t thải hơn phân nửa sẽ không giết bởi vì hắn còn có giá trị lợi dụng có thể dùng hắn làm thánh viện sau mặt gián điệp vì tàng long viện hiệu lực giải quyết t r ư ơ n g thất thải bạch dạ nhìn nó nghiêng hai phía h ạ hướng về phía mạc kiếm âm huyết nguyệt cùng lý mộ vân nói sư huynh sư tỷ ta tạm thời rời đi các ngươi một đường cẩn thận tận lực không muốn đi đại lộ đợi đến bái n g u y ệ t thần tông di chỉ chỗ lại hội hợp Tốt, vậy chính ngươi cũng c ẩ n t h ậ n chút nếu như tình huống rất tồi tệ liền rời khỏi biệt vân sơn lớn không được không muốn những thứ kia mạc kiếm t h ấ p giọng nói bạch dạ gật đầu quay người m ộ t cách bạch dạ chờ một chút lúc này âm huyết nguyệt hô một tiếng bạch dạ c h u bước mà đứng âm sư tỷ còn có chuyện gì sao âm huyết nguyệt từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra một cái bình nhỏ đưa cho bạc nơi này có chút thuốc chữa thương là ta tự mình l u y ệ n chế ngươi mang ở trên người có lẽ sẽ có chút dùng bạch dạ sửng sốt một chút ngắm nhìn âm huyết nguyệt bình tĩnh khuôn mặt nhỏ cũng không giảm m ộ n cười cười kia đa tạ âm sứ tỉ thoại âm rơi xuống người nháy mắt chui vào loạn thạch bên trong biến mất không thấy gì nữa đám người nhìn qua hắn rời đi phương hướng có chút xuất thần bạch dạ đến chúng ta tàng long viện thời gian không phải rất dài lại thực lực cường đại lại một lòng hướng về chúng ta tàng long viện các ngươi không cảm thấy thật kỳ quái sao lý mộ vân đem ánh mắt thu hồi cẩn thận đối mặt kiếm cùng âm huyết nguyệt nói ngươi hoài nghi hắn cũng là th cái này ta không rõ ràng sẽ không các ngươi yên tâm đi lúc này mạc kiếm mở miệng mọi người nhìn xem hắn mặc sư h i n h vì sao như vậy xác định ta cũng không biết mạc kiếm suy nghĩ h ạ lắc đầu có lẽ chỉ là trực giác đi ừng có thể là trực giác âm huyết n g u y ệ t nhẹ gật đầu tựa hồ đồng ý mạc kiếm ý nghĩ t ă n g long viện người tại nghỉ ngơi tại chỗ nửa canh giờ đợi độc nga vương phấn hiệu quả hoàn toàn biến mất mới một lần nữa lên đường mà giờ khắp này biệt vân sơn các nơi cũng đang trình diễn lấy tranh đấu kịch liệt bạch dạ thuận loạn thạch hướng trên núi xuất phát hắn không có lựa chọn đại đạo mà là đi vách núi treo leo sở dĩ không cùng tàng long viện người cùng nhau lên núi một là bởi vì nhiều người mục tiêu lớn rất dễ dàng bị người để mắt tới hai thì là hy vọng có thể điều tra điều tra thánh viện bọn người trước mắt động tĩnh giết người giết người từ đầu tới đôi đều tại giết người thánh viện đến cùng muốn làm gì chẳng lẽ muốn đem vương đô những cao thủ này các thiên tài toàn bộ tàn sát hầu như không còn sao nếu như đem những người này toàn bộ xóa đi coi như thánh viện t hành vi vương triều đệ nhất thế lực lại có thể thế nào đây là tại âm thầm suy yếu hạ triều thực lực tổng hợp cần biết hạ triều xung quanh cũng có mấy cái quốc gia nhìn chằm chằm cũng không phải là gối cao không lo nơi này đ â u sợ là có cái gì kinh thiên kế hoạch đông đúng lúc này một cái tiếng vang đột nhiên từ đỉnh núi chuyển đến mặt đất rung động lên một cỗ huyền diệu hồn lực từ đỉnh núi phát tiết xuống tới cấp tốc bao phủ toàn bộ biệt vân sơn bạch dạ thần sắc khẽ giật mình sắc mặt lập tức tăng lên thật kỳ diệu hồn lực g i ấ y lay bàng bạc khí quyển huyền ảo tuyệt không phải lực hồn cảnh khí hồn cảnh người có thể có chỉ sợ tuyệt hồn cảnh người cũng không thể có được dạng này hồn lực tuyệt hồn cảnh người tuyệt không có khả năng tiến vào biệt vân sơn như vậy nói cách khác cỗ này khí lực chỉ có pháp bảo nào đó hoặc là đại trận mới có thể phóng xuất ra sợ là có người mở ra bãi nguyệt thần tông di chỉ lối vào b ạ c h dạ đạp trên đường núi gập gành hướng lên trên sung kích chỉ là đi hai bước c h ậ n cảm giác không đúng nghe nói bãi nguyệt thần tông di chỉ sắp đặt mê miễn p h á p trận di chỉ cửa vào hàng năm đều sẽ biến động bởi vậy mỗi lần biệt vân sơn một nhóm vấn đề khó khăn lớn nhất là tìm kiếm được di chỉ cửa vào lúc này mới tiến vào biệt vân sơn bao lâu liền có người tìm tới cửa vào sao cho dù đây không phải cửa vào mà là cái gì khác bảo tàng cơ quan mở ra dấu hiệu kia cũng không tránh khỏi quá nhanh mọi người tiến vào biệt vân sơn liền một ngày cũng chưa tới có thể đổi kịp biệt vân sơn đỉnh liền đã rất thần tốc, đây cũng là cái cảm ấy b ạ c h dạ tâm thần có lẽ cùng thánh viện có quan hệ hắn ánh mắt lấp l ó e hạ chậm dần bộ pháp lặng lẽ lên núi đỉnh bước đi tới gần đỉnh núi trên đường có thể nhìn thấy không ít cao thủ lên núi đỉnh phong đi từng cái thần s ắ c lo lắng hiện nhiên không cam l ò n g rơi vào người sau thánh viện bắc hiên gia phong gia cùng vương triều quân mặc dù đã sớm thiết hạ bấy dập vây giết những n à y còn chưa biết vương đô hồ tu nhưng bọn hắn cũng không thể cam đoan mỗi một lần đều có thể thành công đồng thời cũng không phải mỗi một con đường đều có thể hoàn toàn phong bế chẳng qua kinh lịch lần này sự tỉnh vây kiến trúc. Kiến trúc rách rách dưới dưới, quanh kiến trúc này chạy một vòng có thể phát hiện cái này khổng lồ kiến trúc quanh mình căn bản không có tiến vào cửa đây chính là bái nguyện thần tông di chỉ bạch già ẩn núp tại một khối loạn thạch đằng sau bằng vào tiềm long giới ẩn tàng thân hình hắn liếc nhìn quanh mình nơi này không có mờ hay trước đó kia cố như hồng thủy hồn khí tràn ra đầu mườn ngay tại mảnh đất trống này bên trên nhưng vẫn không có nửa cái bóng người s i u s i u s i u siêu. lúc này thông hướng dưới chân núi đang đi lên đến đại lượng thân ảnh là hồng tài học viện người bọn hắn đi góc đông bắc một chỗ tính mịch đ ờ n g m ọ n vừa lúc không có thánh viện thiết cảm ấy hồng tài học viện hơn bảy mươi người lại toàn bộ bình a n vô sự đến nơi này khi tức tựa như là cái nào đó cổ trận mở ra lúc phát ra nhất định có người dẫn đầu mở ra bái n g u y ệ t thần tông di chỉ đại môn mau tìm nhìn xem cửa vào tại vị trí nào nhất định phải lập tức chạy tới một, bái nguyện thần tông bảo bối sẽ phải bị người khác đợt đi dẫn đầu hồng bảo trầm giọng nói vâng sư minh đám người gật đầu lập tức tàn ra nhưng vào lúc này một màn ánh sáng đột nhiên từ các nơi loạn thạch bên trong tòa ra hình thành một cái cự đại hình v ô n g đem những này hồng tài học viện người toàn bộ vây quanh ngay sau đó bên hông một chỗ trong hư không đi ra đại lượng mặc kỳ lân văn ớ n áo choàng nam nữ chỗ tối bạch dạ t h ế thế ánh mắt bỗng nhiên gấp ngụy trang pháp trận cái này pháp trận mở ra về sau đứng ở trong trận có thể lợi dụng đại trận tràn ra được đến khí tức đem thân hình của mình cùng quanh mình hòa làm một thể ánh mắt tẩn hình hiệu quả nhưng không thể h o động lại khí tức không dễ dàng che đậy chuyện gì xảy ra ta h ư lực Ta hồng lực làm sao n ư n man sáng quanh hồng g cách rồi. Bị vây tài học viện ngu ư ờ i nhất mội t vô tri không rất sớm đưa về ta thánh viện còn mưu toan cùng ta thánh viện đối kháng hôm nay ta phụng tân bất tuyệt viện trưởng tri lệnh đem các ngươi những này ngu mội người trôn vùi nơi đây thánh viện trong cao thủ đi ra mấy thân ảnh đúng là phong tiêu diêu diệp tiến còn có nam cung thải bọn hắn mà tại những người này sau lưng chính là trần thương hải cùng trương k i n h hồng đều là tinh nguyện hồng tài học viện những người này thực lực không mạnh dẫn đầu hồng bảo sợ là ngay cả nam cung thải đều đấu không lại liền càng không nói những thiên tài khác thánh viện thật á c đ ộ c xem ra nghe đồn là thật các ngươi quả nhiên tại giúp triều đình làm việc một tên đệ tử nghiến răng nghiến lợi nhưng còn chưa có nói xong một thanh băng lanh kiếm liền xuyên qua cổ của hắn đệ tử kê hai mắt trở lên trứng mắt nhìn phong tiêu diêu không cam lòng đổ xuống phong tiêu diêu cánh tay co lại đem kiếm thu hồi đệ tử khác nhóm vừa sợ vừa giận toàn bộ giết một tên cũng không để lại phong tiêu diêu nhạt nói toàn bộ giết rồi thánh viện ban sơ ý đồ không phải đem bọn hắn chiêu vào môn hạ sao vì sao còn muốn giết rồi trương k i n h hồng lông mày nhẹ trao lại không đành lòng nói trương sư muội ngươi từ trong mắt của bọn hắn nhìn thấy cái gì không sai là phẫn nộ trong lòng bọn họ đối ta bất mãn đối thánh viện bất mãn nếu là chiêu nhập thánh viện sẽ chỉ là chút uy hiếp cho nên vẫn là giết tương đối hồn tỏa h phong tiêu diêu cười nói cũng bởi vì dạng này trương k i n h hồng lộ ra có chút thần sắc kinh ngạc làm sao trương sư muội có cái gì bất mãn sao nam cung thải nhặt hỏi trương k i n h hồng còn muốn nói cái gì nhưng bị bên cạnh trần thương hải ngăn lại không có chúng ta lập tức chiêu xử lý trần thương hải thấp giọng nói vậy liền nhanh làm đi phong tiêu diêu cười tủm tỉm nhìn xem hai người diệp tiến một mực đang bên hông thờ ơ lạnh nhạt đừng đừng g i ế t chúng ta hồng tài học viện người toàn thân run dậy tập hợp một chỗ năn nghỉ trương k i n h hồng mắt lộ bị thương trần thương hải cực kỳ không đành lòng nhưng hai người không thể làm gì Siêu! sáng nhiên Đúng đạo đột đỉnh lúc này, một đạo ánh một từ đỉnh núi Trung ương là cửa vào lão sư nói quả nhiên không sai giờ tí thời gian bãi nguyệt thần tông lối vào sẽ phủ dung sớm nợ tồi tàn nhanh nhanh khóa chặt vị trí đó nam cung thải nhìn thấy quang mang kia lập tức hô to thiến nhi phong tiêu diêu q u á khẽ ta biết diệp tiến tú chỉ chụp lấy kiếm xông hướng kia đi l a n g lệ khí kình phản g phất muốn phá toái hư không nhưng vào lúc này một đạo tàn ảnh đột nhiên từ bên hông loạn thạch bên trong thoát ra thẳng hướng kia thải quang nợ rộ chi địa phóng đi ai diệp tiến sắc mặt đại biến thánh viện người quả nhiên danh bất hư truyền a bố trí mai phục hại người lòng lan dạ thú phong gia thiếu gia vương triều trưởng công chúa thế mà đều tham dự trong đó tại hạ kiến thức bội p h ụ bội p h ụ thân ảnh này phát ra tiếng lùa cận phong tiêu diêu đám người sắc mặt khó coi lại có thể có người giấu ở bên cạnh bọn hắn còn không nhận thấy được chạy đâu phong tiêu diêu sắc mặt phát chìm lập tức đuổi theo người đi sao diệp t i ế n sắc mặt phát lạnh hai chân chia xuống đất chạy qua lệnh kiếm mang theo đáng sợ điều hiệu hữu sắc khí đạn hướng kia tàn ảnh có đi hay không cũng không phải ngươi l ị n h đoạt bạch dạ hư một tiếng hưởng quét người nhuyễn kiếm trấn đi thân kiếm ông ông tác hưởng diệp tiến sắc mặt tăng lên lại đã lui co lại hồn lực m á n h thúc đối diện mà đụng điệu h ư u sát ý càng thêm n ồ n g đ ậ m như có thể phá hủy bốn phía tất cả tốt h âm độc một kiếm xong kiếm chạm vào nhau kinh lực phát tiết đông nguyễn kiếm dường như không gì không phá diệp tiến trực tiếp bị đánh bay rơi trên mặt đất toàn thân run lên xem xét thân kiếm thế mà bị l o ạ ra một cái lỗ hổng làm sao có thể lao sư ban cho ta âm nguyên kiếm thế mà hư hao rồi diệp tiến hai con người chân kinh diệp sư muội ngươi không sao chứ phong tiêu diêu đổi tới người kia thật mạnh diệp tiến cắn răng nói mạnh hơn lại như thế nào c ù n g ta thánh viện đối nghịch đó là một con đường chết hồng tài học viện đ á m phế vật kia giao cho trần thương hải cùng trương k i n h hồng đi giải quyết những người khác theo ta tiến về cửa vào nhanh chóng bắt được người kia phong tiêu diêu hô to một tiếng thánh viện cao thủ toàn bộ vào tới chỉ chốc lát sau nơi này liền chỉ còn lại trương k i n h hồng cùng trần thương hải mấy người hai người lính nhau âm thầm gật đầu trương k i n h hồng hướng về phía sau lưng kia mấy tên thánh viện có người nói vừa rồi người kia thân pháp cực kỳ đặc biệt thực lực không tầm thưởng mấy người các ngươi đi tri viện phong sư h u n h đi ta giải quyết nơi này lập tức cùng các hội hợp. Sư thỉ, ngươi hội Có trần thương i ô n vấn n g g có đề, ợ được, chúng ta sợ c cửa chúng chúng cả canh lại là là đi phải Vinh Diệp vào tàng ta ta ngay bảo Phong mở rộng, trễ, Trần nếu bọn hắn hướng không đến. đều Tỷ t bị sẽ Sư Sư hải nói lời này rơi xuống mấy tên thánh viện đệ tử lập tức mắt b u ố c qua mang không trần chờ nữa thấp giọng nói đã như vậy sư minh sư tỷ xin mau sớm theo tới dứt lời liền truy hướng phong tiêu diêu b ọ n người hai người t h ấ y thế lập tức hướng về phía những người này thấp giọng nói các ngươi nhanh mau rời đi đi tới con đường kia rời đi biệt vân sơn các ngươi muốn thả chúng ta tuyệt vọng hồng tài học viện người kinh ngạc nói đi mau Chớ muốn phí muốn lời. trương k i n h hồng q u á t khe đám người đâu còn chần chờ lập tức đứng dậy rời đi đại ân đại đức chúng ta hồng tài học viện tất sẽ không quên mấy tên đệ tử vội vã hướng về phía hai người đập cái đầu rất nhanh hồng tài học viện người biến mất không thấy gì nữa chúng ta mau mau theo sau trương k i n h hồng nói trần thương hải gật đầu hai người hướng phía trước mẹ tới vừa rồi kia từ loạn thạch bên trong sông ra người đến cùng là ai trần thương hải nhịn không được hỏi không biết hắn tại dưới tình huống đó sông ra sẽ chỉ bại lộ mình ta cảm giác kia người như là tận lực hấp dẫn phong tiêu diêu cùng diệm k i ế n bọn hắn lực chú ý trước nhìn kỹ hằng nói hắn l ẻ loi một mình giờ phút này sợ đã bị diệp thiến bọn hắn bắt lấy cũng không chừng lần này biệt vân sơn hành động chúng ta tùy thời mà động t ậ n lực còn sống trở về t r ư ơ n g k i n h hồng thấp giọng nói ừ m g bốn đánh lui diệp thiến bạch dạ vẫn chưa h a m chiến lập tức hắn không nên bại lộ thân phận nếu không bắt h i ê n ra thánh viện người tất nhiên sẽ dốc toàn lực đuổi giết hắn đây đối với hắn cũng không lợi đến bạch dạ hô nhỏ một tiếng ánh mắt rơi vào kia thải quang sinh ra địa phương kia là một khối hoang phế tảng đá lớn rơi vào thần tông di tích trước cấp trên mọc đầy rêu xanh thường thường không có gì lạ ai cũng sẽ không đem cái này cùng cửa vào liên hệ tới bạch dạ nhấc lên n u y ễ n kiếm hướng tảng đá lớn đánh tới k e n kia không gì không phá vạn cân n u y ễ n kiếm tại va chạm tảng đá lớn về sau thế mà bị đạn trở về cái này tảng đá lớn xem ra không thể bằng vào man lực phá vỡ hắn thần sắc hơi động quay người hướng phía trước vào tới ý đồ che giấu nhưng tại lúc này nhanh như điện chấp hồn khí hướng cái này đánh tới bằng tốc độ kinh người đem hắn bao lấy phong tiêu riêu bạch dạ bộ pháp nhất chuyển xúc lên hồn lực đem đối phương hồn khí triệt để xé rách các hạ hảo thủ đoạn khí tức không mạnh lại có thể nhẹ nhõm phá mất tà hồn khí chỉ sợ thực lực ít tại khí hồn cảnh lục khí hồn sợ trí ít tại dai phong í a trên, xin người. hỏi phải hạ h các là gì p tiêu diêu vào t là sắc mặt biến đổi trong mắt có nộp khí hệ n lên tiếu dung thu hồi nói các hạ có chút qua đi người ta không oán không cửu ta cần gì phải đối các hạ xuất thủ kia vừa rồi là chuyện gì xảy ra mới vừa rồi là hiệu lầm tại hạ đổi u không kịp ngươi chỉ có thể dùng chút thủ đoạn phong tiêu diêu nói ta tin tưởng các hạ xuống đây mục đích này cùng chúng ta là nhất trí đều là vì bãi n g u y ệ t thần tông bảo tàng các hạ thực lực bất p h ẳ m mà chúng ta thánh viện cũng thiếu nhân thủ cho nên hy vọng các hạ có thể cùng chúng ta hợp tác cùng nhau tìm kiếm thần tông bí bảo như thế nào không cần muốn bảo tàng chính các ngươi đi lấy đi bạch dạ lười nhắc lại nói nhảm khẽ quát một tiếng hai chân một điểm mặt đất lập tức sụp đổ người như mũi tên hứng về sau không bay đi các hạ làm gì đi vội vã phong tiêu diêu ánh mắt phát lệnh bước nhanh p h ó n g đi hồn lực lại lần nữa lồng hướng bạch dạ bạch dạ tâm giận bộ pháp chỉ trệ ngươi cho rằng ta không dám giết ngươi sao bá đạo hồn khí thả ra ngoài song thiên hồn đồng thời thôi động nồng đậm để người hít thở không thông lực lượng nháy mắt n u ố t hết phong tiêu diêu thật là khủng khiếp phong tiêu diêu sắc mặt đại biến vội vàng triệt thoái phía sau bạch dạ rút kiếm chuẩn bị sát t ư ớ n g tới nhưng vào lúc này trận trận tiếng giống giận g ữ từ phía sau chuyển đến phong tiêu diêu cùng bạch dạ động tắc cứng nở phân ra thuận mắt nhìn lại đã thấy diệt tiến chứng k i n h hồng bọn người chính hướng bên này vào tới Mỗi một Mai người thiếu trên thân đều vết thương chồng nhân số cũng、so、trước đó thiếu một chút, trong không động hồn trước vết chết, chút, táo khí kích đều đó số so bạo hồn khí. Có khí. phong ụ Tóc bù xù nam cung thải tê tâm liệt t cung hai phế nam giống bù xù Mai Phụ. p h o tiêu diêu sắc mặt cực độ khó coi đã thấy biệt vân sơn quanh mình xuất hiện đại lượng màu đen cái bóng những cái bóng này tốc độ cực nhanh tựa như thu lưới hướng bên này nhanh chóng bước tới thánh biện người vội vàng hướng phong tiêu diêu tới gần đám người tập hợp một chỗ khẩn trương nhìn xem tư phương bạch dạ dẫn theo n h ữ n kiếm l ư n g t ự tảng đá lớn nhìn chăm chăm bốn phía định mắt xem xét những này thân ảnh màu đen thế mà là từng cái kinh khủng hắc văn báo c h ỉ ít có khí hồn cảnh tam giai thực lực bình thường sẽ chỉ xuất hiện tại hung thủ rừng rậm vì sao nơi này sẽ xuất hiện nhiều như vậy h ắ c văn báo trần thương hải ngưng túc nói toàn bộ biệt vân sơn h ắ c văn báo cộng lại cũng không cao hơn mười con nơi này lại có trên trăm con không hề nghi ngờ những n à y h ắ c văn báo là bị người mang vào mà toàn bộ đại hạ vương triều có thể làm được điểm này chỉ có một cái thế lực mọi người hướng h ắ c văn báo hậu phương nhìn lại một đám mặc màu đen đường vân áo bảo nam nữa đi đến n g ự thú môn bạch dạ ánh mắt nắm thật chặt n g ự thú môn người các ngươi đây là muốn tạo phản sao nam cung thải sửa sang s ố t xếp mái tóc trước đó gặp hắc văn báo tập kích thất kinh vô cùng chật vật bây giờ nhìn thấy những x ú t sinh này chủ nhân xuất hiện tính tình của nàng lại đi tới quái n h u công chúa điện hạ còn xin thứ tội chẳng qua điện hạ nói chúng ta tạo phản đây chính là trách quan chúng ta chúng ta thu được phong thanh nói có người cưỡng ép điện hạ ngài đặc địa trước chỗ này cứu điện hạ dẫn đầu một tóc d à i nam tử từ t ổ n ó i ô thú ngươi đây là ý gì ngươi nói là chúng ta cưỡng ép điện hạ phong tiêu diêu hỏi đúng cho cười đây đều là ta đ ồ n môn sao lại cưỡng ép ta ta khuyên n g ư ơ i ngoan ngoắn để những x u ấ t sinh này tất cả cút sau đó quy tới nếu không ra biệt vân sơn ta định muốn các ngươi ngự thú môn cả nhà hủy d i ệ t bước tuyệt hồn tông đ ừ n g lui nam cung t h ả i nghiến răng nghiến lợi nói nghe tới tuyệt hồn tông ba chữ bạch dạ cao mày nhưng ô thú toàn vẹn không sợ từ tốn nói xem ra điện hạ không chỉ có thụ những người này cưỡng ép còn bị bọn hắn mê hoặc tâm thần tất cả mọi người chuẩn bị đem những n à y tập nhân tiêu d i ệ t đem công chúa cứu ra vâng dứt lời ngự thú môn người cùng kia trên trăm con hát văn báo lập tức hướng cái này trùng sát những n à y ngự thú môn người đến biệt vân sơn lại không vì thần tông bí bảo mà là mu cái này là vì sao? bạch dạ tốn tốn t r ánh mắt phát lệnh hướng bốn phía nhìn lại bằng hữu việc đã đến nước này chúng ta tạm thời không muốn nội đấu trước đối phó ngự thú môn người như thế nào phong tiêu diêu thấp giọng nói、Tốt. bạch dạ gật đầu bạch dạ tin tưởng ngươi phong tiêu diêu r ứ t lời tế lên hồ n lực rút kiếm hướng v ọ t tới hát văn báo đánh tới giống một con báo đen đánh tới b ạ c h dạ rút kiếm manh vùng kiếm phong t r ậ n t r ậ n đem xé thành mấy khối hơn mười con báo đen đều nhìn chằm chằm cái này mang mặt nạ người rất hiển nhiên bọn chúng cảm nhận được người này uy hiếp hô hát văn báo nhóm hé miệng phun ra đại lượng đen nhanh khí thể bốn phía tầm nhìn lập tức bị ngăn trở mọi người bị bóng tối bao trùm xúc sinh tử mạch dạ trong mắt lệ mang lấp lóe kinh h ồ n bộ pháp thi mở trong đêm tối như là tinh linh nhanh chóng xoáy múa mũi kiếm như tử thần liêm nào điên cùng thu hoạch quanh thân càng là hình thành một cỗ hồn lực ư ơ n g khí đục vào báo đen toàn bộ bị đánh chết người này thật mạnh cách đó không xa phong tiêu diêu vẫn âm thầm quan sát bạch dạ phát hiện hắn chém giết những này báo đen lại không lao lực nhì lập tức trong lòng cảnh dắt lên phong tiêu diêu nhìn chằm chằm bạch dạ bạch dạ lại làm sao không đang quan sát những người này hắn phát hiện tất cả thánh viện người đều đang vô tình hay cố ý vây quanh nam cung thải chiến đấu có lẽ là vì bảo hộ vị công chúa điện hạ này nhưng giờ phút này liền ngay cả ngự thú một người cũng tại vây quanh nam cung thải chém giết trận chiến đấu này điểm trung tâm đúng là nam cung thải bạch dạ con mắt giật giật dẫn theo kiếm một chút xíu hướng thánh viện bên kia thối lui chương 62, biến ảo vô thường chương 62, biến ảo vô thường phong chỉ chi kiếm phong tiêu riêu hét lớn một tiếng kiếm như thiềm điện nhanh như điện chớp quanh mình h ắ t văn b à o nhóm nhao nhao ngã xuống đất chết đi cái cổ chỗ xuất hiện một đạo nhỏ xíu vết kiếm máu tơi ư tràn hẳn ra một kích mất mạng thánh viện đệ nhất cao thủ quả nhiên phi phạm bốn phía người thầm nghĩ chẳng qua càng làm cho chúng nhân chú mục chính là kia mang mặt nạ người mặc kệ là thú hay người chỉ muốn tới gần hắn lập tức thân hóa mảnh vỡ chết thảm lại một kích h ẳ n phải chết t r u n g quanh hắn đã là núi thịt mau chạy thành sông khiến người trong lòng run sợ đến phía sau chớ nói người thậm chí ngay cả báo đen cũng không dám lại tới gần vị này mới là s á t thần a n g ự thú môn bên kia cũng tỉnh không phải hời hợt hàng người đâu đến bây giờ bọn hắn chẳng qua xuất động một tiểu đội người phối hợp hắc văn báo xung kích n g ự thú môn cao thủ nhưng một cái đều không có xuất thủ rất rõ ràng bọn hắn dự định trước lợi dụng đám hung thú này đến tiêu hao đám người hôn lực sau đó lại nhẹ nhom thu hoạch phong tiêu riêu hiển nhiên cũng phát giác được điểm này nhưng hắn không có thượng sách chỉ có thể bị những này đáng ghét báo đen tự dưng tiêu hao bằng hữu mời giút ta một chút sức lực phong tiêu riêu hô to nhưng bạch dạ không có phản ứng hắn những người này là mặt hàng gì hắn đã sớm lòng dạ biết rõ nhìn thấy thánh viện người đã lộ ra vẻ mệt mỏi ngựa thú m ô n người lẫn nhau nhẹ gật đầu hướng chỗ này đi tới mỗi người sát khí dần lộ cẩn thận phong tiêu riêu q u ắ khẽ bạch dạ nhìn chằm chằm phía trước nhất ô thú đã thấy ô thú giống lớn một tiếng toàn thân đột nhiên thoát ra một cỗ h ồ n lực cái này hồn lực lại như mãng như rắn đâm vào sau lưng của hắn ngay sau đó huyến động hạ tách ra sơn đỏ chi quang hồn lực lập tức biến thành một con khủng bố lại mãng tại ô thú phía sau nhúc ních những người còn lại cũng gầm tách có hồn lực bao lấy hai tay hóa thành tráng kiện giữ tận gấu t r ả o có bao phủ hai chân biến thành thon dài mảnh khảnh hiệu đủ như thế một lát c ô n g phu ngự thú môn người đều nửa h ó a thú cũng lấy được đến hung thú đáng sợ năng lực đây chính là ngự thú môn thủ đoạn sao bạch dạ hơi kinh ngạc hắn còn tưởng rằng ngự thú môn người sẽ chỉ nuôi chim chơi ưng đâu phong tiêu diêu thánh viện đệ nhất cao thủ h ừ hôm nay nhìn ta như thế nào chẳng ngươi ô thú trong mắt tràn ngập ý chí chiến đấu dày đặc phía sau hắn đại mãng vũ lục tràn đầy âm độc ngự thú môn tại vương đ ô ngay cả danh hiệu đều chưa có xếp hạng người cái này ngự thú môn phế vật ở trước mặt ta cũng dám c u ồ n g vọng như vậy phong tiêu diêu thần sắc dẹt r u n hắn n u ố i bạch dạ k h á c h khí là bởi vì bạch dạ có lệnh hắn k h á c h khí thực lực nhưng không phải mỗi người đều có thể thắng được tôn trọng của hắn ô thú ánh mắt ngưng lại hắn là ngự thú môn đệ nhất thiên tài đã có thể làm được hồn lực hóa thú từ tiến vào ngự thú m ô n lên liền bị xem như thiên tài bồi dưỡng không ai bị nổi hắn từng mấy lần khẩn cầu môn chủ tham dự vương đô học viện thi đấu cũng may thi đấu bên trong trở nên nổi bật vì ngự thú môn tại vương đô ngựa thú môn t ử không tham dự thi đấu xếp hạng cho nên mới bừa bãi vô danh vô danh không có nghĩa là không có thực lực hôm nay ta liền dùng đầu của ngươi thành t ự u ta ô thú bất thế nổi danh ô thú con g con g thân thể trực tiếp nào h về phía phong tiêu diêu người tựa như rắn tả hữu và mẹo linh động tự nhiên sau lưng của hắn đầu kia đại mãn g vẫn sức chờ phát động tới gần mục tiêu sau đột nhiên thoát ra miệng rắn đại trường răng độc lộ ra cắn về phía phong tiêu diêu thật nhanh phong tiêu diêu nhìn chằm chằm đầu rắn thân hình bên cạnh tránh như là thiểm điện vây quanh ô thú chuyển động từng đạo tàn ảnh xuất hiện đại mãng không chỗ hạ miệng, khóa chặt không ngừng mục tiêu. lúc này một đoàn nồng đập lại u lục xương độc đột nhiên dâng lên bốn phía thánh viện đệ tử bị xương độc này ăn mòn đều máu thịt bé bét thê thảm kêu to xem xét là ô thú miệng hắn trương to lớn hướng bốn phía không ngừng phun ra khí độc quanh mình lập tức hình thành khu vực chân không nhân thú đều không dám tới gần phong tiêu diêu cũng bị b ư ớ c l u i tới gần không được mà đại mãn g t h ì t ạ i khí độc bên trong không ngừng hướng chi phát động tập kích phong tiêu diêu lâm vào bị động có phong tiêu diêu đối phó ô thú bạch dạ tự nhiên rất dễ dàng hắn đem ánh mắt hướng bên kia nam cung thải nhìn lại đã thấy ngự thú m ô n người cơ hồ toàn bộ hướng nam cung thải đánh tới. Sắp còn tại kịch liệt chém giết phong tiêu diêu cùng ô thú đều ngừng lại phong tiêu diêu sắc mặt kịch biến gầm nhẹ nói thiến nhi nhanh chóng ngăn lại người này t yên tâm hắn gần không được công chúa thân diệp tiến dẫn theo kiếm ép tới một cỗ linh động kiếm lực khói động mà đến hoa bấm thiên hồn cùng t u y ế t hồ thiên hồn cùng nhau thúc khí hóa thành lớp kín giải tưởng ngăn t r ở người tới dừng lại đi ngươi không phải là đối thủ của ta diệp tiến lớn tiến quát phía sau lóe ra hai tôn thiên hồn hồn văn song sinh thiên hồn cái này chính là thiên tài tiêu chí bất luận kẻ nào nhìn thấy đều sẽ xấu hổ hình liền đây là diệp tiến đáng tự hào nhất đồ vật coi như toàn bộ thánh viện nhân tài đông đúc có thể có được song sinh thiên hồn người cũng lác đắc không có mấy cho dù có người có được cũng bất quá nhất trọng tiên hoặc nhị trọng tiên cùng nàng so sánh vẫn là kém quá nhiều song sinh thiên hồn ngươi cho rằng cũng chỉ có ngươi là song sinh thiên hồn sao bạch dạ đột nhiên lạnh nhạt nói khí thế một xốp o một vòng khí lãng từ hắn thân thể nở rộ ngay sau đó phía sau lập tức xuất hiện hai cái to lớn mà kinh khủng văn lớn mênh ngông hồn lực tồi khô lạp hủ bao lấy thân thể hung hăng đụng hướng về phía trước đông bạch dạ thế như t r ẻ tre phóng tới nam cung thải k i a hai cái c h ó i lọi thần kỳ hồn văn liền ở sau lưng của hắn không ngừng lấp lóe diệp t h i ế n con ngươi rụt lại một hồi thân thể mềm mại run rẩy song sinh thiên hồn hắn cũng là song sinh thiên hồn mà lại hắn thiên hồn khí tức đáng sợ như vậy tựa hồ bất luận cái gì một tôn, đều là đều là ngũ trọng thiên bên trên diệp tiến h ngây người nàng i ê u ngạo nhất đồ vật tại người này trước mặt lại như thế không đáng giá nhất tới đông diệp tiến h bị phá tan bạch dạ x ô n g đến nam cung thải bên cạnh mấy tên thánh viện đệ tử lập tức công tới đạo đạo mang theo túc s á t chi khí kiếm phong xoắn tới nhưng bạch dạ đồng loạt không nhìn kim cương bất diệt thức thứ hai dung hội q u á n thông đã hoàn mỹ phòng ngự thân thể của hắn kiếm phong đang đến chỉ là gợi lên hắn áo bảo công chúa điện hạ đi theo ta đi bạch dạ một trưởng tìm kiếm trương t h n h hồng trần thương hải nhanh ngăn lại hắn diệp tiến kinh hãi gấp ô hai người xông lên nhưng lại đuổi không thắng bạch dạ ánh mắt ngưng ngưng lấy hai người này thân thủ không có khả năng đến không thắng có lẽ kinh hồng bộ pháp bại lộ sao ngươi lớn mật nhìn thấy người tới nam cung thải giận không kèm được một trường c h ấ n đi bạch dạ h ừ một tiếng đại thủ phá tan bàn tay này trực tiếp bóp lấy nam cung thải cái cổ nam cung thải nhỏ đỏ mặt lên quanh mình người không còn dám tới gần toàn bộ tránh ra bạch dạ q u á khẽ ngự thú môn cùng thánh viện người nhao nhao lui cách hai phe đội ngũ lại đình chỉ đánh nhau đồng loạt nhìn xem bạch dạ bằng hữu ngươi hẳn phải biết nàng là đương triều công chúa nếu như nàng có cái gì sơ xuất ngươi coi như chạy trốn tới chân trời góc biển sợ cũng sống tạm không được phong tiêu diêu ánh mắt nhìn chòng chọc vào bạch dạ tiếng như hầm băng ngươi biết ta là ai không bạch dạ cười khẽ phong tiêu diêu sắc mặt cứng đờ i ấ u đầu lộ đôi chẳng qua bọn chuột n h ắ t ô thú lạnh nhạt nói các ngươi những n à y bố trí mai phục giết người đi xảo trá sự tình người cũng có tư cách nói ta sao bạch dạ nói ô thú hử một tiếng không nói chuyện、Tốt. hiện tại nên nói cho ta chân tướng bạ có chút phát lực nam cung thải cổ c ă n một cái cả người có chút hô hấp không đến thánh viện cũng hoặc ngự t h ú môn mục đích của các ngươi tựa hồ cũng là công chúa điện hạ hiện tại nên nói cho ta công chúa điện hạ đến cùng có cái gì bí mật cùng lần này biệt vân sơn hành động có liên hệ gì phong tiêu diêu sắc mặt bình tĩnh nhưng trong mắt dị quang lấp lóe ô thú cũng im lặng giống như là tại suy nghĩ lấy cái gì để cho ta tới nói cho người chân tướng đi đúng lúc này đường núi truyền miệng đến một cái tiếng cười theo sát mà đến là mấy đạo thân ảnh từng cái mau lẹ như sấm nháy mắt rơi vào đầu này cùng phong lập tức đại tác đến người khí thế kinh hãi phong ra bạch dạ trầm giọng nói người tới chính là phong chiến thiên xuất lính phong gia cao thủ đại ca phong tiêu diêu hô phong chiến tiên giơ tay lên ra hiệu hắn an tâm chớ vội lại nhìn không c h ư ớ c mắt nhìn xem bạch dạ cười nói vị bằng hữu này ngươi bây giờ trong tay chỗ cầm là mở ra bãi n g u y ệ t thần tông di chỉ cửa vào chìa khóa chìa khóa bạch dạ ánh mắt ngưng lại điểm này còn xin công chúa điện hạ nói đi phong chiến tiên c ư ờ i n h ạ t bạch dạ lòng mấy phần kình nam cung thải t h ở nổi lạnh lùng nói kỳ trước biệt vân sơn chuyến đi vương triều đều có thăm ra cũng nắm giữ rất nhiều bãi nguyện thần tông tư liệu điểm này cũng không phải thế lực k á c học viện có thể so sánh phụ hoàng biết ta muốn đi vào biệt vân sơn đặc địa sắp mở ra bãi n g u y ệ t thần tông di chỉ đại môn phương pháp giao cho ta nếu như ngươi giết ta ta cam đoan các ngươi trong thời gian ngắn là không cách nào tiến vào bãi n g u y ệ t thần tông mê huyên đại trận yếu hóa thời gian chỉ có một tháng n h ư một tháng sau không thể rời đi biệt vân sơn như vậy tại lần sau mở ra trước đó ai cũng ra không được bạch dạ bừng tỉnh đại ngộ khó trách những người này đều tại tranh đoạt nam cung t hải ngự thú môn người càng là ở đây bố trí mai phục phục kích thánh viện nếu là được đến nam cung t hải liền có thể trong thời gian ngắn nhất tiến vào bãi nguyện thần tông chiếm được tiên cơ đã như vậy vậy liền mời công chúa điện hạ đem mở ra bái nguyện thần t ô n g cửa vào phương pháp nói cho ta nghe đi bạch dạ n h ạ t nói không có khả năng nam cung thải lạnh n h ạ t nói ngươi không muốn m ệ n h rồi ta chết rồi ai cũng tiến không được mà ngươi cũng đem nhận những người này vây quét h ẳ n phải chết không nghi ngờ nam cung thải toàn vẹn không sợ ngươi nói rất đúng ta đích xác không sẽ giết ngươi bất quá nếu là tháo bỏ xuống ngươi một cái cánh tay hoặc là để ngươi hủy dùng sẽ không có chuyện gì đi dù sao không thương tổn tới tính mệnh những người này cũng sẽ không để ý bạch dạ nói t ậ lực dọa một chút cái này cao quý công chúa quả nhiên nam cung thải sắc mặt biến đổi đôi mắt bên trong bỏ lên sợ hãi các hạ kỳ thật hoàn toàn không cần như thế tất cả mọi người là đến tìm thần tông bí bảo mà bái nguyệt thần tông khổng lồ như vậy lưu lại bảo tàng càng là nhiều vô số kể một người là tuyệt không có khả năng hoàn toàn ăn hết không bằng chúng ta đám người liên thủ cùng nhau tiến vào thần tông nội bộ tìm kiếm bí bảo như thế không phải tốt hơn phong chiến tiên cười nói nói không sai ta mặc dù có biện pháp nhưng phá vỡ cửa vào ít nhất phải có ba tên khí hồn cảnh ngũ dai trở lên người hiệp trợ mới có thể làm đến ngươi nghĩ một người đơn độc đi vào kia là chuyện không thể nào bạch dạng h e tiếng suy nghĩ một lát gật, gật đầu nhật nói vậy thì tốt đã như vậy ta muốn ngươi bây giờ liền mở ra cửa vào hiện tại nam cung thải hơi kinh ngạc nhưng không thể cự tuyệt ta đến hiệp trợ công chúa điện hạ mở ra cửa vào phong chiến tiên cười nói không cần ta điểm ba người là được bạch dạ thấp giọng nói ánh mắt rơi vào trương kinh hồng trần thương hải cùng diệp tiến ba trên thân người nhật nói ba người các ngươi quá khứ hiệp trợ công chúa ba người đều xứng sở nhưng cự tuyệt không được liền đi hướng kia tảng đá lớn công chúa từ trên ngón tay trong nhẫn chứa đổ lấy ra một cái kim sắc mâm tròn mâm tròn bên trên ấn có phát trận không biết là người phương nào chế tạo nàng đem máu tươi nhỏ tại mâm tròn bên trên nhắm mắt mặc niệm vài câu không lưu loát khẩu quyết h ồ n lực tế ra đánh vào mâm tròn nội bộ tiếp theo đem đắp lên khối kia trên tảng đá lớn đông tây nam ba người phân biệt ba người công kích nhanh nam cung thải hét lớn ba người nghe tiếng lập tức rút kiếm đâm về tảng đá lớn giang giác tảng đá lớn lập tức xuất hiện ba khe nứt nam cung thải tay đẻ lấy mâm tròn có chút phát lực khoa trương tảng đá lớn lập tức vỡ vụn một vệ thần quang phóng lên tận trời thần quang bên trong xuất hiện một đạo kim sắc bậc thang thẳng vào mây trời vạch dạ ngắm nhìn giật mình giật mình nguyên lai trên đỉnh núi này nhìn như dạy lay kiến trúc cũng không phải là chân chính b á i nguyện thần tông chân chính thần tông là thông qua cái này đạo thần quang chỗ thông suốt cái kia độc lập tiểu thế giới phốc phốc đúng lúc này bên kia phong chiến thiên tay giơ lên hung á c chấn động tới bên cạnh ô thú đông ô thú vội vàng không kịp chuẩn bị trực tiếp bị đánh bay ra ngoài ngã trên mặt đất miệng p h u n màu tươi trừ ta phong ra người tất cả mọi người giết phong c tiêu diêu ánh mắt lệnh lệ phản phất liền đang chờ giờ khác này vọt thẳng hướng mạch dạ Các công chúa Bạch kiếm, cung cái cổ chết công chúa, cũng ngươi không quan tính mệnh dẫn nhuận nam bên trên. Người nơi này, đều đem chết đi, liền xem như công chúa, cũng sẽ không kiếm, tại thải đi, theo thiết. đều sao? tâm đặt đem xem sẽ dạ phong tiêu diêu cười lạnh bạch dạ nghe tiếng khuôn mặt đột nhiên gấp phong ra đây là dự định độc chiếm thần tông chi bảo chương sáu mươi ba tiền cùng t h ư ợ n g chương sáu mươi ba tiền cùng t h ư ợ n g d i ệ p tiến hiện nhiên bị mơ mơ màng màng nghe tới phong tiêu diêu ngôn ngữ người có chút không bình tĩnh nổi khó trách phong tiêu diêu không có đại biểu phong gia xuất chiến mà là đứng tại thánh viện độc kia bởi vì hắn muốn nắm giữ nam cung thải độc tính nắm giữ tiến vào bái nguyện thần tông đường tát nam cung thải khó có thể tin nhìn xem phong tiêu diêu phong sư minh ngươi công chúa điện hạ đ ừ n g trách ta vì gia tộc vì hồn đạo ta không có lựa chọn nào khác nếu ta tùy các ngươi tiến vào thần tông nội bộ cho dù được đến chỗ tốt cũng chỉ có thể quy về thánh viện nhưng nếu ta hiệp trợ gia tộc tiến vào ta đem sẽ trở thành lớn nhất người được lợi phong tiêu diêu lạnh leo nói một kiếm đâm về bạch d ạ cái này mang mặt nạ người uy hiếp lớn nhất người muốn giết ta bạch dạ ánh mắt lạnh nhạt nhìn chằm chằm giết người tới chẳng lẽ các hạ cho rằng ta là tới tìm người tâm sự sao phong tiêu diêu sát khí tựa như cơn lốc bắt đi vậy n g ư ơ i làm tốt bị r ế t chuẩn bị bạch dạ l ệ n h h ơ một tiếng một tay trừ kiếm c h ấ n đi nhuyễn kiếm c ù n g rung động ông ông t ắ c hưởng r u n g dậy thân kiếm khuấy động ra từng vòng từng vòng dày lây lực lượng phong tiêu diêu tâm thần r u lên tránh đi kia tốc độ không nhanh mũi kiếm đang muốn đâm về bạch dạ lại kinh ngạc phát hiện chung quanh hắn đ ồ n g đậm hồn lực tựa như t á o giáp mũi kiếm đâm tới chỉ có thể tiến vào ba tớp lại sợ không đụng tới n ụ c thể của hắn hỏng bét phong tiêu diêu thầm tiêu không ổn lập tức lui lại nhưng nhuận kiếm đã đánh tới phốc p h ố p phong tiêu diêu ngực bị tắt mở trên nhuyễn kiếm dư lực lại chân động đến h thu mắt căng lên lại chưa quá khứ nàng hiện tại còn không biết phong tiêu diêu đến cùng như thế nào dự định chỉ có thể tạm thời tự vệ tùy thời mà động bảo trụ nam cung thải trước nhập thần trong tông lại nói bạch dạ đối cách đó không xa trần thương hải cùng t r ư ơ n g khinh hồng thấp giọng nói thanh âm xuyên thấu qua hồn lực b a o khỏa chỉ có hai người có thể nghe tới thoại âm rơi xuống quay người hướng bái nguyệt thần tông phóng đi phong tiêu diêu hắn cũng không đội lấy giết chỉ cần nam cung thải bất tử phong gia đem phiền phức không ngừng công n h i n mưu hại công chúa tính mệnh đây chính là cả nước khiếp sợ đại sự mà phong gia càng đối thánh viện lén ra tay chỉ cần những người này bất tử thánh viện đem thêm một kẻ đị tàng long tỉnh long viện bạch dạ không người có thể ngăn bước đầu tiên leo lên cái kia kim s ắ t cầu thang người chạy đến cầu thang cuối cùng đột nhiên trước mắt đoán một cái bộ pháp đ ạ c h không ngã vào một cái không gian kỳ dị bên trong hắn mở mắt ra bốn phía ưu á một m mảnh p h í a sáng yếu ớt nhưng trên đỉnh đầu lại nổi lơ lửng một cái tự đại lãnh nguyện nơi này chính là bãi nguyện thần tông nội bộ bạch dạ nhìn chung quanh xung quanh là đại lượng rách nát kiến trúc những kiến trúc này kỳ quái có giống một cái cự đại người có giống như là chiếm c ử rắn mà tại mảnh này kiến trúc trung ương có một tòa cao cao bảo tháp như là lợi kiếm thẳng vào mây trời bốn phía yên tĩnh vô cùng trong không khí tràn ngập mục nát ngụy vị hắn dẫn theo nhuyễn kiếm hướng phía trước bước đi người vừa đi vừa nhìn tìm lấy có quan hệ b á i nguyệt thần tông còn sót lại có quan hệ hồn đạo c h i vật b á i nguyệt thần tông đến từ vương quốc bên ngoài nó hồn đạo đan đạo hồn k í đều siêu việt hạ chiều hồn t u người nếu có được bãi nguyệt thần tông một chút truyền thựa sắp hết thân thụ dùng trên mặt đất lẹ tẻ nằm chút sương khô giống một đạo yêu dị hồng quang đột nhiên tại trên con đường phía trước luật lên bạch dạ trái tim x i ế t chặt cảnh giác lên đã thấy bốn phía kiến trúc tiểu đạo toàn bộ luật lên hồng quang lấy một cái hình vuông đem hắn vây lên trận giang giác lúc này trên mặt đất những cái kia xương khô từng cái lại bỏ lên bọn chúng nhặt lên trên mặt đất mục nát đao kiếm xoay người lại đen nhánh trong hốc mắt hiện lên âm đỏ chi quang di chuyển lấy chậm rãi bước chân hướng bạch dạ đi tới quả nhiên là trận nơi này đầu sinh ra hồn lực điều khiển trên đất thi hải là bái nguyện thần tông lưu lại sao vì sao lại có quỷ dị như vậy trận pháp、Soạn. lũ khô lâu cùng nhau tiến lên dơ đao kiếm hướng chi chém lung tung mặc dù khô lâu số lượng không ít chừng bốn năm mươi c ố nhưng chúng nó đều chỉ là chút xương khô không có hỗ lực có thể hành động cũng chỉ là dựa vào tại đại trận tràn ra tới hỗ lực đối phó cũng không khó bạch dạ hừ một tiếng rút kiếm bổ tới nhưng lại tại nhuyễn kiếm đem cái thứ nhất xương khô chém nát về sau hắn mới hiểu được những n à y xương khô chỗ lợi hại lạch cạch xương khô bị chém vỡ xương cốt lập tức hóa thành bột phấn tại không trùng phiêu đãng bạch dạ vô ý hút vào một chút chất cảm thấy toàn thân đau đớn khó rừng nhất là kinh mạch đang không ngừng run dậy hồ lực xúc tích cực kỳ khó khăn thật là lợi hại phát trận đây chính là bãi nguyệt thần tông thủ đoạn sao bạch dạ chịu đựng kịch liệt đau nhức muốn thuốc hồ lực nhưng hồn lực vừa tràn vào kinh mạch đau đớn nháy mắt liên hồi gấp một mươi dù hắn cũng suýt nữa đứng không vững căn bản là không có cách sử dụng n g ồ n lực người cắn răng thôi động man lực một kiếm hướng mặt đất chấn đi đông nặng nề g h nhuyễn kiếm đem đại địa vanh run dày kịch liệt mặt đất vết rách trải rộng đi tới xương khô nhóm bị vén ngã xuống đất bạch dạ thừa dịp này lập tức liền xông ra ngoài thuận lợi xuất trận đại trận lập tức tiêu tán hồng quang mẫn diệt xương khô nhóm nằm trên mặt đất không n ú c ních hết thể lại khôi phục quỷ dị cùng yên tĩnh bạ ngược lại hút miệng khí lạnh nếu không phải ta m a lực cường đại chỉ sợ muốn chết không nghi ngờ bạch dạ quay người dự định tiếp tục đi tới nhưng đi chưa được mấy bước hắn đột nhiên ngừng lại e m đẹp nơi này tại sao lại có như thế một cái kỳ quái đại trận địa phương khác lại không có nửa điểm trận ấn kết giới vết tích đại trận này thiết lập dự tính ban đầu là cái gì hắn suy nghĩ một lát ánh mắt nhìn nó nghiêng hai phía phát hiện tại đại trận bên hông có một tòa cũ nát cao lớn phòng ở phòng này ở vào đại trận phạm vi bao phủ bên trong cửa sổ đại môn đều rách nước nóc nhà đều bị xốp hết lên giống như phát sinh qua cực kỳ thảm liệt đánh nhau hắn suy nghĩ một lát k h a n h chân ngồi xuống điều trị thân thể đợi kinh mạch chỗ độc tố hiệu quả dần dần n h ạ t đi người mới một lần nữa đứng lên ánh mắt rơi vào đại trận bên trong những cái tia xương khô bên trên không có những ngày xương khô đại trận cũng liền không có có tác dụng gì hắn dẫn theo n h ũ n kiếm mạnh liệt đâm đại điện đông đại điện lại rung động một cỗ sóng xung kích chấn động tới những cái tia xương khô đưa chúng nó、no、toàn bộ vén đến không trung đại, đại thế nháy mắt tảng ra không trung những cái tia xương khô lập tức bị đại thế bao phủ theo bạch dạ ý niệm bay ra đại trận phạm vi vẫy xuống tại bên ngoài trên đường nhỏ bạch dạ thay thế lập tức hai chân một điểm vọt vào trong trận đại trận lại lần nữa bị kích hoạt hồng quang lấp lóe tuy nhiên mất đi sương khô nó tràn ra tới hồn lực đối bạch dạ căn bản không tạo được bất kỳ ảnh hưởng gì bạch dạ thở hát ra cẩn thận hướng k i a phòng b ư ớ c đi mở cửa lớn ra cấp trên bao trùm cho b ụ i lập tức dơ lên trong phòng mông lung tia sáng càng ám chẳng qua chỗ này tràn ngập mục nát mùi vị cũng nồng đầm hơn phòng không lớn nhưng trong đầu lại ngổn ngang lộn s ộ n ngã không ít thi thể những thi thể này còn chưa hoàn toàn hủ hóa từ cấp trên tản mát cho bùi lên xem bọn hắn đã chết hồi lâu mà khiến bạch dạ ngạc như là đại trận tràn đến hồn lực càng không có cách nào rót vào những thi thể này bên trong càng không cách nào khống chế bọn hắn bởi vậy có thể thấy được những thi thể này khi còn sống sợ đều là chút thực lực không tầm thường cường dạ bạch dạ đại khái liếc nhìn hạ ánh mắt rơi vào trung ương nhất tên kia đứng thi thể trên thân hắn hất lên thân áo bào đen một thanh trường kiếm đâm tại mặt đất hai tay chống đỡ lấy c h u ộ i kiếm duy trì đứng tư thế người sớm đã chết đi bốn phía ngã xuống đất thi thể cơ hồ đều là mặt ngó về phía hắn đổ xuống thân thể của hắn vẫn chưa hủ hóa nhưng trái tim lại có một cái đáng sợ lỗ lớn bạch dạ cẩn thận tới gần đột nhiên h bạch dạ vội vàng dẫn theo kiếm ngăn cả đông như kinh lôi tiếng vang xuất hiện bạch dạ bị chấn đến liên tiếp lui về phía sau giương mắt nhìn một cái đúng là kia đứng vững thi thể phát động công kích chuyện gì xảy ra người này rõ ràng đã chết rồi thế mà còn có thể công kích bạch dạ trong lòng chấn kinh đại trận h ồ n lực tuyệt không có khả năng ảnh hưởng được người này nụ thân hoặc là hắn không chết hoặc là chính là có cái gì cùng loại với loại này hồng quang đại trận kỳ dị vật khiến thi thể này còn có thể sống động van bối vô ý mạo phạm nếu như có chỗ nào đắc tội tiền bối xin hãy tha lỗi bạch dạ nhìn chằm chằm thi thể kia cẩn thận miệm một câu nhưng thi thể không có phản ứng hắn dẫn theo kiếm cẩn thận tới gần ngay tại lúc cách thi thể kia năm bước thời khắc thi thể lại cử động ông so trước đó kinh khủng hơn kiếm mang đánh tới bạch dạ quá sợ hãi dơ lên nhuyễn kiếm ngăn cản đông nhuyễn kiếm phảng phất nhận thụ như sóng to gió lớn tập kích ngay cả kiếm dẫn người toàn bộ a n h ra phòng còn ở ngoài vi bạch dạ vừa muốn đứng lên mới phát hiện thân thể của mình bị kiếm khí của đối phương a n h vết thương c h ồ n g c h ế t vết kiếm trải rộng lại nhìn thi thể kia đem bạch dạ đánh lui về sau tiếp tục hai tay chống đỡ lấy trường kiếm duy trì ban sơ cái tư thế kia cơ quan phát trận bạch dạ triệt để mê mang dấm dấm đúng lúc này nơi xa chuyển đến trận trận tiếng x é gió mấy cái thân ảnh quỷ mị đạp trên nóc nhà hướng cái này nhanh chóng lao tới bạch dạ lập tức đứng dậy hướng bên hông kiến trúc tránh đi mấy thân ảnh rơi vào nơi đây chờ chút dẫn đầu hô i nhỏ một tiếng đám người nhao nhao dừng lại hắn nhìn ngó nghiêng hai phía mắt cái mũi nhữu chầm giọng nói hồn lực hương vị nơi này vừa rồi từng có chiến đấu xem ra có người so với chúng ta còn sớm điều tra hạ cầy bên này nhìn xem có đầu mối gì không có dẫn đầu thấp giọng nói vâng thân ảnh quỷ mị lập tức tạt ra bạ đánh giá những người kia phát hiện những người này phục sức thế mà không phải vương đô bất kỳ một thế lực nào hoặc học viện mà lại từ tư thái của bọn hắn cùng thủ đoạn đến xem thực lực của những người này thế mà đều tại khí hồn cảnh cựu giai tả hữu đây đối với tham dự biệt vân sơn hành động người mà nói đã là nhất sức mạnh hàng đầu những người này là thần thánh phương nào trong phòng kia cổ quái thi thể lập tức bị đám người này phát hiện bọn hắn vội vàng chui vào phòng bạch dạ cũng ngưng mắt mà t r ô n g đã thấy một người cẩn thận hướng thi thể tới gần nhưng hắn vừa mới đặt gần thi thể t u ầ n di khủng bố kiếm mang đầy ra người kia vội vàng rút kiếm ngăn cản nhưng xong kiếm chạm vào nhau k i ế đại nhân ngài như t phát n h m hiện thể hắt kiếm cái gì sao người bên ngoài vội hỏi không sai không sai đây nhất định là bãi nguyện ba bộ kiện một trong tiền cùng được nhất định là ha ha thật sự là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy được đến không mất chút công phu a ha ha ha thủ hạ nhìn lẫn nhau l ơ ngơ đã thấy đầu lĩnh kia lui lại mấy bước nhìn chằm chằm thi thể kia quắc khẽ nói toàn bộ lên đại nhân đây chẳng qua là cỗ tử thi ta biết ta để các ngươi bên trên các ngươi liền lên cho ta làm sao các ngươi muốn vi phạm mệnh lệnh của ta người dẫn đầu thanh â m phát chìm đám người toàn thân run lên lập tức ôm quyền tiếp theo hướng thi thể phóng đi siêu thi thể lại lần nữa rút kiếm v u n g vầy kinh khủng kiếm lực k h u ấ y động ra trước hết nhất s ô n g đi lên hai người căn bản không chịu nổi cái này kinh khủng thế công lập tức kiếm hủy nhân vong người đầu linh ánh mắt phát lẫm Dầm chương â n p sáu mươi thể kia bốn g ngừng sát chạm tâm chương sáu mươi bốn sát tâm mặc dù người dẫn đầu lấy được tiền của thượng nhưng bên này mười tên thủ hạ chỉ còn sáu tên đại nhân đây chính là tiền cùng thực sao sáu người kia nhìn xem hóa thành bụi thi thể lòng còn sợ hãi cung kính hỏi không sai đây chính là tiền cùng thượng chính là nó chống đỡ lấy vừa rồi cỗ thi thể kia bất hủ không thay đổi nó lấy thi thể làm gánh chịu thể cho thi thể lực lượng thủ hộ chính nó tiền cùng thượng gần chứa cực lớn uy năng nó làm mở ra bãi n g u y ệ t thần tông mật tàng bãi n g u y ệ t thần huyết vật phẩm trọng yếu trừ cái này còn có bên trong cùng chìa cùng sau cùng chìa chỉ có tập hợp đủ cái này ba kiện đồ vận mới có thể đào móc bãi nguyện trí bảo bây giờ trời cũng giút ta vừa tiến vào thần tông liền được đến vật này có thứ này cái khác hai kiện cũng sẽ không xa đầu linh kia cười ha ha chúc mừng đại nhân đám người hô chúc mừng là nên chúc mừng chẳng qua các ngươi không cần chúc mừng hắn có thể chúc mừng ta một cái tiếng cười lời ra những người này sắc mặt xếp chặt ghé mắt nhìn lại đã thấy cuối con đường v ọ t tới đại lượng giáp sĩ người đầu lĩnh chính là thái thiên h i ế u hắn làm sao tới rồi bạch d ạ trong lòng hầu nghi vốn cho rằng đến hợp lý là người nhà họ phong những giáp sĩ này động tác tấn mãnh nghiêm trình huấn luyện nháy mắt đem phòng ở vây quanh từng thanh từng thanh sáng như tuyết đao chính đối những người này thái thiên h i ế u đang đưa quản giấy bình thản un dùng tiêu sái đi tới、Ồ. Thái c ô người tử. Kêu n g đầu đương định thần qua lính không chút hoang mang, nhiên. Ngươi nhiên nhận ngươi, chẳng ngươi khẳng không Ngươi chút sát tự nhiên. biết ta. Ta biết biết ta.、Người、dẫn đầu cười nói thái công tử tựa hồ trước kia liền mai phục tại bên cạnh rồi xem ra ngươi cũng từ hoàng cung kia thu được liên quan tới tam đại cũng chỉa tin tức rồi ta vì vị đại nhân kia làm việc điểm này tin tức há có thể không có thái thiên k h i ế u khỏe miệng khẽ nhết tiếp theo h ồ t ố t vị kia mang theo mặt nạ bằng hữu ngài ở một bên cũng nhìn hồi lâu hí liền không có ý định ra chào hỏi sao chỗ tối bạch giá nghe tiếng mày nhắc lại nếu là thái thiên phiếu trước kia liền mai phục tại cái này kia thật h sự là ắ người sớm đ lộ. Hắn đầu i kia ra, bên đ linh cười lớn một tiếng đột nhiên một trường đánh phía thái thiên k h i ế u khí hồn cảnh cựu gia đình phong một trường này uy thế kinh khủng bực nào thái thiên khiếu bên này cũng là tinh nhuệ trải rộng a bạch dạ thấy thế ánh mắt lạnh xuống dầm chân lui lại nhưng thái thiên khiếu đem hắn bạo lộ ra dĩ nhiên không phải để hắn tiếp tục xem hí đã đến liền chớ vội đi thanh em rơi xuống một dẫn theo khoát đao giáp sĩ hướng bạch dạ chạy qua kia giáp sĩ khoảng trừng khí hồn cảnh lục giai thực lực đại đao liền như là một ngọn núi lớn dứt xuống uy thế khủng bố như vậy giáp sĩ、si、gào thét chết chỉ bằng cái này chút khí lực bạch dạ hừ một tiếng cánh tay chấn động nhuyễn kiếm phi t o a thân kiếm chẳng qua vừa mới dán tại kia trên đại đao liền đem c h ấ n vỡ minh mông lực lượng đem giáp sĩ、si、chấn lùi lại mấy bước Ừm. thái thiên khiếu sắc mặt cứng đờ tốt lực lượng kinh người đao của ngươi đ l n mất ta không k h i dễ ngươi hiện tại để ta xem một chút ngươi đến cùng có tư cách gì để ta chết bạch dạ ba bước tiến lên mỗi một bước giấm trên mặt đất đều đem động đất đến chập trấn không ngừng hắn đem kiếm thu nhập bên hồng một quyền đánh tới hướng kia giáp sĩ、si. lực lượng tại quyền ở giữa nô nước tấp nập hồn lực bọc lấy cánh tay đem hóa thành sắt thép chi cánh tay giáp sĩ giật mình tiếp theo bộ mặt dữ tợn vũ n ụ đây là thiên đại vũ n ụ ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh giáp sĩ c u ồ n g h ố n g một tiếng phía sau hồn ấn chất động hồn hóa nguyên lực toàn thân phản g phất giấy lên h ỏ a diễm hai tay càng là lớn hơn một vòng lực lượng tồi khô lạc hủ hướng bạch dạ c h ấ n đi bên hông thái thiên khiếu mở to hai mắt nhìn chòng chọc vào một màn này những n à y theo hắn tham dự biệt vân sơn hành động đều là phụ thân thái đông giới c h ư ớ tinh nhuệ giáp sĩ thực lực đều tại khí hồn cảnh bắt giai phía trên thực lực hùng hậu mà tên này giáp sĩ cũng không phải là phổ thông sĩ tốt mà là một thiên tướng ngoại hiệu man tướng quân hắn một thân thần lực không thể định nổi hồn lực v ậ n khởi có được gần vạn cân man lực một quyền có thể đem một đầu dài huyền tượng s i n h s i n h đánh chết trong quân đội cực phụ nổi danh nhưng cái này mang theo mặt nạ thanh niên thần bí lại dám về mặt sức mạnh cùng hắn chống lại hắn đến cùng là ai bất kể là ai lần này coi như ngươi không thế cũng sẽ không dễ chịu thái thiên khiếu cười lạnh man tướng quân đại đao bị trấn át hắn hoàn toàn cho rằng k i ê là người này binh khí ưu thế như liệu man lực giai đoạn này ai có thể là rất đối thủ của tướng quân ngay tại hắn suy nghĩ khoảng thời gian này hai con cứng cắp nắm đấm đã hung hăng đụng vào nhau v à n h đông buôn lôi tiếng vang nổ tung kinh người man lực như gợn sóng thổi hướng tư phương đem toàn bộ phòng hoàn toàn c h ấ n vỡ kịch đ ấ u giáp sĩ cùng thế lực thần bí người nhao nhao bị b ứ t lùi liền ngay cả kia người đầu lĩnh cũng không thể không nhìn cô này sóng xung kích thái thiên k h i ế u bị dư lực đẩy lui mấy chục bước đợi dừng lại lúc bạch dạ cùng man tướng quân đều duy trì v à n h kích tư thế hai người nắm đấm còn tướng đụng vào nhau bất phân cao thấp sao thái thiên p i ế u sửng sốt nhưng một giây sau con ngươi của hắn rụt lại một hồi đã thấy rất tướng qu trên thân huyết đ ụ c một chút x í u vỡ vụn liền ngay cả quần áo cũng là như thế một lát sau người đã như mục nát pha lê nát rơi xuống đất chết để chết đi bị đánh chết tươi thái thiên k h i ế u n gây ra như thống bạch dạ thu quyền cánh tay thấy đau nhưng cũng không có trở ngại phen này đúng nhau khí hồn cảnh bắt d à i m à n tướng quân bại hoàn toàn bạch dạ l ắ c l ắ c cánh tay xoay người hướng thái thiên k h i ế u đi đến ngươi vừa rồi nói muốn ta lưu lại thanh âm hắn băng lánh xem ra ta nhìn nhầm thái thiên p i ế u lấy lại tinh thần sắc mặt căng lên lập tức quay người muốn trốn người này là thái đông tri tử mà lại tựa hồ tại thay hai xử lý lấy sự tình nhưng bất kể như thế nào hắn hiện tại là thánh viện người bên kia đối tàng long viện là cái uy hiếp mà lại người này lại nhiều lần nghĩ muốn giết ta không thể bỏ qua bạch dạ trong lòng thầm nghĩ h ư một tiếng d ậ m chân vào tới nhưng ở phương diện tốc độ hắn cũng không có có rất lớn ưu thế thái thiên khiếu lăng không bay bước hồn khí tại dưới lòng bàn chân xoay quanh người tựa như phi không cực kỳ cấp tốc bạch dạ ánh mắt phát lạnh đột nhiên rút ra nhuyễn kiếm hướng phía thái thiên k i ế u phương hướng hung hăng nem tới như kinh lôi tiếng vang bộc phát tựa như một quả bom nổ tung khí lãng phát tiết thái thiên khiếu vội vàng thôi động hồn lực chống cự nhưng chưa kịp lúc người bị chấn động đến hướng về sau vén đi kém chút ngã xuống bạch dạ dậm chân vào tới một quyền đánh phía chán của hắn thái thiên khiếu tránh cũng không thể tránh bất đắc gì ứng chiến đáng ghét hắn vô tới một trường nhưng khi đối đầu bạch dạ nằm đấm mới hiểu được người này chỗ đáng sợ đông hắn cảm giác cánh tay của mình cũng phải nát lực lượng quá cường đại hắn khí hồn cảnh bắt g a i đình phong so người này không biết mạnh bao nhiêu g a i nhưng nhưng không có ưu thế đúng trừ hộ lực hắn không có bất kỳ cái gì ưu thế sức mạnh của người này kỹ xảo ý cảnh còn có thế đều cao hơn hắn sấm xét vang dội thái thiên khiếu không dám cùng bạch dạ chính diện l i ề u mạng hai chân một điểm triệt thoái phía sau trăm ước cánh tay khe động một thanh sáng như tuyết chi kiếm bay ra thân kiếm hất lên kinh lôi từ thân kiếm nổ ra như bầy rắn bay múa đánh tới thái thiên khiếu thất trọng thiên bên trên lôi ứng thiên hồn quả nhiên không thể coi thường bạch dạ đôi mắt ngưng tụ lại trong con ngươi một đoàn băng lánh hỏa diệm g ấ y lên phía sau song sinh thiên hồn tri ấn lấp lóe liền xem như lôi ứng lại nên làm như thế nào hôm nay tất x á ngươi hắn cánh tay sau nhấc đại thế t i ê u đánh tới lôi điện lập tức chậm lại một cấu nguyên lực xông lên cánh tay con tia không tính cường tráng cánh tay lập tức bị như là hỏa diễm nguyên lực bao lấy cực kỳ chặt chẽ m u t n c ư ờ i muốn lấy huyết nhục chi khu ngăn cản ta lôi ư ơ n g chi điện sao thái thiên k h i ế u trong mắt tràn ngập ý cười nhưng một giây sau hắn ánh mắt cứng đờ một đạo hỏa diễm theo bạch dạ nắm đấm phun ra ngoài đem t i ê u lôi điện hoàn toàn thôn vệ cái gì siêu bạch dạ chạy tới một quyền nện ở thái thiên p i ế u trên ngực phanh thái thiên p i ế u miệm phun màu tươi bay rứt ra ngoài ngực vết lõi một mảnh cẳng có hỏa diễm toàn loạn hắ nhưng vì sao còn có thể có được hỏa diễm lực lượng trừ phi người là biến dị thiên hồn thái thiên k h i ế u con mắt trận to mấy vòng rốt cục n ẹ n nào mà hô bạch dạ không nói gì sắc mặt băng lanh hương thái thiên k h i ế u đi đến nhìn đối phương cái này ánh mắt lạnh như băng thái thiên k h i ế u một trận hoảng hốt song sinh thiên hồn biến dị thiên hồn một thân thần lực như thế người dù là chỉ có khí hồn cành tăm d ù dai cũng có thể nhẹ nhóm vượt cấp khiêu chiến ta tuy có bát dai thực lực nhưng thua không an thái thiên p i ế u chật vật từ dưới đất bỏ dậy thua không an đích xác thua không an như trước đó không có cha ngươi xuất thủ can thiệp ngươi sớm liền là kiếm của ta hạ vong hồn lần này ta nhìn còn có ai có thể cứu ngươi bạch dạ lệnh nhật nói ngươi ngươi là bạch dạ thái thiên k h i ế u một trận kinh hãi s ắ c mặt trắng bệnh vô cùng kết thúc bạch dạ nhật nói kết thúc không ta sẽ không chết ở chỗ này thái thiên k h i ế u cắn răng đem tay hướng trong chữ vật giới chỉ với tới phải không bạch dạ tăng tốc độ phóng đi giờ khác này hắn tốc độ nhanh lạ thường thái thiên p i ế u lớn rung động như thế một lát c ô n u người này tốc độ so trước đó nhanh không chỉ gấp mười lần hắn cũng không biết n g u y ễ n kiếm ném ra bạch dạ thiếu hơn tám nghìn cân trọng lượng tốc độ làm sao có thể không nhanh thái thiên phiếu vội vàng từ trong giới chỉ lấy ra một cái hình tròn hạt trâu hướng trên mặt đất ngoan q u ả n g đi phanh hạt trâu vỡ vụn tại lòng bàn chân hắn ra đời ra một cái hình vông tiểu trận đạo đạo lang quang hóa thành bình t r ư ớ n g đem hắn che chở bạch dạ nguyên lực như ngọn lửa kia quyền mang theo lực lượng v ủ diện hung hăng nện ở kia bình t r ư ớ n g bên trên giang giác quyền phong rơi xuống bình chướng lập tức xuất hiện vết rách thái thiên phiếu sắc mặt chấp nhận miệ phun h o a tươi thất thần nói phụ thân ban cho ta che chờ pháp bảo đều không có hiệu quả sao chẳng lẽ trời muốn gì ta thái thiên khiếu căn bản không ngờ tới người đeo mặt nạ này đúng là bạch dạ khó trách người này ngay cả tiền cùng thực đều không cần chạy tới truy sát chính mình đông đông lại là hai quyền bình t h ư ớ n g đã phá thành mảnh nhỏ tuyệt đối nhịn không được quyền kế tiếp bạch dạ sát tâm đã lên hoàn toàn không có chút nào nương tay dừng tay đúng lúc này một đám người từ đằng xa đại đạo bên trên chạy tới bạch dạ d ư ơ n g mắt mà t r ô n g là một đám giáp sĩ k h í tức đều tại khí hồn cảnh cựu giai phía trên thái thiên khiếu nghe tới một tiếng này như ổn tiếng trời điên cuồng gào thét hình tướng quân t ư ơ n g quân nhanh tới cứu ta công tử yên tâm có có thuộc hạ ai cũng tổn thương không được ngươi gọi là hình tướng quân cựu giai định phong hồn giả gào thét một tiếng này lớn mật tập nhân ngươi biết hắn là ai sao hắn là bản triều đại tướng quân thái đông c h i tử ngươi nếu dám tổn thương hắn nửa sợi l ô n g chúng ta chắc chắn ngươi nghiền xương thành cho ta giết chính là thái đông c h i tử chớ nói thái đông c h i tử liền ngay cả thái đông ta cũng sẽ giết bạch dạ lệnh hư một tiếng một quyền đập tới bình chướng dây lát nát hắn đơn quyền thanh trảo nguyên lực tán quét hóa thành hóa diễm theo trào đánh tới a thái thiên p i ế u gấp giống một tiếng toàn thân nở rộ đại lượng kiểm điện vọt hướng bạch dạ. nhưng liền tại thiểm điện cùng lợi t r ả o sắp va chạm thời khắc bạch dạ đột nhiên một cái n g h i ê người n g vòng qua thái thiên k h i ế u kinh hồng bộ pháp cái gì thái thiên k h i ế u đánh hụt mắt run r à y dữ dội đã thấy bạch dạ rơi ở phía sau hắn t h u ậ n tay đem trên mặt đất n h u ễ n kiếm rút lên một kiếm q u é t ngang nguyên lực nở rộ phanh thái thiên k h i ế u thân thể nháy mắt nổ tung ngang ngược lực lượng thậm chí đem khối thị trấn thành một phấn những cái kia vọt tới các tướng sĩ trần kinh chương sáu mươi lăm thần tông bí bảo chương sáu mươi lăm thần tông bí bảo thái thiên p i ế u vừa chết những n g y thái đông dưới chướng các tướng sĩ nộ khí bộc phát t h n g cái nổi điên như hướng bạch dạ đi bắt lấy hắn bắt sống giao cho tướng quân xử trí nếu không chúng ta hết thảy đầu người rơi xuống đất hình tướng quân giống to bạch dạ hư một tiếng hai chân sau điểm trực tiếp chọn rời đi các tướng sĩ còn đang truy đuổi bạch dạ đột nhiên phát lực một cước ngoan đạp đất mặt đông động đất đến như sóng lớn không ngừng chập trùng đối phương lập tức người ngã ngựa đổ bạch dạ một cái lắm mình chui vào b ã i n g u y ệ n thần tông nội địa biến mất không thấy gì nữa bốn phủ tướng quân là vương đô bên trong trừ vương cung bên ngoài xa hoa nhất phủ đệ mặc dù những năm gần đây hạ triều không chiến loạn c h i hoạn nhưng vương triều đại tướng quân thái đông trong triều quyền lực lại không có chút nào yếu bớt ngược lại là từng bước cao thăng thậm chí có một chút uy hiếp vương quyền ý vị đây chính là tối kỵ nhưng nắm giữ hạ triều hơn phân nửa binh mã thái đông toàn vẹn không sợ trừ c h ấ n thủ biên cảnh cái đàm m tiêu biên tái quân bên ngoài cũng cũng chỉ còn lại có vương cung cấm quân không bị hắn trưởng khống cho dù bệ hạ nhiều lần muốn thu hồi quân quyền cũng không có chỗ xuống tay đối với thái đông tới nói quân quyền một khi giao ưu tính đình trước mấy tên thanh tú tịnh lệ vũ nữ đang dùng nguyện chuyển thức tha thân thể tú lấy ra múa trong đình ngồi một người thanh niên cùng một người đàn ông tuổi trung niên người trẻ tuổi m ặ c thân kim hoàng sắc kim bảo khí chất cao quý ung dung x a hoa mười ngón bên trên đều đeo lộng lấy chiếc nhẫn hắn thần sắc lạnh lùng nghiêm túc t h ậ t trọng ánh mắt dù nhìn chằm chằm vũ nữ nhưng lại giống như là tại suy nghĩ lấy cái gì ngẫu nhiên cầm lấy chén rượu trên bàn uống rượu một n g ụ m mà tại k h á p một bên thì là tòa phủ đệ này chủ nhân hạ chiều tiếng tăm lừng lẫy mánh hổ tướng quân thái đông v tuyệt hồn tông bên trong lẩn trốn tinh nhuệ đệ tử đã bắt không sai b t lắm nhưng trên người bọn họ cũng không có tiềm l o n g giới thậm chí ngay cả tiềm lòng giới giao cho ai cũng không biết được tuyệt hồn tông mặc dù chỉ là biên cảnh chi phái nhưng nhân số cũng không ít dạng này mù quắm tìm xuống dưới không khác mỏ kim đáy biển thái đông lắc đầu chúng ta được tuyển biện pháp khác nam tử trẻ tuổi trầm mặc nên đem l ự c chú ý đặt ở những đệ tử bình thường kia trên thân nam tử trẻ tuổi khàn khàn nói thái đông nghe tiếng nhẹ gật đầu nhưng vào lúc này thái đông ngực đột nhiên phát ra một tiếng tiếng tạch tạch trong lòng hắn mắt lạnh vội vàng xốc lên áo bảo bên trong là một cây khảm nạm lấy máu tảng đá đỏ mặt dây chuyền nhưng giờ phút này kia huyết hồng chi thạch đã là vỡ ra thái đông thấy thế người nháy mắt già nuôi lên mắt hổ lấp lóe đầy mặt bi thương nam tử trẻ tuổi nâng lên k i m ắ t nhặt hỏi tướng quân phát sinh chuyện gì rồi k u y ể n nhi thiên k i ế u thiên k i ế u hắn gặp bất chắc thái đông đem mặt dây chuyền gỡ xuống gắt gao s i ế t trong tay cố nén nước mắt đây là thiên khiếu lúc sinh ra đời rút ra hán nguyên thủy tinh huyết l u y ệ n chế mà thành vật này nhưng biểu hiện vị trí của h ắ n báo trước ca nguy n của h ắ n nhưng ở vừa rồi tinh huyết vỡ vụn người tất bỏ mình tướng h quân nén bi thương nam tử trẻ tuổi thuận miệng nói tiếp tục uống rượu trên mặt không có bao nhiêu tiếp hận thiên khiếu vừa chết điện hạ sự t ì n h sợ muốn t r ễ c h ầ m một chút thời gian của ta có hạn nam tử trẻ tuổi vẫn lạnh nhạt như cũ ta cần muốn an bài những người khác tiếp quản thiên k i ế u sự tỉnh hạ yên tâm sẽ không chầm c h ế ngài đại sự thái đông hít một hơi thật sâu thanh em k h ẳ n g hẳn hô ắ n h âm thanh người tới lập tức có giáp sĩ tiến lên t h ư ớ n g quân lập tức phái người đi thông chi tiên kình thiếu ra để hắn nhanh chóng trở về vâng t h ư ớ n g quân giáp sĩ chạy đi nam tử trẻ tuổi đứng dậy từ tốn nói hôm nay liền đảm đến nơi này tiềm long giới một chuyện nhất thiết phải tăng tốc tiến độ nhất định phải tại học viện lớn so trước đó t r a tới tam tích đừng để b ả n cung thất vọng thanh em rơi xuống người quay người rời đi thái đông đứng dậy bãi lễ cùng tiến điện hạ sáu hất ra những cái tia giáp sĩ về sau bạch d ạ vẫn chưa đi xa mà là tại đầu kia trên đường chờ nghe thái thiên khiếu nói tiền cùng thực tựa hồ là mở ra b á i n g u y ệ t thần tông bí bảo trọng yếu c h i vật như cứ như vậy từ bỏ vậy cái này lội biệt vân sơn chi hành hạ không đến không giáp sĩ nhóm không có bảo hộ thái thiên khiếu người chủ t ừ này khẳng định sẽ hướng những cái kia không biết thân phận người thần bí đuổi theo Quả nhiên, xa xa kiến trúc chuyển nhau, sau nguyên cuồng buôn nhiên, kiến đến trận trận kịch liệt tiếng đánh、nhau. ngay sau đó mấy đạo tiếng xé gió lên, vài bóng người vượt lên nóc phỏng, hồn hóa nguyên lực, điên này kịch hóa thế liệt gió vài tại cái xa xa trúc vượt tập, ú giới, lực, mấy đó đạo ám xé mà những thần bí nhân này chỉ còn lại bốn người hoàn toàn không phải là đối thủ muốn muốn vứt bỏ cực không dễ dàng mấy người các ngươi lưu lại vì ta đoạn hậu k i ê n người đầu lĩnh quét mắt sau lưng c ó c mày thấp giọng có nói n vâng còn thừa ba người gật đầu lập tức quay người hướng giáp sĩ phóng đi người dẫn đầu thấy thế bước nhanh vọt tới trước b ạ c h dạ lập tức sờ lên có tiềm long giới tại trên thân hồn khí tràn không ra chỉ cần thân hình không bị bại lộ liền không biết hắn tồn tại người dẫn đầu kia nguyên lực toàn bộ dóc vào trong hai chân bên trên chân hướng làm bằng v ạ tạo điên cuồng đ ặ p động trong c h ư ớ c mắt đã không chăm chú trong tông bộ biến mất không thấy gì nữa đợi xác định hất ra những cái kia giáp sĩ về sau hắn mới dừng lại vội vàng ngồi xếp bằng nuốt đan dược nghỉ ngơi bạch dạ từ chỗ tối đi ra đại thế áo nghĩa nháy mắt p h ó n g thích người dẫn đầu con mắt u ồ n g phí chân to từ dưới đất l ù ợ lên cảnh giác nhìn xem hắn người thế mà không có chạy ta vì sao muốn chạy bạch dạ nói đại thế áo nghĩa nháy mắt hướng chi chấn tới chấn thiên long hồn phát động hồn lực hóa thành đại sơn hướng người kia chấn áp tới đông mặt đất vỡ ra người kia thân thể cùng rung động phần l ư n g hỗi lượt cơ hồ sụp đổ giường tay, dừng tay. đ ừ n g g i ế ta t ta đem tiền cùng thực giao cho ngươi người kia sắc mặt bỏ lên gấp dọc quát nhưng bạch dạ ngoảnh mặt làm ngơ tiếp tục lấy khí chấn áp hắn thất khiếu lập tức tràn ra máu tươi mạch máu bạo liệt người dẫn đầu kia nháy mắt minh bạch bạch dạ tâm tư giết hắn tiền cùng thực còn có thể chạy không thành c h ờ một chút ta ta không chỉ có đem tiền cùng thực giao cho ngươi ta ta còn sẽ nói cho ngươi biết liên quan tới bái nguyện thần tông bí mật xin đứng dậy ta đứng dậy ta cái này vừa hô rơi xuống bạch dạ triệt tiêu chấn thiên long hồn chấn áp vẹn vẹn lưu đại thế áo nghĩa cái này ta có lẽ sẽ cảm giác chút hứng thú Bạch dạ người ó i n kia nằm dạp trên mặt dạp đất, ho không ị c liệt, miệng bên trong bên k h ngừng chảy ra màu đến, nếu như lại tiếp tục mấy lần, có lẽ hắn chảy tục có bạch mấy ra màu tiếp lại lẽ sẽ dám ạ Bạch dạ sinh sinh nói đi, ngươi mươi hơi thở thời gian, giảng ngươi Như nếu như giảng không hết, vậy liền không cần giảng. Bạch giả không nghĩ chết. cho thở hết, cho để c ta lưu vậy, vậy mau ba i người quá nhiều thời gian, này quá i chơi ra hoa giảng、gì. Người kia ễ n hắn cho hoa không ra gì. dám thất lễ v ộ i nói đại nhân trên thực tế trên thực tế ta là hạ triều vương cung cấm con người lần này tiến về biệt vân sơn ta ta là phụng thánh chỉ mà đến người kia từ trong ngực tay lấy ra kim hoàng sắc thủ lệnh t h ở hồn hề nói bệ hạ khâm điểm ba mươi tên cấm quân cao thủ tham dự biệt vân sơn hành động thu hoạch bái nguyệt thần tông bí bảo đại nhân ngài nếu không giết ta ta có thể đem bệ hạ cáo chi chúng ta chỗ có quan hệ với biệt vân sơn bí mật toàn bộ nói ngươi nghe n g ư ơ i h ã y nói n g ư ơ i không giết ta nếu như ngươi muốn tiếp tục cùng ta nói điều kiện ta liền không nghe đừng đừng đại nhân ta nói ta đều nói người kia khẩn trương nói bái nguyệt thần tông tin tức nhưng thật ra là kỳ trước tiến vào biệt vân sơn người từng chút từng chút thu thập lại không chỉ có như thế bệ hạ cũng n từng tiến tra phái hơn người về nước tức, ngoài điều liên bái biết nguyệt nguyên kiện một mấy tình, tại đồ vật gây không rõ ràng nghe nói bái n g u y ệ t thần tông diệt vong liền là bởi vì cái này đồ vật nguyên nhân lúc trước hủy diệt bái n g u y ệ t thần tông người chính là vì tìm kiếm vật này nhưng bọn hắn đem biệt vân sơn lật toàn bộ cũng không thể tìm kiếm thế là liền rời đi tuy nhiên theo điều tra biểu hiện cái này đồ vật khả năng còn tại biệt vân sơn cho nên bệ hạ phái chúng ta đến đây tìm Vương vì động một chi quân đội tiến đến, Triều một điều chi đội sao bên hạ còn muốn sai khiến các Bạch hỏi. Phải biết truy sát những đỉnh nhân còn các muốn vụn ngươi. người này giáp sĩ đều là triều đỉnh quân a. Cái này truy đều triều trộm biết biết. sai sắc A. giã giáp khả Cái năng là sĩ đại không ngoài những giáp sĩ này cơ bản đều là mánh hổ tướng quân thái đông chân chính nghe lệnh bệ hạ không có mấy cái mà thái đông phía sau thì có thái tử điện hạ ủng hộ thái tử ngon g a y muốn động như có thành cựu trong triều thế cục dương cung bạc kiếm bệ hạ tràn ngập nguy hiểm nếu có được đến đây vận có lẽ bệ hạ n h ư ổn định trong triều thế cục thái tử bạch dạ suy tư một lát lúc trước tuyệt hồn tông hủy diệt thánh viện có thể mời được vương triều quân thậm chí là thái đông đích thân tới sợ cũng cùng cái này thái tử thoát không quan hệ à. cũng không biết thánh viện cùng thái tử ở giữa có liên hệ gì bái nguyệt thần tông bí bảo h i ệ n ở nơi nào bạch dạ tiếp tục hỏi đại nhân mời nhìn lên bầu trời bạch dạ nâng lên lại thấy bầu trời bên trong lãnh nguyệt biến đến mức dị thường to lớn kia nguyệt nha bên trong càng có một chút ngân quang lấp lóe kia một chỗ quan mang dị thường l o á mắt đây là đây chính là bái nguyệt thần tông mật tàng vị trí người dẫn đầu kia nói bạch dạ nghe tiếng kinh ngạc không thôi. thế mà giấu tại trên mặt trăng cuối cùng là một đám như thế nào thần kỳ tồn tại mới có thể sáng tạo ra như thế thần vật cái kia ngân quang lấp lóe chỗ chính là cửa vào theo thời gian trôi qua cái này vòng lãnh n g u y ệ t sẽ càng lúc càng lớn chúng ta chỉ cần hướng phía lãnh n g u y ệ t chạy là được đi đến khoảng cách lãnh n g u y ệ t gần nhất địa phương trèo lên không mà v ọ t tiến vào lạnh trên ánh trăng liền có thể chạm đến bí bảo người dẫn đầu nói kia tiền cùng thượng bên trong cùng chịa cùng sau cùng chịa lại là cái gì bạch dạ tiếp tục hỏi kia làm ba đoạn tản mát tại cái này vị trí cụ thể ở nơi nào ta cũng không rõ ràng lắm chỉ có thể tìm bất may bất quá phàm là trên thân mang theo có cùng t r i ệ n người mười ngón móng tay đều lại phát ra một điểm hào quang nhỏ yếu đầu linh kia tay giơ lên quả nhiên móng tay của hắn đích xác tại loại ánh sáng thì ra là thế đại nhân ta biết liền chỉ có nhiều như vậy hãn tử trong chữ vật giới chỉ lấy ra tiền cùng thực đến hai tay kéo lấy đưa cho bạch dạ đại nhân hiện tại có thể thả ta đi bạch dạ nhận lấy nhẹ gật đầu đã ngươi như vậy phối hợp ta ta có thể không giết ngươi ngươi đi đi đa tạ đa tạ đại nhân người kia vội vàng triệt h o á i phía sau lộn nào chạy nhưng hắn còn chưa chạy ra bao xa một đạo hồng sắc ánh lửa bay hướng lên bầu trời tiếp theo nở rộ bạch dạ t h ấ y thế sắc mặt k ị biến xem xét đúng là người kia phát ra đây là tín hiệu hôn t r ư ớ n g bạch dạ tức giận đại thế háo nghĩa lập tức triển khai người kia còn chưa chạy ra p h ạ m vi liền bị c h ấ n trụ bạch dạ xuống tới chém xuống một kiếm một thân thân thể nháy mắt chia năm xẻ bảy nhưng vào lúc này bốn phía vang lên đại lượng tiếng bước chân cái kia tín hiệu thành công hấp dẫn quanh mình vô số hồn tu bốn chương sáu mươi sáu mở ra bảo tàng chương sáu mươi sáu mở ra bảo tàng bạch dạ ánh mắt ngưng lại hướng về sau t ố i lui lại phát hiện trước đó đám kia giáp sĩ đã bước i ế t mà tới mà phía trước cũng xuất hiện đại lượng hồn giả thân ảnh xem bộ dáng là tránh không xong bạch dạ dẫn theo kiếm lui đến một bên y ê n t ĩ n h chờ đợi tuy nhiên nhóm đầu tiên chạy đến người thế mà là thánh viện người trần thương hải trương k i n h hồng bạch chỉ tâm hộ tống số lớn thánh viện đệ tử hướng cái này vào tới dẫn đầu thế mà là nam cung hải những n à y thánh viện đệ tử đều bị thương nhất là trương k i n h hồng một cái cánh tay hoàn toàn bị máu tươi nhiễm đỏ hiển nhiên thương thế không nhẹ hiện tại dám đôi thánh viện động thủ trừ ngự thú muôn người bên ngoài cũng chỉ có phong tiêu diêu cùng phong chiến thiên hai huynh đệ công chúa đ i ệ n hạ những cái kia giáp sĩ nhóm nhìn thấy nam cung t hải cùng nhau hô một tiếng nam cung t hải không có để ý những cái kia giáp sĩ ánh mắt trực tiếp rơi vào trung ương chỗ bạch dạ trên thân khuôn mặt nhỏ một dữ thợn q u á c khẽ bắt lại cho ta h ắ n vâng giáp sĩ nhóm cùng đại lượng thánh viện người đồng loạt hướng bạch dạ phóng đi bạch dạ sắc mặt ngưng lại hồn lực xúc lên nhưng vào lúc này một cái tiếng hét lớn vang lên dừng tay thanh âm một truy một đám người hướng bên này vọn tới đám người theo tiếng đi tới những người này đúng là tàng long việt người âm huyết cùng mạc kiếm dẫn đầu vào tới hai người rơi vào trung ương chỗ khí thế đại phóng đẩy lui bốn phía người như thượng vị giả giáng lâm nam cung thải cùng một đám thánh viện đệ tử đều cảnh d ắ c lên tàng long v i ệ n người nam cung thải k h a nói các ngươi làm ấn hộ h ắ n sao cái này mang mặt nạ người đừng nói là là người tàng long v i ệ n người người này là ai chúng ta không biết chuyện cho tới bây giờ ta hy vọng chúng ta có thể vứt bỏ hiếm khích lúc trước g i ắ t tay t r u n g tiến âm huyết nguyệt n h ạ t nói g i ắ t tay t r u n g tiến hiện tại có một nhóm người ngay tại biệt vân sơn bên trong tùy ý đô sát trong những người này có các ngươi thánh viện người cũng có phong gia người còn có ngự thú m ô n người mặc dù ta không biết mục đích của bọn hắn là cái gì nhưng thực lực của những người này rất cường đại hiển nhiên đến có chuẩn bị nếu như ngươi muốn tiếp tục trong n à y đấu tiêu hao phía sau ngươi những này thánh viện lực lượng đợi đám người này tìm tới các ngươi ta nhìn các ngươi còn như thế nào tự vệ nam cung thải n g h e xong đôi mắt â m hàn phong tiêu diêu cái này phản địch đợi bản công chúa trở lại vương đô nhất định phải hắn phong ra chém đầu cả nhà công chúa điện hạ đối ta khả năng có rất lớn hiểu lầm a một cái tiếng cười từ đằng xa truyền đến liền nhìn tứ phương xuất hiện đại lượng thân ảnh vài bóng người rơi vào cách đó không xa trên nóc nhà phong tiêu diêu phong chí tiên mọi người sắc mặt đại biến trong đám người diệp tiến còn một mặt mê mang không biết phong tiêu diêu đến cùng có tính toán gì nam cung thải nộ khí bắn ra nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm mấy người kia ảnh mà bốn phía không ít đi theo phong tiêu diêu thánh viện đệ tử cùng phong gia cao thủ lập tức vây tới đem nam cung thải tàng long viện người cùng bạch dạ bao gắt gao lớn mật người nhà họ phong nghĩ muốn tạo phản sao đám kiếp giáp sĩ hết lớn vội vàng ngăn tại nam cung thải đằng trước thế cục dương cùng bạc kiếm phong chiến thiên cùng phong tiêu diêu vọn đi qua hai người rơi xuống cho dù là âm huyết nguyện cùng mạc kiếm đều rất cảm thấy áp lực m ạ c kiếm dù có thể thắng được phong tiêu diêu nhưng ưu thế cũng không lớn nhưng nếu đối đầu so phong tiêu diêu còn muốn yêu n g h i ệ t phong c t r n thiên chỉ sợ khó có phần thắng mà phong tiêu diêu h i ể n nhiên muốn ép âm huyết nguyệt một bậc không ai có thể chống đỡ cái này hai huynh đệ phong gia cao thủ hiển nhiên đến c o i chuẩn bị hết thảy ba trăm người trừ phong gia bản gia người bên ngoài còn có đại lượng mời chào mà đến cao thủ trái lại đầu này tàng long viện tham dự biệt vân sơn hành động tổng cộng không qua mấy chục người lý mộ bạch mang một đội người tựa hồ còn chưa tiến vào thần tổng trí địa âm huyết nguyệt cùng mặc kiếm dẫn một đội cũng mới tầm mười người tính đến nam cung thải cùng những cái kia giáp sĩ tổ không có phong t h n chiến tiên mở miệng nói trong mắt lấp lóe một tia dị mang ngôn ngữ khéo đưa đẩy vô cùng đều đã tiến vào bái nguyện thần tông nội bộ vì sao phong gia còn muốn nhìn chằm chằm nam cung thải không thả bạch dạ t n m nghi ánh mắt chuyển động đã thấy nam cung thải mười ngón tràn đầy yếu ớt vầng sáng trong khoảnh khắc minh bạch nguyên lai nam cung thải được ba loại cùng chìa bên trong một thanh hắn vội vã hướng phong chiến thiên cùng phong tiêu diêu nhìn lại ánh mắt đông như ngưng phong chiến thiên ngón tay cũng sinh ra vầng sáng hắn tâm tư trầm xuống nam cung thải là công chúa liên quan tới bãi nguyệt thần tông tin tức chỉ so với hắn nhiều phong ra mưu đồ đã lâu lại hiệu c h u n g lấy trong vương cung vị t i a quyền thế ngập trời người chỉ sợ cũng được không ít tin tức có giá trị bọn hắn có thể nhanh như vậy thu hoạch được cùng chìa cũng hợp tình hợp lý e là cho dù kia người đầu lĩnh không đưa tin những người này cũng sẽ tìm được ch nói nhiều như vậy ngươi đơn giản liền là muốn trong tay của ta cùng chìa không cần lừa mình dối người phong chiến t i ê n phong tiêu d i ê u ta liền đứng tại cái này ta không tin các ngươi dám bắt ta như thế nào nam cung t h ả i lạnh leo nói phải không phong chiến t i ê n cười nhạt ta hoài nghi những người này cưỡng ép công chúa ý đồ mưu phản hiện tại ta muốn cứu kiện hạ chém giết những người này vì nước trừ gian dứt lời hắn tay giơ lên bốn phía phong gia người toàn bộ xúc lên hồn lực đám người sắc mặt phát chìm không chung hồn lực khuấy động đại chiến hết sức căng thẳng tất cả dừng tay vào thời khắc này một thanh n m hô lên đám người đem ánh mắt nhìn lại đã thấy mang mặt nạ kia người đi ra lại là ngươi phong tiêu r i ê u khỏe miệng hiện ra cười lạnh các hạ có cao kiến gì không không cần dùng những cái kia đường hoàng tử để che giấu các ngươi dối trá mọi người lại tới đây đơn giản đều là vì thần tông mật tàng cần gì phải quanh co lòng vòng nói chuyện đâu b ạ c h dạ lắc đầu nói phong chiến tiên cười ha ha ha ha nói không sai ta thích lời này của ngươi chẳng qua một số thời khắc quanh co lòng vòng không phải vì che giấu chỉ là không nghĩ gây phiền thoái mà thôi trong tay các ngươi đã có cùng chĩa như vậy các ngươi cũng hẳn phải biết bái nguyện thần tông mật tàng nơi ở đúng không bạch dạ n h ạ t nói xem ra các hạ vận khí không tệ a cái này tiền c ũ n g thực thế mà trong tay ngươi phong chiến thiên híp mắt nhìn xem bạch dạ mười ngón mặc dù thực lực của những người này không bằng các ngươi phong ra chỉ khi nào chém giết phong ra coi như có thể thắng cũng tất nhiên là thắng thảm mật tàng chi địa đến tột cùng như thế nào có hay không nguy hiểm người ta đều không được biết cho nên ta đề nghị các vị vẫn là không muốn sinh c h i n qua nếu là mật nút bên trong có cái gì không biết nguy hiểm các ngươi không cách nào mang tới như vậy liền muốn đợi thêm hơn năm bạch dạ nhật nói phong chiến thiên vẫn như c ũ híp mắt bất quá nhãn thần bên trong co quan mang chất động các hạ có đề nghị gì hiện tại tiền trung hậu ba thanh củng trị đều đã tìm tới phân biệt tại ta nam cung thải cùng ngươi phong chiến thiên trong tay bởi vì củng trị chấm giết hoàn toàn không cần thiết không bằng ngươi ta chung sức hợp tác đem ba thanh củng trị liều gom lại mở ra b á i nguyện thần tông bí chìa bạch dạ thấp giọng nói phong chiến thiên nghe tiếng ngưng tư đại ca không cần thiết chỉ là một đám người ô hợp có thể toàn bộ chạm ánh sáng nơi này phát sinh mọi chuyện nhất định phải giữ vững phong tiêu diêu thấp giọng nói nếu là khiến người khác biết được chúng ta phong ra được mật tảng sợ về sau phiền phức không ngừng không chỉ có vô số hồn tu người sẽ thăm dò ta phong ra triều đình bên kia cũng phong tiện b à chiến thiên hạ giọng nói phong tiêu diêu suy nghĩ một lát gật gật đầu mà bên này bật dạ cũng hướng tàng long viện bên kia đi đến chờ một lúc ta sẽ giúp phong chiến thiên bọn hắn mở ra bái nguyện thần tông m ậ t tàng các ngươi dẫn người thừa cơ rời đi biệt vân sơn chẳng lẽ từ bỏ tìm kiếm mật tàng sao âm huyết nguyệt nhỏ giọng nói thế cục phức tạp như vậy nguy hiểm t r u n g điệp giữ được tính mạng mới là vương đạo mật tàng cái gì đã là cái củ khoai nóng bằng tay coi như được đến rời đi biệt vân sơn cũng sẽ bị người để mắt tới tại không có g i a o đến học viện trong tay trước nhất định là thủ không được bạch sư đệ nói rất đúng hiện tại lấy mật tàng thực tế không sáng suốt còn là nhân cơ hội thoát thân vi diệu chúng ta tàng long viện người vốn cũng không nhiều hiện ở đây lại tham gia nhiều phe thế lực mà còn có học viện khác người còn chưa đổi tới như cùng một chỗ đến rồng rắn lẫn lộn ai cũng không thể cam đoan sẽ phát sinh cái gì mà kiếm cũng đồng ý nói làm p h i ê n hai vị vì ta thông chi một chút thánh viện trương khinh hồng cùng trần thương hải để bọn hắn cũng nhanh chóng mang theo công chúa rời đi bảo trụ công chúa k i ê u phong gia liền phiền phức rất nhiều bạch giả nói yên tâm ta hiểu được âm luật c h i ngôn nhưng âm thầm thông chi bọn hắn âm huyết nguyệt gật đầu lại hỏi chẳng qua bạch sư đ ệ ngươi xác định phong chiến thiên hai huynh đệ sẽ đồng ý cùng chúng ta liên thủ phong tiêu diêu sẽ không nhưng phong chiến thiên chắc chắn sẽ chớ nhìn phong chiến thiên tùy tiện một bộ hữu dũng vô mưu dáng vẻ trên thực tế hắn so phong tiêu diêu thông minh hơn nhiều đúng là như thế âm huyết nguyệt gật đầu lúc này bên kia phong chiến tiêu ta đồng ý vị huynh đệ kia liên thủ chung lấy thần tông mật tàng chuyện cho tới bây giờ chúng ta không nên lục đục với nhau khi đ à o móc tiền bối lưu lại t à i phú hào hào hửng dụng chỉ là không biết công chúa điện hạ ngại ý như thế nào phong chiến thiên mặt lộ vẻ t i ế u dung nam cung t h ả i ánh mắt băng lãnh nhưng khi trước thế cục nàng không có lựa chọn ta đồng ý rất tốt như vậy chúng ta bây giờ liền đi thần tông mật tàng chỗ đi phong chiến thiên vẫy bàn tay lớn một cái người nhà họ phong lần lượt cùng ở phía sau hắn hướng phía trước bước đi đám người đồng hành nhưng mỗi cái thế lực ở giữa đều vẫn duy trì một khoảng cách cùng lòng cảnh giác thần tông nội bộ nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ như thế một lát công phu đã có vô số thế lực tràn vào nội bộ đám người còn chưa đi bao xa trên mặt đất đã xuất hiện tươi mới thi thể đánh nhau vết tích đều là vừa lưu lại tuy nhiên nơi này trừ người thi thể bên ngoài còn có không ít hung thú thi thể đám người mày nhăn lại là ngự thú một người trần thương hải thấp giọng nói xem ra bọn hắn cũng muốn nhúng tay chỉ mong không muốn xấu chúng ta sự tình phong tiêu diêu cười lạnh nói đám người tiếp tục tiến lên h i ệ n nhiên phong chiến thiên cùng nam cung thải là biết được mật tàng trôi lối vào trực tiếp hướng thần tổng trung ương cao nhất cái này tòa tháp xuất phát trước khi đến chân tháp mạch dạ nhìn phong chiến thiên cùng nam cung thải âm thầm đối mặt kiếm bọn người gật gật đầu tiếp theo thả người nhảy lên hướng đ ỉ n h tháp nhảy xuống nam cung t h ả i cùng phong chiến t i ê n cũng theo đó mà lên chuẩn bị rút lui mặc kiếm đối bên cạnh đệ tử thấp giọng nói trần thương hải bên kia cũng chuẩn bị kỹ càng ba người leo lên đ ỉ n h tháp kia vòng l á n h nguyệt lập tức lộ ra to lớn vô cùng từng k i a từng k i a băng hàn chi ý từ cấp t r ê n phát tiết ra phản g phất v ầ n g trăng này chính là dùng một khối hàn băng điều thành cũng không biết bái nguyện thần tông đến tột cùng thần thánh phương nào thế mà có thể chế tạo ra kỳ diệu như vậy tri vật phong chiến tiên ánh mắt cùng nhật nhìn chằm chằm kia to lớn lãnh nguyện nh bạch dại trong lòng cũng có chút rung động đứng tại chỗ gần nhìn cùng ở phía xa nhìn quả thực chính là hai loại cảm giác thụ đây cũng không phải là chân chính mặt trăng bất quá là một cái cùng loại với mặt trăng hình cầu cấp trên còn trải rộng một chút màu ngà sữa văn lớn theo quan g mang tràn đầy từng tia từng tia k h í tước mọi người đem ánh mắt chuyển qua quan g mang phát tiết cái kia móc câu bên trên đã thấy chỗ ấy có một đạo nhỏ x í u lỗ khảm ước chừng một mét dáng vẻ bởi vì bên cạnh quan g mang mạnh hơn so với quanh mình bởi vậy cái này lỗ khảm rất dễ dàng bị che giấu rơi các vị đậu thù đi phong chiến tiên cười nói ba người đem củng chịa phân biệt lấy ra ba đoạn cùng chị bạch dạ hơi thuốc hồn khí chống cự nam cung thải hồn khí yếu kém đã là run dày lên chẳng qua cái này không ảnh hưởng cái gì đến thắp cách lãnh nguyện chẳng qua ngàn mét khoảng cách ba người nhảy tới lập tức tới gần to lớn lãnh nguyện bạch dạ t h ằ m chằm chuẩn lỗ khảm khẽ quát một tiếng lên ba người lập tức cầm trong tay cùng chịa hướng lỗ khảm ném nem qua khen khen khen ba thanh cùng chịa thuận lợi rơi vào lỗ khảm bên trong đem lấp đầy mà mắt, toàn chỉ trong ngay ba ộ đột lãnh nguyệt, đột nhiên quăng người đại chẳng bốn. ơ n g c ư n cường g l ê n thủ. chẳng ư cường cường, liên thủ. Chương 67, cường, cường liên thủ. Ba người ơ n liên g c thủ. h Ba qua khí hồn cảnh người còn không cách nào làm được thời gian dài trệ không liền ngự khí lui về đỉnh tháp định mắt mà trông tia lãnh nguyệt nở rộ tia sáng trói mắt tựa như một khối bảo thạch p o n g ánh trói mắt phía dưới tất cả mọi người ngưỡng vọng phía trên từng cái n ẹ n họng nhìn chân chối mà tại b á i nguyệt thần tông bên trong tất cả mọi người cũng toàn bộ bị cái này thần kỳ cảnh tượng hấp dẫn mọi người ánh mắt đứng trệ lực chú ý cũng không rời đi nữa đợi k i a lãnh n g u y ệ t quan g mang mãnh liệt tới trình độ nhất định đã chiếu sáng tất cả bãi n g u y ệ t thần tông về sau nó tầng ngoài văn ấn liền nứt ra ngay sau đó lây văn ấn làm giới hạn địa phương không ngừng lối lõm toàn bộ lãnh n g u y ệ t bắt đầu xoay tròn ra bên ngoài k h u y ế t tán tựa như đoá hoa nở rộ nhưng ở còn chưa hoàn toàn nở rộ thời khắc nó bộ phận khu vực lại bắt đầu phân giải đúc lại d ự không trung phát ra trận, trận giang g á c giang r i á c giang r i á c vòng lan âm thanh cơ quan bạch dạ con người vừa thu lại nháy mắt minh bạch nguyên lai、like、toàn bộ lãnh nguyện chính là một cái cự đại cơ quan pháp bảo tia ba thanh củng chìa chính là mở ra pháp bảo này cơ quan ch trang diện vô cùng rộng rãi toàn bộ bãi nguyệt thần tông tựa hồ cũng tại chiều nói chuyện trước trước sau sau chẳng qua thời gian chừng nửa nén hương toàn bộ lãnh n g u y ệ t đã biến thành một tòa khổng lồ rộng rãi cung điện bạch ngọc vì bích phỉ thúy vì cửa sổ kim long chiếm cứ linh vượng làm đỉnh cỡ nào bàng bạc hùng vĩ quả thực chính là tiên nhân cung điện đây chính là bãi nguyệt thần tông mật tăng chỗ nam cung thải ngơ ngác nhìn qua kia hiện ra quang mang cung điện thì thầm thì ra là thế thì ra là thế ha ha ha bãi nguyện thần tông người không hổ là thiên nhân câu tứ khéo như thế rượu đem cái này thần tông bí bảo đặt ở bọn hắn nhất là tôn tr liên nhìn cái kia khổng lồ cung điện đại môn đột nhiên từ từ mở ra bên trong tràn ra trận trận k i m quang phía dưới người thấy thế đều ánh mắt nóng bỏng lộ ra tham lam chi dục là mật t à n g là bái nguyện thần tông mật t à n g tiếng hô không ngừng rốt cục có người nhịn không được trực tiếp hướng cung điện kia phóng đi nhưng người kia còn chưa nhảy lên t h ắ p cao liên bị mấy đạo hồn khí đánh trúng thân thể chấn nát trái tim chết đi không biết sống chết thần tông mật t à n g là người cái này t ạ p thoái ham sao chửi mắng vang lên đám người đã s ô chảo bạch dạ nhìn cũng chưa nhìn cung điện kia trực tiếp hướng phía dưới phóng đi làm sao Vàng không muốn cái này hưu cái bảo trong à n Nhìn g sao. xem i đi bạch dạng, h p chốc i i ế n t ê ư i lát phong ra tất cả mọi người lấy ra một cái màu đen bình xứ nhi đem cái nắp giải khai chiều thánh viện cùng tàng long viện người đã đánh qua bình xứ ngã nát tuôn ra đọc ậ m tử k này phấn Mọi người có thể khiến người ta tinh thần để bài mọi người cẩn thận trước lui ra ngoài bạch dạ hô một tiếng nhấc lên nhuyễn kiếm hướng mặt đất trấn đi đông kinh khủng nhuyễn kiếm nợ rộ vạn cân trí lực đại địa bị r u n g chuyển lay động người nhà họ phong trận hình lập tức bị xáo trộn âm huyết nguyệt ngay cả vội vàng lấy ra cổ cầm mười ngón nhanh phát t ừ n g đ ợ t túc s á t thanh âm đắng ra bị độc phấn làm tinh thần nổi g o à i đầu váng mắt hoa người lập tức tinh thần chấn hưng lập tức nên chiến phong ra hai bên người buộc phát đại chiến âm huyết nguyệt phong tiêu riêu ánh mắt phát lệnh rút kiếm phóng tới trong đám người không ngừng đàn tấu mỹ nhân nhưng hắn còn chưa tới gần một thân ảnh đem hắn n g ă n lại mặc kiếm siêu một kiếm chân đến mai rùa ấn văn tại hắn trên thân kiếm lấp lóe phong t nghiến nghiến chiến tiên ta khuyên ngươi vẫn là mau mau dừng tay nơi này phát sinh như diễn biến này nếu như ngươi khăng khăng muốn đậu thủ sẽ chỉ lưỡng bại câu thương đến lúc đó học viện khác người đến nhất định có thể ngồi thu ngư ông bạch dạ hướng về phía tháp cao bên trên phong chiến tiên quát nói không sai nhưng thì tính sao phong chiến tiên toàn vẹn không thèm để ý vẫn như cũ cười lạnh thanh em rơi xuống đột nhiên một trưởng hướng bên cạnh nam cung t h ả i đánh tới nam cung t h ả i đã sớm thu được trần thương hải khuyên bảo nhưng bây giờ trí bảo đang ở trước mắt nàng há có thể bỏ được rời đi một mực đang do dự nhưng phong chiến thiên một trưởng này để nàng đột nhiên tỉnh ngộ ở nơi này nàng công chúa thân phận cũng sớm đã không có bất kỳ cái gì lực uy hiếp có thể nói phong chiến thiên cũng căn bản là không có đem nàng gái này công chúa để vào mắt nam cung t h ả i vội vàng x u ấ t khí ngăn cản trung pi không phải phong chiến thiên đối thủ đ ô n một tiếng bả vai trúng trưởng miệm bên trong phun ra màu tươi người từ tháp cao bên trên rơi xuống dưới trương k i n h hồng lập tức thả người nhảy lên nhảy lên ở giữa không tr đi trần thương hải một bên ngăn cản lấy x ô n g lại người nhà họ phong một bên hướng về phía trường k i n h hồng hát lớn trường k i n h hồng gật đầu dẫn thánh viện người hướng ra ngoài rút lui các ngươi cũng đi nhanh một chút b ạ c h dạ hô người làm sao bây giờ mặc kiếm một kiếm đâm xuyên một phong ra cao thủ lớn tiếng hỏi không cần phải lo lắng ta các ngươi rời đi trước b ạ c h dạ quát khẽ hắn muốn đi cũng không khó kỳ thật m c kiếm ly mở cũng sẽ không quá khó nhưng âm huyết nguyệt lại tương đối gian nan phong tiêu r i ê n muốn lưu người khẳng định chọn âm huyết nguyệt mặc kiếm cũng không chỉ hoãn quay người một cách nhưng mà đúng vào lúc này một cỗ đen n h á n h khói đ ặ c đột nhiên từ bốn phía hơi h ơ i tới cỗ khí tức này lan tràn mà đến tiếp theo bay thẳng giữa không c h u n g lánh nguyệt cung điện kia dự định xông vào cung điện phong tiêu diêu lập tức bị phong tỏa sắc mặt hắn phát lệnh lui ra thiên m ặ c tà phong chiến thiên thanh âm lạnh như b ă n g nói bạch dạ ánh mắt phát lệnh thừa cơ dẫn người thối lui chỉ thấy bốn phía sông ra đại lượng thân ảnh nương theo lấy hung thủ tiếng gầm g ử đem chỗ này trực tiếp bước tới người nhà họ phong vội và ngũi cách tụ tử a cùng một chỗ để phòng những này khách không mời mà đến đen nhanh khói đặc tán đi một hất lên áo bào đen sắc mặt trắng bệnh tuấn tú nam tử đứng ở tháp cao trước ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm cách đó không xa phong chiến t i ê n nay bảo ta ngự thú m u ố n muốn các ngươi nhanh rời nếu không chết thiên mặc tà thanh em lạnh như băng nói h ả o h ả o bá đạo phong chiến tiên cười lạnh không thôi thiên mặc tà không hổ là thiên mặc tà mới mở miệng giống như này ngang ngược chỉ là ta đáp ứng cái này bốn phía anh hào nhóm sợ cũng sẽ không đáp ứng a ai nếu không tử giết thiên mặc ta tiếp tục uống lời ấy rơi xuống vô số người chấn buồm không thôi giết đám người há lại nói r ế t liền r ế t nhưng lại tại như thế một lát công phu bên trong lại có đại lượng học viện người đổi tới thử tinh học viện tam tài học viện tiêu võ học viện mọi người đều hội tụ ở tháp hạng trang diện cực kỳ hỗn loạn đi bạch dạ thừa cơ q u á c khẽ thàng long viện người lập tức lui cách trương k i n h hồng bọn người việt nam cũng thải một chút xíu hướng ra ngoài lui bạch dạ cũng không v ộ i lấy rời đi hắn lui đến một bên an t ĩ n h nhìn sự tính phát triển bây giờ chỗ này đã tụ tập mấy ngàn người vương đô thiên phú hạng người đều đã tụ tập liền xem như phong chiến thiên cũng không thể chuyên quyền độc đoán đối mặt thiên mạc tà khiêu khích phong chiến thiên không có trả lời trang diện tương đối rằng có mọi người cảnh giác đối phương phảng phất là đang nhìn ai sẽ trước hết nhất kìm nén không được xuất thủ trước cũng không lâu lắm mặc kiếm lại sờ trở về cùng nhau đến còn có trần thương hải các ngươi tại sao lại trở về rồi bạch dạ không hiểu mà hỏi tàng long viện bây giờ tràn ngập nguy hiểm nếu có được đến bái nguyện mật tàng có lẽ có thể t r ợ tàng long viện vượt qua nguy cơ ta đến thử thời vận nhìn có thể hay không thu hoạch được một điểm chỗ tốt mặc kiếm nói trần thương hải không nói chuyện nhưng bạch dạ minh bạch hắn tâm tư thân phụ cứu hận người tự nhiên hy vọng mình có thể trở nên càng cường đại bạch dạ nghe tiếng hít một hơi thật sâu gật gật đầu nói đã như vậy kia ba người chúng ta liền dẫn đầu sông vào bên trong cung điện kia ba người chúng ta sợ là rất khó đi trần thương hải cao mày nói chúng ta coi như leo lên t h ắ p cao cũng rất khó tiếp cận cung điện một khi tới gần sợ muốn bị phía dưới hồn tu người đánh thành c á i sản g chưa hẳn không phải có mạc sư h i n h sao bạch dạ cười nói hiện tại ưu thế của chúng ta là không ai chú ý chúng ta chúng ta có thể xuất kỳ bất ý chớ kiếm của sư h i n h không người có thể phá có kiếm của hắn che chở chúng ta nhưng nhẹ nhóm đến cung điện áp lực có thể sẽ rất lớn nhưng có thể thử một lần mặc kiếm cũng nhẹ gật đầu bạch dạ cùng trần thương hải đều là từ tuyệt hồn tông bên trong đi ra người không có ai sẽ đi chú ý mặc kiếm có lẽ khác biệt sẽ hấp dẫn chút ánh mắt nhưng bây giờ đại bộ phận người ánh mắt đều tụ tập tại phong chiến thiên cùng tiên mặc tà chiến thân ai còn sẽ để ý mấy người bọn hắn siêu đột nhiên vài bóng người chui ra thẳng đến t h á n cao là phong ra người người nhà họ phong muốn ăn một mình sao ngự thú m ô n người lập tức không đáp ứng bốn phía hung thú nhao n h a u hướng những người này nhào cắn qua đi một chút tay chính là thủ căn bản không có chỗ thương lượng nhưng người nhà họ phong tựa hồ đã sớm dự liệu được ngự thú m ô n người khé động n ha ha. ừ đương nhiên không thể thiên mạc tà vẫn chưa bối rối đã thấy cách đó không xa đáng đến một cỗ hồn khí chấn động bên này phong tiêu diêu phong tiêu diêu sắc mặt biến hóa lập tức rút kiếm ngăn cản nhưng cỗ này hồn khí cực kỳ khủng bố người còn chưa tới đạt đỉnh tháp liền bị đánh bay trên mặt đất nhìn một cái thải quang huy động hồn lực khuấy động một đám phong hoa người d ậ m chân mà tới cầm đầu nam tử thần sắc trầm ngưng ánh mắt t ố c m ụ mà tại bên cạnh hắn nữ tử mặt khăn che mặt khuynh thành tuyển diễm lạc gia vương đô một trong tứ đại gia tộc lạc gia đổi tới phong chiến thiên cái này thần tông mặt tảng người gặp có phần ngươi cần gì phải suy nghĩ lấy độc chiếm lạc bất hoán n h ạ t nói ha ha ha ha, không nghĩ tới các người đều đến rồi không tệ không tệ càng ngày càng có ý tứ ha ha ha ha phong chiến thiên cười ha, ha trong mắt lại lóe ra áo độc biệt vân sơn bốn phía những cạm ấy kia điểm thế mà không có diệt trừ những người này quả thực khiến người thất vọng tuy nhiên lạc ra đến cũng không phải là kết thúc thanh phong khánh n ế t lá dụng bay tán loạn một cỗ nhẹ nhàng hồn ý hướng bên này k h u ế c tán cách đó không xa lại xuất hiện một nhóm người âm ra ha ha có ý tứ có ý tứ vương đô tứ đại gia tộc đã tới ba nhà ngự thú môn thứ nhất thiên mạc ta cũng đến còn có tàng long viện thứ nhất mạc kiếm ha ha có ý tứ rất có ý tứ phong chiến tiên không những không giận mà còn cười trong mắt quần ý đ ộ nhi thịnh cường địch từng cái xuất hiện lại để hắn không hiểu hứng phấn lên không muốn sóng tốn thời gian trước đoạt bảo tàng lạc bất hoán khái quát một tiếng mang theo lạc gia cao thủ hướng cung điện phóng đi lạc bất hoán người trước đó nói cùng ta liên thủ làm sao hiện tại muốn ăn một mình sao thiên mạc t a lạnh nhạt nói người kiểm chế phong chế i n thiên đợi lấy được trí bảo ta sẽ phân ngươi lạc bất hoán nhạt nói người đã hướng tháp cao n h y tới ừ vậy các ngươi một cái cũng đừng nghĩ quá khứ thiên mạc ta trực tiếp hướng lạc bất hoán đánh tới lạc gia cao thủ nên kích phong chiến tiên h cuồng vọng cười to đột nhiên xuất trưởng đánh phía thiên mạc tà sắc ý nổi lên một phía muốn muốn tiến vào tòa cung điện kia liền nhất định phải leo lên tháp cao nhưng bây giờ tháp cao bên trên đã loạn cả một đ o ạ n bạch dạ ánh mắt ngưng gấp nhìn chằm chằm mạ kiếm cùng trần thương hải thấp giọng nói chúng ta bắt đầu đi Tốt. mạ kiếm g ậ t đầu kiếm trong tay vung cái kiếm hoa ngón tay trên thân kiếm một vòng hồn khí k h u ấ y động tại ba người xung quanh hình thành một vòng cây vòng tròn bên trên mai rùa văn ấn trải rộng trần thương hải thôi động một lực phía sau kích động một con to lươn cá này cá cực kỳ khác biệt phần lưng lại mọc lên một đôi cánh hắn khẽ quát một tiếng hồn khí kéo lấy ba người lòng bàn chân nhanh chóng lên không hướng cung điện phóng đi chặn lại hắn phía dưới phân loạn đám người phát giác được ba người di động lập tức buộc phát gầm thét đại lượng hồn khí t r ú n g đến nhưng đều bị mạc kiếm hồn khí chi thuẫn ngăn lại bạch dạ tay đệ tại phần eo ánh mắt băng lãnh nhìn c h ầ m c h ầ m b ộ t phía sắc ý dần tràn chương sáu mươi tám vãi nguyện thần tông chi bí chương sáu mươi tám vãi nguyện thần tông chi bí nhìn thấy ba người này lại lấy hồn khí kéo lấy hướng cung điện xuất phát bên kia đỉnh tháp kịch chiến mấy người lập tức ngừng lại muốn đục nước béo cỏ thiên mạc ta lạnh h ừ một tiếng ống tay h á o vung lên một hoàng đỏ lên hai tia chớp thoát ra bay về phía bên kia ba người bạch dạ định mắt nhìn một cái cái này hai tia chớp rõ ràng là hai đầu d hai con rắn độc một đỏ một lam bị hồn lực bao khỏa như mũi tên nhọn đánh tới bạch dạ rút ra n h u n kiếm kiếm như t h i ề m điện gọt qua nhưng mũi kiếm đánh vào thân rắn bên trên không chỉ có chưa đem chi chặt đứt ngược lại c u ố n tại thân kiếm thuận thân kiếm leo lên mà tới keng mặc kiếm lập tức vận dụng lồng khí ngăn cản rắn độc tiến lên hai đầu rắn bị kẹt đang dận che đậy bên ngoài nhưng rắn chưa chết tâm đều há to mồm tinh thần phấn chấn che đậy p h ư n ra xoạt, xoạt. một rắn nuôi băng một rắn phun hỏa băng lửa đàn sen o a n kích lồng khí mặc kiếm sắc mặt t r ă n nhật trên mặt tràn ra mồ hôi đến hiện nhiên bị cái này hai đầu rắn bức bách căng thẳng. đây là thiên mạc tà băng hỏa song x à đều là linh vật bị hắn thuần dưỡng đã lâu uy lực bất p h ẳ m trần thương hải ngưng tiếng nói không cần phải lo lắng giao cho ta bạch dạ nhạt nói đột nhiên hồn hóa nguyên lực k i u nhuyễn kiếm nháy mắt nóng dựng lên tiếp theo vụt một thân thân kiếm bị ngọn lửa b o khỏa cái này hồn lực hỏa diễm bạch sư đệ chính là hỏa diễm thuộc tính thiên hồn sao nhưng vì sao hắn hồn lực không chỉ có cực nóng lại cực kỳ dày lây song thuộc tính bên cạnh trần thương hải trong lòng thất kinh song thuộc tính thiên hồn chỉ có một khả năng tồn tại đó chính là biến dị hôn khí bất tới đỏ r ắ còn tốt cũng không bị ảnh hưởng. nhưng lam rắn liền lập tức rằng co chỉ chốc lát sau liền từ trên lưỡi kiếm r ứ t xuống bạch dạ lại lần nữa khu lực chấn động thương lãng điểm s ử x u ấ t thân kiếm cùng rung động lực lượng điên cùng chấn động đỏ rắn cùng một thời gian c h â n thiên long hồn hồn ý c h â n áp tới đỏ rắn bị tra tấn thân thể tán loạn rốt cục cũng nhịn không được từ trên thân kiếm nhảy xuống đào thoát hai đầu rắn độ cứng không thể tưởng tượng dạng này đều không thể giết chết bọn chúng quả nhiên là linh vật bạch dạ thầm ý. rất tốt mặc kiếm nhẹ nhàng thở ra cứ như vậy trực tiếp tiến vào cung điện đi chúng ta tiếp tục đấu tiếp ngược lại thành trai cỏ tiện nghi sẽ chỉ là người khác phong chiến thiên thấy thiên mạc tà chặn đường không ngừng ba người khẽ cười một tiếng thả người nhảy lên cũng hướng cửa cùng phóng đi đợi lấy bảo vật chúng ta lại đánh thiên mạc tà khe nói cũng không lại kiên trì theo sát bên kia lạc bất hoàn tự nhiên sẽ không lạc hậu âm ra cao thủ phong ra cao thủ lạc gia cao thủ cũng nhao nhao phóng tới cung điện đại môn cái k i a khổng l ồ cung điện chính là một tòa bảo tàng khổng l ồ như đi chậm chỗ tốt liền là người khác bao nhiêu tạo hóa bao nhiêu cơ duyên mai táng trong đó、Siêu. ba người dẫn đầu xông vào cung điện đại môn Mạc kiếm như ba người n cùng một chỗ coi như tìm kiếm cơ duyên cũng rất khó chia đều mọi người trải qua sinh tử mới đi đến một bước này tay không mà về từ đầu đến cuối không tam lỏng ba người hướng cung điện nội bộ xuất phát toàn bộ cung điện trắng lệ lạch vang ngọc trụ trung ương chỗ rơi tám cái cây cột lớn bốn phía trên vách tường khảm nạm lấy đại lượng lóng ánh hạt châu ba người đang muốn tách ra đột nhiên trần thương hải quát to lên c ự c phẩm hồn đan trên vách tường những này trang trí vật rõ ràng đều là c ự c phẩm hồn đan ba người nghe tiếng lập tức đi vào kia v ó n g ánh vách tường cấp trên từng k h ỏ a khiết bạch vô hà tựa như trần châu trong hạt châu không ngừng tràn ra tinh khiết nồng đậm hồn lực quả nhiên là c ự c phẩm hồn đan mặc kiếm cũng không nhịn được lộ ra ý mừng một người lấp kín tưởng nhanh bạch dạ q u ắ khẽ hai người gật đầu lập tức bắt đầu hành động lớp kín tường năm mươi mai mặc dù số lượng không nhiều nhưng c ự c phẩm hồn đàn cỡ nào hy hi hữu một viên liền có thể chống đỡ lên một vạn mai tứ phẩm hồn đan một viên c ự c phẩm hồn đan đầy đủ một viên dân trúng thấp cổ bé họ n g một nhà cả đời áo cơm không lo biệt vân sơn một nhóm quăng những thu hoạch này liền đạt giá bên kia còn có t r ầ n thương hải chỉ vào đối diện vách tường nói nhanh đi l ấ y mặc kiếm b ộ nói đừng đi b ạ c h dạ q u á c khẽ hắn nhìn chỗ cửa lớn mặc kiếm thi triển bình t r ư ớ n g xác bị phong chiến thiên đánh nát lúc này quắc khẽ lưu cho bên ngoài những người kia đi đoạt chúng ta đi địa phương khác tìm cơ duyên、Tốt. hai người gật đầu Lập tức hành động. lần này ba người tách ra bạch dạ thuận cung điện hậu phương một cái thông đạo tiến lên thông đạo rộng thoáng hai bên đều là tên đồ phù điêu trang trí trên vách tường treo đều là lưu ly li bảo đăng bạch dạ cẩn thận trong c h i ề u đầu đi đến thần kinh keo căng bộ bộ kinh tâm cung điện này bản thân liền là cái đại cơ quan b á i n g u y ệ t thần tông người đem bảo tàng bố trí nơi này chỗ định thiết cơ quan che chở c u ố i lối đi là một phiến đại môn bạch dạ đưa tay đem đẩy ra nhưng khi nặng nghề đại môn chậm rãi mở ra lúc con ngươi của hắn lập tức có rút lại một cỗ nồng đậm mùi hôi thối nhi từ trong cửa lớn tiết ra chỉ thấy trong cửa lớn đầu lại trải rộng hư thối thi thể những thi thể này đều ngồi xếp bằng trên mặt đất hợp quy tắc vô cùng mỗi người đều duy trì tính tư tư thế hư thối trình độ không đồng nhất nhưng từ bọn hắn còn chưa mục nát áo b à o đến xem những người này đều là bái nguyệt thần tông người bọn hắn ở đây tự sát bạch dạ trong lòng khe run từ cung điện lối vào đến nơi này nhìn nơi này chưa từng xảy ra đánh nhau vết tích vật phẩm đều không có bị tổn hại nói cách khác bái nguyệt thần tông những cái tiêu cự địch vẫn chưa tìm đến nơi này đến như vậy bọn hắn vì sao còn muốn tự sát ngay tại bạch dạ nghi hoặc không hiểu lúc hắn khiếp sợ phát hiện mỗi một cái thi thể sau lưng đều có một cái lỗ k ả m hắn bước nhanh tới phát hiện cuộc sống của bọn họ chỗ đều phá cái lô lớn cái tia cửa hàng chính đối lỗ khảm lỗ khảm bên trong còn có từng tia từng tia chưa tán đi mùi máu tươi lấy máu bạch dạ chân kinh ánh mắt hướng phía trước nhìn lại chỗ ấy còn có một phiến đại môn hắn xuyên qua thi thể bước nhanh quá khứ hắn lấy đại môn phát lực đem đ ờ y ra cắt soạt cắt soạt cắt soạt đại môn phát ra n ộ t ngạt mà k i ể m chế thanh â m đ ạ i chi hoàn toàn mở ra một cái cự đại màu đỏ viên cầu ánh vào tại trong tầm mắt của hắn quả cầu này tựa như một cái trôi nổi thủy cầu tại không trung không ngừng xoay quanh mà tại viên cầu bờ phía là mười hai vị pho tượng bạch ê n ngoài t r dạ ánh t mắt h một á lần nữa đặt ở kia to lớn huyết cầu bên trên đột nhiên một ư ơ i hai vị pho tượng đều nứt ra đã vụn rầm rầm rơi đi xuống bạch dạ trong lòng giật mình tay lập tức đặt tại nơi hông tuy nhiên mười hai vị trong pho tượng lại có mười một tôn là giống ruột pho tượng duy chỉ có cuối cùng một tôn xuất hiện một bộ thi thể lạnh băng thi thể là một cái tuấn tú nam tử trẻ tuổi hắn mặc màu lam n h ạ t á o choàng hai tay nằm kiếm nhắm mắt đứng yên thân thể của hắn không có bất kỳ cái gì hư nhưng cái chán lại có một cái nhỏ xíu lỗ nhỏ thể nội cũng mất đi màu tươi người này là ai bạch dạ đi tới quan sát tỉ mỉ lại thấy người này bên hông treo một viên lệnh bài màu đỏ cấp trên điêu khắp bái nguyện hai chữ đừng nói là người này chính là bái nguyện thần tông tông chủ hắn đưa tay muốn lấy xuống lệnh bài nhưng ngay lúc ngón tay đụng vào lệnh bài sắt na một đạo dòng điện từ lệnh bài bên trong truyền r a bạch dạ toàn thân run một cái vội vàng lui lại đã thấy thi thể kia nháy mắt hóa thành sương n g ù nhưng lại chưa tiêu tán mà là cấp tốc ngưng hợp thành một bóng người chính là thi thể kia cái bóng ai cái bóng hét lớn bạch dạ nhìn chằm chằm cái bóng nhìn phát hiện cái này cái bóng lại cùng ban đầu ở thạch sơn phần bụng bên trong gặp được cái kia hồn tu tương tự như đều là linh thể bất quá hắn cái này linh thể bắt đầu chỉ tồn tại ở trong thi thể phóng xuất ra sau không có bất kỳ cái gì che chở là không cách nào giữ lâu tại hạ bạch dạ, xin ra mắt tiền bối bạch dạ ôm cửa nói bạch dạ ngươi tựa hồ không giống như là quần tông vực người kia linh thể liếc nhìn một vòng nghi ngờ nói quần tông vực kia là nơi nào bạch dạ không hiểu xem ra ngươi là cái này tiểu quốc người linh thể suy nghĩ một lát ngưng tiếng nói thật không nghĩ tới quần tông vực bên trong đám người kia không có phát hiện nơi này ngược lại bị các ngươi bọn này tiểu quốc linh tu tìm tới nếu là bị quần tông vực bên trong những cái kia ra vẻ đạo mạo hạ người biết cũng không biết là cái gì cảm giác thụ tiền bối lời nói van bối không rõ bạch dạ lắc đầu cái gì quần tông vực tìm tới cái gì hoàn toàn nghe không hiểu tuy nhiên kia linh thể lại là cười cười nói thôi được đã ngươi đến chỗ này đến cũng là duyên p h ậ n ta liền muốn nói với ngươi nói đi ngươi hẳn phải biết nơi này chính là ta bái n g u y ệ t thần tông biết tiền bối chính là tông chủ Ừm. lừng mắt lâm tăm mà một Linh là lây lại trôi nổi giữa bái tiếng đại phái, người tại bởi biệt không trùng, trong nghĩ, nguyệt thần tông, vốn là quần tông vực bên trong tiếng tăm lừng đại phái, từ phương ngưỡng nước, vạn kính ngưỡng, tại quần tông vực bên trong, được hưởng cực cao danh dự, nhưng này, Thể hết thể gật gật từ đầu, được đặc suy ở cao vào vực vực vì cực dự, trở thành một nhà bếp nhóm l ử a phổ thông đệ tử nhưng hắn triển lộ ra thiên phú kinh người để hắn rất nhanh bị tông môn cao tầng coi trọng tông chủ cùng các vị trưởng lao đối với hắn dốc sức t à i bồi ngắn ngủi hai mươi năm không đến q u a n cảnh hắn liền trưởng thành đến t u y ệ t hồn cảnh cao thủ mười năm bạch dạng ngược lại hút một n g ụ m khí lạnh nếu như từ mười hai tuổi mở ra thiên hồn chính thức bước vào hồn tu tính lên như vậy nói cách khác ba mươi tuổi không đến liền đạt tới t u y ệ t hồn cảnh dạng này thiên tài tại hạ chiều quả thực không thể tưởng tượng bao nhiêu người kẹt tại khí hồn cảnh cựu giai mà không được bước vào hoặc quanh năm suốt tháng hoặc cuối cùng cả đời người này chi thiên phú Kinh diễm tuy ệ t l u â nhiên năm đến tuyệt ồ n cảnh vẫn chỉ là m ớ bắt bái hắn hắn trong vòng mấy năm sau đó, tu vi không ngừng tăng tiến, thực lực không ngừng tăng cường. Cứ tiếp như thế, hắn sẽ thành bái nguyệt thần tông trẻ tuổi nhất trường đầu, đó, sau Tuy không không như h vòng năm ngừng ngừng cường, n lão. vi mấy sẽ i lực cứ người này không hiểu điệp thấp không dành thế sự quá mức phong mang tất lộ bị vô số người đố kỵ về sau rốt cục có người biết được thiên phú của hắn vì gì yêu nhiệt như thế đều đến từ hắn đặc biệt thể chất thần huyết thể chất Đại định lạ, thiên thế giới, không thiếu cái lạ, có ít người sinh thế ít rốt, định tầm thường không chú ngu vô vi, có ra Mà đoạn là bởi vì hắn cái hắn này m thời â n máu t ư lấy vô n thân thân có có gian thăm g t h kia là b á i n g u y ệ t thần tông nhất âm mưu thời gian mỗi ngày đều có đệ tử bị giết mỗi ngày đều có bôi đen b á i n g u y ệ t thần tông luôn luận chuyển ra mỗi ngày đều có cường địch đến nhà nó mục đích rất đơn giản yêu cầu đem kia có được thần huyết thể chất đệ tử giao ra nhưng đương nhiệm bái nguyện tông chủ kiên quyết không giao cũng tuyên bố tên i đệ tử này sẽ là người nhậm chức môn chủ kế tiếp nào có thể đoán được lời nói này ra tông chủ lập tức lọt vào ám sát anh linh quý tiên nói đến đây linh thể mặt lộ vẻ thương cảm khoảng thời gian này tên i đệ tử k i a một mực rất sợ hãi sợ hai sẽ có người chịu không được á p lực đem hắn giao ra hắn như bị giao ra vậy liền thật hẳn phải chết không nghi ngờ tuy nhiên tông chủ không lớn cho dù tông chủ sau khi chết trong tông người không chỉ có không có vì vậy mà đem hắn giao ra càng là cử hành đại điện cung cấp hắn ngồi lên vị trí tôn g chủ thế là hắn thành bãi nguyệt thần tông trẻ tuổi nhất tôn g chủ tốt đoàn kết tôn g phái bạch dạ trong lòng n g ầ m sinh kính nghệ sống chết trước mắt còn có thể một lòng đoàn kết thần tông lúc trước tất nhiên rất mạnh tuy nhiên thăm dò người đã tức hổn hển bọn hắn không kịp chờ đợi muốn có được thần huyết muốn lấy được đến t i ê n phú kinh người tăng thêm thần tông cựu địch ở phía sau lửa cháy thêm dầu thế là một trận hủy diệt thần tông hạo kiếp sắp xảy ra nguy nan thời khắc trẻ tuổi tông chủ dẫn bái nguyệt thần tông tất cả mọi người một đường chạy trốn chạy đến cách quần tông vực gần nhất hạ quốc cũng ở đây xuống núi xây tông hy vọng có thể tránh thoát hạo kiếp song là họa tránh không xong quần tông vực người cuối cùng vẫn là truy tập đi qua bái nguyệt thần tông người cùng đường mặt lộ triển khai liều chết một trận chiến trận chiến kia không có kinh thiên động địa không có khí thế ngất trời có chỉ còn lại đến chết mới thôi quyết tâm ta không biết bọn hắn vì sao ngốc như vậy rõ ràng có thể xuống hạ rõ ràng có thể cầu sinh nhưng bọn hắn đại bộ phận người nhưng không có dựa theo bọn hắn là không nghị hướng những này tham lam người cối lầu sao thật sự là ngây thơ bật người nói đến đây linh thể nợ nụ cười trong mắt lại tràn đầy đau thương t h ố n g khổ chương sáu mươi chín thần tông thần kiếm chương sáu mươi chín thần tông thần kiếm nhìn xem linh thể trong mắt đau thương bạch ra hỏi tiền bối chính là tên kiếp có được thần huyết thể chất người à? đúng thế linh thể hít một hơi thật sâu hối hận nói ta hiện tại chỉ hối hận nếu như lúc trước ta chẳng phải sợ hãi một mình rời đi thần tông có lẽ thần tông bây giờ sẽ còn tại quần tông vực bên trong sừng s ữ n g không ngã cái này một tông người cũng sẽ không chết ta không cho rằng ngươi trong lòng bọn họ trọng yếu bao nhiêu bọn hắn bảo vệ cũng chưa hẳn là ngươi bạch dạ lắc đầu n h ạ t nói bọn hắn bảo vệ nhất định là niềm tin của bọn họ một người cũng chỉ có vì tín nhiệm mới có thể đem mình sinh tử không để ý ngươi không hiểu ta có thể nào không hiểu bạch dạ cười khổ không thôi bởi vì ta tao nộ cùng tiền bối không khác n g ắ m lại tuyệt hồn tông n g ắ m lại gãy đuôi sói bọn hắn cái kia không là vì mình trong lòng kiên trì cùng tín nhiệm mà bỏ qua sinh mệnh linh thể hiển nhiên thật bất ngờ bạch dạ hắn nhìn bạch dạ đường này hít một hơi thật sâu hết thảy đã qua chuyện cũ đã như mây khói tiêu tán ngươi không phải quần tông một người đã đi tới chỗ này kia liền đại biểu lấy cái này thần huyết không nên tiêu vong ngươi bây giờ nhìn thấy cái này chính là ta thần huyết chẳng qua nó cùng trước kia không giống cỗ này thần huyết nhận tinh luyện đã không thể trực tiếp cấp nhập thể nội nếu như cưỡng ép thay máu hẳn phải chết không nghi ngờ cái này vốn là là dự định lưu cho quần tông vượt người ta muốn để những cái kia tham lam người trả giá đắt tuy nhiên ngươi là hạ triều người liền không cần như thế ngươi chỉ cần đem cỗ này thần huyết hút nhập thể nội đúc lại thành hồn phủ như vậy ngươi sẽ có được một cái hoàn toàn mới thần n u y ễ n huyết phủ bạch dạ nghe tiếng nhìn chằm chằm kia thần huyết nhìn ra ngoài một hồi tiếp theo miệm rộng mở ra đem hút nhập thể nội hắn đến, đến nơi này mục đích chính là vì bãi nguyện mật tảng bây giờ trí bảo đang ở trước mắt há có thể bỏ qua ngươi không sợ ta hạ i ngươi linh thể hỏi không sợ vì sao bởi vì ngươi hiểu ta ta cũng biết ngươi bạch giả nói bạch giả mặc dù t u vi không cao nhưng hắn kinh lịch sự t ì n h để tâm tính của hắn trưởng thành cực nhanh hắn tại thân ảnh này trong mắt nhìn thấy gãy đuôi s ó i loại ánh mắt kia cho nên hắn tin tưởng không nghi ngờ linh thể nghe tiếng rơi vào trầm tư một lúc lâu sau hắn nhẹ gật đầu chúng ta đã từng là người một đường bây giờ lại xuất hiện khác nhau ngươi tương lai đường sẽ như thế nào ta không biết nhưng con đường của ta đã đến cuối cùng linh thể thân hình dần dần m ư đi thời gian của hắn không nhiều cái này thân huyết ngươi khi hảo hảo sử dụng chớ có quên ngươi cho tới nay chỗ kiên trì thanh â m rơi xuống kia linh thể đã mười phần y ế u đất cuối cùng hóa thành hư vô biến mất vô tung vô ảnh tiền bối ta sẽ hảo hảo sử dụng b ạ c h dạ hướng về phía kia linh thể ô quyền t h i thầm khoanh chân ngồi xuống vận hành kết h ú t nhập thể nội thân huyết thân huyết nhập thể như là hồng sắt c k i ề m điện tại trong kinh mạch của hắn đổ ra tán loạn trong nháy mắt liền vọt tới thiên hồn bên hồng ngồi xuống xuống tới hóa vì một cái sơn đỏ hôn phủ thân n u y ê n huyết phủ vị thứ ba hôn phủ Bạch dạ cảm giác ý tại h mình đều có chút hoảng hốt, có chút không dám tin tưởng cái này là thật. Hồn phủ.、Đó、chính là nói, cái này cũng sẽ sinh ra thiên hồn ứ c của có có cái cái cũng ra sao. dám tin tưởng này nói, này đều Đó t là là sẽ đại hạ vương triều song sinh thiên hồn đã là khó được đáng ngưỡng mộ thiên tài tam sinh thiên hồn chỉ sợ sách sử đều chưa từng có ghi chép a t h â n nguyễn huyết phủ ngồi xuống so với chấn thiên long phủ muốn bình thản nhiều nhưng ngồi xuống hồn phủ địa phương lại nóng một chút có mấy phần nóng hổi chi ý khi máu tươi bị hấp thu thời khắc cả phòng đột nhiên bắt đầu băng liệt bên ngoài những cái tia xác thối cũng hóa thành bụi b ằ n biến mất bạch dạ từ ngồi xếp bằng bên trong tỉnh lại hắn lập tức đứng dậy hướng ra ngoài chạy đi tuy nhiên bên ngoài cảnh tượng nhưng lại làm kẻ khác chấn kinh nguyên lai、like、chẳng biết lúc nào bên ngoài đại điện chỗ đột nhiên tràn ra đại lượng hồ đan cấp thấp nhất đều là trung phẩm hồ đan bọn chúng từ trên vách tường những cái kia lỗ bên trong tự động rơi ra xông vào đại điện người cả đám đều tại điên cùng nhặt mặt đất bên trên hồ đan chỉ có số ít người tiếp tục hướng trong đại điện xuất phát mà bạch dạ cái lối đi này tại hắn sau khi tiến vào đại môn liền một mực đóng chặt bên ngoài người căn bản vào không được khi bạch dạ từ trong đường hầm chui ra lúc một số người lập tức nhìn chăm chú đến hắn là cái kia mang mặt nạ người hắn là sớm nhất tiền đến chỉ sợ đã thu hoạch được chỗ tốt gì đám người bước tới Siêu. một đạo thiểm điện đột nhiên đánh tới bổ chúng một phóng tới bạch dạ hồn tu kia hồn tu toàn thân rung động hạ hóa thành cho tàn chết đi chúng tâm thần người run lên hướng bên kia nhìn lại đã thấy trần thương hải đi ra trong tay của hắn còn chụp lấy một thanh bút lên thiểm điện t r ư ờ n g kiếm thần t ô n g c h í bảo có người kinh hô trên đại điện còn tại cướp đ o ạ t hồn đan người nhao nhao ngẩng đầu lên nhìn qua trần thương hải nhìn thấy kiếm trong tay hắn mỗi người trong mắt đều bị tham lam trố lấp đầy không t h lắm thương hải xem ra ngươi thu hoạch rất tốt ta bạch dạ cười nói vẫn được trần thương hải nhìn trong tay trường kiếm màu xanh lam thân kiếm ấn có phù văn một sợi lôi điện chi ý tại thân kiếm b á n loạn mặt bên trên lập tức lộ ra tiếu d u n g đến vừa vặn thiếu đem tiện tay vũ khí không biết m ặ c kiếm bên kia như thế nào m ặ c kiếm không rõ lắm chẳng qua phong chiến thiên thiên m ặ c tả còn có lạc bất hoán bọn hắn đều tiến thông đạo bằng bản lãnh của bọn hắn hơn phân nửa đều có thể cầm tới chỗ tốt trần thương hải nhìn đại điện người từ nhẹ nói bái nguyệt thần tông người ngược lại tốt hiểu lòng người nếu ta giống như bọn họ còn ở trong đại điện cướp đoạn hồn đan chỉ sợn vì, vì mấy khỏa t nhỏ nhỏ r một cái tiếng n cười nghe từ một chỗ khác trong đường hầm chuyển đến liền nhìn phong chiến thiên kia hào sảng dáng người từ giữa đầu dậm chân mà ra trên người hắn cũng không có gì thay đổi không qua cặp mắt của hắn lại sáng ngời có thần một cỗ tinh khi tại trong mắt xoay quanh rất hiển nhiên phong chiến thiên cũng là được chỗ tốt trần thương hải thấy thế sắc mặt lập tức gấp lên dẫn theo kia lôi điện chi kiếm cảnh giác nhìn xem phong chiến thiên lúc này một chỗ khác đường hầm lại xuất hiện động tĩnh đám người hướng chi vọng đi đã thấy bên trong bịch một tiếng phát ra bạo tạc cung điện lắc lư mấy lần một cỗ sóng nhiệt phun ra theo sát sông ra chính là một cái thân ảnh chật vật thiên mặc tà mọi người thấy rõ s ở thân ảnh này đều lông mày ngưng gấp xem ra thần tông cũng không phải là cho mỗi một con đường đều lưu lại bảo tàng à, có lẽ sẽ còn là cà b ấ y phong chiến thiên khẽ cười nói thiên mặc tà ánh mắt rét run ánh mắt âm trầm nhìn c h ầ m c h ầ m phong chiến thiên không bao lâu cái khác đường hầm cũng xuất hiện động tĩnh có phát sinh dị tượng có thường thường không có gì lạ bên trong người n a o n a o đi ra trong đó liền có mạc kiếm mạc kiếm thu hoạch như thế nào bạch giá hỏi bình thường được kiện tinh hồn giáp lưới ngoại vật mà thôi mạc kiếm cười nói ba người chúng ta đều có thu hoạch xem bộ dáng là chuyến đi này không tệ a trần thương hải cười to tuy nhiên ở đây được đến b á i nguyện thần tông bí bảo người chỉ có mấy người mà thôi một thanh n em bay tới là lạc bất hoán hắn gái kia đường hầm cũng không có động tĩnh có thể suy đoán là không có cặp b ấ y hơn phân nửa là được bà bối chỉ là không biết được vật gì tuy nhiên nghe giọng điệu của hắn tựa hồ còn không thỏa mãn thiên mạc tà ngươi vất vả lại tới đây chẳng lẽ nghĩ tay không m à về sao lạc bất hoán mở miệng nói hỏi người muốn nói cái gì thiên mạc tà lạnh n h ạ t nói có ít người không xứng có được thần tông chi bảo người ta liên thủ chiếm mạc kiếm cùng trần thương hải thanh kiếm kia về ngươi tinh hồn giáp lưới về ta như thế nào lạc bất hoán lạnh n h ạ t nói có thể thiên mạc tà lập tức đáp ứng lạc ra người cùng ngự thú m ô n người lúc này hướng mạc kiếm cùng trần thương hải dựa vào tới ha ha ha ha lòng tham không đáy giống ta giống ta phong chiến thiên vẫy bàn tay lớn một cái người nhà họ phong cũng lập tức lao qua đem những này từ trong đường hầm ra người tới vây lại Lạc Bất hai o á n Thiên mạc tà, mấy người này giao ngươi, người Tà, i Mạc mấy g o cho n g ư ơ người h ữ n n g khác không Chúng phạm nước sông, như thế、nào? Phong Chiến Thiên nói. Thành、giao. Hai nước nước cười về ta. ta Giao. giếng sông, nào? nói. người lúc này đáp ứng trước mắt thế lực bên trong là thuộc phong gia mạnh nhất phong chiến thiên cùng phong tiêu diêu hai huynh đệ chiến lược không cần chất vấn như cùng bọn hắn đối đầu tất nhiên không chiếm được c h ỗ t ố t n g h e tới mấy người kia ngôn ngữ đám người thần sắc đều trở nên khó coi ta đã sớm biết kết quả sẽ là như thế này trần thương hải k h e i nói không cần lo lắng quá mức phong gia lạc gia n g thú môn cũng bất quá ba nhà thế lực của nơi này nhiều đến mười mấy cỗ chỉ dựa vào bọn hắn ba nhà là ăn không xong liên hợp những cái kia được bảo bối người chúng ta cùng nhau giết ra ngoài b ạ c h dạ thấp giọng h ô mặc kiếm gật gật đầu ánh mắt l i ế c nhìn tìm kiếm đột phá khẩu ngay tại lúc đám người dương cung bạt kiếm thời khắc giữa đại điện đột nhiên phát ra ẩm ẩm thanh â m ngay sau đó toàn bộ cung điện đại môn đột nhiên đóng lại mọi người sắc mặt đại biến bỏ dở đối nghịch lập tức hướng đại môn phóng đi đã thấy đại môn kia đã hợp cực kỳ chặt chẽ ngay cả khe hở đều không có keng mấy tên hồn tu rút kiếm bên chặt nhưng thân kiếm đều đứt gãy càng không có cách nào ở trên vách lưu lại dù là một điểm vết tích không tốt, chúng ta bị hô tiếng vang lên đám người lập tức thất vinh đám người hoang mang lo sợ chuyện gì xảy ra thiên mạc ta sắc mặt phát lạnh mấy bước xuống tới một quyền nện ở chỗ cửa lớn phanh trầm đục vang lên nhưng đại môn không nhúc nhích tí nào quá cứng x o trong t cung điện gió lớn trở lên trung ương chỗ kia phát ra trầm đục địa phương đột nhiên dâng lên từng đoạn từng đoạn làm bằng vàng, vàng tạo đại trận đại trận ấn có bãi n g u y ệ t đồ án d ư ờ m ra phù lục trải rộng cấp trên ấn văn khoảng chừng hơn mười vạn cái tuyệt không phải một sớm một chiều có thể đánh tạo nên trận pháp tuy nhiên cái này pháp trận xuất hiện về sau tầm mắt mọi người toàn bộ tập trung ở pháp trận trong gương cái kia thanh lộng l â y vô tận bảo trên thân kiếm cái kia kiếm lộng l â y vô s o n g trôi kiếm song long chữ i ế cứ thân kiếm khảm nạn thất thải thần thạch cho dù đứng tại ngoài trận cũng có thể cảm nhận được thanh kiếm kia bên trên tràn ra tới thần kỳ lực lượng t h â n kiếm t h â n kiếm chỉ một cái liếc mắt liền có thể suy đoán ra cái này là một thanh tuyệt thế thần kiếm cái này cái này chẳng lẽ chính là b á i nguyện thần tông bí bảo người xung quanh ngơ ngác nhìn trận này bên trong chi kiếm nghẹn nào mà hô tầm mắt mọi người toàn bộ tập trung ở bảo trên thân kiếm mọi người thậm chí quên đi bọn hắn còn bị kh những cái kia lấy được được trí bảo người nhìn thấy thanh kiếm này lại toàn bộ thất thần hẳn là bọn hắn được đến bất quá là chút bình thường trí bảo thanh kiếm này mới là khiến bái nguyện thần tông diệt vong nguyên nhân thực sự Siêu. ngoài, đại chiến thiên.、Phong、chiến thiên, kia kiếm khi mới Thiên hai kia hai ngoài. chiến thiên lên, lưu vung Đúng đến đã được độc lúc này, thân ảnh thẳng trận. Phong Phong thanh này, phản ứng, con rắn nó ống Phong là. lập chỗ cho mạc tức có tay tay bay một bọt tốt, ta ta từ háo bị ra ra mặc kiếm không nên khinh cử vọng động yên lặng theo dõi k ỳ biến b ạ c h dạ thấp hô chẳng lẽ không muốn thanh kiếm này sao trần thương hải kinh ngạc hỏi cầm tới chỉ sẽ trở thành chúng núi tiên tri dù sao chúng ta bây giờ còn bị vây ở trong cung điện căn bản đi không nổi nói không sai bọn hắn muốn cướp mặc cho bọn hắn đoạn có thanh kiếm này xuất hiện chúng ta cũng sẽ nhẹ nhõm rất nhiều mặc kiếm cũng nhẹ gật đầu trần thương hải nghe tiếng đành phải từ bỏ trừ bỏ phong chế thiên l ạ bất hoán cùng tiên mạc tà bên ngoài l ạ hân cũng xuất thủ nàng dù là vương đô khinh thành tam tuyệt một chồng nhưng thực lực cũng không tầm thường Tứ phong ư tiêu diêu buôn tập ra hướng lạc bất h o á n đánh tới nhưng hắn vốn là thực lực không bằng phong tiêu diêu tăng thêm trước đó ăn thương thế hiện tại liền càng lộ vẻ bất lực lạc bất hoán một trưởng trấn khai phong tiêu diêu không có thừa thắng sâu lên mà làm một tay đột nhiên hướng cái kia kiếm trôi bắt tới tuy nhiên ngay tại cái này trong điện quang hòa thạch một đạo xích sắt đột nhiên chốt lại lạc bất h o á n cánh tay lạc bất hoàn ánh mắt run lên đây là không nghĩ tới a đây là ta vừa rồi từ bãi nguyện thần tông bên trong được đến chỗ tốt hồn t o a liên lạc bất hoán thanh kiếm này còn chưa tới phiên các ngươi lạc r a tới bắt phong tiêu diêu cười to đột nhiên phát lực lạc bất hoán cả người bị vén ra ngoài đầu kia xích s á t lại phong tỏa lạc bất hoán thể nội hơn phân nửa hồn lực cái gì lạc hân cùng lạc gia người đều sắc mặt đại biến phong tiêu diêu sắc mặt dữ thợn dậm chân sông vào trong trận trực tiếp nắm chặt thần kiếm chuỗi kiếm đột nhiên vừa gậy bốn chương bảy mươi hoàng kim cự nhân chương bảy mươi hoàng kim cự nhân giang giác thần kiếm bị rút lên tất cả mọi người hô hấp ngưng、ấp. Bên kia còn đang run tiêu rảy phong chiến tiên thiên h cười ù ha hà lúc này hạ tất sát lệnh thần kiếm không nên thuộc về phong gia lạc bất hoán đem xích xác giật ra tụ tập lạc ra cao thủ hướng phong tiêu diêu bước tới có nên hay không thuộc về phong gia cũng không phải ngươi định đoạt phong chiến tiên thiên hồn nở rộ hồn lực phát tiết bá đạo hồn lực đẩy lui tư phương những cái kia hướng phong tiêu diêu đi người tới lập tức bị bước lui lạc bất hoán mảy nhữ lại gấp thiên mạc t a sắc mặt tâm trầm ai cũng không nghĩ tới cuối cùng rút lên thần kiếm thế mà là cái này thụ thương phong tiêu diêu đại ca ta đã thu hoạch được thần tông bí bảo hôm nay liền để ta đem những người này toàn bộ trôn v ù i từ nay về sau ta phong ra đem bởi vì ta mà lên như diều gặp gió ha ha ha ha phong tiêu diêu c ư ờ i to không ngừng tay trụ thần kiếm hồn hóa nguyên lực rót vào trong k i a thần trên thần kiếm hắn không ai bị nổi vung thả bã đạo phản phất giữa thiên địa không người có thể cùng địch nổi nhưng vào lúc này tia trói lọi tôn bị kiếm đột nhiên hóa thành bọc khí tại phong tiêu diêu trong tay biến mất không thấy gì nữa phong tiêu diêu tấm tiêu bởi vì hưng phấn mà trở nên vặn vẹo mặt cũng lập tức cứng đờ chuyện gì xảy ra kiếm này làm sao biến mất phong tiêu diêu ngươi làm cái gì thanh kiếm giấu đi đâu đám người chất vấn phong chiến thiên nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn xem phong tiêu diêu nhìn thấy đệ đệ mình trong mắt hoảng sợ cùng mê mang lập tức minh bạch hắn cũng không rõ mà liên tại thần kiếm biến mất cùng một thời gian đại trận lại nổi lên qua n g mang một thân ảnh xuất hiện tại quang mang k i a bên trong vạch dạ con ngươi thu nhỏ lại là bái nguyệt thần tông tông chủ người nào thiên mạc tà bọn người cảnh giác hét lớn bốn phía người vội vàng lui lại không dám lên trước các ngươi là quần tông v ự c người sao quan bên trong c h i ảnh phát ra âm thanh quần tông vực mọi người hai mặt nhìn nhau đều lộ ra nghi hoặc tuy nhiên lạc bất hoán lại là lông mày k h ẽ động các hạ nói không phải là vương triều bên ngoài kia phiến cương vực tuy nhiên thân ảnh kia tựa hồ không có nghe được lạc bất hoán tiếp tục phối hợp nói không quản các ngươi có phải hay không quần tông v ự c người đã các ngươi lựa chọn bước vào ta thần tông chi địa liền vì thế phải trả một cái giá cực đát cái này giống như chỉ là một đoạn hình ảnh có người hô lấy hồn lực phong vào trong trận ảnh giống chứ hắn nói tới đại giới là cái gì mọi người ngạc nhiên không thôi l i ê n nghe thân ảnh kia lại lần nữa lên tiếng khi thần tông nội bộ bảo tàng bị các ngươi lấy chi hầu như không còn về sau thần tông sẽ tại một nén hương bên trong mở ra đại trận đồng thời phong bế tông môn các ngươi như tại cái này nén hương trước rời đi còn vô sự như tiếp tục bồi hồi sẽ xuất hiện tòa đại trận này trên đại trận kiếm là giả mục đích chính là khảo thí lưu lại người phải t r ă n g vì tham lam người một khi đại kiếm bị rút lên như vậy liền chứng minh các ngươi cùng quần tông vực bên trong những cái kia ra vẻ đạo mạo hạ người không khác như thế khi bị trừng phạt vĩnh viễn lưu tại ta thần tông bên trong thanh em rơi xuống quang ảnh dần dần biến mất cái gì mọi người bị lời này kinh hãi hoàn toàn chưa tỉnh h ư n lại nguyên lai đại trận chỉ là bái nguyệt thần tông đối đám người một cái khảo thí một khi rút ra trung ương cái kia thanh hư giả chi kiếm liền sẽ kích hoạt bái nguyệt thần tông một loại nào đó cơ quan xem ra tình thế nghiêm trọng mặc kiếm thở dài nói không cần đem lời nói như vậy chết hành sự tùy theo hoàn cảnh bạch dạ ngưng nói lạc bất hoán sắc mặt cực kỳ khó coi t h ấ p giọng q u c t nói đây chính là một cái lớn cảm ấy chúng ta đều bị bái nguyệt thần tông chê bừa nếu như sớm một chút rời đi liền sẽ không có nhiều vấn đề như vậy phong chiến tiên k h a nói các ngươi hiện tại không muốn tranh đấu vẫn là nghĩ biện pháp ra ngoài đi tất cả mọi người tàn ra tìm xem có cái gì rời đi chi pháp đám người vang lên tiếng giống nhưng hiện ở loại tình huống này lại đoàn kết nhất trí như có lẽ đã muộn đại trận tách ra kỳ dị chi quang toàn bộ cung điện cũng đ u n g đưa bạch dạ thấy tình thế không đúng hướng về phía mạc kiếm cùng t r ầ n thương hải q u á c khẽ tạm thời l ư u lại ba người đ ủ lui bên k i a phong chiến thiên chờ người nhà họ phong cách đại trận gần nhất thấy chi không ổn lập tức hướng những cái k i a đường hầm phong đi nhưng vào lúc này b ô n tập phong tiêu riêu đột nhiên toàn thân run dày lên hắn sát mặt trắng bệnh ngã trên mặt đất không ngừng run dày toàn thân lỗ chân lông điên cồn u g phát tiết ra nồng đậm hồn khí đến miệng bên trong càng là phun ra từng bãi từng bãi chất lỏng màu vàng đây là phong chiến thiên sắc mặt đại biến thiếu ra cái này là thế nào rồi nhanh đem thiếu ra khi đi người nhà họ phong lập tức vào tới muốn đem phong tiêu diêu khi đi nhưng phong tiêu diêu thân thể đột nhiên nở rộ lên k i m quang cùng một thời gian trong đại trận cũng thoát ra đại lượng kim sắc liên hóa đem hắn thân thể trói lại k cứu ta phong tiêu diêu khàn cả giọng hô hảo nhưng cho dù phong chiến thiên dùng hết toàn lực cũng bất lực phong tiêu diêu thân thể một chút xu hướng đại trận rời đi phong chiến thiên ánh mắt thấm vào nồng đậm sắc ý hắn dậm chân p h ó n g đi nguyên lực nở rộ người như chiến thần hướng đại trận kia hung hăng đánh tới đông kinh k h ủ n g lực lượng hủy diệt khóe đ ộ n g ra một cỗ gào thét nở rộ toàn bộ cung điện đều đang rung động không phong tiêu diêu thê lương hô hào phong chiến thiên bất luận cái gì hành vi đều là tốn công vô ích cả người hắn giống như là bị vô số con quỷ tay kéo vào vĩnh ám tri địa khó lại quay đầu chỉ chốc lát sau người bị đẩy vào đại trận bên trong bị trận, trận kim quang bào phủ tiêu diêu phong chiến thiên hai mắt bi thống thấp giọng gào thét lúc này trong đại trận đột nhiên vang lên trận giang giác thanh g i tựa như lại có cái gì cơ quan bị kích hoạt ngay sau đó một cỗ kinh khủng khí áp tràn ngập toàn bộ cung điện giống t h ê lương giống tiếng vang lên tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người đường hầm chỉ có lớn như vậy căn bản không có khả năng lại đi đến đầu xâm nhập đám người tìm một vòng cũng chưa phát hiện nơi nào có cái gì lối ra mọi người ngơ ngác nhìn kia to lớn viên trận đã thấy viên trận vầng sáng chậm dại ảm đạm xuống một cái khổng lồ kim chế cự nhân xuất hiện tại tầm mắt của mọi người ở trong người khổng lồ kia vô cùng khôi n ô toàn thân hoàng kim chế tạo đường vân trải rộng toàn thân cao thấp nhất là tại lồng ngực của nó chỗ có một cái lồi ra hình người điêu văn từ hình dáng đến xem chính là trước kia bị thôn phệ rơi phong tiêu diêu hắn tựa như trái tim đồng dạng đặt tại kia hoàng kim cự nhân trên ngực cực kỳ kinh dị khủng bố đây là cơ quan xa xa bạch dạ ánh mắt t r ầ m ngưng hắn còn nhớ rõ ban đầu ở t u y ệ t hồ tông mục tuyệt vì làm cự hình mục nhân phát động lấy thân hiến trận bây giờ cái này phong tiêu diêu bị xem như cơ quan thế phẩm cả hai ở giữa có chút tương tự chẳng qua so với lúc trước kia cự hình mục nhân cái này hoàng kim cự nhân khí tức kinh khủng hơn thân thể cũng còn cứng rắn hơn hoàng kim cự nhân mở ra n g ệ n rộng hướng phía trước khé hấp hô cách gần một chút yếu đ t hồn tu lập tức bị hút tới trước mặt của nó nó ng bên trong là một thanh đem đáng sợ cương đ a u như cối say thịt hồn già hút vào trong đó ngực lập tức khép lại máu tơi ư loạn tung tóe tiếng kêu thê thảm không ngừng vang lên đám người tê cả ra đầu đ i ê n c u ồ n g triệt thoái phía sau nhưng lui lại có thể lui đi nơi nào x u ấ t sinh t r ả đệ đệ ta tính m ệ n h đến phong chiến thiên nổi giận gầm lên một tiếng một ngựa đi đầu phóng tới hoàng kim cự nhân hai cánh tay của hắn ẩ n có hắc khí t o á n loạn lực lượng cực kỳ khủng bố nhưng hắn một quyền nện ở hoàng kim cự nhân trên ngực lại chỉ là dung chuyển hạ thân thể của nó thậm chí liền đánh lui đều không có cái gì phong chiến thiên kinh hãi ô hoàng kim cự nhân phát ra ô giống t h a nhâm một quyền đánh tới phong tiêu diêu lập tức trốn tránh trên mặt đất lăn lộn mấy vòng h à o h à o chật vật c ự nhân kia kinh khủng kim quyền đập xuống đất bùi đất v y r a mặt đất vỡ ra lực chi khí phóng đãng lượn từ phương thật là khủng khiếp ừ m bạch dạ đột nhiên phát hiện cái gì người khổng lồ này lực phá hoại tựa hồ có thể phá hư trong cung điện kiến trúc các vị không bằng dẫn dụ người khổng lồ kia đi công kích đại môn có lẽ chúng ta nhưng chạy thoát bạch dạ thấp giọng có nói phương pháp này có thể thực hiện lạc bất h o á n gật đầu không ta muốn gì nó phong chiến tiên nổi giận vô cùng đột nhiên từ trong chữ vật giới chỉ rút ra một thanh đen nhánh trường kiếm kiếm tu này d à i vô cùng cực kỳ tinh xảo rất khó tưởng tượng phong chiến thiên dạng này tam đại n ă m thâu người sẽ sử dụng như thế tinh xảo chi kiếm l i ê n nhìn hắn cánh tay khé động kiếm ảnh trung điệp đem hoàng kim cự nhân hoàn toàn bao nhập trong đó tuy nhiên hắn xuất kiếm dù nhanh lực lượng cũng không tầm thường nhưng căn bản không thể chặt ra hoàng kim cự nhân n ử a thớp keng keng keng keng keng thanh thúy thanh lương theo lấy khuấy động hồn lực tạt ra phong chiến thiên ta biết đệ đệ ngươi chết đi ngươi rất khó chịu nhưng mà ngươi như tiếp tục như vậy x u n dưới sẽ chỉ làm cho tất cả mọi người bao quát ngươi người nhà họ phong vì đệ đệ ngươi t r h n cùng dạng này căn bản không đăng giá thiên mạc ta cũng mở miệng nói thanh âm hắn vẫn như cũ như vậy b ă n g lãnh phong chiến thiên bị hoàng kim cự nhân thiết quyền bước l u i cắn răng phẫn nộ nói vậy các ngươi nói làm sao bây giờ đi đem quái vật kia dẫn ra lạc bất hoàn hướng về phía bên cạnh lạc gia nhân đạo kia lạc gia người gật gật đầu lập tức phóng đi nhưng hắn vừa tới gần hoàng kim cự nhân người khổng lộ kia thân thể đột nhiên nứt ra đại lượng lỗ hổng vô số kim sắc liên khóa từ giữa đầu bay ra gục lại bốn phía mười mấy tên hồn tu tiếp theo điên quần mau ta ra. buông Những cái kia h ồ này tu thảm kêu d rồi là thần tông thiết kế đồ vật sao trần thương hải lẩm bẩm nói hẳn là bãi nguyệt thần tông thiết kế ra được đối phó quần tông v ư n t người lại không muốn bị chúng ta kích hoạt còn tông vực bên trong hồn giả nhất định là vô cùng cường đại tồn tại vẹn vẹn bằng thực lực của chúng ta định không phải quái vật này đối thủ bạch dạ ngưng n nói nếu như còn muốn sống liền nhất định phải dẫn quái vật kia phá hư cung điện nó đến cùng chỉ là cơ quan sẽ chỉ giết chóc nhân lực nhất định có thể thắng chi mặc kiếm cũng mở khang phong chiến thiên bọn người mặc dù trong lòng oán khí t r ù n g thiên cũng không thể không từ bỏ dù sao tại bọn hắn suy nghĩ trong khoảng thời gian này hoàng kim cự nhân còn tại điên cuồng tàn sát lấy quanh mình hồn tu tiếp tục bỏ mặc xuống dưới nơi này tất cả mọi người sẽ bị nó giết sạch bị quái vật này để mắt tới người đại môn bị kim quyền hoành trúng lập tức lắc lư hạ dày lây trên cửa cũng xuất hiện một cái nho nhỏ vết lõm một điểm vết nứt xuất hiện có hiệu quả đám người thay thế vui mừng quá đỗi tự nhân lại làm ấy quyền số dưới đông đông, đông đông đại môn rung động không ngừng vết rách càng ngày càng nhiều mọi người phảng phất nhìn thấy hy vọng chỉ là chỗ cửa lớn kia mấy tên phụ trách hấp dẫn hoàng kim cự nhân hồ n tu đã là chết không thể chết lại tất cả mọi người bị kim quyền oanh thành thịt nát chớ nói chết không toàn thây ngay cả cái kia bãi thịt mối là ai đều đã phân không ra hoàng kim cự nhân xoay người hướng bên này đi tới lạc bất hoan thấy thế quắc khẽ nói nhanh lại đi hấp dẫn quái vật lực chú ý để nó tiếp tục oanh kích đại môn nhưng lần này không người tiến lên ai đi ai liền chết tự tốc độ của con người lực lượng thậm chí là nội bộ tràn ra hồ tu chỉ cần bị nó để mắt tới ngay cả một hơi đều nhịn không được các ngươi còn thất thần làm gì nhanh lên một chút đi a lạc bất hoán gầm nhẹ thiếu thiếu ra đi qua hẳn phải chết không nghi ngờ a vừa rơi xuống người nhà run dậy nói tham sống sợ chết phong chiến tiên ánh mắt lạnh lẽo đột nhiên thả người nhảy lên nắm lên hai tên hồn tu liền hướng bên kia ném đi a kia hai tên hồn tu phản kháng không được phát ra thê lương tiếng t ngã tại chỗ cửa lớn hoàng kim cự nhân thấy thế lập tức quay người hướng chi đánh tới hai người chẳng qua hai quyển liền đã chết thảm ngay cả tránh né chỗ trống đều không có phong chiến thiên lại lần nữa đưa tay hướng bên cạnh c h ộ m tới lần lượt từng hồn tu bị ném hướng đại môn hắn hoàn toàn đem nhân mạng khi làm nội dụ bạch dạ lông mày căng lên vô luận là ai nhìn thấy trường hợp như vậy trong đầu đều sẽ đọc dung nhân mạng giống như này không đáng tiền sao nếu như phong chiến thiên bọn hắn xuất thủ đi hấp dẫn hoàng kim quái vật kỳ thật hoàn toàn không cần hy sinh hết những người này tính mệnh và ngượng bọn hắn thực lực có thể tránh thoát người khổng lồ này oanh tập bạch dạ thấp giọng nói hắn sẽ không dùng hết sức lượng bởi vì hắn muốn lưu sức mạnh đối trả cho chúng ta cho nên hắn tình nguyện hy sinh hết những cái tia tu vi thấp kém hồ trong nháy mắt đã có gần trăm người chết đi mọi người như tránh ôn thần tránh né phong chế i n thiên nhưng tốc độ của hắn cực nhanh chằm chằm chuẩn ai liền trực tiếp ném qua đi phong ra người lạc ra người ngự t h ú môn tử tinh học viện vô luận là cái gì thế lực người chỉ cần bị hắn để mắt tới đều chạy không thoát bị ném đi qua hạ tràng trong nháy mắt chỗ cửa lớn đã bị thịt nát bao trùm trên tường trên mặt đất một mảnh máu thịt bé bét trang diện khủng bố tuyệt l u ô n bốn chương bảy mươi mốt thần tông chi vi chương bảy mươi mốt thần tông chi vi chuẩn bị đi thôi bạch dạ ánh mắt thu hồi đỗi bên cạnh mạc kiếm cùng trần thương hải nói ừng hai người gật đầu chuẩn bị hành động bởi vì phong chiến thiên thủ đoạn tàn nhẫn lấy người làm mồi cung điện đại môn đã bị đánh cho vết rách trải rộng sắp vỡ vụn may mắn còn sống sót người toàn bộ làm tốt chạy trốn chuẩn bị nhìn xem k i a phá thành mảnh nhỏ đại môn thiên mạc ta đột nhiên quát k h ẽ nói còn lại không cần lại hy sinh người khác ta đến đánh vỡ dứt lời người vào tới bạch dạ nhữ mày thiên mạc ta khi nào trở nên nhiệt tâm như vậy rồi bạch dạ đem ánh mắt hướng thiên mạc ta nhìn lại đã thấy tay của hắn thật chặt nắm chặt cái gì là một cái màu nâu vòng tròn nhỏ bạch dạ trong lòng co lại cảm thấy không lành lập tức bắt khẽ nhanh chúng ta theo sau làm sao rồi trần thương hải không hiểu thiên mặc tà mặc dù ta tiếp xúc thời gian không phải rất dài nhưng người này tự tư tàn nhẫn tuyệt sẽ không ngay tại lúc này đứng ra hắn khẳng định có cái khác dự định bạch dạ trầm giọng nói nói không sai chúng ta cùng đi mặc kiếm cũng gật đầu nói đầu kia phong chiến thiên cùng lạc bất hoán cũng không phải người ngu nao nhau nhảy tới cũng quá lớn loại thời điểm này sao có thể để mặc tà huynh ngươi đ ạ i xuất danh tiếng chiến thiên giúp ngươi một tay lạc bất hoán cũng giống vậy hai người s u n g lên hoàng kim cự nhân lập tức gào thét ra toàn thân lại lần nữa nứt ra vô số lô đen Từng từng t ừ đánh đánh bạch, bạch, bạch dạ thừa n g t n l ư c i m một cánh như người lỗ đ chấn h ư thiên long hồn thôi động chấn áp hồn lực càn quét tư phương tia từng thành từng thành phun ra lưỡi đao lập tức chìm xuống ba người nhảy đến trên lưỡi kiếm phương nhẹ nhàng linh hoạt tránh đi những ngày lưỡi kiếm những này lưỡi kiếm chỉ ở quanh người hắn phong thích phía trên là khu vực chất không từ bên trên đi qua bạch dạ hô Tốt. mặc kiếm cùng trần thương hải lập tức dậm chân vọt tới trước đông lúc này một cỗ kinh người chấn h ư ở n g thanh lên liền nhìn thiên mạc tà một quyền đánh vào đại môn bên trên giấu ở hắn ống tay áo bên trong kia hai con rắn độc lập tức bay lao ra cái này hai đầu rắn bị tràn đầy nguyên lực bao k h ỏ a thân thể bắt đầu v n mẹo làn da vỡ ra lân phiến nở rộ chỉ chốc lát sau lại biến thành hai đầu dài mười mấy mét dao xà hô một dao xà nôn băng một dao xà nôn hỏa băng lửa tàn phá đại môn lung lay sắp đổ các vị ta đi trước một, một đi vòng vòng bên, càng càng bên trong người kinh ngạc không tốt hắn muốn phong bế đại môn có người thấy do ý đồ của hắn hắn muốn chúng ta chết ở chỗ này sao bên trong nhưng vẫn là có rất nhiều ngự thú môn người nha hắn căn bản cũng không quan tâm cái khác ngự thú môn người chết sống mau ngăn cản hắn mọi người điên cuồng hô hào phong chiến thiên ánh mắt run lên phóng tới đại môn nhưng kia hai đầu đã hóa thành dao xà băng hỏa xong xà lập tức hướng chi nào h cắn đem bước lui các ngươi liền an tâm chờ đợi ở đây đi chờ lần tiếp theo biệt vân sơn mở ra ta sẽ trở lại thăm các ngươi thiên mạc tà cười lạnh liên tục bàn tay đ ẩ y mâm tròn kia lập tức hướng đại môn đánh tới bên trong hai đầu rắn thừa dịp đại môn còn chưa con bế lập tức chui ra ngoài phong chiến thiên con người có co vào là bất hoán sắc mặt chẳng bệnh hiện tại bọn hắn đã vọt tới phía trước nhất muốn từ hoàng kim cự nhân chỗ này rút lui khó khăn vực nào nếu như lúc này ra không được bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ mâm tròn một chút xíu tới gần mọi người trong lòng cầu sinh hy vọng cũng một chút xíu bị phá diệt Xiu. xuống rơi tại tiếp lại kia lại tiếp tiến cái Mọi tuyết qua Tuyết tuyết Đúng đạo đất, đến đẻ đỉnh, lúc này, một đạo tuyết mang lao như con vang. mang rơi xuống tại trước cổng chính, trên tròn mang không lên, cửa lớn lộ ra một cái không lớn không nhỏ lỗ hổng. lao lộ lỗ trước trực cắm che tục cửa vào toy một ấm mặt mâm một thể trô ra Kiếm này chủ nhân, chính là mang mặt nạ kêu người.、Ra、ngoài. mang mặt này nhân, chính nạ là chủ Ra bên ạ dạ c chiến h khẽ. Phong h quá i t c ù ngoài lạc bất h á Cái n môn. Bên n hiểu chui đại ý, lập tức chui ra đại môn. Cái gì? g o thiên mạc tà kinh hãi thiên mạc tà nhận lấy cái chết lạc bất hoán cùng phong chiến thiên tức giận vô cùng xông lên xuất cung điện trực tiếp hướng thiên mạc tà đánh tới tất cả mọi người mau mau rời đi bạch dạ quá khẽ hướng ra ngoài đầu phóng đi thiên mạc tà bị phong chiến thiên cùng lạc bất hoán truy sát không thể duy trì mâm tròn mâm tròn trượt xuống mọi người lập tức nổi điên như hướng ra ngoài phóng đi bạch dạ đem bạt kiếm hạ cùng mạc kiếm trần thương hải cùng nhau xông ra bên ngoài hậu phương lạc h â n bị lạc ra người h m ệ hộ hướng ra ngoài phóng đi những tông phái khác người cũng nhao nhao báo đoàn xung kích chẳng qua hoàng kim cự nhân cũng không có bởi vì đại môn phá hư mà đình chỉ giết chóc ngược lại bởi vì không ngừng có người hướng đại môn phóng đi mà bị hấp dẫn tại chỗ cửa lớn mọi người báo đoàn đi qua vẫn như c ũ hy sinh thảm trọng hoàng kim cự nhân một quyền đi qua đủ hoành sát năm đến sáu người tăng thêm tất cả mọi người liệu mạng cửa trước bên ngoài phóng đi không ai sẽ đi kiềm chế c ự nhân trong lúc nhất thời chỗ cửa lớn thi cốt như núi máu chạy thành sông vô số người bị vĩnh viễn táng thân nơi này chỗ nhiều hơn phân nửa người từ trong cung điện trốn thoát trong cửa lớn hoàng kim cự nhân vẫn chưa đuổi theo nó đứng tại ngoài cửa lớn một đôi như là kim sắc con mắt như đá quý an tĩnh nhìn xem đám người hô lúc này phong chiến thiên cùng lạc bất hoán vòng trở lại tiếp ứng gia tộc mình người mọi người không có vội vã rời đi mà là tại bên ngoài tập hợp lại bạch dạ rời đi cung điện liền ngồi tại bên dưới cung điện phương điều t ứ c m c kiếm cùng trần thương hải cũng ngồi xếp bằng xuống nuốt vào đan d ư ợ c đám người cuối cùng thoát đi cái này hiện tượng hoàn sinh lãnh nguyện cung điện tuy nhiên không biết có bao nhiêu kinh diễm thiên mới vĩnh viễn lưu tại nơi đ a đầu không thể không nói cái này tỏ chính là thần t ô n g cho hậu nhân một cái cự đại khảo nghiệm trải qua ở khảo nghiệm người mới có thể sống mới có thể có càng nhiều ngay tại lúc tất cả mọi người coi là đã chạy thoát lúc trận trận tiếng oanh minh lại vang lên đám người n g n g đầu khiếp sợ nhìn qua cung điện kia lại thấy cửa cung điện kia con khổng lồ hoàng kim cự nhân đột nhiên hai tay hướng đại môn trái phải hai bên đánh tới bàn tay cắm vào trong v á c h tường ngay sau đó trên người nó đường vân tách ra vạn trượng con mang cung điện bắt đầu xoay tròn răng rắc răng rắc răng rắc răng răng g r á n h răng ân trận chuyển động âm thanh âm vang lên tất cả mọi người c h ứ n kinh chẳng lẽ nói cái này lãnh nguyện trên thực tế là quái vật kia thân thể không nó tính cả cung điện này bản thân liền là một cái cự đại cơ quan có người gào thét vô số người kinh ngạc và phần khổng lồ cung điện không ngừng xoay chuyển biến ảo hai con to lớn kim đủ từ phía dưới rối ra sau đó là hai con kinh khủng c h e trời c h i thủ đại môn kia chỗ hoàng k i m cự nhân liền thành trái tim chỉ chốc lát sau cung điện đã hóa làm một con t r ố n g trời c h i cự nhân cái này chính là cơ quan đây chính là bái nguyện thần tông thủ đoạn b ạ c h dạ nhìn chằm chằm người khổng lồ kia trong lòng chầm ngưng cung điện này biến hóa cùng lúc trước hoàng kim cự nhân thôn vệ phong tiêu diêu dùng chi t á c trái tim có dị khúc đồng công chỗ chẳng qua tôn này cự nhân h i ệ n nhiên muốn so hoàng kim cự nhân càng mạnh kinh khủng hơn khó trách cung điện bên ngoài xem ra lớn như vậy bên trong cũng chỉ có cùng nhiều như vậy không gian b ạ c h dạ q u a y người muốn hướng ra ngoài rút nhưng lúc này cung điện cự người đã vươn kinh khủng bàn tay hướng chỗ này đập đi qua mau bỏ đi b ạ c h dạ thời thế lúc này quát mặc kiếm cùng trần thương hải lập tức trốn tránh tuy nhiên ông bàn tay đánh vào đại địa toàn bộ bái nguyện thần tông mặt đất toàn bộ vỡ ra đất dung núi chuyển thiên băng địa liệt bốn phía kiến trúc hóa thành cho bụi khí lãng cùng suy khí tức hủy diệt tại một trường này hạ khói động mà ra bạch dạ đem nhuyễn kiếm hướng phía trước ném đi không có nhuyễn kiếm tốc độ lập tức bạo tăng rất nhiều đợi buôn tập nhuyễn kiếm vị trí lúc lại rút kiếm ném t ă n g tốc tiến lên tốc độ mặc kiếm nhẹ lòng một ít tốc độ của hắn không chậm mà nhục thể của hắn cùng lực phòng ngự thì càng kinh người hơn tăng thêm tinh hồn tỏa t ử giáp c h e trở thể coi như không trốn một kích này cũng không giết được hắn chẳng qua trần thương hải thì phải xui xẻo đã thấy trần thương hải ngược bị một thanh lợi kiếm xuyên qua người từ giữa không trung nga xuống hắn ánh mắt phát lệnh ghé mắt nhìn lại chỉ thấy lạc bất hoán đứng ở cách đó không xa một tay phất lên hồn lực phóng thích cái kia thanh c ắ m ở trần thương hải trên vai kiếm lập tức bay ra ngoài lạc bất hoán bạch dạ thanh nhâm zhun lạc bất hoán thả người bay đi thẳng bắt trần thương hải trong tay lôi điện chi kiếm thanh kiếm này về ta Cút. bạch dạ thả người nhảy đến trần thương hải bên cạnh nhuyễn kiếm đánh mạnh kiếm ý trận trận khí lực bắn ra lạc bất hoán ánh mắt phát lệnh hồn lực xúc tích túng kiếm đánh tới, nhưng hắn hiển nhiên không biết một kiếm này k i n h lực kinh khủng bực nào đông lạc bất hoán chi kiếm trực tiếp bị chém thành hai khúc kinh người nhuyễn kiếm trực tiếp chạm tại bụng của hắn đem cắt ra một cái lỗ to lớn máu tươi loạn tung tóe lạc bất hoán thân thể càng là không ngừng run r u dày bị dư lực chấn động máy liệt trên người hắn q u a n g mang l ớ p lóe che chở pháp bảo tự hành phát động đến mức người không có bị kiếm này bên trên lực lượng đánh chết hắn kinh ngạc nhìn cái này mang mặt nạ người lập tức quay người chịu đựng kịch liệt đau nhức rút lui bạch dạ không có đi truy mà là dậm chân đi qua đỡ dậy chấn thương hải thoát đi nhưng vào lúc này bên cung điện cự bàn tay người to lớn vô cùng như có thể che trời vô số người còn ở lại chỗ này bàn tay phạm vi bên trong bao quát bạch dạ cùng trần thương hải các người mau bỏ đi mặc kiếm bay x u ố n g lại đứng tại bạch dạ cùng trần thương hải trước mặt hắn một tay cầm kiếm tay nắm chỉ quyết hồn hóa nguyên lực một vòng to lớn mai rùa bao vây lấy thân thể của hắn ta giúp các người cản trở các người đi mau mặc kiếm hết lớn mặc sư h i n h người ngăn không được người đi là được mặc kiếm kiên trì không các người đi ta ăn lạc bất hoán một kiếm đã đi không được không cần phải để ý đến ta đi mau trần thương hải gào thét vì sao còn muốn lãng phí thời gian mặc kiếm cắn chặt răng nhìn chằm chằm kia càng ngày càng gấp bàn tay ba người như vậy rằng co kết quả cuối cùng tất nhiên là ai cũng tránh không xong trần thương hải hai mắt đ ỏ bừng bờ môi cắn chảy ra máu đột nhiên hắn giơ tay lên bên trong lôi điện chi kiếm hướng lồng ngực của mình hung hăng đâm tới đúng tự sát chết chỉ có chết hai người kia mới có thể rời đi hắn nghĩ như vậy nhưng lôi điện chi kiếm còn chưa x u y ê n qua bộ ngực của hắn liền bị bạch dạ một trường đánh rơi xuống bạch dạ trần thương hải còn người thu nhỏ lại không muốn xem thường từ bỏ ngươi còn có ngươi chưa hoàn thành sự tình niềm tin của ngươi chẳng lẽ cứ như vậy không chịu nổi một cách sao bạch dạ tháo mặt nạ xuống một chương hơi có vẻ tái nhật lại cương nghị mặt lộ ra trần thương hải sửng sốt ngốc ngốc nhìn xem người này hắn đứng dậy bộ pháp nặng nề hướng phía trước đi đến một mực đứng ở mạc kiếm trước mặt bạch dạ mạc kiếm thấy thế v ộ i nói mau tránh đến đằng sau ta đến không cần mặc sư h i n h để ta giải quyết quái vật này các ngươi tạm thời lui lại cái gì mạc kiếm kinh ngạc kinh ngạc đã thấy hắn đột nhiên đưa tay bắt lấy hai người hướng về sau phương vung đi mặc kiếm đem toàn bộ lực chú ý đều tập trung ở rơi xuống đại thủ bên trên căn bản đối bạch d ạ không có phòng bị trực tiếp bị chi văng ra ngoài hai người quẳng xuống đất nhưng lại không lo được đau đớn vội vàng đứng dậy hướng bên kia nhìn lại đã thấy kia kinh khủng đại thủ đã rơi xuống đông đại điệu rung động n ư ớ c khí lang hướng tứ phương phát t i ế t khí tức hủy d i ệ t tựa như khuấy động bọt nước không ngừng lan lộn bạch sư đệ c h â n thương hải khàn cả giọng hô hảo mặc kiếm l ố c bạch d ạ cứ như vậy chết rồi